chương bốn mươi liên hộ pháp chương bốn mươi liên hộ pháp xem nào n h i ệ t võ lâm nhân sĩ dần dần t ả n ra mà lúc này đây phương minh khỏe mắt khé động lúc trước hắn mật thiết chú ý một mực tại để đông phương ngọc tạo thanh thế đại hán áo đen cũng rời đi hội trường thấy tình cảnh này mặc dù biết do đối phương khả năng chỉ làm ấy cái dùng tiền mua được nhờ nhưng phương minh trong lòng vẫn là khé động vụ trộm đi theo phía trước đại hán áo đen khinh công mặc dù chẳng ra sao cả nhưng tính cảnh giác khá cao một đường mặc đường phố đi ngõ hẻm ngay cả phương minh đều kém chút mất dấu may mắn hắn lúc này k i n h công hơn người tọa vong kinh vận chuyển phía dưới trong đầu đã đem người này dùng mạo thân cao, bước chân, thậm chí thể trọng mấy theo một đột chân, chí ghi khác, mới không hắn lần nhiên cao, bước mực có bị mới mấy mấy dần ị c cải cho h dung d qua. tiến gạt lừa dần đại h á n áo đen ngay cả túi ba cái vòng luẩn q u ầ n về sau tựa như rốt cuộc yên lỏng không còn khắp không mục đích chạy loạn mà là hướng về cái nào đó mục tiêu đi nhanh đi qua phương minh t h ấ y thế trong lòng thầm k ê u có cửa càng là không dám thư giãn như ảnh tùy hình thân pháp vận chuyển phía dưới mặc dù không bằng những cái kia đạp tuyết vô ngân cao thủ k i n h công nhưng hành động ở giữa cũng là như cô đơn hồng một lá bỏ đi không một dấu vết khó mà tìm kiếm đại hàn áo đen tốt một trận bôn ba về sau mới đi đến một nhà to lớn chạch viện cửa sau phía trước mơ hồ có ồn ào náo động thanh â m chuyển đến phương minh nghĩ nghĩ đi đến một bên leo tường đi vào cái thấy trong viện là một cái cực lớn vườn hoa đông đảo quý báo hoa có ganh đua sắc đẹp nồng đậm son phấn hương khí đập vào mặt phía trước mấy chục ở giữa lầu các đèn đốt sáng trưng tiêu sắc không dứt còn có nữ tử kiều nộn oanh tiếng gầm ngữ nguyên lai là thanh lâu chi đ ị a phương minh lúc này mới biết phía trước náo nhiệt như vậy nguyên nhân mà loại này ngư long hôn tạp chi đ ị a hiển nhiên là ẩn thân thượng hạch chỗ nhưng vào lúc này hắn khỏe mắt l i ế c qua thóng nhìn đã nhìn thấy đại hán áo đen vàng một gian vắng vẻ lầu cát lập tức đi theo, mấy lần n g á y mắt nhảy lên cũng cao khoảng ba t r ư ợ n g nắp phòng công rót hai lô t hai lắng nghe trong phòng động tĩnh h á c lao tam chuyện lần này làm thỏa đáng không có h á c h á c ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao người thứ hai âm thanh em vang lên thời đ i ể m phương m i n h chính là giật mình người này tiếng nói thanh tuyến cùng trong trí nhớ mình đại hàn áo đen m ẩ y may không khác hiển nhiên tìm tới chính chủ chật chật đáng tiếc trịnh thải nương không có đất thủ bằng không mà nói h á c lao tam thở dài thanh â m trở nên thấp hơn tựa như nói về bí ẩn gì hoa hồ điệp trịnh thải nương võ công mặc dù không được nhưng một tay dịch dùng cải tiến cùng hạ độc bản lĩnh thế nhưng là nhất đẳng đặc biệt là đối phó nam người thủ đoạn hh ắ ắ chỉ là hoắc khâu tam h u n g căn bản không có khả năng cầm xuống đối phương khẳng định gặp khắc cọng d â m cứng trước đó nói chuyện nam nhân phòng đoàn nói mà lúc này phương minh lại là nghe được giật mình hoa hồ điệp trịnh thải nương hoắc khâu tam h u n g rất hiển nhiên trước đó cái tia chết trên tay hắn giả ngọc d u n g vượng liền rất có thể chính là cái này trịnh thải nương g i ả trang chỉ là lúc này phương minh trong lòng càng nhiều nghi ngờ lại bay lên hai người này không phải đông phương thế ra người sao tại sao lại kéo tới trịnh thải nương trên người rồi chẳng lẽ đông phương ngọc còn muốn cả người cả của hai đến t h nói, nói lúc này cửa phòng đầy ra một vị cửa nhẹ nhàng mỹ phụ nhân đi đến nàng ước chừng ba mươi tuổi nhân kỷ làn da trắng non như tuyết một đôi mắt phượng như nước trong veo câu hồn và phách màu hồng phấn áo ngực tiếp theo đuối tuyết trắng đây đà cao cao nổi lên thân hình như thủy xà đón gió đong đưa dập dờn ra phong tình vận t h ủ n g chưa từng nói trước cửa làn gió thơm đập vào mặt thế mà ngay cả hắc lão tam hai người đều nhìn ốc mẹ nó mỹ nhân như vậy nếu là ngủ một đêm để ta chết đều nguyện ý hắc lao tam sắc hồn trao tặng phía dưới lao đi khỏe miệng nước bọt liền muốn đi lên ô m g i a i nhân vẫn là một người k h á c thần trí thanh minh trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác ngươi đến cùng là ai chúng ta cũng không có để cho cô nương nô ra họ liên cho mời hai vị lên đường ngay cả mỹ phụ yêu kiều cười hai tiếng ngọc thủ mơn t r ớ n bên hông một vòng ánh trăng lạnh lẽo vào trong gian phòng nở rộ ánh trăng như nước thanh lanh h u triệt mang theo nhiếp hồn đoạt phách lực lượng kinh khủng đạo quang ánh gao màu tráng nguyện như trăng sáng vãi x u n đến nháy mắt chải đầy mặt đất tinh n u y ệ n đến cực điểm đao khí mang theo xét qua trước mặt hai người nhưng thấy bạch quang loay lên hắc lao tam cùng một cái khác đã đầu một nơi thân một n ẹ o thế mà ngay cả phản kháng một hai đều không có làm được thật đáng sợ đau vào nóc nhà phương minh cũng là lệnh cả tim loại đau pháp này lăng lệ quả quyết nhớp hồn và phách đã rất được đau pháp dày đặc tản n h ẫ n chi yếu bản thân hắn cũng là cao thủ dùng đau tự nhiên biết mỹ phụ nhân đau này khủng bố lúc này công lực thậm chí càng mơ hồ siêu việt chính mình nô da trôi này đau tên là nhãn nhi mị có thể chết ở cái này trên đau cũng coi như các ngươi trước mấy đời tu đến phục khí ngay cả mỹ phụ lúc này trên tay đã nhiều một thanh tạo hình độc đáo đ a o này chỉ so với thủy thủ hơi dài mang theo có chút độ cong một đạo thanh sắc huyết tuyến từ trong thân đ a o ở giữa x ả qua cả trôi đ a o tạo hình cực điểm tinh xảo trùng hợp nghĩ nếu như nói cái khác đ a o đều là thô hào đại hán trôi này đ a o quả thực liền phảng phất một vị sóng mắt t h u y ể n chuyển tình ý ngàn vạn thiếu nữ、Soạn. bạch quang chấp động ở giữa nhã nhi m ỹ đã biến mất vào ngay cả mỹ phụ bên hông cũng không biết nàng cái kia một tay nhưng cầm tinh tế v ò n g e o là thế nào giấu lại một thanh này hung khí lạc lạc trên phòng bị kia chẳng lẽ còn muốn nô ra mời ngươi xuống tới sau ngay cả mỹ phụ xuất đau giết người đều chỉ trong n g á y mắt thậm chí trên mặt biểu lộ đều duy trì trước đó nói cười yến lúc này một đôi mắt phượng thẳng tắp bắn về phía phương minh vị trí không được phương minh trên lưng lông tơ từng chiếc đứng đấy mà lên suýt nữa liền trực tiếp đ ộ n g thủ xin yên tâm nô g i a cũng không có ác ý ngay cả mỹ phụ ăn một chút mà cười cứ cư nhiên cựu như thế không để ý chút nào đi ra ngoài nếu như còn muốn biết thân thế của ngươi liền đi theo ta thân thế chẳng lẽ phương minh giật mình hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người như là đã bị phát hiện cũng liền nên ngang nhảy xuống mái hiên đi theo ngay cả mỹ phụ sau lưng hai người một chức một sau đi ra vết máu vẫn còn tồn tại gian phòng cái này mấy lần động tác m n u lẹ từ phương minh âm thầm theo dõi hắc lao tam tiến đến lại đau ngay cả mỹ phụ bạo khởi giết người tổng cộng cũng không có nửa nén hương công phu chung quanh gã sai vật chị em càng là tuyệt tích không có chút nào phát giác ngay cả mỹ phụ hiển nhiên đối với nơi này có chút quen thuộc mang theo phương minh rẽ trái rẽ phải mấy lần về sau đã tiến vào càng thêm t ĩ n h m ư ờ chỗ ngay cả bốn phía tiếng l ầm ý đều yếu ớt xuống dưới một mực chờ đến tiến vào một gian mật thất về sau ngay cả mỹ phụ một đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển thẳng vào trên người phương minh quan sát đột nhiên luyện chuyển b a i xuống dưới thần đao giáo hộ pháp liên như ý thấy qua thiếu chủ quả nhiên là thần đao giáo phương minh sờ sờ cái mũi trong lòng thở dài nhìn lên trước mặt liên hộ pháp ngươi tại sao biết ta từ khi phát hiện thiếu chủ hạ lạc về sau ngài chân dung đã dùng chim b ổ câu chuyển đến tất cả phân đà chúng ta thần đao giáo trên l ê n giới đều ngóng nhìn thiếu chủ tiếp nhận đại vị trọng t r ì thần đao giáo hy danh liên như ý lúc này trên mặt chẳng những không có yên thị mỹ hành chi sắc trái lại nghiêm túc nói ta ngóa, cái này còn chết ỉ lại vào ta phương minh sờ sờ cái mũi sau đó lắc đầu trong cái này nội tình rất nhiều nhưng có một chút có thể khẳng định các người thiếu chủ tuyệt đối không phải là ta lại nói diễn kỹ cũng là cần rèn luyện nếu là bây giờ đối phương vừa nói phương minh liền hấp tấp đi qua muốn tiếp nhâm thiếu chủ t i ế t chỉ sợ đồ đần đều biết hắn có vấn đề tiểu chủ nhân lưu lạc trợ bữa là thuộc hạ thất trách liên như ý hai mắt bỏ bừng kém chút liền muốn lã t r ả rơi lệ loại này diễn kỹ ngay cả phương minh đều muốn mặc cảm tuy nhiên thuộc hạ nơi này có chứng cứ đủ để chứng minh thiếu chủ thân phận chân thật chính là xác thực không thể nghi ngờ thiên vương tri tử nhưng sau đó liên như ý lại khiến phương minh s ư n g sờ thật ra ngươi chứng minh như thế nào phương minh trận trắng mắt rất có một loại bị đánh bại cảm giác việc này liên quan đến ta giáo bí ẩn mời thiếu chủ sau sáu ngày giờ tí lại đến thuộc hạ cũng cần trước đi chuẩn bị liên như ý một mặt kiên định biểu lộ phương minh nhìn thấy rốt cuộc hỏi cũng không được gì liền trực tiếp đáp ứng sáu ngày ước hẹn cùng liên hộ pháp chia tay một đường thẳng xuất việt tử phương minh lại quấn một vòng tròn lớn sau đó ngoặt đến đại viện phía trước quả thấy oanh oanh n g h i ê ế n xa hoa trụy lạc to lớn k h c hoa kim sơn trên biển hiệu khắt lấy phiêu hương nguyện ba chữ dòng người ra vào không thôi quả nhiên là thật lớn một chỗ nhà chứa đáng chết cái kia liên hộ pháp từ thân sắc lại đến n g ữ khí tâm tình ba động thế mà hoàn toàn không có sơ hở đáng sợ phương minh không dám tiếp tục dừng lại bước nhanh đi ra lại bị như thế tẩy nao xuống giới chỉ sợ ngay cả chính ta đều sẽ tin ta chính là kia cái gì cậu thí kim đao thiếu chủ thân phận liên như ý nếu không phải tâm cơ hơn người chính là liên tiếp nàng đều bị cùng một chỗ được đối với sau sáu ngày ước định phương minh cũng là phi thường tò mò rất muốn biết đối phương muốn lấy ra chứng cứ gì đến thuyết phục hắn đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước giải quyết bụng vấn đề phương minh thoa lấy bụng nhìn nhìn lại ngày càng không xẹp xuống dưới hồ bao bắt đầu hối hận trước đó vì cái gì không tìm liên hộ pháp yếu điểm v ò n g mèo chắc hẳn xem ở hán thiếu chủ thân phận bên trên làm cái ngàn tám trăm l ư ợ n g loại hình mảy may không thành vấn đề làm sao trước đó đến cùng ra mặt mỏng không có có ý tốt hạ thủ phương minh ở trong lòng âm thầm khiển trách mình lòng dạ đàn bà thân hình triển khai đi tới ngoài thành một chỗ bí ẩn địa điểm dùng nam cung khuynh thành giáo sư thủ pháp lưu lại độc môn tiêu ký về sau lần nữa trở lại trong thành cùng thần đao giáo chấp đầu nhiệm vụ đã hoàn thành hy vọng hai vị sư minh sư tị có thể mau chóng chạy đến tiếp viện dù cho cái tới một cái cũng rất tốt. chương ó một vị tiên tiên vị i á hộ bốn g mươi mốt phá quán chương bốn mươi m ộ t phá quán đại càng thế giới võ phong cự thịnh dương hà thành là một quận thủ phủ các loại võ quán tiêu cục loại hình có thể nói san sát nối tiếp nhau mọc lên như ngấm phương minh một đường cưỡi ngựa xem hoa xuống tới chỉ là nhìn thấy võ quán cũng không dưới hai mươi nhà những n à y võ quán quy mô có lớn có nhỏ nhưng có thể vào dương hà thành đâm xuống cơ nghiệp tự nhiên đều là có mấy phần bản lĩnh thật sự chí ít một bộ công pháp hoàn chỉnh là tuyệt đối không thiếu làm sao lúc này môn quy xâm nghiêm phổ thông đệ tử tiến vào võ quán nhiều nhất học chút trang giá b ả thức muốn chân chính truyền thụ nội ra công pháp không có vào võ quán đện xuống hàng trăm hai bông tuyết tốn bạt dòng trở thành chân truyền đệ tử trước đó kia là nằm mơ ừ m võ công của ta cùng đại c à n thế giới khác lạ mở võ quán thụ đồ rất có tiền đồ phương minh sờ sờ c ẳ m của mình hắn một thân võ học căn cơ chính là từ nhỏ lầm đại càng thế giới bất luận cái gì cao thủ đều khẳng định nhìn không ra đường đồng thời phạm môn võ công cùng đạo gia công pháp khác lạ vô luận như thế nào cũng sẽ không bị liên tưởng đến huyền chân đạo dư n g h i ệ t phía trên đi bồ đề tâm pháp loại kia bảy mươi hai tuyệt kỹ cấp bậc tự nhiên không có khả năng dạy dỗ đi nhưng vẹn vẹn la hắn thần công cùng la hắn phục h ồ quyền loại hình chỉ sợ cũng đủ để phổ thông quân nhân đánh vỡ đầu dựa vào mấy tay này công phu thật không nói một ngày thu đấu vàng nhưng cuộc sống côn đồ khẳng định không thành vấn đề võ quắn người đến người đi dùng để che giấu một chút dị thường cũng là cực kỳ thuận tiện đã muốn mở v õ quán phương minh cái tên này là không thể lại dùng phương minh hơi có chút phiền muộn hắn lúc đầu có truy nã không đáng kể chút nào không qua là dết một cái chế dược học đồ lại thêm một cái hái thuốc sư mà thôi người trong giang hồ liếm máu trên lưới lao trên tay người nào không có mấy đầu nhân mạng đồng thời quận nhạc xuân đ ạ i đô đốc phủ cũng quản hạt không đến dương hà quận thiếu đô đốc trên đầu tới làm sao thần đao giáo sau đó dòng chống khua chiêng đem hồi xuân đường d i ệ n môn thật lớn một chậu nước bẩn toàn bộ dội đến phương minh trên đầu nếu là hắn còn không muốn bị một trậu nước bẩn toàn bộ dội đến tận cửa thay trời hành đạo trừ bạo g ú t kẻ yếu cái th Thôi được, người ế u k h ô n dùng kia lúc đầu trong lòng có lửa nhưng làm sao mấy lần giấy ruộng lại phát hiện phương minh bàn tay giường như lúc bằng sắt thép đúng là mảy may kéo lấy không được làm sao không biết gặp phải cao thủ trên mặt truyền thành định nọ tri sắc vị thiếu hiệp kia phía trước chính là hồ huy võ quán gặp phá quán nhà thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì phương minh hứng thú tăng nhiều phía dưới cũng gạt mở đám người tiến vào giữa sân ai lôi lão hổ việc này làm được không chính cống thế mà để cho mình đổ đệ chui vào hồ uy võ quán học trộm võ nghệ lại thừa dịp dương lão võ sư bệnh nặng lúc ngang nhiên khiêu chiến t r u n g quanh quân nhân nghị luận ở mỹ tựa hồ đối với cái kia lôi lão hổ phi thường bất mãn mà phương minh dần dần cũng nghe ra cái đại khái phàm là võ quán muốn làm ăn thị vượng thanh danh tự nhiên đại đại trọng yếu mà người trong giang hồ thanh danh phần lớn là đánh ra đến vào dương hà thành bên trong võ quán ở giữa lẫn nhau phá quán tự nhiên cực kỳ phổ biến tuy nhiên cái này lôi lão hổ tựa như không thế nào thủ đầu tiên là phái người học trộm đối đầu h ổ huy võ quán tuyệt kỹ sau đó lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cưỡng ép khiêu chiến bởi vậy dư luận chính là thiên về một bên đáng tiếc vào đại c à n thế giới nam đ ấ m lớn chính là chân lý nếu như đạo lý hữu dụng còn muốn võ công làm cái gì mặc dù quần tình tức giận nhưng muốn bọn hắn đánh bạc mệnh đi để dương lao võ sư đòi cái công đạo nhưng cũng không có can đảm này trái lại xem náo nhiệt tâm tư chiếm đa số phương minh lắc đầu phía d ư ớ i mơ hồ cảm thấy chính là một cái cơ hội càng thêm tới gần phía trước hồ u y võ quán bên trong lúc này trên giáo trường đã lít nha lít nhít vây một đám người nhìn xem hai cái võ s một người trong đó chính là một cái đại hán và vỡ cường tráng hung ác con mắt ở trong đặt vào tinh quang một người khác lại là một thân cao thể tráng láo giả một gương mặt mo vàng như nến vô cùng hiển nhiên còn tại mang bệnh ở đây dưới mặt đất hai nhóm người còn đang vì riêng phần mình sư phụ hò hét trợ uy chỉ là dương lão võ sư một bên chỉ có một mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ cùng một tên khác chất phác thiếu niên so với lôi lão hổ phía sau mấy chục cái cường tráng đại hán thanh thế liên tiểu không chỉ một bậc dương lão võ sư dùng chính là cùng loại hổ móng luất c ô n u một đôi tay hổ hổ sinh phong chỉ là khí lực không tốt cái chán đã mơ hồ thấy mồ hôi mà đổi thành bên ngoài một bên lôi lão hổ lại là thái độ nhàn nhã tay không ẩn mang theo phong lôi trưởng phong gào thét thế mà thổi lên mặt đất tinh tế hạt bụi nhỏ lộ ra rất có uy thế dương lão võ sư dùng chính là hồ uy võ quán hổ hình quyền mà lôi lão hổ khiến cho thì là phong l ô i trưởng bên cạnh một cái quân nhân phê bình nói phương minh thì là thấy âm thầm gật đầu đại càn võ phong c ự thịnh dù cho chỉ là quận thành bên trong hai cái tiểu võ quán cũng đều có công phu thật hai cái võ sư hẳn là đều đang đả thông sáu đến tám đầu thập nhị chính kinh ở giữa cái kia dương lao đầu lúc đầu công lực hỏa hầu muốn càng sâu một điểm làm sao bệnh nặng mang theo đã là tường mái trèo chi ngay tại phương minh xuống phán đoán suy luận về sau trên trận hình thức lại là phong vân đột biến nguyên lai、like、là lôi lão hổ trông thấy thật lâu không thể cầm xuống dương lão đầu trên mặt vẻ lo lắng l o i lên dưới chân đột nhiên một đá một đạo cắt vàng nghe long lập tức có lên cắt đùi đầy trời hai đạo nhân ảnh đột nhiên đụng vào nhau lại đ ố n g nhiên tách ra đợi cho hết thệ đều kết thúc thời điểm ở giữa dương lão võ sư thổ huyết ngã xuống đất lôi lão hổ hai tay vây quanh m ặ đứng dương dương đắc ý hiển nhiên thắng bại đã phân hoang mạc bên trong cũng chỉ có phương minh các loại giải rác mấy người công hạnh hai mắt còn có thể thấy giữa sân tràng cảnh ngay tại vừa rồi, lôi lão hổ thế mà dùng r a cùng dương lao đầu một dạng võ công chiêu thức cả người dường như hóa thân trở thành một đầu hổ đói b ổ nào h phía dưới một quyền đánh trúng dương lão võ s ư ơ n g ngực ra ra ra ra chờ đợi ở một bên thiếu nữ khóc s ô n g tới uy trên mặt đất mang lão đầu ô m lấy đã tức giận đến sắc mặt bỏ bừng ngươi không muốn mặt thế mà dùng chúng ta hổ uy võ quán hổ hình quyền t h ắ n g m à không võ lôi lão hổ đỏ mặt lên hắn lúc đầu động thủ cực nhanh lại có cắt vàng che lấp tự cho là thấy rõ ràng người không có mấy cái nhưng không nghĩ tới lại bị một thiếu nữ trực tiếp hô phá ta cái này chính là phong lôi trưởng s á t chiêu ngươi một tiểu nha đầu phiến tử xem không hiểu thì không nên nói lung tung lôi lão hổ trên mặt hiện ra h u n g quang lúc này ôm theo đại thắng chi uy càng đem tiểu nữ hài dọa đến không dám nói n ư a ngữ、Tốt. tổng ố t t giáo đầu uy vũ sư phụ quả nhiên lợi hại sau lưng lôi lão hổ một đám học đồ đệ tử lớn tiếng tán thưởng không ngừng nói khoác lôi lão hổ võ công tuyệt đình a duôn định nọt chi từ không ngừng khiến lôi lão hổ càng thêm đắc ý hắn đám này môn nhân đệ tử mặc dù võ công t h thiển nhưng cùng nhau tiến lên cũng không thể coi thưởng từ cũng là lôi lão hổ lấy mạnh hiếp yếu át chủ bài một trong người nói bậy ba lúc này, Đi theo tiểu nữ hài đằng tiểu hài theo sau nữ không không còn h phát h ấ t t i ế có bạch sư minh chiêu này sư phụ chỉ dạy cho ngươi ngươi lại vì cái gì lại phản môn mà đi quan tại người này muốn hạ t r a n g kiện thiếu niên lại hướng phía lôi láo hổ phía sau đệ tử bảy một chỉ cái thấy một gã đại hán mặt h ổ thẹn sắc trốn bức tường người ở trong so sánh phía dưới nhân chứng vật chứng đều tại cái khác người xem hư thanh không ngừng khiến lôi láo hổ trên mặt không ánh sáng tiểu t ử túi ngươi cho láo tử trờ lấy im m i ệ n g ba nhìn thấy có quần tình xúc động dấu hiệu lôi láo hổ mục nhưng giống to một tiếng khiến người chung quanh lôi thai mơ h ổ làm đau cuối cùng mang c ô này tiếng gầm ép xuống coi như ta khiến cho chính là hổ hình q u y n chiêu số cái này lại như thế nào lôi láo hổ thấy cãi lại đã là vô dụng dứt khoát thừa nhận số dưới võ quán mở cửa làm ăn tự nhiên hoan nghênh bắt phương khách tới ta xuất tiền dương l á o võ sư giáo sư võ công đây vốn là tiền hàng thanh toán x o n g sự tình lại thế nào rồi đám người thanh âm trì trệ cảm thấy mặc dù lôi lão hổ chi quỷ biện chết q u ấ y làm nhằng nhưng cũng có được mấy phần đạo lý võ quán gặp được việc này ngoại trừ cảm khái gặp người không quen bên ngoài tựa như cũng đừng không biện pháp rất m u ố n húng chi từ nay về sau chỉ cần nhập ta hồng tình võ quán người không chỉ có thể tập được phong lôi trưởng c h i tuyệt nghệ còn có thể cùng học hổ hình quyền một phần tiền hai phần hàng tuyệt đối có lời ba lôi lão hổ sau đó thuận cán trèo lên trên lớn tiếng tuyên bố chính sách ưu đãi quả thực là vô s ỉ tới cực điểm đáng tiếc còn thật sự có ít người ánh mắt chất động hiển nhiên động tâm tư gì dù sao trục lợi mà vì chính là nhân c h i bản tính không thể tranh n ẽ k h u k h u lôi lão hổ người thắng lúc này dương lão võ sư cuối cùng từ trên mặt đất bỏ lên ho ra máu không ngừng mang trước ngực và táo nhô đỏ khiến tiểu nữ h à i cùng chất phát thiếu niên rủ xuống khóc không thôi rất tốt từ nay về sau dương hà thành bên trong liền không có hổ uy võ quán b ả n hiệu nơi này cũng là chúng ta hồng tình võ quán p â n đà lôi lão hổ xoa xoa tay dương lão sư phó cũng là người thân khoái không bằng hôm nay liền đem khế đất cùng bảng hiệu giao nhận đi ra ra tiểu nữ hài dắt lao nhân ống tay áo dương lao đầu sắc mặt như cho t à n toàn bộ thân thể đều còn lưng không ít tiểu tuyên oan ta không sao lão giả t ừ hãy sờ s ờ nữ hài đ ỉ n h đầu sau đó nhìn về phía lôi lao hổ từ hàm răng ở trong gạt ra một cái t ố t c h ữ cả người trợt dường như bị rút đi tất cả tốc lực hai hàng thanh lệ chậm dai chạy qua trên mặt nếp ốn võ quán bảng hiệu bị nện hiển nhiên đối với hắn tâm khí cũng là một lần đả kích thật lớn trọng thương phía dưới tùy thời bông tay quy thiên đều có khả năng sư phụ ta cùng bọn hắn liều chất phát hai mắt thiếu niên xích hồng hướng về lôi lão hổ vào tới danh con hôm nay ra ra liền tiễn ngươi về tây t h i ê n ba lôi lão hổ trong mắt sát khí l o a lên lúc đầu đối với cái này k é m chút xấu hắn chuyện tốt tiểu tử liền cực thấy ngứa mắt bây giờ đối phương hành sự lỗ mãng quả thực là cầu còn không được chương bốn mươi hai gặp chuyện bất bình chương bốn mươi hai gặp chuyện bất bình trong lúc hết vang lôi lão hổ nén giận xuất thủ song trưởng như mang theo phong lôi hướng về chất phát thiếu niên hai lỗ hai gốc dễ đánh tới nay là thân người yêu hại lôi lão hổ cử động lần này đã là hạ quyết tâm muốn đem thiếu niên đánh chết ở đây dừng tay dương lão võ sư cả kinh kêu lên một thanh lao hết u y lại phú tới tiểu h ổ ca ca tiểu tuệ thì là ở một bên khóc thét không thôi hiển nhiên cũng là không đành lòng nhìn thấy bạn chơi quan cảnh như thế nhưng lại không thể làm gì mắt thấy tiểu h ổ tốt đẹp một thiếu niên liền muốn mất mạng tại phong lôi trường phía dưới mọi người vây xem đã có không nhì dạ vừa quay đầu sọ cùng phong gào thét bên trong hai cái bóng người phút chốc xâm nhập giữa sân một con trắng nón bàn tay hoành không v ư ơ n g vàng mang lôi lão hổ sát chiêu trống trọi người nào tới xen vào việc của người khác lôi lão hổ thối lui nhìn về phía giữa sân hai bóng người tại hạ trời phía đông còn chưa sáng vị huynh đại này không biết xưng hô như thế nào phương minh liếc lôi lão hổ một chút không để ý đến trái lại nhìn về phía một cái khác lao ra bóng người đối phương chính là một vị áo trắng kiếm khách hai đầu lông mày rất có vài phần khí khái hào hùng bên hông một thanh thanh tùng t r ư ờ n g kiếm màu xanh biết cảm đạm h i ệ n nhiên chính là cổ vợ tại hạ trương thanh tùng gặp qua đông phương huynh đệ trương thanh tùng đối phương minh chắc tay sớm biết có đông phương huynh đệ xuất thủ ta cũng không cần nóng vội ra sân lời nói dứt lời thế mà trực tiếp đi tới một bên để dương lão võ sư chữa thương hiển nhiên chắc chắn phương minh có thể xử lý phiền t o á trước mắt nhìn thấy cái này m à lôi lôi lão h nhưng vẫn là kiên trì lên tiếng đây là hai chúng ta v õ quản ở giữa v i ệ c t ừ người không có phận sự không được đúng tay Thừ, ta gặp khó khăn, là vì bất nhân, chỉ thị đệ tử trộm bất nghĩa, đã làm xuống như thế bất nhân, bất ta một trí, ta trượng thay trời từ nhất thời thắng toàn trường khó khăn, nhân, chỉ học nghĩa, như nhân nghĩa chuyến hồ Phương Minh nghĩa, mình chính nghĩa hôm hành hiệp nghĩa, hành Phen nghĩa chính vừa người dụng người công, xuống còn muốn cùng nói giang ngạo nghĩa, mang cùng công nay liền muốn nghĩa, này ngôn nói đến, tốt, gặp gì gọi cười được lợi đi, cái lúc là là làm lý củ. mực bày vì võ vì vị đệ đã đạo. quý ở hôm nay sợ rằng không cách nào thiện tuy nhiên ta cũng sẽ không vì hắn can thiệp vào trước đó luận võ tất nhiên là người thắng mà ta hiện tại còn muốn cùng ngươi cược một ván phương minh đột nhiên lời nói gió xoay một cái nói đánh cược như thế nào lôi l á o hổ mơ hồ đoán được cái gì liền c ự c hổ uy võ quán khế đất cùng b ả n g hiệu đương nhiên còn cần tăng thêm ngươi vốn dĩ hồng tình võ quán t r n g tử phương minh thản nhiên nói ha ha ta kêu hồng tình võ quán chỉ là khế đất nói ít cũng đáng cái năm trăm lượng mặt dòng lại thêm hổ uy cơ nghiệp ngươi lấy cái gì đ ế cược lôi lão hổ nhãn châu xoay động nhìn phương minh làm sao cũng không giống loại kia công tử thế ra lập tức nghĩ ra một ý kiến cái này có cái gì ta thay hắn ra tiền đánh bạc bên cạnh trương thanh tùng lúc này đã thay dương lão võ sư chữa thương hoàn tất cũng không biết hắn đến cùng dùng cái gì thủ đoạn kia dương lão đầu lúc đầu nhìn xem tùy thời một hơi đều sẽ nuốt xuống hiện tại thế mà hơi thở nhẹ nhàng hiện nhiên bị từ quỷ môn quan kéo lại lúc này trùng hợp nghe tới lôi lão hổ khiêu khích nữ liệu sờ tay vào ngực đã lấy ra một viên lớn trường hột đào minh châu ra ta viên này thương hải nguyệt minh châu nói thế nào cũng đáng được một v ậ lượng chính là bốn cái võ quắn cũng bù đắp được đám người thấy viên kia chân châu thần quang trầm tĩnh vào ánh nắng chiếu xạ phía dưới chúng quanh mơ hồ có một cỗ hơi khói làm sao không biết chính là khó được đến cực điểm bảo vật không khỏi nhao nhao lũ l ư ớ i mà phương minh thì là ở trong lòng yên lặng giới lệ cùng là trường ác dương thiện thiếu hiệp t r ê n l ệ n h làm sao như thế lớn đâu hắn hiện tại toàn thân cao thấp cũng tìm không ra năm mươi lượng gia sản nhưng đối phương t ù y tiện vừa ra tay chính là bạc dòng vật lượng ở trong đó t r ê n l ệ n h quả thực thật giống như nghèo điệu ti gặp cao phu soái sao một cái im lặng hỏi thương tiên cao minh thương hải nguyễn minh châu thanh tùng kiếm ta nhớ tới hắn là thanh tùng kiế dương hạ quận đại hiệp trương đ ỉ n h thiên c h i tử ba đột nhiên giữa đám người một tiếng nổ vang có người nhận ra trương thanh tùng lai lịch quả nhiên anh hùng cao minh không hổ là trương đ ỉ n h thiên về sau tuổi nhỏ anh tài trương công tử thật sự không hổ ta khang châu trẻ tuổi một đời chi nhân tài kiệt xuất nhìn xem đám người khen ngợi nhau nhau thậm chí liền ngay cả mời đến cho võ quán so t à i công chính mấy cái danh túc đều con mắt tỏa ánh sáng hận không thể thẳng dán đi qua phương minh nhìn xem này tấm cảnh tượng càng thêm lệ rơi lời mặt may mắn trương công tử lúc này còn nhớ rõ hắn thế nào khế ước này là thành đi trương thanh tùng đối lôi lão hổ cùng mấy cái công chứng viên nói tự nhiên tự nhiên lúc này trương thanh tùng có chứ danh âm thanh tăng thêm thật lớn dưới áp lực ngay cả lôi lão hổ đều không đúng hận không thể trực tiếp quỷ xuống đất cầu xin tha thứ dù sao nếu là đắc tội loại này chân chính võ lâm danh túc về sau hiệp đ ờ i thứ hai chỉ sợ ngày thứ hai hắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào yên tâm ta cũng không khi dễ ngươi chỉ cần ngươi hôm nay thắng đông phương h minh đệ ta trương thanh tùng liền việt không lại tìm người phiền phức trương thanh tùng bảo đảm nói để lôi lão hổ hai mắt tỏa sáng lời ấy thật chứ hắn đương nhiên biết được loại này võ lâm thiếu hiệp lời hướng ngàn vàng nếu quả thật có thể như vậy chấm dứt k i ê n là không thể tốt hơn lôi l á o hổ lại nhìn phương minh một chút muốn hắn cùng thanh tùng kiếm khách giao thủ đương nhiên vạn vạn không dám nhưng đối mặt phương minh vẫn là không có bao nhiêu áp lực tự nhiên trưng ơ thanh tùng ngạo nghê nói lời nói ở trong tự nhiên có một c ố khiến người tin phục lực lượng、tốt. lôi l á o hổ đáp ứng một tiếng sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có thân g i a tính m ệ n h phía dưới không thể theo hắn không sử dụng áp đáy hòm công phu m ờ i hắn đi tới phương minh trước mặt hai tay khe nâng phong lôi trưởng kình lực m ộ phía thổi đến trên mặt đất bao cắt có chút ba phương minh l ỏ n g lòng lèo lèo một trạm trên thân tựa như không một chỗ không phải sơ hở nhưng lại tràn ngập một loại quỷ dị không có kẽ hở cảm giác khiến lôi lão hổ khó chịu đến muốn thổ huyết hây a i ằ n g c o sau một lát lôi lão hổ rốt cục chịu đựng không nổi trong tiếng hít thở lồng ngực bên trong kình lực khuấy động thế mà phát ra như là sầm gió vang lớn mang theo này đ i danh trên tay hắn phong lôi trưởng công lực tăng gấp bội kình phong đập vào mặt đánh vào đằng sau người vây quanh trên mặt thế mà đâm vào làn da đào nhức là phong lôi kình cái này lôi lão hổ liều mạng mấy cái danh túc hoảng sợ nói lúc này lôi lão hổ xong trưởng như mang theo phong lôi ẩm v thế mà cũng không vào máu đào thế giới một đám danh gia cao thủ phía dưới đáng tiếc hắn lúc này gặp được chính là phương minh đối mặt loại này đẳng cấp đối thủ phương minh ngay cả sử xuất bản lĩnh thật sự hứng thú đều không đáp lại hai tay bay tán loạn ở giữa la hán quyền chiêu thức như là kinh đào hải lãng nháy mắt liền đem lôi lão hổ tiến chiêu phong kín đây cũng là phương minh vì danh d i ậ n dự định nếu là mình một chút đem lôi lão hổ đánh chết sao có thể khiến chung quanh người xem biết mình võ công tinh diệu từ đó dẫn ra tâm hỏa bởi vậy hạ quyết tâm khoe khoang phía dưới la hán quyền dữ dội đẹp mắt chiêu số đều thi triển mà ra hắn lúc này nội công hỏa hầu đã trên tay cũng có uy lực lớn trên mặt càng là một mảnh dáng vẻ trang nghiêm túc mục c h i tượng khiến cho nó thiếu niên vì đó say mê đi theo dương lão võ sư thiếu niên bên cạnh tiểu h ổ càng là trên mặt rực rỡ hào quang đáng ghét lôi lão hổ chỉ cảm thấy phía trước thiếu niên quyền thế như là tường đồng vách sắt không có kẽ hở càng mơ hồ mang theo cường đại lực phản kích nói làm hắn hai tay kịch liệt đau nhức vô cùng lại làm ấy chiêu sau khi rốt cục không tiếp tục cần giấu khổ luyện một lúc lâu ú c l hổ hình quyền thi triển mà ra cả người đều dường như biến thành một đầu lộng lấy hổ đói gào thét bên trong thối tiên mang theo kình phong dường như lão hổ cái đôi mình rút chính là đá hoa cương cũng có thể rút thành vỡ nát quả nhiên là hổ hình quyền lôi lão hổ lần này làm được không chính cống quyền này mới ra cái khác võ lâm danh túc thấy nhau nhau l ắ t đầu nhưng lại không biết chính lôi lão hổ cũng là có nỗi khổ không nói được hắn hiển nhiên vào hổ hình quyền trên dưới khổ công lúc này thi triển đi ra thế mà một chút cũng không thể so dương lão quyền sư kém như thế trăm phương ngàn kế bỏ bao công sức cũng làm cho vốn dĩ hổ uy võ q u á n người nhìn hít khí lạnh ha ha lại nhìn ta phục hổ quyền phương minh la hán quyền khoe khoang đủ rồi trên tay chiêu thức đỗng nhiên xoay một cái hóa thành thiếu lâm phục hổ quyền vừa rồi đã để người khác nhìn thấy la hán quyền diệu dụng lần này phương minh lại là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng thành lập mình cao lớn hình tượng phục h ổ quyền danh tự đều cùng h ổ hình quyền tương khắc trên tay phương minh càng là như vậy cho ta nằm xuống trong tiếng t h é t đạo phương minh tựa như thân hóa phục h ổ kim cương phục h ổ quyền hung mánh mà ra đối đầu lôi láo hổ hổ móng ướt giang giác tiếng xương nước bên trong lôi láo hổ cánh tay b ố n lượn thành một cái quỷ dị độ con nhanh chóng rút lui nhưng phương minh làm sao lại bỏ qua hán tiến bộ bên trong một quyền đánh trúng lôi láo hổ phía sau lưng ầm ầm một q u ê n phía dưới cái này cao hơn hai mét đại hán thế mà thẳng tắp ngã trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được trận chiến này đông phương thiếu hiệp chiến thắng công chứng viên tuyên bố về sau phương minh trực tiếp mang lôi lão hổ đ á phải một đám đồ đệ trước mặt tranh thủ thời gian mang theo hắn lăn ba ngày sau đó mang hổng tình v õ quán n ư ờ n g lại lúc này gặp phương minh đại phát thần uy lôi lão hổ những cái kia đồ t ử đồ tôn nơi nào còn dám làm cản lập tức nâng lên lôi lão hổ dường như chó nhà có tang hoảng sợ mà đi chung q u n h không biết hai phát ra một tiếng lớn tiếng cái hay sau đó tụng tiếng như triều trời phía đông còn chưa sáng vào thành nam võ quán giới ở trong cũng không lớn không nhỏ tính cái nhân vật phương minh trong lòng tự dễ ước trên mặt vẫn là mang theo nụ cười thân thiện hướng phía tứ phía thở dài chư vị tại hạ thấy dương hà quận võ phong cự thịnh cũng muốn mang mình một thân kỹ nghệ chuyển xuống sau mười ngày tại hạ võ quán cũng sắp khai trường đến lúc đó còn mời chư vị thưởng cái chút tình ngọn đợi đến đám người tản ra về sau phương minh lại đem tới tay hổ uy võ quán khế đất trả lại đến dương lão quyền sư trên tay cái này ngài cất ký đi tốt, tốt. đa tạ hai vị thiếu hiệp dương lão quyền sư lôi kéo phương minh tay tình chân ý thiết nói cảm tạ Đến, đây là chương á gái u của ta d Tuệ, mặt khác đây là võ q bốn mươi ba lòng đất cung điện bằng đá chương bốn mươi ba lòng đất cung điện bằng đá hai vị ân nhân có thể cáo chi ngủ lại chỗ hôm nay hai vị có đại ân tại tiểu lão nhân mặc dù lão hủ thô bị không chịu nổi nhưng tiểu tuệ cùng tiểu hồ khước hoàn tính tay chân l ê n h lẹ nhất định khiến bọn hắn ngày ngày thình an tại tọa hạ thúc đẩy mới có thể nhẹ lòng một chút lão hủ cảm ơn chi t ì m a cái này dương lão quyền sư hai mắt trong vắt một bộ không kịp chờ đợi mang cháu gái của mình trào hàng ra ngoài d á n g vẻ ừ m lão gia h ỏ a này người già thanh tinh là muốn cùng chúng ta d í n h liễu quan hệ phương minh suy nghĩ ở giữa cảm giác đối phương nhìn mình ánh mắt thế mà càng thêm nóng bỏng một điểm hiển nhiên mong đợi càng sâu không khỏi nhịn không được cười lên luận danh khí Hắn nhiên tự t kém vương tiểu h ế t bao n h i hồ sờ sờ đầu cười cực kỳ chất phác tên rất hay danh tự này lên tốt phương minh vỗ tay mà cười cũng không biết cái này vương tiểu hồ có hay không tiên kiếm ở trong cái tia vương tiểu hồ cơ duyên bên cạnh ta đúng lúc thiếu một cái làm với vật ngươi sau ba ngày đi hồng tình võ quán nơi đó tìm ta ta thuận tiện cũng có thể dạy ngươi mấy tay công phu phương minh trầm ngâm một chút trầm rãi nói nhanh còn không bái tạ sư phụ dương lão đầu đại h ỉ đ ể ép vương tiểu hổ lại muốn hắn quỳ xuống cái này cũng không cần thiết ta còn không có thu đồ chi niệm phương minh k h o á t k h o á tay hắn tự nhiên sẽ không bởi vì danh tự vẫn được liền động thu đồ chi niệm mặc dù cái này vương tiểu hổ tư chất còn qua loa nhưng so với tiểu mộ cho thậm chí cái khác sư h u y n h sư thì vẫn là kém thật xa về phần tiểu tuệ sao phương minh nhìn về phía bên cạnh khẩn trương níu lấy góc áo thiếu nữ cái tên này làm hắn có một điểm duyên phận cảm giác nếu là có rảnh ngược lại không lại cùng nhau đến đương nhiên đương nhiên dương lão quyền sư c ư ờ i không ngậm mồm vào được hắn như thế nào nhìn không ra phương minh võ công cao cường chỉ cần tùy tiện giao cái mấy tay liền đầy đủ hai cái này tiểu quỷ hưởng thụ cả một đời thật sự là lấy không cơ duyên ha ha ta này cũng muốn chúc mừng đông phương thiếu hiệp đã đến v õ quán lại lấy được anh tài trương thanh tùng lúc này cũng đi tới l ờ i nói ở trong mặc dù k h á c h khí nhưng lại xa lạ rất nhiều ha ha tiện tay mà làm ta hiện tại ngược lại thật sự là thiếu một khối nơi sống yên ổn cũng làm cho các hạ chê cười b i ế trước đối p ơ n g khiếu hiệp n h cao xa thanh mật thật sự là để cho ta háo ướt phương minh lắc đầu nhìn lại phía sau dương lão quần sư tại hạ bất tài ngày sau nhưng cũng muốn vào dương hà quận võ quán giới đặt chân cũng có không ít muốn hướng lão sư phó thỉnh giáo đương nhiên lão hủ nhất định biết gì nói đấy dương lão quyền sư s ứ n g sở sau đó lập tức tiếp tục phương minh cánh tay tiến vào trong phòng nếu không có tổn thương mang theo c h ỉ sợ còn phải kéo lên phương minh nâng ly ba trăm hiệp ba ngày sau vốn dĩ hồng tinh võ quán vị trí trước đó tấm biển đã sớm bị rỡ xuống bên trong võ quán bộ v ừ a bộn u đầy đất không có mưa hay h i ệ n nhiên lôi lão hổ cũng biết mình lại không cho vu dương x ô n g thành sớm đã chẳng biết đi đâu ừ m không sai không sai phương minh cầm kế đất vào võ quán bốn phía xoay xoay không khỏi cực kỳ hài lòng mặc dù cái này võ quán vị trí cùng chiếm diện tích mẫu số không như hồ uy vũ quán nhưng cũng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ có chính sảnh võ đài nhà bếp tập bỏ rất nhiều công trình không cần đến hắn lại nhiều bỏ công sức lúc này vương tiểu hổ cùng dương tuệ đang cầm cái trội những vật này quét dọn loay h o a y khí thế ngất trời mấy ngày sau đông phương tiền bối võ quán gầy dựng khẳng định có lây rất nhiều người đến đâu dương tuệ lau hai má mồ hôi nóng đối phương minh cười nói phương minh cùng dương lão võ sư ngang hàng luận giao vào hai người này trước mặt không phải tiền bối là cái gì chỉ là không duyên cớ giống như rất giả để phương minh trong lòng có chút một bực ha, ha. người đông p h ư ơ n g đại ca có thể ở đây kiếm miếng cơm ăn liền vừa lòng thỏa ý phương minh lắc đầu nhân sinh của hắn mục tiêu cũng không phải mở võ quán loại hình chỉ cần chống lên cái bảng hiệu để võ quán miễn cưỡng có thể vận doanh xuống dưới cũng liền thỏa mãn sư môn yêu cầu cũng tốt đêu lên tiểu hồ cùng một chỗ nghỉ một chút t h o tiện cũng dạy các ngươi một chút đồ vật phương minh vung tay áo thẳng đi tới đã sửa sang lại võ đài vương tiểu hồ cùng dương tuệ mắt mang kích động theo ở phía sau vốn dĩ võ quán võ đài tự nhiên cũng là cực kỳ rộng lớn còn có tà đá có gỗ các loại tôi luyện gân cốt tôi luyện khí lực tri vật mặt đất có ta sở học phần lớn đến từ nhỏ lâm nhất mạch phương minh tốt nhiên nhi lập để hai cái ngây thơ học đồ giới thiệu lai lịch của mình đương nhiên chỉ là tiểu môn tiểu phái các ngươi chưa từng nghe qua cũng hợp tình hợp lý là chưa từng nghe qua vương tiểu hồ gật gật đầu sau đó liền ăn a n tiểu tuệ trùng điệp vừa bấm têu đau đớn lên tiếng đông phương tiền bối học nghệ tri địa nhất định là một cái rất lớn rất lớn môn phái dương tuệ t h ở phi phò nói hơi có chút giận nó không tranh dáng vẻ ha ha không cần như thế hai người tính cách khác biệt phương minh cũng không có cứng cầu tiếp tục nói bởi vậy ta muốn đem vo quản danh tự liền định là thiếu lâm lấy la hán quyền phục hồi quyền đệ tông hôm nay liền dạy các ngươi một điểm la hán quyền đi la hán quyền chính là ngày đó đông phương đại ca đánh bại lôi lão hổ công phu sao ta muốn học vương tiểu hầu nghe được con mắt tỏa sáng ừm cùng ta làm phương minh bày ra la hán quyền tức thứ nhất la hán chuyển kinh giá đỡ bắt đầu cẩn thận c h u y ể n thụ cái này không chỉ có là thí nghiệm mình làm lao sư khả năng đồng thời cũng là hắn đối với bản thân võ công tổng kết cùng ôn tập phương minh vốn chính là một thân phật môn võ học căn cơ bây giờ tại truyền thụ người khác thời điểm một chút trước nay chưa từng có cảm nộ g cùng thể nghiệm cũng chậm rãi nổi lên vì hắn không ngừng củng cố bản thân cơ sở tiểu huệ ồ thể phách cường k ta vỗ tay cởi nói kiếm đi nhẹ nhàng vốn là so đao pháp Ôn p h á một ngày này ban đêm phương minh đang tĩnh tọa lượt khí ôn dưỡng nội tức bồ đề tâm pháp vận hành bảy trăm bốn mươi chín chu thiên về sau một cỗ vận chuyển chân khí toàn thân đang cảm giác linh đại thanh minh mừng rỡ công lực có tiến thời điểm một điểm cục đá phá không từ bậy cửa sổ bay vào đến rồi phương minh giật mình vận chuyển khinh công đội theo hai đạo nhân ảnh một trước một sau ăn ý phi thường vào tối như mực ngõ tối nơi hẻo lánh ở trong ghé qua không đến bao lâu liền đi tới lần trước phiêu hương nguyện vị trí vào xa hoa trụy lạc oanh yến ngữ đ i ệ u không dứt nhà chứa phía dưới nhưng lại có một cái tạo dựng cực điểm phức tạp tinh xảo địa cung khiến phương minh nháy mắt biết mình đi tới thần đao giáo xảo huyệt một trong t ạ như y bái kiến thiếu chủ lúc này vào phương minh bóng người phía trước quay người l ạ i yên nhiên hạ bái thân hình thức tha phong tình v n t r ủ n g chính là trước đó cái kia liên hộ pháp ừ n ta đúng h ạ y đến ngươi chuẩn bị cũng tốt đi phương minh đối với thần đao giáo muốn làm sao lắc lư mình đi làm người thiếu chủ kia thủ đoạn vẫn là vô cùng hiếu Tự nhiên, mời thiếu ự n ê n mời i t h chủ đi, đi t h ngày xưa vất vả nếu như không bận rộn không lại tạm lưu bắp ngọc tại phiêu hương nguyện nghỉ ngơi một thời gian liên hộ pháp mềm giọng ấm cầu ngón tay ngọc và phương minh lòng bàn tay có chút cao động đúng là một bộ muốn gì cứ lấy mặc cho hái nhặt thái độ nữ nhân này quả nhiên là cái hồ ly tinh phương minh trong lòng thầm tê ơ đối với phổ thông n h i ệ t huyết thiếu niên mà nói thiếu phụ phong tình thường thường càng thêm có lực hấp dẫn cái này liên hộ p h á p hiện nhiên rất hiểu tâm lý nam nhân thậm chí còn kiềm tu loại này mỹ thuật đáng tiếc phương minh cũng không phải là người bình thường bồ đề tâm pháp vận chuyển phía dưới đã tiến vào thân như bồ đề tim như gương sáng không nhiễm trần thế chi cảnh lúc này nhìn núi vẫn là núi nhìn nước vẫn là nước mặc dù ngay cả hộ pháp ý nguyên thiên n h n g kiểu bách mị nhưng loại kia trí mạng mà mê người ma lực lại biến mất không ít liên như ý hơi kinh ngạc cũng ngừng thần đao giáo bên trong quả nhiên tàng long và hồ phương minh không để lại dấu vết bông ra liên như ý tay khen những ngày cũng là thiên vương trên trời có linh thiên phù hộ thần đao giáo mấy ngàn đệ tử đều nguyện ý để thiếu chủ thịt nát sư ơ n g t a n liên như ý nghiêm nghị nói để phương minh trong lòng run lên biết vị này hộ pháp rất có thể cũng là bị che đậy đám người một chồng mà những cái kia chân chính thần đạo giáo cao tầm tâm tư quỷ bí hiện nhiên đang nổi lên một cái âm hưu thật lớn chúng ta đến rồi liên như ý đẩy ra một cái cửa đá mang theo phương minh tiến vào trong phòng trong thạch thất bài trí cực kỳ đơn giản một bàn một ghế dựa đều là đá xanh chất liệu t h u c ạ c h bên trong lại dẫn một cỗ túc sắt chi khí mà một vị thiếu nữ áo trắng đang đưa lưng về phía phương minh mà ngồi chương bốn mươi b ố thiên vương kim đao chương bốn mươi b ố thiên vương kim đao Tiểu phương Người minh đến. ê n ư y đôi sắc mặt không thay đổi nhưng con người ở trong quan mang lại là đang không ngừng lấp lóe hiện nhiên nội tâm cũng đang chấn động không ngừng cũng thế lúc trước phương lạp chính là nhân vật bậc nào chỉ sợ ngoại trừ toàn bộ thần đao giáo ma nữ nhóm muốn gì cứ lấy bên ngoài chỉ cần coi trọng vị nào h i ế p nữ khang châu võ lâm còn có cái nào môn phái dám can đảm chống lại đừng nói chỉ có một vị cốt đ ủ c h í n h là có mấy chục con trai nữ nhi cũng không chút nào hiếm lạ người chính là phương minh lúc này ghế đá phía trên thiếu nữ cũng chậm d ã i xoay người lại một chương tuyệt mỹ mà khuôn mặt tái nhợt hiện ra vào phương minh trước mặt nàng liên phảng phất không cốc c ú lan thâm sơn thanh tuyển toàn thân cao thấp đều không có chút nào yên hỏa khí t ứ c làn da càng là bẫy biện ra một loại bệnh trạng chống bệnh tựa như một sởi quanh năm không thấy ánh mặt trời ư hồn lúc này phương linh nguyệt hai mắt bên trong hiện ra phương minh bóng ngược con ngươi xinh đẹp bên trong rốt cục có chút thần thái lại mở miệng lúc nàng thanh tuyến ở trong rốt cục có vài tia ba động liền phảng phất tiên nữ trên trời rốt cục dáng lâm phảm trần mùi dạng ta ca ca tốt ta có thể là phương minh cười khổ sờ sờ cái mũi của mình hán tọa vong kinh cùng bồ đề tâm pháp nhanh chóng lưu truyền tâm linh nhạy cảm vô cùng nhưng căn bản không cách nào từ phương linh n g u y ệ t cử động ở trong tìm ra sơ hở thiếu nữ tâm linh phức tạp bên trong mang theo mừng rỡ càng có một tia có chút kích động dường như thật tìm tới thân nhân ai đến cùng ta tọa vong kinh mới đến hồi tâm th nếu là nâng cao một bước đến giản sự tình thứ tư thậm chí chân quan thứ năm cảnh giới kia vạn sự vạn vật đều không sen và mang bất luận cái gì mà công mỹ thuật đều không thể lại mê hoặc tại ta phương minh trong lòng thở dài sau đó nhìn về phía thiếu nữ xin chào ta rất tốt phương linh nguyệt cười xuống loại kia tiếu d u n g đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào tan nát có lòng ai ngươi dạng này nữ hải phải nên là ở bên ngoài tốt tắm rửa ánh nắng cùng nó nó hải tử cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a t hưởng thụ thanh xuân niềm vui thú niên kỷ phương minh lần nữa thở dài đã sinh để kim đao thiên vương tri nữ ta cùng ca ca liền không còn có lựa chọn c h ỗ trống phương linh nguyệt lạnh nhạt nói chỉ là đ ấ y trong mắt bộ có một k i a có chút ba đậu tốt h a ngươi chuẩn bị làm sao xác nhận nhỏ máu nhận thân sao đối với loại này cũng dích đến muốn nôn kiểu đoạn phương minh thế nhưng là phi thường khịt mũi coi thường kiếp trước bị cổ trang cùng võ hiệp kịch oanh tạc nhiều hắn biết loại phương pháp này không chỉ có hoàn toàn không có khoa học tính càng là có nhiều đến mấy chục loại phương pháp có thể gian lận tự nhiên không phải phương linh nguyệt cầm lấy trên bàn một cái hộp đá tử từ từ mở ra ông phương minh một nháy mắt ngay cả lui ba bước trên mặt lộ ra hãi nhiên đến cực điểm t â n sắc ngay tại nắp hộp mở ra trong chốc lát hắn cảm thấy một cỗ khủng bố ba khí mang theo q u y ề n sinh sắt trong tay quyết ý l a n g lệ vô cùng thậm chí làm hắn ngửi được mùi vị của tử vong không đây là đao khí ba phương minh cường tự tập trung ý chí nhìn về phía hộp đá bên trong xám xịt hộp đá bên trong thế mà chỉ có một con rộng lớn xanh ngọc xương tay vừa rồi dung chuyển phương minh tinh thần cường đại đao khí đao ý thế mà là từ một con tay của người chết trên lòng bàn tay tản ra ba không đúng đây quả thật là người xương tay sao phương minh lúc này ngưng thần nhìn kỹ lại phát hiện cái tay này xương khác biệt người bình thường bạch cốt tự nhiên là t r ắ n g l g h ề c mà huyết nhục hóa đi về sau ngay cả xương thực đều sẽ trở nên yếu ớt phong hóa nhưng cái này bạch cốt bàn tay lại hoàn toàn khác biệt không chỉ có toàn thân ôn nhuận như ngọc tàn ra huyện chuyển quan mang ở giữa cảng là có từng tia từng tia kim sắc dây nhỏ dường như con run và mẹo tựa như một kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật phương minh có chút hai mắt nhắm lại đã có thể tưởng tượng cái tay này n ằ m đó là như thế nào một trường che trời thuận xương nghịch vòng phá vỡ khang châu võ lâm bộ dáng cái tay này có thể khiến người thượng tiên đồng thời cũng có thể khiến người trực tiếp rơi vào địa ngục nắm lấy kim đao đánh khắp võ lâm không kh và mười lăm năm trước càng là toàn bộ khang châu nhất có quyền lực một cái tay cái tay này xương chủ nhân năm đó hiển nhiên đã công tham tạo hóa luyện cốt như ngọc huyết đ ụ c hóa tận về sau mới có lấy loại này dị tượng tồn tại kim đao thiên vương phương lạp di h a y sao phương minh mở to mắt bên cạnh liên như ý h o á n hận thanh âm chuyển đến năm đó thiên vương cùng thanh vân tông lưu vân đạo người quyết chiến ngọc lắm cầu trước đó lại bị những cái kia chính đạo con non a m t o á n chân lực tổn hao nhiều nếu không làm sao lại bại vào lưu vân đạo người mây trôi tán thủ gần như hải cốt không còn đáng hận chính đạo tặc tử hẹn hạ vô sĩ chúng ta sau đó hết sức tìm kiếm cũng đành phương ả i lao c h n minh n đao gật i gật c h báo n đầu cắt đầu ngón tay để điểm điểm huyết dịch chiếu xuống ngọc cốt phía trên nói, Phương Minh mà phương hoàn mình lưu biết toàn đối có lực mang cái này biện pháp độ chuẩn sắc cũng không cao nhưng v ị biết loại này tông sư cường giả xương thực có hay không đặc gì à nếu là cuối cùng làm hỏng ta chỉ sợ thật đến bỏ mạng lại ở đây phương minh trong lòng âm thầm k ê u khổ cùng liên hộ pháp phương linh nguyện đồng thời không chấp mắt nhìn xem hộp đá bên trong mặc dù hắn chắc chắn đối phương chính là muốn đẩy hắn ra làm kẻ chết hay nhưng mấy ngày nay chứng kiến hết thảy nhưng lại làm hắn có như vậy một tia chần chờ luôn cảm thấy thế cục khó bề phân biệt khó mà từng cái phân biệt lúc này cái thấy đỏ thám huyết trâu v à ngọc cốt bên trên lan xuống đột nhiên giống như thủy n ũ giao hòa một dạng rót vào không xương nội bộ Cùng ta ừ n g t i từng tia, từng tia kim tuyến dung hợp, khiến bạch cốt tay phát ra có chút Thiếu Thuộc thiếu trả dung khiến bàn hồng quang. Liên như gặp kim rơi ra A. qua Ba. hợp, bạch chủ hạ chủ có lã lệ, ý đậu ã là Linh thành mà khóc không thành tiếng, mà Phương tiếng, n đen rau m u ố a ba phương minh trong lòng đã là hoàn toàn nhà danh bất lực đây rốt cuộc là cái gì tình huống h ắ n tự nhiên đ ấ y lòng hay là không tin đồng thời lui một vạn bước nói coi như hắn thật là phương lạp lưu lạc bên ngoài huyết duệ cái kia cũng chỉ là hóa ra cái kia phương minh linh hồn của hắn chính là dị thế mà đến tu hú chiếm tổ căn bản không quan trọng đại ca linh nguyện một giới nữ lưu lại tiên tiên suy nhược không cách nào tập v õ hưng ơ phục thần đao giáo trách nhiệm liền giao cho ngươi phương linh nguyệt lau lau con mắt mang trên mặt bàn một cái khắc hộp dài mở ra hàng quang lóa mắt một mảnh vàng son lộng lẫy sán lạn quang mang về xuống thế mà cho thạch thất bốn phía đều dắt lên một tầng v ằ n g dự phương minh công hạnh hai mắt xuyên thấu qua kim quang liền thấy hộp nội bộ nằm một thanh dài khoảng bốn t h ư ớ c tạo hình thô kệ toàn thân xích kim lóa mắt vô cùng bảo đao trôi này thiên vương kim đao vốn là phụ thân b ộ đao hiện tại ta muốn đem nó giao cho ngươi phương linh nguyện cố hết sức đao hạp nâng lên trân trọng giao phó phương minh đưa t hai tay chính là có chút chấm xuống nhất thời biết đao này tối thiểu có hơn trăm cân không phải trời sinh hai tay có ngàn cân thần lực lại hoặc là tu tập thượng thừa nội công có thành t i ể u hạng người căn bản là không có cách vận chuyển như ý sử dụng hắn vốn chính là dùng đao người lúc này ngứa tay phía dưới trực tiếp cầm đao nơi tay tùy ý vung vẩy mấy lần nhưng cảm giác đao quang tung hoành kim khí b ứ c người đ ố i bàn đá một chạm gần như chỉ là nương tựa theo thân đao lúc đầu trọng lượng bàn đá một góc liền nhẹ nhàng rơi xuống không có chút nào vương hữu chỗ đức càng là giống như đậu hũ bóng l o n g hào đao thấy tình cảnh này phương minh làm sao không biết cái này chính là một thanh nhất đ ẳ n g thần binh lợi khí phàm là người trong giang hồ nếu như có một thanh bảo đao bảo kiếm và đối địch bên trên tự nhiên chiếm lợi lớn này đối với tại lợi khí thường thường quý trọng phi thường thấy giống như thân gia tính mệnh một dạng trọng yếu để thần binh lợi khí hưng khởi gió tanh mưa máu càng là nhiều vô số kể phương minh một mực không có hợp tay binh khí loại kia thần binh một cấp lại là vạn kim khó cầu chi vật cũng chỉ có thể tùy ý thích hợp không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp bị người đưa đến trên tay trôi này thiên vương kim đao là ta thần đao giáo truyền thừa trí bảo chính là thần tượng âu dương tông lấy đại lượng h ừng hợp n ũ kim phương minh thu đao nhập hạng trên mặt biểu lộ tương đương chi xoan suýt đao này tốt thì tốt chính là tao bao đến kịch liệt cùng ta phong cách không hợp đồng thời nếu là khiêng trôi này kim đao ra đường không cùng gánh cái bảng hiệu trên đó viết ta là kim đao thiếu chủ m a u lại đây giết ta một dạng sao đây là cha lưu lại đao phổ bí kíp cùng một bình kim ô dưỡng khí đan vạn mong đại ca từ đầy trăm học k h ổ luyện phục hưng thần giáo đại nghiệp để cha báo thủ rửa hận linh nguyệt trách nhiệm đã gỡ tự nhiên ngày đêm tụng kinh để đại ca cầu phúc phương linh nguyệt lại đem mặt khác một bản cổ tịch cùng bình thuốc giao cho phương minh về sau liền dường như dỡ xuống vạn cân gánh nặng ngồi trở lại ghế đá tim như nước động gọn sóng bất động chúng ta đi thôi thấy tình cảnh này phương minh thở dài cóng lên đao hạp cũng không được ta vẫn là trở về đi phương minh không chút nghi ngờ nếu là lúc này hắn đáp ứng liền có thể được đến thế gian nhất là cực hạn hết thể hưởng thụ làm sao tối nay phát sinh sự tỉnh quá nhiều quá loạn làm hắn thực tế không có cái tia tâm tình thiếu chủ chính là chúng ta thần đao giáo duy nhất chi hy vọng vạn mong nhiều hơn bảo trọng bất cứ lúc nào đến Lại lại t h người trong giang hồ cầu còn không ư c được trọng bảo lẳng lặng nằm vào một góc phương minh trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý mừng rỡ trong lòng trái lại nặng nề vô cùng cái này ba món đồ tuy tiện dạng nào tin tức tiết lộ ra ngoài phiền phức của ta đều là không nhỏ đồng thời luôn cảm thấy vẫn là có âm n h ư ba phương minh nhìn sang một bên đao hạp cái kêu thanh thiên vương kim đao bể ngoài thực tế quá mức tao bao hắn liên tiếp vào đao hạp bên ngoài quấn quanh mấy tầng bài lụa mới tính miễn cưỡng yên tâm đầu tiên chính là c h ô i này kim đao tối thiểu nhất cũng muốn làm chút mặt ngoài xử lý nếu không xuất ra đến liền là thấy hết chết phương minh trầm ngâm một chút tuy nhiên nếu là tặng không đồ vật vậy thật đúng là không cần thì phí tự kim xích kim đều là hoàng kim tinh túy giá trị liên thành đợi đến ngày nào ta xấu hổ ví tiền g i n g tuyết thời điểm chính là mang trôi này kim đao khi hoàng kim b đông ạ t đ ư ợ n lượng cũng đảo ờ i xài cũng bảo vật bên trong phương minh đối với kim đao thiên vương phương lạc công pháp tu luyện cảm thấy hứng thú nhất năm đó vị này thần đao giáo chủ cũng đã đến luyện khí hóa thần trí cảnh thậm chí nửa bước đạp lên luyện thần trí đạo chính là tông sư đình phong cao thủ công tham tạo hóa nội luyện kim cương sau khi chết một thân tơ và ngọc n g cốt trải qua nhiều năm bất hủ có thể xưng thần thoại đồng thời dạng này một vị đại cao thủ thế mà còn là đao đạo tông sư cái này thực sự khiến p h ư ơ n g minh nổi lên hứng thú vạn kiếp đao phổ phương minh cầm lấy phương linh n g u y ệ t tặng cho chi bí tráp vốn cho là cũng chỉ là hình đường thẳng giấy sách nhưng nhìn kỹ mới phát hiện toàn bộ bí kíp vậy mà đều là dùng ấu k i m tia hôn tạp không biết tên chất liệu chỗ tiêu thành dán chắc vô cùng cho dù hắn lúc này đã hậu thiên tiêu thành hai tay lực phát thiên quân thế mà cũng là tổn thương không được mảy may thư tịch chất liệu đã như thế bên trong thần công diệu pháp không biết hẳn là đến cỡ nào kinh thiên địa động quỷ thần phương minh thở dài một tiếng từ từ mở ra trang địa giết giết giết ngay từ đầu ba cái song song huyết hồng chữ sắt liền nổi lên d ư ơ n g nanh mô ú vớt rung động lòng người thế gian không có gì không thể giết s á t thiên giết giết người s á t thần nhập ta vào kiếp sống chết không oán hận đao ra không về vạn kiếp bất phục trước hết giết mình lại giết người s á t hồn v à phách giúp ta ma công nhìn thấy mà giật mình l i giết n t hồn phách giúp ta ma công nhìn thấy mà giật mình g i nhân tấm phách lực lượng phương minh hai tay r ú n dày mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống con mấu ắ t l chốt ế nào c thời khắc phương minh một mực bảo vệ chặt ở nội tâm một tuyến thanh minh tọa vong tâm kinh nhanh chóng vận chuyển lên đến thúc giục bồ đề tâm pháp chân khi không ngừng lưu thoáng thân như cây bồ đề tim như minh tính này lúc nào cũng cần lau không để gây bụi bặm lúc này bồ đề tâm pháp đ ố n g nhiên vận chuyển tới cực hạn và áp lực cường đại phía dưới lần nữa đột phá thế mà sông mở kỳ kinh bắt mạch ở trong một mạch phương minh t r ậ n cảm thấy chân khí tăng cường mấy phần bồ đề tâm pháp vận chuyển phía dưới trong lòng một trận ý l ệ n h trên tay rốt cục có một tia khí lực ba chở bàn tay phía dưới vạn kiếp đao phổ bị trùng điệp khép lại phương minh cả người nhất thời kiệt sức trên mặt đất mồ hôi thấm ấp quần áo quả thực so đại chiến ba ngày ba đêm còn m ạ c hơn hô may mắn ta bồ đề tâm pháp chính là phạm cửa chính tông có chứ tà bất sâm c h i công lại thêm t ỏ a vong tâm kinh tướng trợ rốt cục trốn qua một kiếp phương minh cái chán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nếu như bị đao ý xâm nhiễm trở thành vạn kiếp đao nô vậy đơn giản còn không bằng chết dễ chịu như thế hung hiểm m ộ t quan cái k i a phương linh nguyệt lại không thành thật bầm báo ta có thể khẳng định ở trong đó tuyệt đối có m ở ám ba nghỉ ngơi một lúc lâu lại vận công chu thiên t ỏ a vong kinh lưu chuyển phía dưới xác nhận không có để lại hậu hoạn phương minh mới cầm lấy chứa kim ô dưỡng khí đan bình ngọc mở ra nắp bình về sau một cô cực kỳ cay đọc hương vị bay thẳng chán phương minh chân khí trong cơ thể khéo động thế mà bắt đầu không bị khống chế tự hành vận chuyển lại may mắn phương minh đã sớm chuẩn bị lập tức phong kín miệng bình bồ đề tâm pháp vận hành chu thiên rốt cục mang c ố này quỷ dị nhiệt lực đều tàn đi đao là ma đao thuốc là độc dược nếu là phía sau màn hát thủ thật là phương linh n g u y ệ t nha đầu này tâm tư cũng quá độc một chút phương minh lung lay cái bình hơi một ước lượng liền biết bên trong kim ố dưỡng khí đang tối thiểu có hơn năm mươi hạt chỉ là ngửi một chút liền có thể phóng đại nội lực nếu như đều an bảo kỳ kinh bắt mạch cốt thông hậu thiên tuyệt đỉnh đều không phải mở tưởng lại lấy thiên vương kim đao thi triển b ả n k i ế p đao pháp chỉ sợ cũng ngay cả tiên thiên cao thủ đều có thể một trận chiến phương minh trên mặt ngưng trọng vô cùng mây đen thật dày đ ọ c lại cái này hắt thủ bỏ qua như thế cho bảo cũng phải tạo nên một cái giả kim đao thiếu chủ ra phía sau màn mưu đồ chỉ sợ càng thêm kinh người may mắn ta cũng không phải không có hậu trường phương minh chưa từng có xảy ra chuyện mình gánh dự định trái lại quyết định lập tức đem khoai lang bỏng tay ném cho phía sau huyền chân đạo đây chính là có thế lực lớn làm chỗ dựa chỗ tốt huyền chân đạo cực thịnh thời điểm thanh thế còn muốn vào thần đao giáo phía trên cái này b í k í p đan dược đối với phương minh là k c h độc những cái kia tiên thiên cấp bậc cao thủ tông sư chưa hẳn không có hóa độc để í c h thủ đoạn phát ra tín hiệu về sau phương minh ở sau đó thời gian ở trong đều xâm nhập trốn tránh ngay cả vương tiểu hồ cùng tiểu tuệ đều đổi u đi sợ bị thần đao giao thám t ử phát hiện vết tích liên tiếp các loại hai ngày rốt cục vào góc đường phát hiện một thanh màu trắng tiểu kiếm tiêu ký phương minh trong lòng mừng thầm trong đêm đ ổ i quần áo con đao hạp vụn trộm ra khỏi thành một đường nhanh như địa chớp đi tới ngoài thành một mảnh trên vách đá ánh trăng như nước màu xanh nham thạch như ngọc phía trên ngưng nhưng đứng thẳng một vị đeo kiế chúng ế mà so t nhói nhói ta đều là đồng môn sư tỷ lệ lời khách khí liền không cần nhiều lời đưa ngươi trải qua từng cái kể rõ một lần nam cung khinh thành nói phương minh lập tức đem cùng thần đao giáo gặp nhau đồng thời nhận lấy đao phổ đan dược sự tỉnh từng cái nói rõ về phần như thế nào bị đao ý xâm nhập lại may mắn đào thoát sự tỉnh cũng miệng không đề cập tới chỉ nói trong cảm giác có quỷ vào sư môn kiểm tra trước đó không dám nhìn kỹ ngươi làm việc cẩn thận bí kíp bảo vật phía trước lại có thể khắt chế bản thân thật sự là khó được nam cung khinh u thành nghe thôi đôi mi thanh tú có chút n h u lên tán thưởng một câu sau đó nói mang bí kíp cùng đan dược cho ta xem một chút phương minh lập tức cung cung kính kính mang hai dạng đồ vật dâng lên nam cung khinh u thành trước không nhìn đan dược trái lại hai mắt khép hở sau một lát mới lật ra vạn kiếp đao phổ phương minh loại này hậu thiên cao thủ sợ hãi đao ý n h u dần nhưng nam cung khinh thành lại là tiên tiên luyện khí cừng giả lại có bản thân kiếm đạo cơ sở không sợ hãi hào đao pháp kim đao thiên vương danh bất hư truyền vạn kiếp đao pháp cũng là nhất đẳng ma đao sau một hồi lâu nam cung khinh thành khép lại bị kíp trên mặt lại bao phủ một tầm xưng l ạ n h thần đao giáo vậy mà như thế thiết kế người ta tất không thể cùng bọn hắn bỏ qua mã hậu pháo phương minh trong lòng lật một cái l ư ỡ i mắt trên mặt lại lộ ra vẻ ân cần sư tỷ như thế nào đao này phổ tự nhiên là thật nhưng lại có một cái cực lớn cảm ấy nam cung khinh thành lắc đầu sư lệ ngươi chưa đạt đến tiên thiên, thiên trí cảnh bản tính liên quan tối nghĩ vô cùng có khả năng bị trong đó đao ý xâm nhiễm trở thành tiên đ i ê n ở đây lớn dụ hoặc trước mặt sư đệ có thể kiên trì bản tâm thật sự là vạn hạnh đó cũng là ta bổ để tâm pháp chi công phương minh trong lòng ám đạo sau đó lại hỏi còn có đây này xem ra sư đệ đối với đao pháp này cũng có được ngấp nghẽ cũng thế ngươi lúc đầu chính là dùng đao người nam cung khinh thành cười cười đột nhiên nói sư đệ cũng biết kim đao thiên vương chân chính võ công là cái gì ừ m không phải vạn kiếp đao pháp sao phương minh xứng sở mặc dù phương lạp bằng vào vạn kiếp đao pháp hoành hành thiên h ạ chết trên tay hắn tiên t i ê n cao thủ cũng không dưới mấy c h ụ nhưng bản môn bí lục lại có có khác bí ẩn ghi chép nam cung khinh u thành chậm rãi nói ra một đoạn bí mật toàn bộ vạn kiếp đao phổ đều là khắc địch chế thắng luyện đao sát nhân c h i pháp dù uy lực vô tận mỗi lần thi triển lại tất tổn hao nhiều căn cơ lại không cố bản bồi nguyên kỳ hảo nhưng mà kim đao thiên vương phương lạp lại tung hoành hơn mười năm bất bại căn cơ không tổn hao thậm chí đạt đến t ô n g sư trí cảnh sư đ ệ chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao bất luận võ công gì đều là thể làm chủ thuật để dùng tính mệnh kiêm tu trải qua sư tỷ nhấc lên ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái phương minh trầm ngâm nói thể làm chủ thuật để、dùng. ngươi có thể thể ngộ tầng này tiên tiên trước đó ta là không chút nào lo lắng nam cung khinh thành ý rất khen ngợi nói tiếp sở dĩ như thế chính là bởi vì phương lạp có khác một môn hứng cố bản bồi nguyên tẩy thủy dịch cân tuyệt đỉnh t h ầ n công nay pháp lệnh hắn n ắ m chắc lần tại thường nhân căn cơ thể phách tất nhiên là không sợ tàn tật nguyên khí thôi phát ma đao chi pháp không truyền môn kia t h ầ n công chính là muốn ngươi cuối cùng mua dây một mình gieo gió gặp bão nhờ có sư tỷ chỉ điểm phương minh lần này là thật sự có lấy mồ hôi lạnh chảy xuống đối phương tâm kế thâm trầm âm mưu một vòng bộ một vòng thật là làm h ắ n có nhìn thấy mà giật mình cảm giác vậy cái này bình đan dược lại như thế nào sư tỷ cho ta xem một chút phương minh ngỡ nghiêm mà hỏi chương 46. vật tận kỳ dụng chương 46. vật tận kỳ dụng vật này cũng là thần đao giáo cho ta nói là tên là kim ô dưỡng khí đan an vào nhưng phóng đại nội lực phương minh ở một bên nói con mắt nhìn xem nam cung khinh thành mở ra bình ngọc a nam cung khinh thành khẽ di một tiếng tú mỹ cao lại hiển nhiên có chút kinh ngạc lại tự h ồ nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra kinh nghi bất định c h i s ắ c đan này hoàn như thế nào phương minh hỏi kim ô dưỡng khí đan ha ha chỉ sợ gọi là kim ô đoạt mệnh chu sa còn tạm được nam cung khinh thành ngọc nhan đọc d u n g đan dược này tính cực mãnh chính là hổ l à n g chi dược một ý hao tổn tinh nguyên khí huyết thậm chí căn cơ t h ả nguyên đổi được nội lực đột phi manh tiến cùng kia vạn kiếp đao phổ ngược lại là t u y ệ t phối nàng nhìn một chút phương minh con ngươi ở trong có nói không rõ hương vị ngươi như phục chu sa luyện công tu tập vạn kiếp đao pháp chỉ sợ không ra mấy tháng liền có thể kỳ kinh bắt mạch cổ thông đi vào khang châu võ lâm nhất lưu cao thủ c h i hành liệt từ xưa không làm mà hưởng đều là người s i n ó i ngộng sự tình muốn như thế không biết tiểu đệ cần trả giá cái gì phương minh sắc mặt không thay đổi lạnh ngạc hỏi nếu là như vậy ngươi chỉ sợ sống không quá ba năm nếu là may mắn dựa vào dược lực sông phá tiên tiên cánh cửa càng là ba tháng bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ thần tiên khó cứu nam cung khinh thành nghiêm nghị nói ngay cả như vậy đan dược này cũng là trên giang hồ vạn kim khó cầu c h i vật nếu là chuyến đi còn không biết có bao nhiêu cao thủ hào hán phải vì nó đánh vỡ đầu thậm chí máu chạy thành sông tranh danh đoạn lợi vốn là người trong giang hồ bản tính nếu là có thể danh chấn võ lâm dù là chỉ có ngắn ngủi mấy tháng sau khi liền tựa như lưu tinh chỉ sợ rất nhiều người cũng là sẽ không tiếc phương minh cười khổ nói này hai vật nếu là thần đao giáo cho ngươi kia tự nhiên do ngươi xử trí nam cung khinh thành mang bí kíp đan dược đưa đến phương minh trên tay con ngươi ở trong tựa như có huyện chuyển ý cười ngươi muốn sao ta tự nhiên cũng muốn tuổi nhỏ thành danh chuyển vang võ lâm chỉ sợ bất kỳ một cái nào người tập võ đều cự tuyệt không được loại này dụ hoặc phương minh đưa tay mang hai dạng đồ vật tiếp nhận cái thấy nam cung khinh thành trong mắt một mảnh ảm đạo chỉ là hắn đột nhiên nợ nụ cười làm sao tiểu đệ thiên tính lười nhác càng là rất sợ chết hai thứ này vật sợ là vô phúc tiêu thụ còn m ờ i sư tỷ thay t a xử trí đi nếu là trên người hắn không có diễn võ lệnh kim thủ chỉ, chỉ sợ lúc này còn muốn trần trờ một chút dù sao loại này d ụ hoặc đích sắc tương đương to lớn khó mà ngăn cản đáng tiếc hắn lương tựa diễn võ lệnh có vô số võ đạo thế giới chi tài nguyên có thể đi ép c ấ p đoạt lại thế nào để ý chỉ làm m ấy thứ này đồng thời vì chúng nó hao tổn tương lai của mình đâu người a nam cung khinh thành trận nhìn phương minh một chút t i ế n dung như là chăm hoa luôn n ngay cả trống g ô n g trên vách đá tựa như cũng biến thành tiền cành thiên đường người một tiếng về sau nam cung k h u y n h thành sắc mặt đồng dạng chuyển thành nghiêm nghị kim đao đao phổ đa năng lượng cái này ba món đồ mặc dù đều d ắ p tâm hại người nhưng cũng là cực kỳ khó được c h i vật thần đao giáo dùng cái này trọng bảo trả cho ngươi tính toán chỉ sợ không nhỏ tàn xương pháp xác minh phía dưới sư đ ệ thân thế càng phát ra khó b ề phân biệt ngươi đối này nhưng có ý tưởng gì ta cũng là thấy một vị k h á c thiên vương về sau mới đột nhiên nhớ tới phương minh sờ sờ cái mũi mang trên mặt một tia cười lạnh kim đao thiên vương cốt nhục chỉ sợ không chỉ mấy cái mấy chục thậm chí trên trăm đều có khả năng chỉ là trong đó tất nhiên cũng có một chi dòng chính chi kia dòng chính mới là kim đao thiên vương chân chính người thừa kế từ trước chấp t r ư ở n g thần đao giáo chi q u y ề n trôi tựa như đại thụ trụ cột mà cái khác phân ra cũng chỉ là có thể tùy tiện vứt bỏ cảnh l á thôi ngọc cốt lại thế nào thần dị cũng chỉ là một kiện tử vật có thể lấy ra chân khả năng nhiều lắm mà cho dù là thật lại cùng ta có liên c a n gì cùng huyền chân đạo so sánh những cái kia lấy người thân để liên hệ mối quan hệ thế g i a cũng là kém xa tích t ắ p đích thứ phân chia tông g i a cùng phân g i a chi tranh bất luận cái gì nội bộ chi họa đều đủ để mang một cái vốn dĩ cực thịnh thế ra môn phái đánh rất bụi bặm mà tông môn hải nạ bách xuyên lại là không nghi ngờ này sư tỷ cho rằng ta sẽ lựa chọn thế nào lời vừa nói ra nam cung khinh thành lúc này động dùng như thế lòng dạ kiến thức còn có đàm phách kẻ này tuyệt không phải vật trong ao nếu như không phải tập v õ quá mượn bỏ lỡ cơ duyên ngày sau nhất định có thể phong vân hóa r ộ n g truyền vang thiên hạ từ trước học võ năm tuổi đến một ư ơ i năm tuổi trụ cột nhất cùng mấu chốt bỏ lỡ như thế trúc cơ thời kỳ vàng son dù cho lại thế nào thiên phú dị bầm cũng khó có thể đạt được đại cản thế giới kỳ ngộ vô số tiêu chuẩn này có thể thoáng nới lỏng nhưng vương minh mười bốn tuổi mới lần đầu tiếp xúc võ học dù cho triển lộ ra nhất định tiên phú ở trong mắt nam cung khinh u thành cũng chỉ là khó khăn lắm tạo nên trạng thái tối cao vô vọng chỉ là vô luận như thế nào nam cung khinh u thành sẽ không biết trên thế giới còn có diễn võ lệnh bực này thần khí tồn tại cũng sẽ không biết vào cái nào đó tên là đại đường song long chuyện võ đạo thế giới bên trong song long đồng dạng bỏ lỡ tốt nhất tập võ thời cơ lại cơ duyên không ngừng khí vận t r ù n g tiên ngay cả lấy được hòa thị bích tà đế xá lợi các loại kỳ chân dị bảo vì tương lai song song tiến g i a đại tông sư tri cảnh đánh x u n g cơ sở vững chắc vương minh mặc dù không có hòa thị bích nhưng diễn võ l lại làm ấy trăm khối hòa thị bích cũng còn kém rất rất xa thật có lỗi sư tỷ trước đó trách oan người hà nam cung khinh u thành kiếm đạo minh tâm thản nhiên thừa nhận mình trước đó trong lòng có lo lắng đối phương minh không người xin lỗi chỉ cần sư tỷ có thể biết tiểu đệ một mảnh trung tâm nhận nguyện chứng giám tiểu đệ liền thỏa mãn phương minh nghiêm nghị trả lời sau đó trên mặt liền đổi cười đùa tí từng c h i sắc mang theo bất cần đời hương vị chỉ là đ ỗ n g nhiên bỏ qua hai món trí bảo này tiểu đệ cũng là tương đương chi thì đau không biết sư môn nhưng có cái gì đền b không người h nam cung khinh u thành cười duyên một tiếng nhìn xem vương minh thanh tịnh mà mang theo khát vọng ánh mắt càng là cười đến nhánh hoa rút rút y ta huyền c h â n đạo gia đại nghiệp đại sẽ còn đoạt đệ tử cơ duyên không thành thôi thôi ta nếu là hiện tại không nói cho ngươi trong lòng của ngươi sợ rằng sẽ một mực giống mèo c o n c à o một dạng trêu ghẹo sau khi nam cung khinh u thành u ố t ve vạn tiếp đao phổ ô kim trang địa ngự khi ở trong có cảng khái kim đao thiên vương một đời đao pháp đại gia vạn k i ế p đao pháp lăng lệ vô song khi người ta tác đặc biệt là trong đó một đường thiên ma thất xác thức càng là sát hồn và phách bá tuyệt thiên hạ có thể xưng tại đao pháp ở trong mở ra lối riêng tự thành thiên địa mặc dù ngươi không có đạt được kim quan ngọc c ố t quyết không cách nào thông tập nguyên bộ đao pháp nhưng chỉ học một đường làm bảo mệnh chém giết chi dụng ngược lại là có thể phương minh gật đầu nếu như gặp được nguy cơ sinh tử liều mạng trước mắt thất bại chính là chết tình huống phía dưới lại cân nhắc căn c ơ chịu hay không chịu tổn hại vấn đề chẳng phải là quá mức b u ồ n c ư ờ i đồng thời chỉ học bộ phận dù cho căn cơ nhất thời bị hao tổn cũng không phải không có đền bù phương pháp ngược lại là mạng nhỏ chỉ có một cái, cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần cân nhắc thiên ma thất xác t ứ c tiểu đệ g i lại Đã muốn làm ngoài ra đao pháp này quá mức bá đạo sư lệ tập luyện trước đó nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận tốt nhất là chờ đến nhận chức vụ hoàn tất về sau từ ngươi lưu sư huynh tự mình chuyển cho ngươi ai làm sao ngươi lần này đi tiền đồ hữu hiểm nhu cầu cấp bách bảo mệnh c r i đạo vẫn là đều xem chính ngươi lựa chọn đi tiểu đệ lĩnh hội đến phương minh nghiêm nghị gật đầu nói xong đao phổ về sau nam cung khuynh thành tung tung trong tay bình thuốc trên mặt lộ ra m ỉ m cười cái này kim ô dưỡng khí đan tuy là hổ lang tri vật nhưng trong đó mấy vị thuốc lại rất khó được hẳn là thần đao giáo mấy chục năm c h i tích lũy chân quý phi thường nếu là lấy vương đạo thủ pháp luyện chế lại một lần lại thêm mấy vị tá phụ c h i dược ngược lại là vừa v ẫ n có thể phối thành ta huyền chân đạo c h i ngọc dung dưỡng linh h o à n đi nó bá đạo c h i tính không có hao tổn căn cơ mà lo lắng chỉ là cái này d ư ợ c tính cũng phải giảm mất đi nhiều mười đi thứ chín sư lệ n h ư bỏ được đương nhiên bỏ được phương minh gả con mổ thóc gật đầu sư tỷ như thế giút ta tiểu lệ vô cùng cảm kích Ừ. dương hà quận chi tình huống rắc rối phức tạp ngươi phải tất yếu cẩn thận tiên ngọc dung dưỡng linh h o à n sau khi luyện thành ta tự sẽ cho ngươi đưa tới tiếng nói lượn lờ bên trong nam cung khinh thành thân ảnh hướng vách núi không trung l ư ớ c tới đơn giản l à như tiên tử bôn u nguyện phương minh lại nhìn lúc con mắt sừng nhìn thấy một sợi lụa trắng tung bay lại nơi nào còn có thể thấy giai nhân tung tích trở lại phòng xá bên trong phương minh trong lòng cũng thở dài một hơi cuối cùng mang hai phiền phức đều giải quyết về phần thiên vương kim nao hắn còn cần lưu lại vật này cùng thần đao g i á giả vờ giả vịt ự nhiên không có nộp lên tông môn chỉ có điều cái này ngoại hình vẫn là phải sửa đổi một chút. phương minh tâm tư k h ẽ động trực tiếp đi ngoài phòng sách hai thùng nước sơn đ e n đến đây là võ quán trang trí còn lại dùng chính là dương hà thành bên trong tốt nhất tử ra cửa hàng thuốc nhuộm danh s ư ơ n g ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n trăm năm bất hủ chính là ngươi phương minh quan sát một chút hài lòng phi thường gật đầu đột nhiên s ố c lên đ a u hạc vào kim đao quang mang tiết ra một máy mắt phương minh liền tay mắt lanh lẹ một thùng nước sơn đen s o á t đi lên đợi đến sau một lát vốn d ĩ thiên vương kim đao b ề ngoài đã đen kịt một m à u thấy tình cảnh này phương minh còn không thỏa mãn lại đem đao này nhắc tới bên ngoài bồn hoa bên trong lăn đầy đ ấ t nước bùn lại vẩy m Vốn gì ánh bàng gì r ự chỉ rỡ, quan o đao tạo đao, coi a thanh nữa ra. vô vương cùng chầm chầm, cổ thiên liền biến thành hình đen như liên hộ pháp cũng đừng hồng một lần nữa nhận một một pháp hộ pháp kim ối đại màu là như cho thần đao giáo giáo đồ nhìn thấy phương minh cho kim đao x o á t sơn lau bụi tình cảnh thấy giáo chủ biểu tượng bị như thế làm bẩn sợ rằng sẽ trực tiếp tam thi thần bạo khiêu tìm phương minh l i ề u mạng đây mới là ta lý tưởng ở trong vũ khí sao trình tự làm việc sau khi hoàn thành phương minh nhìn xem tác phẩm của mình phi thường hài lòng đao chỉ cần có thể đem ra giết người liền đầy đủ làm được như vậy loại loại làm gì mặc dù bảo khí cuối cùng khó nén phong mang nhưng chỉ cần không phải liên tiếp không ngừng bảo đao bảo kiếm đánh nhau chết sống chắc hẳn kim đao bí mật cũng rất khó bị phát hiện tâm tình thật tốt phía dưới phương minh lại đem hai cái khổ lực cùng tạp dịch tiểu tuệ cùng tiểu hồ gọi đi qua một phen đẩy nhanh tốc độ về sau mang thiếu lâm võ quán chính thức khai trương Thí thuốc Chương 47, Thí thuốc Một trong, thiếu rốt thấp trường. nghiệp Chương nghiệp mảnh hớn hở Phương Minh khai Cho mừng bên quán vui điệu đối cục lâm võ dù Căn bản n hai y á gì chính n g t là hắn thiếu lâm võ quán có hàng thật phàm là người trong giang hồ hoặc là trong lòng có mộng giang hồ thiếu niên ai không muốn tập được chân truyền tiền nghệ danh chấn võ lâm làm sao những cái kia danh môn đại phái đối tư chất thân gia yêu cầu cao thực tế vào không được mà võ quán cũng chỉ có giải rác một hai bộ trấn quán trí bảo liền giống như lôi lão hổ phong lôi trưởng cùng dương lão võ sư hổ hình quyền đồng dạng liền cái này còn muốn tệ quét từ chân ngoại trừ mấy cái chân chuyển bên ngoài một mực không dạy võ quán c h i địa thế mà biến thành giang hồ thô hán tôi luyện gân cốt khí lực c h i địa cũng không thể không nói là một loại bất đắc dĩ nhưng p h ư ơ n g minh khác biệt mặc dù hắn bảy mươi hai tuyệt kỹ khẳng định không dạy nhưng chỉ là la hán phục h ổ hai bộ quyền lộ liền thiên truy bất luyện mang đại đa số võ quán hạ thấp xuống đồng thời vào hắn nơi này còn có la hán thần công truyền thụ đây chính là có thể tu luyện ra nội lực thậm chí đã thông ngân mạch nội công tâm pháp ba Mặc dù cái dù trong h cho chân ụ võ quán tử, lúc nhất thời không chỉ đông đảo quân nhân nhao n h a u động tâm hào phóng rút tiền liền ngay cả cái khác võ q u á n giáo đầu đều có chút mắt đỏ kém chút muốn giải tán môn đồ bái nhập phương minh muốn hạ tốt thu hoạch được thần công truyền thừa Thựa như có chút tiểu trong, như Hầu hoa viên tiểu đình Ph viên bên địa, vàng tiểu chữ, lộ ra có quá đầu. phía trên dòng bay phượng múa viết mấy dòng chữ đại thể ý tứ chính là chúc mừng phương minh lập quán tụ h đồ m u ố n ước định thời gian tới bãi phòng v v bãi thiếp rất phổ thông nhưng không phổ thông chính là lạc quản dương uy vũ quán còn có thanh xà bang cái trước chính là dương hà thành lớn nhất võ quán cũng có được nội công tâm pháp truyền thừa mà cái sau càng là chủ quản thiếu lâm võ quán mảnh này thành khu rút ra chất béo giang hồ bà phái không nghĩ tới chỉ là một bộ cơ sở nội công tâm pháp thế mà cũng có thể gây nên như vậy manh động đối với giang hồ tình thế vẫn là đem nắm không đủ a phương minh trong lòng thầm than mang hai lá thiệp mời hướng đối diện một cái lao đầu trước mặt đầy dương lão ca thấy thế nào lão ca khinh thường nói một tiếng đông phương huynh đệ n g ư ơ i mạo m g ộ i chuyển xuống nội công tâm pháp việc này tựa như có thiếu cân nhắc ngồi vào phương minh đối diện chính là hồ uy võ quán dương lão q u y ề n sư chỉ là lúc này sắc mặt của đối phương hưởng n h u ậ n trước đó thương thế tựa như đã khỏi hẳn lão đệ n g ư ơ i mạo m g ộ i mở quán thủ đô đã có chút phạm kiến kỵ hiện tại lại trắng trận chuyển thụ tâm pháp càng n g n không ít võ quán bắt cơm chỉ sợ dương uy lần này đến chính là muốn cùng lao đệ nói một chút quy củ dương lão đầu nhóm lửa một thuốc lá sợi dùng k ó i nổi gó gọ viết dương uy bài t i ế p giang hồ quy củ tự nhiên là cường giả để thắng về phần than bọn hắn chính là cái này mấy con phố địa đầu xả từ trước đến nay lấy rút ra các cửa hàng chất béo x ô n g qua nghe nói cùng lúc trước lôi lão hổ quan hệ cũng không tệ lao đệ muốn đuổi bọn hắn cũng vô cùng đơn giản chỉ cần chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ đồng thời dựa theo lôi lão hổ cựu lệ giao số cũng chính là ta n ó võ quán mới vừa vặn g v y dựng liền nổi lên một đống người muốn quy tắc ngầm ta phương minh rất là im lặng quy tắc ngầm thế nhưng là ước định mà thành quy củ chi ý đông phương huynh đệ nói chuyện cũng có thu gấp không sai bọn hắn chính là muốn quy tắc ngầm lão đệ dương lão đầu liên tục gật đầu lại làm cho h p ư ơ nói g càng ngầm Minh thêm muộn. phiền tắc trước Quy đ không n ó về vị đều sau sợ hay ta ta ta huynh có được chủ đó nói, thể tốt tưởng tới một không Phương nghe hãi, khiến Đông đừng người liên nào đó giáo chủ yêu nhân. gọi giáo đệ, Lại làm yêu bởi vì huyện minh l u ô n sự tình cùng thần đao giáo dính liễu quan hệ hiện tại phương minh đương nhiên không dám dùng tên thật liền lấy đại hiệp con tôm nhỏ trời phía đông còn chưa sáng giả danh đáng t i ế c thế nhân luôn luôn đông phương huynh đệ phương đông hiền đệ gọi hắn trái lại lao để hắn liên tưởng đến cái t i ê luyện quý hoa bảo điện đồng phương bất bại trong lòng đã sớm hối hận vô cùng nhưng lại không cách nào có thể nghĩ chỉ có thể làm từ phiền mượn dương lão võ sư một chút là người hiển nhiên không biết đông phương minh đệ s ư ơ n g h ồ cùng giáo chủ có quan hệ gì Tốt. vấn đề này trước không nói chúng ta vẫn là nói một chút xử lý như thế nào trước mắt sự tình đi phương minh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nếu không để hắn mang tiếu ngạo giang hồ lại cho dương lão võ sư nói một lần sau hắn đối với khách mời người kể chuyện nhưng không có hứng thú gì lấy lao đệ võ công chỉ cần hơi lộ cái một bản lĩnh chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ biết khó mà lui dương lão đầu đối với phương minh võ công ngược lại là rất có lòng tin đây cũng là từ xưa rồng không cùng rắn h ắ a o đã phương minh có thể làm cho thanh tùng kiếm khách coi trọng mấy phần So、đại đại liệt liệt vô, vô quan chủ ngươi gọi ta trên giáo trường đang cùng một đám học đồ ném bao cắt vương tiểu hồ vụt đi chạy tới thở hưng hộp trên mặt còn chạy sôi mồ hôi nóng đợi đến thiếu lâm võ quán gầy dựng về sau dương lão đầu liền mặt dạn mày dạy mang vương tiểu hồ đưa tới về phần dương tuệ con đường của nàng số cùng phương minh không hợp chỉ học mấy chiêu hoa sơn kiếm pháp lúc này đang ở nhà mình chăm học khẩu luyện nhìn n g ư ơ i bộ dáng này quả thực còn t h ể thống gì dương lão đầu chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép trực tiếp chửi ầm lên mà vương tiểu hổ sờ sờ đầu một mặt dáng vẻ vô tội Tốt. Tốt. Dương lão ca, cái này tiểu、hổ、tâm tư tinh khiết, tính cách chất phát, ta ngược lại là rất thích. Tiểu thiếu Một theo chút thiên đối dốc. Dương Dương ngược Phương cười Vương Cương đường được Phương này Minh này con công phu hiện nhiên cực kỳ phù hợp. Một bộ la hán quyển cũng răng, Minh gặp hắn giải. gặp Láo lại là lâm la cái cách phác, Cái ca, cực học có hòa với y phu Hổ Hổ phù hợp. phú kỳ bộ xem như nhập muôn hạm thấy tình cảnh này dương lao đầu tự nhiên cực kỳ vui mừng càng làm ấy lần ám chỉ vương tiểu hồ muốn tóm chặt lấy cơ hội tốt nhất trực tiếp bái nhập phương minh muôn hạn làm sao phương minh căn bản không có quyết định này đến ngồi xuống uống miếng nước, nước phương minh để vương tiểu hồ nhập tọa tiện tay mang hai lá bái t i ế p đ ẩ y tới cái này hai trận so tài tiểu hồ ngươi liền thay ta đón lấy đi Phúc. lời còn chưa nói hết vương lao đầu đầy đầu đầy mặt chỉ là tiểu từ ngu ngốc này lúc này giật mình chưa tỉnh miệng há thật to ta lão đệ chớ có nói đùa tiểu hồ lúc này học nghệ chưa tinh làm sao có thể dương lão đầu cũng không để ý mình lông mạnh lọn tóc còn có tích tích giọt nước lan xuống nghiêm nghị nhìn xem phương minh trải qua nhiều lần võ quán giao đâu hắn tự nhiên càng thêm biết trong đó hưng hiểm có thể sưng dùng bất cứ thủ đoạn nào hiện tại vương tiểu hồ đi lên sợ rằng sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả cặn bát đều không thừa yên tâm ta tự có tính toán phương minh k h o á t k h o á tay móng tay đột nhiên bắn ra một viên màu trắng l ạ p hoàn đã bay vào vương tiểu hồ miệa bên trong cùng n ụ c vương tiểu hồ nhân thể một nuốt đã hoàn toàn mang thuốc viên nuốt xuống lúc này mới tới kịp nói chuyện thứ gì đồ tốt c ò n không lập tức nhập định luyện công phương minh cười nói ta nóng quá trên thân nóng quá đ a n dược vào bụng về sau vương tiểu hồ cả khuôn mặt đống nhiên đỏ lên miệng bên trong c à n g là không ngừng gọi ai n g ố c tử có thể nào lãng phí dược lực phương minh đại thủ vào vương tiểu hồ bà vai vỗ cái này thô to cường tráng thiếu niên lập tức bị ép tới q u a n h chân ngồi trên mặt đất ý thủ đan đ i ệ n công hạnh chu thiên la hán tâm pháp đừng có ngừng trong tiếng quát khẽ phương minh hai tay không điểm đứt qua vương tiểu hồ trên thân la hán thần công chi vận hành lộ tuyến đã là trợ giút hắn tan ra dược lực cái này đây là dương láo đầu con mắt gần như đều m u ố n trừng ra trông thấy vương tiểu hồ đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi hóa thành màu trắng hơi nước nội công thế mà một đường đột phi m a y t i ế n đây chẳng lẽ là nghe đồn ở trong có thể nhổ gân x ư ơ n g ống tăng thêm nội lực linh đan diệu dược đông vương huynh đệ cư nhiên như thế coi trọng tiểu hồ không tiếc lấy cỡ này bảo dược đem tạo dương láo đầu cảm động đến nước mắt ả o ả o nhưng căn bản không biết phương minh lúc này dụng tâm h i ể m ác hắn lúc này nội lực tiến vào vương tiểu hồ trong cơ thể cẩn thận chú ý dược tính phát tán tọa vòng kinh vận chuyển phía dưới ngay cả cực kỳ nhỏ biến hóa đều không có bỏ qua nhìn thấy vương tiểu h ổ hết thệ không ngại chỉ là nội lực bắt đầu đột phi manh tiếng phương minh nhẹ gật đầu nam cung khuynh thành không có nốt lời rất nhanh liền mang luyện chế lại một lần ngọc dung dưỡng linh hoàn đưa tới chỉ là phân lượng so sánh minh đoán chừng hơi ít hắn đối này cũng lơ l ế n mặc dù cái kia kim ô đoạt mệnh chu s a hậu hoạn rất nhiều nhưng đối với trước mắt huyền chân đạo mà nói cũng là có thể tốc thành bồi dưỡng cao thủ tư nguyên khan hiếm không giữ phần dưới phân mới là chuyện kỳ quái đồng thời p ư ơ n g minh mặc dù trên miệng làm cho em hay nhưng ở sâu trong nội tâm đối với huyền chân đạo đồng dạng có đề phòng mặc dù hắn đã từng mấy lần kiểm tra đều không có phát hiện vấn đề, nhưng vẫn là không dám hiện tại vương tiểu hồ nhưng thật ra là làm phương minh thí nghiệm thuốc cho thỏ nhưng cũng coi như nhân h ò a đắc phúc trong chấp mắt liền nội lực tiểu thành có thể bù đắp được mấy năm khổ công dương lão ca chúng ta đi qua trò chuyện được đến vật mình muốn đồng thời nhìn thấy vương tiểu hồ đã tiến vào trạng thái phương minh tay háo dài vung lên tiêu sái vô cùng mang theo dương lão đầu rời đi hình dáng thế ngoại cao nhân rõ ràng được đại tiện nghi khước hoàn muốn bị hại người cảm kích không được đông phương huynh đệ ngươi dương lão đầu lệ nóng danh trọng cầm phương minh tay đã là ngay cả lời đều nói không nên lời đây là sư môn ta bảo dược đã là cuối cùng một viên nhưng ta cùng tiểu hồ duyên liền bỏ qua nó thành toàn tiểu hồ cũng là xem như vật tận kỳ dụ phương minh cười nói đồng thời cũng là đoạn tuyệt những người còn lại tưởng niệm chương bốn mươi tám đao đạo c h i cảnh chương bốn mươi tám đao đạo c h i cảnh đ ế n khuya hàn phong tính m ị c h ban ngày náo nhiệt t ổ n ào võ q u á n cũng lâm vào yên lặng ở trong tính thất bên trong phương minh ngồi xếp bằng thân như bồ đề nội tâm thì là giống như gương sáng bồ đề tâm pháp vận hành bảy bảy bốn mươi chín chu thiên phía dưới đã đem trước đó ăn vào ngọc dung dưỡng linh thuốc viên hiệu hoàn toàn hấp thu vào cường đại dược tính trợ g ú p phía dưới hắn lại xông phá một đạo kỳ kinh bắt mạch ở trong cửa ải nội lực mơ hồ tăng cường mấy phần so với người bên ngoài đến hắn có biết huyết kiếm đả thông kinh mạch kinh nghiệm quý báu lần nữa đột phá tự nhiên quen thuộc ngay cả nội công tu tập bên trong các nan quan ứng đối cũng so người khác cao minh mấy phần nhân sinh quý giá nhất chính là thời gian mà phương minh có diễn võ lệnh giúp hắn gian lận tương đương với có vô số lần lại đến cơ hội tự nhiên chiếm lợi lớn tất cả ngọc dung dưỡng linh h o à n sau khi an bảo đại khái có thể đem nội lực của ta tu vi đẩy tới đến đả thông năm đạo kỳ kinh bắt mạch trình độ khoảng cách hậu thiên đại thành chuẩn nhất lưu cao thủ chỉ có cách xa một bước hh huyền trân đạo chỉ là từ trước sau phân lượng nhìn lại phương minh liền biết mình kim ô dưỡng khí đ a n tất nhiên bị huyền c h â n đạo nuốt hết không ít mặc dù đại khái có thể nói là mời người luyện đan đại giới nhưng trong lòng luôn luôn có chút khó chịu từ xưa quán thông kỳ kinh bát mạch công phu chính là một quan so một quan khó muốn hậu thiên đại thành nhưng lại không biết cần bao nhiêu thời gian rồi phương minh chậm rãi thu công khoác áo ngoài đứng lên nhóm lựa trong phòng đèn đuốc thần đao giáo tựa như cũng đối với ta phi thường yên tâm thế mà một mực không có đến cái dày là chắc chắn ta khẳng định chịu không được bí kíp cùng đan dược dụ h o c dù cho biết rõ cạm ấy cũng sẽ nghĩa vô phản cố bước vào sao ngây tơ phương minh từ gian phòng hốc tối bên trong lấy ra ô k i m k i a theo thành vạn kiếp đao phổ vào đèn đốt xuống chậm rãi lật ra dù cho đã trải qua một lần nhưng lại nhìn thời điểm vẫn cảm giác đến từng chữ đều là kinh tâm đ ộ n g khách đại sinh trên thế gian thế mà còn có loại này là pháp cảm giác bất quá trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị lúc này tọa vong kinh chậm rãi vận chuyển bộ đề tâm pháp càng là thủ hộ linh n à i chư tà bất sâm chống cự lại đao y ăn mòn cùng r ụ hoặc mỗi lần quan sát đao phổ kỳ thật đối ta cũng là một loại tu hành thông qua chống cự đao ý đến tiến hành tinh thần rèn luyện vạn kiếp đao phổ mặc dù không có kim quan ngọc cốt quyết phối hợp g ư ợ n g ép tu luyện sẽ chỉ tàn phá bản thân mua dây một mình nhưng phương minh không nhìn cụ thể luyện đao chiêu pháp lại chuyên chú vào phương lạc phê bình chú giải cùng tiền nhân càng ngộ lại hóa nhập bản thân phá giới đao pháp bên trong cũng là thu hoạch rất nhiều chỉ cảm thấy bản thân đao pháp tiến nhanh bốn phía yên tĩnh vô cùng chỉ có s ả n sạt lật sách tiếng vang không ngừng đợi đến đèn đuốc tiêu đốt một nửa thời điểm phương minh đã l ậ t đến ghi chép thiên ma thất s á c thước vài trang so với trước đó đao ý đọc đúng theo mặt chữ nơi này chất chứa nguy hiểm liền càng thêm khủng bố đập vào mặt cắn sẽ lấy bản thân huyết đ ủ đáng sợ thiên hạ thế mà còn đáng sợ như thế đao pháp sau một hồi lâu phương minh khép lại đao phổ cái chán to như hạt đậu mồ hôi lạnh quần quần mà rơi lúc trước lưu lại bộ này đao pháp bí kích người võ công chỉ sợ cũng đến một cái quỷ thần khó dò tình trạng thời gian qua đi lâu như thế thế mà còn có thể mang đao ý lưu tại phía trên ảnh hưởng về sau người phương minh l ắ t đầu tâm linh diễn luyện bên trong có quan hệ thiên ma thất s á c t ứ c hết thể chậm rãi nổi lên có thể trở thành vạn kiếp đao pháp tuyệt chiêu cái này thiên ma thất s á thức t tự nhiên lăng lệ tuyệt đỉnh sắc khí k i n h người mỗi đao đều từ không thể tưởng tượng nổi vị trí phát ra thúc người yếu hại không chết không thôi càng là cần chức kích phát ra đao người tinh huyết nguyên khí gia tăng đao chiêu y năng trước tàn bản thân lại giết kiểu địch đao này quả nhiên là ma đao loại này tàn phá bản thân bạo tăng công lực đao pháp lại vừa vặn thích hợp liều mạng dựa theo phương minh thô thô tính ra nếu như mình t h ậ t luyện thành chiêu này đối địch lúc chỉ sợ đủ để mang bản thân sức chiến đấu tăng trưởng năm thành cao thủ so chiêu thắng bại thường thường chỉ ở trong găng t ứ c uy lực nháy mắt tăng vọt năm thành đạo pháp đã đủ để mang đại bộ phận võ học hạ thấp xuống chỉ là cái này tu luyện nan quan trùng được a phương minh thở dài một tiếng từ xưa công pháp ma đạo mặc dù rất dễ tốt thành uy lực kinh người nhưng một cái luyện xóa t ẩ u hỏa nhập ma cũng là không nên quá thống khoái đặc biệt là loại này đ ỉ n h cấp ma công luyện chết người tuyệt đối là thành danh người số lượng mấy chục lần gấp trăm lần thậm chí nghìn lần ba tu luyện t i ê n ma thất xác thức nhất định phải với thân thể người kết cấu rõ như lòng bàn tay lấy người vì bịa đồng thời nội khí vận hành cũng có đặc biệt t u y ế n đường trong đó quan hải trung điệp hơi một cái kinh mạch đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng tổng hợp đến nói cái này thiên ma thất s á thức chính là lấy đặc biệt thủ pháp thôi phát huy đạo t h i ê u đốt tinh huyết nguyên khí tăng cường công lực khủng bố chiêu số mà như thế tự mình hại mình chi pháp chỉ cần hơi sai bên trên một bước nhẹ thì toàn thân tê liệt n ặ n g thì mất mạng tại chỗ lại càng không cần phải nói hắn còn không phải từ vạn kiếp đao phổ từng bước một học được có cơ sở mà là muốn trực tiếp vào tay khó khăn càng nhiều khó trách huynh thành sư tỉ muốn ta cẩn thận cẩn thận hơn lấy ta hiện tại linh tuệ cùng nội công hòa hậu gợ ép tu luyện cái này Thiên Ma thất công như hưng hiểm n bản thể tự nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm nhưng diễn võ lệnh ở trong hóa thân nhưng không có nhiều như vậy lo lắng dù cho luyện thế cũng bất quá là tổn thất một lần võ đạo thế giới tinh nguyên thu nhập mà thôi cái này tổn thất phương minh còn chịu được nổi đồng thời vào thế giới khác tu luyện còn có một cọc chỗ tốt đó chính là rộng lớn sân luyện công cùng khổng lồ luyện công tài liệu vào đại c à n thế giới nếu là phương minh tu luyện ma đao mỗi lần giết người kiểm nghiệm tiến độ chỉ sợ không bao lâu liền sẽ huyên náo dư luận xôn xao đặc biệt là thần đao giáo loại này treo hào tà phái khẳng định sẽ bị những danh môn chính phái kia vây quét truy nã đến lúc đó trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào mà thế giới võ hiệp liền không có cái này lo lắng chỉ ít phản p h ệ so đại c à n thế giới nhỏ hơn nhiều đặc biệt là, Ta t hóa đã như vậy lần sau tìm tìm phù hợp thế giới tu luyện đao pháp ân còn có ý thoật cùng đọc dược trải qua lần này đan dược sự tình về sau phương minh cảm giác sâu sát hành tẩu giang hồ ngoại trừ vo công bên ngoài ý thật u cùng đ ộ c dược cũng không thể không đọc lướt qua không có y thuật bản lĩnh ngay cả mình thụ thương đ ề u trị không hết mà cho dù bản thân không dùng độc thuốc cũng cần dự phòng người khác dùng độc tới đối phó chính mình ở phương diện này mặc dù phương minh đã có bồ đề tâm pháp bách độc bất sâm nhưng vẫn là có chút trong lòng hơi sợ lại càng không cần phải nói muốn suy diễn cùng trời ma thất s á t thức nguyên bộ tâm pháp mang đ ố i thân thể tổn hại hạ thấp nhỏ nhất y thuật càng là không thể không tinh thông muốn thích hợp tu luyện đạo pháp còn muốn có đỉnh cấp ý thuật cùng độc thuật thế giới võ hiệp phương minh sờ sờ cái cảm hồ thanh như vợ chồng y kinh cùng độc kinh liền rất không tệ chỉ là không biết lần sau có hay không vận may này trực tiếp xuyên qua đến ỷ thiên đổ lòng ký b kim đại hiệp thế giới lợi công c ổ đại hiệp thế giới lịch luyện sau đó mới là hoàng đại hiệp cùng nó nó cao cấp hơn thế giới đây là phương minh vì chính mình định ra tố chỉ nếu như không phải tình huống đặc thù bản thân hắn cũng không muốn vi phạm cái này nguyên tắc sắc trời dần sáng toàn bộ dương hà thành chậm rãi sống đi qua top năm t ố t ba dòng người xuất hiện vào trên đường phố mà vào mới khai trương thiếu lâm võ quán t r u n g quanh vây xem đại hắn lại là càng ngày càng nhiều bởi vì hôm nay chính là dương uy võ quán cùng thanh xà ban cùng phương minh ước định kỳ hạn đối với danh tiếng đang thịnh thiếu lâm võ quán cùng hai cái này địa đầu xà va chạm rất nhiều người đều vào dựa mắt mà đợi đợi đến ngày chính giữa thời điểm dòng người n ố n náo h rộn ràng gần như đem toàn bộ thiếu lâm võ quán tràn ngập phương minh giờ phút này lại ngồi ngay ngắn ghế bành tư thế không loạn chút nào trong lòng thậm chí còn đang suy tư đêm qua từ vạn kiếp đao phổ ở trong được đến dẫn dắt phương lạp chính là đao đạo thông sư lịch đại thần đao giáo t r ư ở n g giáo cũng đều là một phương cao thủ bọn hắn rất nhiều tâm đắc trải nghiệm đối với hiện tại phương minh mà nói quả thực là mở ra một cái thế giới mới đao pháp đao đạo một là pháp một là nói tuy không cao thấp lại có cảnh giới phân chia p h ư ơ người Minh có tầm thường nhất lưu tự nhiên không tính có thể mang một bộ thượng thừa đao pháp diễn luyện đến suất thần nhập hóa kinh lực nhập vi liền đến cấp độ thứ nhất nhập vi cảnh giới mà công lực dần cao đao pháp tinh thâm về sau liền có thể hóa thần nhập vi nhân đao hợp nhất thúc đẩy sinh trường đạo ý rung động tâm hồn sắc bén địch can đảm đây là tầm thứ hai đao ý c h i cảnh trên giang hồ cũng có thể xưng là cao thủ dùng đao đao ý về sau liền muốn đến đao mà quên đao dần đến có cây trúc thạch không có gì không thể làm đao hóa cảnh đây là quên đao c h i cảnh nay cảnh vào đại cản trong trốn võ lâm đã nhưng danh chấn một phương chính là đao đạo danh gia tông sư chi lưu đến cuối cùng chính là phương l ạ p mơ hồ nửa bước bước vào tầng thứ tư thiên đao c h i cảnh nay cảnh giới miêu tả ít nhất ngay cả kim đao thiên vương cũng chỉ có một câu phê bình chú giải thiên nhân hợp pháp tạo vật nhân chia vạn hóa vô cực đao đạo bắt đầu thành ta hiện tại nhiều nhất mang một đường phá giới đao pháp diễn luyện đến nhập vi cảnh giới đối với về sau mấy đại cảnh giới lại hoàn toàn không có đầu mối phương minh thở dài một tiếng nhập vi đao ý quên nào thiên nào hắn hiện tại còn vẹn vẹn là ở vào giai đoạn sơ cấp liền phản phất tập tế học theo h ả i nhi nhưng lại có vô hạn khả năng cùng hy vọng dương uy vo quán quán chủ dương t r ấ n uy đến thanh xà bang bang chủ thẩm phàm đến lúc này gọi tên tiếng vang lên trong đám người lập tức một trận bạo động chương bốn mươi chín so tài chương bốn mươi chín so tài ha ha t h ầ m lão đệ đã lâu không gặp huynh đệ rất là nhớ dương uy võ quán quán chủ dương trấn uy chính là cả người cao sáu thước trang hán đầu báo mắt hổ bề ngoài cực kỳ vĩ mãnh trong tay hai viên đen kị tiết đảm không ngừng chuyển động phát ra êm thai thành thúy thanh âm dương lao ca xin chào thanh xà bang ban g chủ thẩm phạm lại là một cái sắc mặt trắng bệnh văn n h ư ợ c thanh niên người mặc lục sắc áo tơ cả người g ầ y gò cao cao dường như không có mấy lượng xương cốt ngay cả đi đường đều nhiều vài tia khí âm lưu hai người kia sóng vai một trạm liền phản phất lao hổ cùng rắn độc cùng đi tới đi theo ta đón khách phương minh từ ghế bành ở trong đứng lên sau lưng đại hán tự động ở ngoài cửa xếp thành hai nhóm dương quân chủ t h ầ m bang cơ hở hai vị cũng tới chiếu cố tiểu đệ làm ăn thực tế là cho tiểu đệ trên mặt thiếp vàng vô cùng cảm kích phương minh nhất đoàn hòa khí cười ừ dương trấn uy sắc mặt kiêu căng chỉ là nhàn nhạt ôm quyền hoàn lễ liền tiến vào phòng khách khiến phương minh phía sau học đồ trên mặt nhiều một chút giận dữ ha ha ta đối đ ô n g phương quán chủ công phu cũng là kính đã lâu về sau mọi người vào một con phố bên trên ăn cơm còn phải chiếu cố lẫn nhau một hai t h ầ m p h a m lại đồng d ạ n g còn lấy khuôn mặt tư ơ i cười chỉ là con ngươi có chút nhau lại để lộ ra cảm giác trái lại so dương trấn uy càng thêm nguy hiểm tiến vào phòng khách về sau phương minh cùng dương trấn uy t h ẩ m phạm vào một trường gỗ lim trên bàn lớn phân tam giác vào chỗ mấy cái thô làm nha hoàn lập tức đưa lên trà thơm ừ dương trấn uy mang chén nhỏ hướng trên mặt bàn hung hăng dừng lại dẫn đầu làm khó dễ đông phương quán chủ trước đó quyền đả lôi lá hổ lại cưỡng chiếm khế đất thật sự là uy phong thật to lại không biết sư thừa nơi nào hắn ngay cả đón khách trà đều không uống hiển nhiên y đổ đến đại đại bất thiện phương minh lại tựa như hồn nhiên không hay tại hạ sư thừa thiếu lâm lúc đầu cũng là tiểu môn tiểu phái không có danh khí gì cũng làm cho phương già chê cười đừng tưởng rằng học mấy tay liên có thể đến dương hà thành h ã n h ạ i lựa dương chấn uy lúc tuổi còn trẻ trên tay công phu cứng rắn vô cùng phá quán vô số cũng coi như dương hà thành võ quán giới một phương bá chủ lúc này tính tình càng phát ra bức lửa thế mà từng bước ép sát ồ dương quán chủ đến cùng ý gì ta đất này khế chính là đường đường chính chính từ lôi láo hổ trên tay thắng nổi đến còn có lúc ấy công chứng viên rơi giấy để theo dạy đệ tử cũng c ầ n trọng lại không biết dương quán chủ vì sao á c ý hãm hại ngược lại là muốn hướng ngươi đòi một lời giải thích phương minh sắc mặt cũng là biến đổi mặc dù trong lòng đối với bộ này phi thường dính nhau nhưng hắn hiện tại bên ngoài thân phận vẫn là cái tiểu võ q u á n q u á n chủ cũng không thể không phối hợp với mang trình diễn xuống dưới đánh vỡ nhiều người như vậy bắt cơm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thật sự là phản n g ươi dương trấn uy khi nào bị người nói như vậy qua lập tức trên trán nổi lên gân xanh dương uy đi l ã n h giáo một chút đông phương giáo đầu võ nghệ đ ộ nhi tuân mệnh một cái chừng ba mươi tuổi tráng nghiên từ dương trấn uy phía sau lói ra trên thân tràn đ ầ y kết bạn khối cơ thịt một đôi hát thiết như xương tay tiết thô to dường như trải qua thiên truy bách luyện m ộ dạng sư phụ ta để ta cùng ngươi chơi đùa dương uy đi tới giữa sân trên đất trống ngữ khí rất là ngã lớn ngươi là ai cũng dám tới khiêu chiến quán chủ chúng ta phương minh còn chưa có trả lời vương tiểu hồ cũng đã nhịn không được vọt ra chúng ta binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng tiểu hồ tại ta chỗ này cũng học chút công phu mẹo quào muốn cùng ta giao thủ liền trước qua hắn một cửa ải kia đi phương minh gật đầu nói vương tiểu hồ lúc này nuốt một viên ngọc dung dưỡng linh h o à n thập nhị chính kinh đả thông năm n ữ a đã là hắn thủ hạ trong võ quán đệ nhất cao thủ đương nhiên phải mang giá trị thẳng dư toàn bộ nghiền ép ra Tốt. Dương uy hãng i n h lúc này nội lực đã có tiểu thành mỗi quyền vung ra bên trong đều mang theo chất lực dương uy tự nhiên không địch lại mấy lần về sau liền trúng một c h i ê u hắc hổ thâu tâm nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được hào tiểu tử dương chấn uy lúc này sắc mặt như đáy nổi vung tay lên hai đại hắn đã đem dương uy đỡ số dưới dương vũ người bên trên cái này dương vũ là đệ tử đắc ý của hắn chính là dự bị chuyển thủ y bát phong bị tuổi già l ự c suy về sau cái khác cao thủ t r à t h ủ dùng tự nhiên không thể coi thường lại là dương trấn uy đã nhìn ra vương tiểu hồ nội công hỏa hầu không tầm thường minh đệ tử k h á c cũng không là đối thủ chỉ có thể mang đòn sát thủ sớm phái ra m ờ i dương vũ đi tới trên trận nghiêm nghị c h ắ p tay chỉ là khí thế liền so trước đó dương uy mạnh hơn không ít hắn là người xấu ngươi là người tốt ta để ngươi trước vương tiểu hồ sơ sơ đầu nói chuyện lại làm cho người d ở khóc d ở cười vậy liền đa t ạ dương vũ miệm nói t ạ thân thể lại đột nhiên lấn đến gần tay không chém thẳng vào trung cung khiến cho chính là nam đinh khai sơn một loại chiêu thức quyền phong hung h á c h i ệ n nhiên cũng là bám vào lấy không tầm thường c h ấ t lực ngươi so vừa rồi cái kia lợi hại nhiều vương tiểu h ồ một trận luôn cuống tay chân mặc dù nội lực của hắn cao hơn dương vũ nhưng đối địch kinh nghiệm lại khiếm khuyết không ít cũng may bình thường một bộ la hán q u y ề n xuống khổ công lúc này quen thuộc trôi chạy mặc dù xem ra chật vật không chịu nổi nhưng cũng không ăn cái gì thiệt t ỏ i lớn không cần nội lực của thiếu niên này sao đến thâm hậu như thế hai trăm chiêu thoáng qua một cái bên ngoài sân dương trấn uy đã là sắc mặt biến đổi liên hồi nhìn thấy dương vũ mặc dù chưa hiện dấu hiệu thất bại nhưng hô hấp đã biến nặng nề Hiển nhiên là khí lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, đối là lực bắt đầu đỡ dương i ệ n v trấn i lại vẫn hô to gọi ể u hổ hô nhỏ, vẫn to t u chiêu n phần, cứ tiếp như thế, trong vòng g khí thế, h mười trăm tiếp cứ t t tử t bại. Đệ r ê là như thế, sư phụ lại lợi nào như nên như thế nào lợi hại? Dương Trấn thế, phụ thế hại. sư uy lúc này cái này hối hận à, sớm biết liền không thể bị một đám đồng đạo cầu khẩn đả động bỏ ra cái này đầu hai người các ngươi thôi đấu ván này liền làm ngang tay như thế nào dương trấn uy quát nhưng mà vương tiểu, tiểu huệ dương lao đầu phương minh ba người đã phương minh không có gọi hắn dừng tay đó chính là thiên vương lão tử đến cũng mặc kệ vẫn theo đuổi không bỏ Hán lúc này lúc dương ầ n chấn uy n giận h i n h quá lần, Dương đã đem dương Vũ b c h đến mạc để quân b cười h i cảnh, bên ngoài đông nhiên ở trên bàn gỗ một con thiết đảm đã ép tiến mặt bàn bên trong dường như vốn dĩ liền khảm nạm ở nơi đó đồng dạng phần này trường lực chính là bên cạnh thẩm p h à m cũng không khỏi nhau mắt ha ha dương quan chủ làm gì cùng một con đồ chơi tức giận vô ích mất thân phận của mình phương minh cười một tiếng tiềm vận nội lực đột nhiên tốc đến một tiếng vốn d ĩ khảm nạm vào mặt bàn nội bộ thiết đảm thế mà tự động nảy ra đánh vào dương trấn uy trên mặt lưu lại lao đại một khối dấu đỏ như thế công lực so với dương trấn uy lại không biết cao hơn ra bao nhiêu ngay lúc này chung q u n h phía trên truyền đến một trận gieo họ nguyên lai là vương tiểu hồ lại thắng thôi thôi dương trấn uy trên mặt đỏ một trận trắng một trận nhìn thấy phương minh vừa rồi một tay về sau đã là tâm n g ộ i như cho biết cái này c h à n g tử là thế nào cũng không tìm về được cũng không nhiều lời trực tiếp ôm lấy dương vũ cùng một đám môn nhân xám xịt rời đi liền trang diện lời nói cũng không thả đông phương quán chủ thần công k i n h người t i ể u đ ệ thực tế bội phục thẩm phàng hướng về phía phương minh chắp tay điêu trùng tiểu kỹ đ ê u xấu đ ê u xấu không biết thẩm bang cờ hờ hôm nay tới đây có gì muốn làm phương minh luôn luôn người khác khách khí với hắn hắn cũng khách khí với người khác hiện tại thẩm p h à n một bộ khuôn mặt tươi cười hắn tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười đo lấy tại hạ năm đó nhận qua thanh tùng kiếm khách tân huệ lại được nghe đông phương quán chủ cùng thanh tùng kiếm khách cũng là bằng hưu hôm nay nghe tới dương uy võ quán n g h ị đến phá quán liền n g h ị đến s u n g phong nhận việc bây giờ nhìn lại lại là làm trò hề cho thiên hạ thẩm p h a n lại nói ra khiến phương minh lấy làm kinh h à i tới t r ư ơ n g thiếu hiệp thiên tiêu thần long há lại chúng ta p h ả m phu tục tử có thể ngước vọng tại hạ cùng với hắn tuy nhiên cũng chỉ là bẻo nước gặp nhau gặp mặt một lần mà thôi phương minh hai tay loạt dao loại quan hệ này cũng không thể tùy ý thừa nhận nếu không về sau thiếu không được phiền phức thì ra là thế thẩm phang b t đầu lời nói giói chính là đông phương huynh đệ võ công ta chính là ngưỡng mộ rất ha ha dễ nói dễ nói thanh xà b a n g dù sao cũng là liền nhau lắng giềng ta cũng không thể để ngươi khó xử từ nay về sau ta thiếu lâm võ quán cũng làm chiếu vào hồng tình võ quán cựu lệ kia thật là đa tạng thầm p h a n vui động màu sắc h i ệ n nhiên không nghĩ tới sự tình lại sẽ như thế dễ dàng h ạ n tự nhiên không quan tâm điểm này tiền bạc nhưng quy củ nếu là phá về sau đội ngũ liền không cần mang hiện tại vương minh như thế thượng đạo miễn hắn rất nhiều phiền p h ư c trong lòng chính là đại hỷ hai nhà chúng ta về sau cùng nhau trông coi còn ứng nhiều hơn liên hệ tin tức mới là p ư ơ n g minh coi trọng tự nhiên là thanh xà bang địa đầu xà ưu thế tam giáo cựu lưu hô tạp tin tức chắc hẳn cũng linh thông vô cùng cái này hiển nhiên tự nhiên t h ầ m phàm vui động màu sắc phương minh liền phân phó mở h ế n hai người nâng c ố c luân hoan thương tận chia tay đợi đến lần này sự tỉnh qua về sau thiếu lâm võ quắn cũng dần dần bên trên quỹ đạo phương minh lại thuê hai cái giáo tập đến mang một đám việc vặt vãnh toàn bộ phó thác mình thì là làm vùng tay trường quỹ nội công một ngày không dám gông xuống thỉnh thoảng diễn luyện đạo pháp còn có bó lớn nhàn rỗi thì là lấy ra đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác đền bù bản thân kiến thức không đủ tháng ngày trôi qua nhàn nhã vô cùng như thế nhoáng một cái lại là non nửa nguyện thời gian trôi qua mắt thấy lại sắp đến diễn võ lệnh phát động cơ hội phương minh trong lòng cũng là âm thầm có lửa nóng ông trời phù hộ đến cái lực lượng cấp độ không thấp thế giới hắn hiện tại mỗi ngày trăm học khổ luyện phía dưới lại được linh dược bảo chu s a trợ rút nội lực tinh tiến nhanh vô cùng kỳ kinh bát mạch đã đả thông năm đầu khoảng cách hậu thiên đại thành chuẩn nhất lưu cao thủ cũng bất quá cách nhau một đường nhưng mà kém một đường cách biệt một trời đồng thời ngọc dung dưỡng linh hoạt cũng vừa lúc vào lúc này hao hết để phương minh trong lòng buồn bực không thôi chương năm mươi nhà chứa mời chương năm mươi nhà chứa mờ, mờ. thiếu lâm võ quán lúc này trên giáo trường đã một mảnh khí thế ngất trời vào kiến thức vương tiểu hồ biến hóa thoát thai hoa cốt còn có phương minh triển lộ ra sâu xa nội công về sau thiếu lâm võ quán danh khí càng phát ra văng r ộ i trời chưa sáng liền có ở trường trên trận rèn luyện lực khí thanh niên chẳng hắn không dám chút nào lười biếng chỉ mong nhìn có thể vào phương minh mắt xanh đến sinh động công không chỉ đám bọn hắn ngay cả mời đến hai cái giáo đầu đều có loại này tâm tư làm việc cũng càng phát ra ra sức chi tiết trong thế t ụ đến cùng người tầm thường đông đạo phương minh tùy ý nhìn mấy lần đều là căn cốt không chịu nổi hàng người ngay cả theo kịp vương tiểu hồ một nử tự nhiên cũng tắt thu đồ tâm tư q u á n chủ tốt q u á n chủ tốt lúc này phương minh một thân xanh nhạt trường sam trong tay cầm một thanh tinh xảo ấm từ xa bên trong làng â m nồng đậm trà thơm long hành hổ bộ bên trong chung quanh học đồ tạp dịch nhao nhao không mình hành lễ trên thân đã mơ hồ có một tia bên đỉnh núi cao sừng sững khí độ rất dễ dàng để người xem nhẹ hắn chân thực n h i ê n kỷ、ừ. phương minh sắc mặt lạnh nhạt h à n h cắp đuổi đi các loại vân an vào bên trong võ quán đi bộ nhàn nhã đi dạo đột nhiên chân của hắn bước dừng lại đã thấy góc tường cái nào đó tiêu ký ai cây muốn lặng mà g i chẳng ngưng a phương minh thở dài một tiếng nhìn trái phải một cái không người thân hình phút chốc nhảy lên thế mà kiên quyết ngoi lên hai trượng có thựa mùi chân vào đầu tường mấy lần điểm nhẹ đã dường như hồng nhạn nhảy lên ngoài viện một gốc cổ thụ đính chót lật ra nào đó khối khô héo chết vỏ cây về sau một chương trắng thuần giấy ghi chép liền rơi xuống phương minh trên tay hy vọng không phải cái đại sự gì phương minh đi trở về gian phòng của mình tiện tay triển khai trắng thuần trên trang giấy mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chữ viết h biển ớt thanh tú lời ghi chép bên trên chỉ có một hàng chữ nhưng ngữ khí lại cực kỳ gấp g á p thậm chí còn mang theo không cho cự tuyệt hương vị đại gia n g minh thần đao giáo cùng nó có quan hệ gì phương minh sờ sờ cái cảm đột nhiên mở ra cửa sổ đối bên ngoài hô to mang lâm giáo đầu kêu đến không đến bao lâu lâm giáo đầu liền cung kính đứng tại phương minh trước mặt tốc thủ mà đứng quan chủ ngại tìm ta từ khi kiến thức phương minh công phu đồng thời bị dạy mấy tay la hán quyền về sau hán tử này đối phương minh đã là khăng khăng một mực mà phương minh coi trọng thì là cái này lâm giáo đầu vào bản địa sờ soạn lần mỏ kinh nghiệm nhiều năm、ừ. gần nhất dương hà quận võ lâm nhưng có cái đại sự gì phát sinh phương minh đối ấm t ử xa miệng mình một thành không nhanh không chầm hỏi dương hà quận võ lâm lâm giáo đầu khe giật mình bọn hắn vo quán mặc dù cũng là giang hồ một bộ phận nhưng trên thực tế liên lụy không nhiều vòng tròn đối diện phong bế tuy nhiên q u á n chủ có mệnh hắn tự nhiên biết gì nói lấy nếu nói đại sự danh chấn khang châu hái hoa đạo tặc kim sùng hổ vào thành tam hợp xa lưới bị truy bắt quy án còn có thanh tùng kiếm khách liên tiếp bại dương cốc rút tám kiệt danh tiếng ngày càng hư thịnh được tôn là dương hà võ lâm trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ đều là nhất đảng đại sự người trong giang hồ đối với loại tin tức này tự nhiên là nói chuyện say x ư a lâm giáo đầu tự nhiên cũng không thể ngoại lệ ngược lại là phương minh không để ý đến chuyện bên ngoài tin tức liền có vẻ hơi là hậu còn n ữ a không phương minh lông mày có chút nhữ lên còn có lâm giáo đầu đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên vỗ tay một cái trường hà bang phát ra thông cáo sẽ ở ba ngày sau thêm vào đại gia n g minh viên thông thủ ngọc bồi tân đảm nhiệm hộ pháp chức vụ đại gia n g minh trường hà bang phương minh hai mắt tỏa sáng nhưng ngự khí vẫn là bộ kia hứng hở dáng vẻ ngọc bang chủ không phải bị đại gia minh hoắc thanh trường lao trọng thương sao làm sao đột nhiên khỏi hẳn lại làm ra này hành động kinh người nghe nói chính là đông phương thiếu hiệp công lao hắn mặt mũi lớn hơn trời lại có thể mời đến trường xuân bất lao tiến tới lao nhân ra ông ta diệu thủ hồi xuân phía dưới ngọc bang chủ tự nhiên thuốc đến bệ n h trừ đồng thời nghe nói để hóa giải hai phe ẩn đoán đông phương thiếu hiệp cũng là bôn u tẩu trong đó bỏ khá nhiều công sức có thể xưng nghĩa bạc vân thiên người trong giang h ồ người nghe đều phải tán một câu hào há tử lâm giáo đầu có vẻ hơi mặt mày hớn hở đột nhiên tâm niệm lại là khẽ động quan chủ cũng họ đông phương chẳng lẽ cùng vị kia thiếu hiệp cũng có được quan hệ thế nào sao ngươi làm tốt lắm đi xuống đi ta buổi chiều lại dạy ngươi mấy chiêu phương minh lại hỏi mấy lần đợi đến xác nhận lâm giáo đầu nơi đó đã không có tin tức khác về sau mới đưa mặt mũi tràn đầy vui mừng lâm giáo đầu đổi đi những n à y cùng thần đao giáo có quan hệ gì nói thật từ lần trước về sau phương minh liền rất phản cảm lại cùng thần đao giáo nhắc lên quan hệ thế nào làm sao phía sau huyền chân đạo không chịu bỏ qua cũng là không thể làm gì còn không có đợi phương minh nghĩ rõ ràng dùng cái gì lý do đi tiếp xúc liên như ý thời điểm trước đó rời khỏi lâm giáo đầu đột nhiên đi mà quay lại quan chủ bên ngoài có một vị gã sai vật đưa lên danh thiếp một phần lâm giáo đầu thần sắc phi thường c ổ quái tựa như trên mặt còn mang theo vẻ hâm mộ Ừm. phương minh trong lòng có chút kỳ quái tiếp nhận danh thiếp xem xét màu hồng phấn danh thiếp phía trên mang theo son phấn h ư ơ n g khí rung động tâm hồn khắc viết mấy h à n g sinh đẹp chữ nhỏ thiện thiếp điệp vũ hơi chuẩn bị diệu nhạt đặc biệt mời đồng phương quán chủ tụ lại vào danh thiếp dưới góc phải còn có vài góc theo kim mẫu đơn dấu vết tinh xảo hoa lệ càng làm cho phương minh mơ, mơ hồ có dự cảm muốn nói cái này điệp vũ cô đ ơ n chính là phiêu hương nguyện bên trong nhất đảng người đứng đầu nhân vật nghe nói dung mạ hoa nhường nguyện ta thấy mãi yêu mặc dù không vào tam đại danh g i a nhưng cũng là dương hà quận phong nguyện hành sáu tiểu tiên một trong bình thường người ngay cả mặt cũng không thấy hiện tại thế mà chuyên môn mời quán chủ tụ lại chắc là nghe nói quán chủ tuổi nhỏ anh hùng phương tâm ngưỡng mộ lâm giáo đầu cười có chút hẹn gọn kia là phương minh ở kiếp trước một ít sân bãi thường xuyên nhìn thấy nam nhân biểu lộ thôi được liền đi mở mang kiến thức một chút phương minh mang danh t i ế p cất kỹ cho lâm chiều biểu lộ thế mà đều cùng đi hình như gần nhất đích xác xảy ra chuyện gì ta không biết đại sự phương minh ở trong lòng thâm than đồng thời cũng có chút bội phục liên như ý đến lấy thanh lâu nhà chứa làm cứ điểm quả nhiên là một đạo vô cùng tốt tiềm hộ tựa như hôm nay dạng này chị em cho được khách đưa danh thiếp kia là tự nhiên mà vậy bất kỳ người nào đều nói không ra lời đến ban đêm phương minh đổi một thân cầm bảo nên ngang đi tới phiêu hương nguyện hắn nghiên thiếu mà tiền nhiều có ít nhất võ q u á n như thế một mảng lớn cơ nghiệp lại huyết khí phương cương cũng không ra thất vẫn là háo sắc mà thiếu mộ niên kỷ đến bực này sân bãi kia là không có chút nào chỗ đặc biệt trước đó hai lần đều là từ cửa sau tiến vào còn không thế nào cảm thấy hiện tại từ cửa chính nhìn lại nhưng thấy đèn đốt sáng trưng bên trong các loại thanh sắc h u y ệ n mã n g ọ c trong vàng son chi tượng còn có o n g ấm vui cười đ ù a dỡn cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vị thiếu gia này lần đầu tiến tới có thể muốn giới thiệu tiến đại sảnh ấm áp làn gió thơm đập vào mặt một vị thân thể phong lưu mỹ phụ đã nên h vào tới ta ước hẹn phương minh mang màu hồng phấn danh thiếp đưa tới nguyên lai là đ ồ n g phương thiếu gia mời tới bên này mỹ phụ biến sắc cung kính mang phương minh mời đến lầu hai nơi này so với trong tính đường càng nhiều hơn một phần tích mịch khắp nơi bình phong g è m châu tựa như đem chọn tầng lầu đều cắt thành từng cái độc lập thế giới sao chúc để ý dây c u n g không ngừng nam nữ tà âm không ngừng lọt vào t h a i nếu là nhiệt huyết thiếu niên sợ rằng sẽ trực tiếp bị làm đến mặt đỏ tới mang thai nhưng phương minh kiếp trước chính là trải qua khảo nghiệm hạng người sắc mặt không thay đổi chút nào cũng làm cho phía trước mỹ phụ âm thầm kinh ngạc thiếu gia mời ở đây lợi chút ta lập tức đi báo tin điệp vũ cô nương mang phương minh đưa đến một gian cực kỳ xa hoa bao phòng bên trong về sau mỹ phụ cười khanh khách lấy rời khỏi vào nàng ra ngoài không lâu về sau mấy tên xinh đẹp nha hoàng cá lần mà vào mang từng bàn mùi thơm nước mũi tinh xảo vô cùng thái đổ ăn bày xuống làn gió thơm yêu kiểu cười bên trong vài đôi yếu đuối không xương ngọc thủ đã vào bả vai hắn các nơi chậm rãi nào h nặn vậy mà không một chỗ không thư sướng thỏa đáng mà một trái một p h ả i hai vị thiếu nữ đã ngồi vào phương minh bên người cũng không cần hắn động thủ chỉ cần phương minh con mắt lướt qua tự nhiên có rượu ngon món ngon đưa vào trong miệng những n à y thị nữ hiển nhiên nhận qua chuyên môn huấn luyện không chỉ có xoa bóp nắm cực kỳ cặp kẽ đối phương minh ánh mắt cũng là nhạy cảm vô cùng thức ăn lựa chọn cùng phân lượng không kém chút nào cho phương minh một loại cực hạnh ư ở n g thụ đang ăn uống thời điểm sau tấm bình phong còn có dễ nghe tiếng nhạc chuyển đến đ thế gian phú quý giết người dù cho không có kinh nghiệm phương minh cũng biết muốn bồi dưỡng được một bộ này ba tử cần thiết tiêu hao nhân lực vật lực thậm chí tài lực đô tất nhưng là một cái vô cùng kinh khủng số lượng mà đã như vậy đã tốt muốn tốt hơn phiêu hương nguyện giá thị trường tốt đẹp trường thịnh không suy cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h ăn uống sau khi lại có thị nữ đưa lên trà sâm xúc miệng sau đó mới l à uống trà xanh sắc như hổ phách răng gõ má lưu hương mặc dù phương minh đối với trà đạo không quá mức nghiên cứu cũng biết tất nhiên so với mình võ quản tiến thượng phẩm lá trà còn cao cấp hơn không ít vào hắn thưởng thức trà thời khắc một nam thị nữ nhạc sĩ đã tư thái ư mỹ hành l chỉ một thoáng vạn lại câu tĩnh gian phòng bên trong lại chỉ còn xuống phương minh một người tiện tiếp trang điểm tới chậm lãnh đ ạ m quý khách còn mời thứ tội tựa như như hoàng oanh em thay động lòng người thanh â m chuyển đến phương minh sau đó liền gặp được một vị từ sau tấm bình phong chuyển ra gia giai nhân n ắ n g hất lên một thân l ụ a mỏng mơ hồ lộ ra ngà voi đùi ngọc cùng như bạch ngọc da thịt thân thể thất tha mặt mày như h o a khoe miệng một điểm phong lưu nữa r ồ i chưa từng nói trước c ờ i hai cái lún đồng tiền nhỏ ngọt ngào say lòng người chậm rãi tới gần thời khắc một cỗ mùi thơm cơ thể đã quanh quẩn vào phương minh trong n i rung động tâm hồn vị này hẳn là đ i ệ vũ cô nương đi Không hạ đến biết triệu tại chương ầ n làm c u y ệ n gì. p h m i năm h nhất thời c ò mươi a mốt i phương con đường, con cẩn hội trung thu chương năm m ư ờ i mốt hội trung thu thanh lâu nhà chứa bên trong hương khuê tú dường bên cạnh một vị thiên kiểu bách mỹ, mỹ như người cái này thật sự là trên thế giới nhất đ ẳ n g dụ hoặc sự tình phương minh nhìn một chút trước mặt ngà voi giường rộng lớn dày đặc phía trên phủ lên một giường nguyên lương lịch nước tràn đ ấ m hai con nguyên lương dao cái cổ con mắt rất sống động hiển nhiên không phải phàm phẩm t r u n g quanh khắp nơi đều có một loại ngọt ngào hưng ơ khí mặc dù thất chi thanh lịch lại có thể nhất kích phát trong nam nhân tim chỗ sâu loại nào đó hòa diễm tình cảnh này cho dù là tim như giếng cạn lão hòa thượng cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia gần sóng con mời thiếu chủ đi lên điệp vũ trực tiếp nằm ở trên giường sóng mắt chuyển mang theo say lòng người ý cười ha, ha loại chuyện này nam nhân sao có thể cự từ đâu phương minh sờ sờ cái mũi không chút do dự nằm vào điệp vũ bên người sợi tóc lượn lờ bên trong chỉ cảm thấy mùi hương đậm đặc càng thêm sông vào mũi g i a n g giác! g i a n g giác! điệp vũ trông thấy phương minh chỉ là nằm vào bên người nàng nhưng không có động tác khác trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia lạc long cùng kinh ngạc sau đó ngọc thủ vào mép giường một vị trí nào đó nhấn một cái cơ quan thanh âm vang lên cả trương n g ả voi giường đ ố n g nhiên lật một cái thế mà trực tiếp lộ ra một cái hướng phía dưới thông đạo ra quả nhiên ta liền biết trên thế giới không có hướng phí ăn uống chùa chưa tốt tuy nhiên mang mật đạo thiết lập tại tiếp khách trên giường cũng thật thua thiệt các nàng nghĩ ra dưới giường ngà là một đoạn thật dài khe t r ư ợ t phương minh cùng điệp vũ dắt tay thân hình không ngừng hạ xuống cảm giác tựa như đã tiến vào âm tàu địa phủ thời điểm dưới chân đột nhiên một thực cảm giác trên mặt đất phủ kín đ ẹ m êm tự nhiên cũng không có thụ thương mà lo lắng cái này hạ lạc cao độ lúc này chúng ta hẳn là ở vào lòng đất phương minh thầm nghĩ mời thiếu chủ đi theo ta điệp vũ lúc này đi ở phía trước trên mặt không còn có loại kia yên thị mị hành chi sắc trái lại nhiều vài tia tốt mục thân ảnh linh động nhẹ nhàng thế mà cũng có không thấp k i n h công mang theo thần đao giáo mấy chục năm kinh doanh phiêu hương n g u y ệ n phía dưới đã sớm biến thành một cái bí ẩn dưới mặt đất hoàng cung lại giống như tổ hỏng phương minh đi theo điệp vũ rẽ trái rẽ phải mai cho đến chính mình cũng nhanh chóng thời điểm điệp vũ mới đẩy ra một gian bằng đá đại môn thuộc hạ liên như ý b à i kiến thiếu chủ thạch thất ở trong bài trí cực kỳ một mạc liên hộ pháp thanh tú động lòng người đứng ở chính giữa huyện chuyển b à i x u ố n g dưới điệp vũ tham kiến thiếu chủ vạn mong tha thứ trước đó vô lễ chi tội điệp vũ cũng đi theo bái số dưới đều đứng lên đi ta tự nhiên có thể hiểu được các ngươi che giấu hai mắt người khổ tâm phương minh p ấ t p h t tay cười khổ nói cũng thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng như ý người thương tiếc ta võ quán cơ khổ t h ị t mịch cố ý mời ta đến xa hoa lãng phí một thanh thần đao giáo tất cả giáo đồ bang chúng sinh là thiếu chủ người chết là thiếu chủ trí quỷ chỉ cần thiếu chủ nguyện ý thuộc hạ lập tức để điệp vũ đêm nay thị tẩm mặt khác dương hạ quận tam đại phong nguyện danh ra ở trong cầm tiên n g mị nhu cũng là chúng ta người thuộc hạ có thể ăn bài còn có nô thì cũng đúng liên như ý trong ánh mắt tựa như có thể chạy g i nước thường lạc sự tình trước hết để ở một bên đi thủ lớn chưa trả ta lại có thể nào trầm mê ở thanh sắc phương minh sắc mặt nghiêm nghị một bộ hiên ngang l ấ m liệt ráng vẻ nhìn các ngươi nơi này bài trí như thế đơn giản ta còn không biết tâm ý của các ngươi sao thiếu chủ đã coi này t ì m thuộc hạ chính là lúc này chết cũng cam tâm liên như y vui đến phát khóc nói muội kỳ thật ta vẫn là sợ các ngươi âm thầm cho ta gieo xuống cái gì nói m u ố nữ n nhân nơi nào không có làm gì đến t r e o chọc các ngươi bọn này hắc quả phụ phương minh mặc dù đối mỹ nữ rất có hứng thú nhưng cũng không phải loại này lòng mang ý đồ xấu mỹ nữ vừa nghĩ tới liền tại trên giường cũng nhất định phải đề phòng đối phương cái kia cũng tương đương chắn n ấ y cực kỳ đồng thời phương minh còn từng nghe nam cung k h u y n thành đề cập tới ngoại trừ những cái tia tu luyện đặc thù công pháp võ giả bên ngoài nếu như bảo trì nguyên dương nguyên âm c h i t h ầ n đối với đột phá thiên thiên cảnh giới cũng có được như vậy một tia rút ích mặc dù cũng chỉ là rất mơ hồ thuyết pháp tính chân thực cũng rất đáng được hoài nghi nhưng phương minh vẫn là không dám đi cược dù sao có thể gia tăng bất luận cái gì một tia tiến vào tiên thiên khả năng đều là tốt lại càng không cần phải nói hắn tu luyện vẫn là phật môn công pháp lúc đầu phương diện này liền có chút k i ê n kỵ đáng chết c ố này ta hỏa chỉ sợ vẫn là chỉ có thể vào thế giới võ hiệp ở trong phát tiết p ư ơ n g minh hung hăng hạ quyết tâm mặt khác ngươi gọi ta đến có chuyện gì t h ngoài đao i á trên giới đều l t h ế u chủ lượng, Sơn phỉ áp giải đến bạc ngoài ra lần trước t nhằm vào chúng ta tảo bang phân đà phỉ nhân đ i tra ra nội t ì n h phương minh nhìn một chút sổ sách phía trên một bút bút số lượng nhớ tinh tưởng đều là các phân đà chi mạch còn có phụ thuộc bang phái ích lợi không chỉ có như thế còn có nào đó nào đó trưởng sự phạm sai lầm cần thay thế nào đó nào đó phân đà bị diệt nhu cầu cấp bách phái ra nhân thủ điều tra chờ một chút cái này thiên đầu vạn tự quyền lực thế mà thật giao đến trên tay của hắn chỉ cần phương minh ra lệnh một tiếng liền tùy thời có thể điều động mấy vạn lượng bạch ngân cũng có được mấy trăm cái võ lâm cao thủ có thể tùy thời cho hắn bán mạng loại này cứ thế đối với bất kỳ nam nhân nào đến nói đều là đáng sợ độc dược ai làm cho ta còn thực sự muốn làm khi cái này kim đào thiếu chủ phương minh trong lòng âm thầm thở dài mặt ngoài lại nghiêm mặt nói Gia tài đức nhưng ô n cạn, n g chuyện này còn cần khác, này ngươi tới giúp tới ta. Mặt linh nguyệt tiểu thư ở đây thấy thiếu chủ công hạnh tiến nhanh cũng tất nhiên vui vẻ vô cùng liên như ý kính cần nói t hà chủ lúc n y khoảng con á cách khác c chi cảnh đã chỉ có cách nhau một đường. Võ công cùng thực h hậu thiên thành nhau hiển nhiên hết đầu quả một biệt, đại đêm đường, lần ngày đến đã đã a gặp gỡ võ l chủ nhân chi chân Hả? Con hàng â chân n truyền. chi Hả? này thật không biết hay là g i ả không biết phương minh giật mình đột nhiên hỏi ta tu tập vạn kiếp đao phổ thời điểm còn có chút nghi nan không biết nơi này có ai có thể để để ta giải hoặc cái này liên như ý sắc mặt trì trệ bản giáo vạn kiếp đao phổ chính là giáo chủ thân truyền từ trước đến nay liền chỉ có cực thiểu số bang chúng mới có thể tu tập thuộc hạ không có cái kia phúc phận bí kíp cũng là một mực từ linh nguyện tiểu thư quản lý thuộc hạ lập tức dùng bồ câu đưa tin để thiếu chủ hỏi thăm、ừ. phương minh gật gật đầu lại hỏi còn có ta lần thứ nhất đến thời điểm ngươi vì cái gì đối hai người kia thống hạ sát thủ vấn đề này trong lòng hắn vắt ngang hồi lâu chỉ là một mực không có cơ hội tốt đặt câu hỏi hai người kia chính là những danh môn chính phái kia t h ắ n g tử trước đó liền phát hiện chúng ta thần giáo dấu vết để lại về sau càng là đổi tới phiêu hương nguyện bên trong thuộc hạ mới đi diệt u liên như ý xứng sờ chậm trả lời sắc mặt thản nhiên đến cực điểm thì ra là thế phương minh gật gật đầu, ta đầu, chi ngắn h g đạo sau đó lẳng lặng không nói trở lấy liên như ý nói thẳng ra không biết thiếu chủ có nghe hay không qua đại gia minh liên như ý nháy mắt mấy cái khang châu tam đại thế lực một trong ta tự nhiên như s ố n g bên h a i nhưng thiếu chủ n h ư n g có biết đại giang minh nội bộ là thế nào vận hành liên như ý c ư ờ i hỏi nghe nói bởi vì đây là trung tiểu môn phái chi liên minh cho nên ngư long hữu tạp ước thúc lại nhỏ kết cấu dị thường lỏng lẻo thậm chí bình thường thành viên ở giữa đều lẫn nhau có thù hận chỉ có vào đối đãi ngoại địch thời điểm mới có thể báo chí nhất trí trước mắt là từ mười hai vị trưởng lão tạo thành liên tịch quản lý phương minh sờ sờ cái c ằ m trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ chúng ta thần đao giáo lúc trước bị chính đạo chèn ép không thể không chia thành tốt nhỏ chuyển sang hoạt động bí mật thậm chí làm lên dưới giang hồ ba lạ mua m bán thiếu chủ cũng biết chúng ta đại bộ phận thành viên đều ở nơi nào liên như ý c ư ờ i hỏi chẳng lẽ đều vào đại giang minh ở trong phương minh con mắt ở trong hiện lên một vòng kinh hãi đích xác đại giang minh ngư long hô tạp lại người tới không cự tuyệt hiệu lệnh có thống là chỗ ẩn thân tốt nhất thiếu chủ anh minh liền ngay cả kêu m ộ ư ơ i hai nghị sự trưởng lão bên trong cũng có được chúng ta người liên như ý lại ném ra ngoài một tin tức đoạn thời gian gần nhất đại giang minh bên trong rất nhiều h ư u thức chi sĩ nhìn thấy thanh vân tông cùng triều đình từng bước ép sát rốt cuộc giật mình chúng ta đại giang minh không thể lại cứ tiếp như thế nhất định phải tuyển ra một vị võ công phẩm hạnh đều lên tốt minh chủ gia thống lĩnh toàn cục ở trong đó chỉ sợ thiếu không được các ngươi thần đao giáo thôi động phương minh liếc liên như ý một chút sau đó thì sao trải qua mười hai vị trưởng lão thương nghị rốt cuộc quyết định phát ra đại giang hắc long kiến hiệu triệu chư vị gia nhập liên minh bán chủ phái chủ vào mười lăm tháng tám trung thu ngày hội lúc tại thái bình hồ tệ tụ một đường cộng đồng đề cử ra một vị mọi người tâm phục khẩu phục minh chủ gia quả nhiên là chuyện lớn phương minh thở dài nói đại giang minh kết cấu lòng l ẻ o mặc dù gia nhập liên minh bang phái đông đảo lại mơ hồ có một loại đám ô hợp lớn m à vô dụng t ầ m giác nhưng lúc này nếu như có một vị cường lực nhân vật xuất hiện dùng bàn tay sát thủ đoạn đi vu tổ tình toàn bộ đại giang minh chỉ sợ nháy mắt liền lại biến thành toàn bộ khang châu thế lực tối cường thần đao giáo chỉ sợ đánh cho chính là một cái mượn s á c đưa ra thị trường chủ ý chỉ cần đề cử ra bọn hắn người làm đại giang minh chủ ngày sau đem toàn bộ đại giang minh biến thành thần đao giáo cũng bất quá là đổi khối ra sự tình m ạ thôi cũng là thú vị huyền chân đạo coi trọng thần đao giáo thần đao đánh cho tất cả đều là mượn sắc đưa ra thị trường chú ý dường như cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm vật cạnh tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tự nhiên pháp tắc chính là tàn khốc như vậy chương năm mươi hai đêm tối thăm dò chương năm mươi hai đêm tối thăm dò lần này hội trung thu đi người chỉ sợ không ít phương minh nói đ ầ u chỉ không ít chỉ là đại giang minh to to nhỏ nhỏ bán chủ phái chủ liền tối thiểu có bốn năm mươi vị đều là khang châu võ lâm có ít c a o thủ mà phủ tổng đốc cùng thanh vân tông cũng sẽ không bỏ mặc đại giang minh thống nhất tất nhiên muốn xuất thủ lầm dối cái này tam p ư ơ n g long tranh hồ đấu chính là một liên như ý mỉm cười địa đạo còn có người trong giang hồ vui không động đậy yêu thích i ế n tĩnh như thế nào lại bỏ qua lần này lớn xem náo nhiệt cơ hội tốt đồng thời chỉ cần ai có thể tại lần này võ lâm thịnh hội bên trên lộ mặt m ư ờ hai sau này tất nhiên danh chấn khang châu võ lâm như thế thượng giai thành dành cơ hội những cái kia thiếu hiệp đại hiệp cùng sơ nhập giang hồ bao đầu tiểu tử như thế nào lại bỏ qua phương minh nói bổ sung lần này hội trung thu có thể là toàn bộ khang châu võ lâm thịnh sự chính là đi bên trên mấy vạn người cũng không chút nào hiếm l ạ ở trong lòng Hắn còn âm thợ ầ m một lật l cái ư ỡ sâu phương minh sắc mặt chuyển thành đỡ đẫn cái này nào có cùng ta quan hệ đương nhiên là có chúng ta quân sư sớm có mưu đồ lần này chắc chắn thiếu chủ đầy lên đại giang minh minh chủ bảo tọa liên như ý nói lời kinh người ta ta tài đức nông cạn võ công chưa thành không khỏi quá mức sĩ cửa phương minh trong lòng kêu to đến đến trên mặt lại lộ ra cởi gượng thiếu chủ làm gì tự coi nhẹ mình quân sư đã sớm đem hết t h ể an bài tốt để thiếu chủ tìm một cái thiên y vô phùng thân phận đồng dạng cũng là thiếu niên anh hùng mà chúng ta xếp vào vào thập nhị trưởng lão người sẽ tùy thời phát động đề nghị luận võ định đoạt quyết ra một vị nào đó tuổi trẻ tài cao thiếu niên hiệp sĩ gia chủ trì đại cục liên như ý hiển nhiên đối với vị kia thần bí quân sư đã sùng bái đến một cái mê tín tình trạng Thiếu chủ liên à h như h ý trong h thanh nhâm g cách mang theo mơ hồ kích động ngay cả sắc mặt cũng đỏ lên hiển nhiên là đắm chìm đến cái nào đó mỹ hảo bàn thiết kế bên trong đi làm hóa ra bọn hắn nhìn thấy ta nội lực tinh tiến cho là ta đã nuốt kim ô dưỡng khí đan sao phương minh trong lòng trận mắt chừng một cái nhưng cũng không tiện lại tìm liên như ý muốn cái bảy bình tám bình đan dược cái gì dù sao theo kim ô dưỡng khí đan công dụng đến xem chợ hắn tiến giai hậu thiên tuyệt đỉnh đã dư xài hiện tại nói ra chẳng phải là đồ gây hoài nghi sao đồng thời loại này tăng thêm nội lực bảo dưỡng chỉ sợ toàn bộ thần đao giáo cũng không có bao nhiêu cho dù có cũng sẽ không trên tay liên như ý cũng sẽ không cần u ố n g phí sức lực thuộc hạ lần này cùng thiếu chủ gặp mặt chính là phải nhắc nhở thiếu chủ sớm làm chuẩn bị nếu có thể thấy thiếu chủ đang lâm đại giang minh vị trí minh chủ báo đến đại thủ dù cho lão chủ nhân chắc hẳn cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển liên như ý hốc mắt từng đỏ p h ư ơ nghĩa m i n vung tay lên, việc suy lên, này căn hệ trọng đại, ta cần n g tay ta đại, hệ h thật thiếu luyệt nhắc.、Đương、nhiên, chỉ là vạn mong thiếu chủ không chậm kỹ cẩn chế Đương vạn mong muốn công, dù sao người trong giang hồ vẫn là dù s o trong coi người giang vẫn trọng nhất võ công mạnh、yếu. Liên như hồ, võ là yếu. ý liên tục căn dặn cùng n i ệ p vũ cùng một chỗ mang phương minh đưa ra ngoài hô muốn ta đi tranh đại giang minh minh chủ đầu óc có bệnh a trở lại võ quán phương minh sắc mặt đột nhiên biến đổi cái này rõ ràng là ta muốn đi chịu chết tiết tấu â n sư, khẳ p hôm ư ơ n nay h nhiên đương i mặt trăng thật tròn phương minh chắp tay đi tới giữa sân nhìn lên trên trời trong sáng ánh trăng im lặng không nói trong lòng nhưng vẫn là suy nghĩ không ngừng diễn võ lệnh xuyên qua cơ hội lại nhanh đến lần này chỉ cần võ công tiến nhanh liền lập tức trốn đi không còn trôi lần này vũng nước đủ thời khắc tất yếu ngay cả huyền c h â n đạo sư đệ ngay tại phương minh chuẩn bị trở về phòng t ĩ n h tư chờ đợi diễn võ lệnh xuyên qua thời điểm một tiếng kêu gọi lại đột nhiên vang lên dưới ánh trăng một vị đeo kiếm giai nhân đã thanh tú động lòng người đứng ở đầu tường khuynh thành sư tỷ làm sao ngươi tới rồi phương minh trận mắt hốc mồm phía dưới thốt ra làm sao sư đệ không chào đón ta nam cung khuynh thành cười nói không phải chỉ là tiểu đệ chỗ ở phụ cận tất có thám tử sư tỷ lộ diện chỉ sợ phương minh tranh thủ thời gian hướng nam cung k h u n h thành mời hành lễ sư đệ yên tâm bằng vào mấy cái tia chạm gác ngẩm còn không làm gì được ta dù cho lấy đầu của bọn hắn cũng sẽ không bị phát hiện nam cung khinh thành nói ta giấu dếm mấy ngày cũng rốt cuộc phát hiện bọn hắn khóa chặt ngươi thủ đoạn nha là cái gì phương minh hai mắt tỏa sáng là cái này nam cung khinh thành thân ảnh đoán một cái lại xuất hiện lúc đã đến viện tử một góc nào đó bên trong một sợi kiếm khí thẳng vào tấm đất đúng sai như ý phanh một cái hố nhỏ nổ tung một đoàn linh hoạt bóng đen bay ra dưới ánh trăng tốc tốc phát run tựa như đã bị đông cứng đây là phương min mượn ánh trăng thấy rõ ràng trên mặt đất bóng đen kia rõ ràng là mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngân sát chuột hai con to như hạt đậu con mắt như máu đỏ tươi lông mềm như nhung trên thân lúc này treo đầy xương lạnh sư tỷ ngưng xương kiếm đạo lại có tinh tiến chỉ là không biết những này là cái gì nay là tầm bảo tử nó khiếu g i c kinh người là chó săn mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần lúc này chắc hẳn đã một mực ghi nhớ sư đệ mùi trên người ngươi trừ phi ngươi lập tức tiến vào tiên tiên tri cảnh nhưng khép kín toàn thân hơi thở nếu không dù cho lên trời xuống đất cũng đào thoát không được những xúc sinh này truy bắt hóa ra thần đao giáo là dùng cái này theo dõi khó trách hai ngày này ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung phương minh thở ra một hơi dài hình như ta còn phải cùng bọn hắn lá mặt lá trái số dưới được rồi hôm nay ngươi tiến vào phiêu hưng ơ nguyện di đỏ dựa thúy nhưng thám tính đến tin tức gì nam cung khinh thành sáng giọng h i ệ n nhiên huyền trân đạo lúc này cũng trong bóng tối chú ý phương minh là như thế này phương minh nhanh lên đem nam cung khinh thành mời đến mình căn phòng bên trong mang hôm nay nhìn thấy thần đao giáo sự tình nói thẳng ra đại giang minh chủ nam cung khinh thành mỉ cười trừ phi thần đao giáo ý nghĩ há huyền nếu không tất nhiên có bẫy sư đệ cũng là như thế cảm thấy có lẽ ta tuy nhiên chỉ là một khối hấp dẫn lực chú ý bia ngắm cùng đá đặt chân đợi đến hội trung thu bên trên liền sẽ có l ấ y chân chính kim đao thiếu chủ r a vạch c h â n diện mục thật của ta sau đó bằng này đại công trực tiếp đang lâm minh chủ bảo tọa phương minh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh điểm này nhất là những lo tuy nhiên đại giang minh chủ sự quan trọng lớn vẫn là phải cẩn thận điều tra không thể có lấy sơ s ẩ y nam cung k h u y n h thành đứng dậy bước đi thong thả mấy bước đột nhiên tựa như hạ quyết định người đi theo ta dứt lời một mang theo phương minh tri thủ tuyệt đỉnh k i n h công phía dưới phương minh chỉ cảm thấy cả người đều tựa hồ đằng không bay lên chúng ta cùng đi dương hà quận đại giang minh p â n bắt h o á c thanh tới để ra nghi vấn nam cung khuynh thành cười nói khang châu mười hai quận bên trong liền số dương hà quận đại giang minh vân đạt thực lực yếu nhất đóng giữ trưởng lao h o á c thanh cũng không vào tiên tiên vừa v ặ n động thủ cười nói tự nhiên ở giữa dường như hồ mảy may không có đem vị này nhất lưu cao thủ để ở trong lòng phương minh nhìn lại chỉ có thể trong lòng âm thầm cười gượng h o á c thanh hắn thấy đã nội ngoại công đạt đến tuyệt đ ỉ n h một tay âm phong đao l a n g lệ vô cùng càng thêm tu luyện âm sát công trong khi xuất thủ kinh lực vô thận âm sát bức người đã là khang châu võ lâm nhất đảng nhân vật nếu là hắn hiện tại đi cùng đối phương giao thủ chỉ sợ qua không được trăm chiêu liền phải lạc bại bỏ mình nhưng chính là như thế một vị đại cao thủ ở trong mắt nam cung k h u y ê n thành thế mà chỉ là một cái biết nói chuyện đầu lưỡi mà thôi tùy ý ở giữa liền quyết định sinh tử đây mới là tiên thiên cao thủ kiếm đạo cường giả chân chính khí độ đại giang minh phân đạ ở vào dương hà thành bên trong khắp nơi đều có cao thủ tuần tra để phòng xâm nghiêm lúc này phương minh nếu như một thân một mình kia là vạn vạn không xông vào được làm sao bên cạnh hắn có nam cung k h u y ê n thành vị này tiên tiên cao thủ trong mắt của nàng những gái kia ba bước một tốt năm bước một trạm xâm nghiêm canh gác chỉ sợ so gà đất cho sành cũng không khá hơn bao nhiêu trong bất chi bất giác liền dẫn phương minh một đường xâm nhập đến hoác thanh phòng trước vị trưởng lão này trụ sở thế mà là một cái giữa hồ đảo nhỏ chung quanh một mảnh trống trải nếu là không có nam cung khinh thành đạp sóng không g i ấ u vết tuyệt đỉnh kinh công muốn vô thanh vô tức xâm lấn tuyệt đối là một chuyện không thể nào lúc này trong phòng đèn đ u ố c sáng trưng vị này đại giang minh trưởng lão hiển nhiên còn chưa ngủ nam cung khinh thành mang theo phương minh đi tới mái hiên bên cạnh nghiêng hai lắng nghe công rót hai lô hai phía dưới bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh đều bị phóng đại bực này hậu thiên cao thủ phản ứng linh mẫn cho dù là ánh mắt chú ý đều có cảm giác bở chỉ có thể nghe lén âm lão không nghĩ tới lao nhân ra ngại lại đột nhiên đến thực sự là hoát thanh thanh â m phương minh đã nghe qua lúc này tự nhiên sẽ không nhận lầm nhưng để hắn kinh ngạc chính là trong phòng thế mà còn có một người khác n g ư ờ i lần trước báo đến sự tình quá mức trọng đại lao phu không thể không đến một người khác thanh â m tựa như phá la khàn khàn bên trong mang theo thanh â m rung động chấn động đến phương minh m ả n g nhị khó chịu vô cùng trực tiếp làm hắn trong lòng đại hàn lúc này hắn nhìn nam cung khuynh thành cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng dùng miệng hình xò、so、yên lặng theo dõi kỷ biến một chữ nam cung sư tỷ vốn là muốn trực tiếp động thủ bắt người nhưng bây giờ thế mà yên lặng ấn nút kiên kỵ và phần h i ệ n nhiên trong phòng cái kia âm lão đồng dạng cũng là tiên thiên cao thủ phương minh con người thích chặt tọa vong kinh đã toàn lực vận chuyển lại mang bản thân hết t h ể hơi thở bà động che giấu đi nam cung q u y n h thành thấy thế con mắt ở trong hơi vẩn v ẻ vui mừng chương năm mươi ba truy đuổi chương năm mươi ba truy đuổi lúc này trong phòng trò chuyện vẫn còn tiếp tục âm lão thế mà tự mình đến chẳng lẽ chẳng lẽ cái kia truyền thuyết đúng là thật sao hoắt thanh thanh âm chuyển đến mang theo cực độ hối hận h ừ chẳng lẽ lao phu không có việc làm cố ý chạy tới tiêu khiển người không thành âm lao tiếng nói khó nghe đến cực điểm càng mang theo n ộ khí c h í bảo nơi tay thế mà lại còn đến mà phúc mất ngươi nửa đời người đều sống đến cầu thân đi lên hiện tại phương minh càng thêm xác định cái này âm lao tất nhiên là tiên tiên cao thủ nhất lưu mới có thể đem hoát thanh giống uy tôn t ử một dạng mắng ba ba hai tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến còn có hoát thanh gầm nhẹ ta thật sự là ngớ ngẩn đồ đẩn thiên hạ đệ nhất đại ngốc chứng ba sớm biết khối kia tàng bảo đồ cùng chuộn như thị có quan hệ ta nói cái gì cũng sẽ không mang đồ vật giao cho h o á khâu tam hùng đảm bảo hoa hồ điệp trịnh hải nương Chương cung bích lạc hạ hoàng tuyển, lao cũng nhất định tuyển, cũng lao tử t phải ì mấy tới nàng. Không chém thành tiết trong lòng ta. Chua như thị. Tàng tăng Trịnh mối thải nàng. Không muôn mảnh, hận lòng như hung. nương. khó khâu chém Chua Hoác m bảo đổ. Hoác khâu tăng hung. Trịnh thải nương. Mấy cái này từ vừa vào thai phương minh trong lòng chính là k h ẽ động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước chiến lợi phẩm bây giờ nhìn lại lại là h o ắ c thanh được trí bảo có mắt nhưng không t r ọ n g lại bị trịnh thải nương cướp đi mà tấm kia chữ như gà bới một dạng khăn g ấ m thật là một t r ư ơ n g tàng bảo đồ đồng thời còn cùng chuột như thị có liên quan ba phương minh cảm giác máu của mình tốc độ chạy đột nhiên tăng nhanh chuột như thị đây chính là hùng bá đại càn chín mươi chín châu tam đại giáo phái đứng đầu truyền t đôi văn năm thanh thế còn muốn tại thiên hạ ngũ tông thanh vân tông phía trên như thế phạm cửa thánh địa võ đạo tổ đình trỗi chạy ra tàn g bảo đồ chỉ cần ngẫm lại là đủ khiến người đ i ê n cùng chỉ cần tin tức có một k i a tiết lộ không chỉ toàn bộ khang châu chỉ sợ cũng ngay cả toàn bộ đại càn cao thủ đều muốn hội tụ ở này phương minh cũng là phạm nhân đ ỗ n g nhiên ngay này cùng mình mật thiết tương quan tin tức trọng đại dù cho toàn lực áp chế trái tim cũng là như vậy không tự chủ nhảy loạn một cái cũng chính là như thế một chút sau khi phương minh cùng nam cung khinh thành sắc mặt liền bỗng nhiên biến hóa không được đi mô ba tốt tặc từ ba và bọn hắn phía sau hung manh khí kình đã hội tụ thành dòng lũ mang vốn dĩ vách t ư ở n g đ ố n g nhiên phá hủy của ngươi cũng là tiên thiên cao thủ thế mà làm lên đầu trộm đuôi cướp đến đáng xấu h ổ ba bùi đất tung bay bên trong một áo bào đen lão giả dường như linh thiếu một dạng tấn công mà ra tựa như ưng chảo ngón tay gậy liên tục đất đá bay lên bên trong giống như trên dưới một trăm chương nọ cơ phát s ạ ngàn n g vạn mũi tên không ngừng bay về phía chạy trốn nam cung khuynh thành cùng phương minh chỉ là như thế tim đập nhanh hơn một chút phương minh vốn dĩ duy trì tọa vòng kinh tâm cảnh lập tức thất thủ lập tức liền bị bên trong tiên thiên cao thủ phát hiện tung tích. Siêu. Siêu. và o láo âm lực chỉ phương í a d minh còn không có kịp phản ứng thời điểm nam cung khinh thành trên lương trường kiếm đã bỗng nhiên ra khỏi vỏ kiếm quang trói mắt vô cùng kiếm quang mang theo lăng liệt tận xương hàn ý và phương minh bên người nở rộ kiếm khí tung hoành ba và dặm một kiếm quang hoa mười chín trâu giờ này khắc này nhìn thấy như thế kiếm quang sáng trói về sau phương minh trong lòng chỉ có cái này một cái cảm giác nam cung k h u y n h thành trường kiếm trong tay ở giữa không trung vạch ra một đạo quý tích kiếm của nàng cũng không nhanh nhưng lại có một loại quỷ dị hoàn mỹ cảm giác tựa như cao minh nhất nhạc công ư u nhã kích thích dây đàn đầy trời châu chấu thạch giống như mưa tên manh liệt mà đến kết nối thành một cái chính thể lại bị đạo này quý tích sinh sinh khuấy động phong v â n từ nơi sâu xa nam cung k h u y n h thành kiếm khí tựa như đâm t r ú n g mấu chốt nhất một điểm vào điểm này phía dưới toàn bộ màn trời thế công đống nhiên s ụ đổ không chỉ có như thế một đạo kiếm khí vòng xoáy đã mang bọc lấy vốn di phi thạch lấy tốc độ nhanh hơn phản kích trở về đi lúc này bên hồ đã ánh lửa mơ hồ. hiện nhiên là đại giang minh p h â n đà đệ tử cũng phát hiện không đúng nam cung khinh thành k h ẽ quát một tiếng một kiếm về sau không còn nhìn đằng sau kết quả lôi kéo phương minh cánh tay trực tiếp hướng ngoài thành bỏ chạy h ả o kiếm pháp thật sự là h ả o kiếm pháp âm lão mười ngón như câu mang bắn về hòn đá từng cái tiếp được bóp nát một bên khắc h o á t thanh đồng dạng gặp thai bay và gió dù cho âm sát công không ngừng vận chuyển nhưng một tia tơ máu vẫn là thuận khỏe miệng chạy xuống trước đó đón đỡ một cái phi thạch cứ nhiên cựu đã làm hắn bị nội thương tiên tiên cùng hậu thiên khác nhau chính là khổng lỗ như vậy thật giống như danh trời còn lo lắng cái gì mau đu đ t h âm n dường như thể đại điều b a lão n v sau ư n gào hắn thét a n h một tiếng hai con tay háo phồng lên tốc độ tăng gọn phía dưới thế mà đổi tới một mươi triệu bên trong lưu lại cho ta bàn tay hắn vào bên hông khẽ v ỗ một cái dài ba trượng gai ngược nhuyễn tiên dường như độc rồng vùng r a cuốn lên một chỗ gạch mói vụn hướng về phương minh p hơi í kích a sau sạn. lưng Lại là âm láo nhãn lực nhãn h âm n n g ư ờ nhìn h t ấ yếu phương minh hơi y lập tức tấn công địch nhược điểm đinh đinh nam cung k h u y n h thành trường kiếm lần nữa v u n g vầy một đạo màn ánh sáng màu trắng phóng lên t ậ n trời dường như sấm sét xé rách bóng đêm công chúng nhiều ám khí từng c á i ngăn lại nhưng xuất kiếm thời điểm thân ảnh của nàng mục nhưng chỉ trệ mượn cơ hội này âm lão lại đổi gần hơn một trượng dương hà thành bên trong vốn là còn rất nhiều cao thủ bị đại giang minh động tĩnh hù dọa nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt lúc này gặp đến kiếm quang về sau toàn bộ dường như chuột một dạng ruột trở về thiên thiên kiếm khí thế mà là tiên h thiên cao thủ người này là tiên h thiên kiếm đạo c ư ờ n g giả cùng hắn giao thủ tất nhiên cũng là ngang cấp chi tồn tại hai tiên h thiên cao thủ tranh phong không muốn chết vẫn là trở về tẩy tẩy ngủ đi đông đảo bóng đen lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn trở về đương nhiên cũng có được c ù n g n h i ệ t võ giả cùng giang hồ l ă n g đầu thành không quan tâm trực tiếp đuổi theo nhưng bọn hắn khinh công cùng tiên thiên c a o thủ so sánh quả thực là không đáng mỉm cười một cái chỉ có thể nhìn hai nhóm người một đuổi một chạy đã vượt qua tường thành tiến vào hoang dã tiếp tục như vậy chỉ sợ không được hai bên cây cối không ngừng bay ngược lúc này nam cung khinh thành đã mang theo phương minh trốn vào một mảnh cổ lâm ở trong bị nam cung khinh thành lôi kéo phương minh đột n h i ê nói n sư tỷ có ta cái này v ư n g h ữ chỉ sợ tất nhiên sẽ bị đuổi kịp hai đại tiên thiên cao thủ giao phong phía dưới ta cũng là khó mà bảo toàn đối phương càng có hoát thanh để t r ợ chúng ta giữ nhiều lãnh ít thà rằng như vậy không bằng sư tỷ cùng ta chia ra chạy trốn sinh tử từ mệnh mặc dù cùng nam cung khinh thành chia tay về sau âm lão tám phần sẽ để cho hoát thanh theo đuổi hắn đồng dạng cũng là hung hiểm vô cùng cục diện nhưng ở này hai đại tiên tiên cao thủ tranh phong thập tử vô sinh c h i cục bên trong đã là duy nhất một chút hy vọng sống đồng thời nếu như hắn v ậ n khí thật tốt có lẽ còn có thể kiên trì đến nam cung khinh thành đánh lui âm lão chạy đến cứu viện một khắp này mặc dù hy vọng đồng dạng xa vời chính ngươi cẩn thận nam cung khinh thành tu luyện kiếm đạo lấy hay bỏ ở giữa vô cùng có quyết đoán nơi nào không biết phương minh lúc này nói tới đã là duy nhất biện pháp giải quyết nàng dù sao tiến vào tiên tiên chưa lâu không phải đằng sau cái kia âm lao đối thủ thoát thân còn có thể còn muốn bảo toàn phương minh chính là lực có không thua cùng mình đi phương minh hẳn phải chết chia ra chạy trốn thì còn có một chút hy vọng sống sư tỷ cuối cùng lại rút n g ư ờ i một thanh quát nhẹ bên trong phương minh cảm giác bị một cỗ đại lực m a n g khỏa thân hình đã không tự chủ được c h u y ể n cái phương hướng hãn nội công nhấc lên cùng nam cung khuynh thành tách ra như bóng với hình thối pháp toàn lực thi triển phía dưới đã hoàn toàn cắm vào rừng rậm ở trong vào sau lưng của hắn nam cung khinh thành bay đầu xuất kiếm kiếm khí tung hành đơn giản là như tinh hà treo ngược bay lưu thẳng xuống dưới tấm lụa như bạch quang giữa không trúng phút chốc phân hóa chia ra làm b ả y kích xạ phía dưới mang âm lão cùng h o á c thanh đều bao vào đến hay lắm âm lão trên tay nhuyễn tiên tựa như độc lòng xuất động mang từng đạo kiếm quang thôn vệ hầu như không còn a chỉ là vào bên cạnh hắn h o á c thanh liền không có vận khí tốt như vậy một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí đã vào kiếm quang ở trong đột phá âm sắt công phòng ngự đâm vào bộ ngực hắn nặng viện hoát thanh sắc mặt mới biến phía dưới kiếm quang phân hóa luyện k h í thành tơ lao phu vẫn là xem nhẹ ngươi âm lão ngăn tại h o á c thanh phía trước h i ệ n nhiên là biết nam cung k h u y n h thành dự định ngươi nhanh đi đổi tiểu t ử kia đối phương ngay cả hậu thiên đại thành đều không có ngươi cũng không nên lại để cho ta thất vọng h o á c thanh liên tục gật đầu cũng như chạy trốn tiến vào rừng rậm ở trong hai đại tiên thiên cường giả tranh phong liền ngay cả hắn đều cảm thấy nguy hiểm dị thường tránh không kịp nhìn thấy không có trực tiếp đánh giết hoát thanh nam cung khinh thành lông mạy cao lại nhưng đã không còn có dư lực để ý phương minh bởi vì âm lão nhuyện tiên đã bao c h ú n tới suy suy nguyễn tiên t r u n g quanh mang k h ỏ a kinh phong ngay cả t r u n g quanh cỏ cây đều là đột nhiên đứt gãy lộ ra chân bóng vô cùng lỗ hổng k e n đối mặt này vì thế nam cung khinh thành lăng nhiên không sợ cổ kiếm lần nữa ra khỏi vỏ trên thân kiếm bao trùm một t ầ n g sức lạnh cùng nguyễn tiên giao tiếp cùng một chỗ、tiên、thiên thiên c h i chiến hết sức căng thẳng frank phương minh dưới chân đạp một cái vốn d ĩ trên cành cây đã lưu lại một cái dấu chân thật sâu vốn dĩ lấy khinh công của hắn tạo nghệ căn bản sẽ không như thế giải thích duy nhất chính là hắn đã vứt bỏ tất cả tính bí mật mang như bóng với hình k i n h công tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra nhưng cầu g a tăng một tia tốc、độ. bởi vì sau lưng hắn một cái khủng bố dường như ác quỷ cao thủ đã cấp tốc đuổi đi theo liên nhiệm đốc hai mạnh cũng còn không có đả thông tiểu tử h o á t thanh sắc mặt dữ tợn thân ảnh giống như quỷ mị phiêu hốt ấu huyền tốc độ lại cực kỳ kinh người cùng phương minh khoảng cách không ngừng rút ngắn đang truy kích đồng thời hắn lại còn có dư lực vòng ngón tay liên chút mang bộ ngực mình bốc lên máu tươi vết thương ngừng lại tiếp tục như vậy không được phương minh cũng không quay đầu lại liền có thể cảm giác được phía sau một cái khủng bố chiến trường còn có cái nào đó địch nhân chậm rãi tiếp cận chương n ă b ị ép xuyên qua chương n ă bị ép xuyên qua h dù, dù cho vứt bỏ cái này liên lụy hắn đồng dạng không bao lâu liền sẽ bị đội kịp đồng thời sẽ còn mất đi mình trợ lực lớn nhất suy tư ở giữa bước chân hắn nửa điểm không ngừng hai bên bóng cây nhanh chóng rút lui một đuổi một chạy phía dưới cùng hoát thanh đã dần dần rời xa hai vị tiên tiên chiến trường trong lúc này chỉ có tử chiến đến cùng phương minh ngẩng đầu nhìn một chút trên trời minh nguyệt lúc này trên bầu trời minh nguyệt lạ thường trong suốt vai xuống tràn đầy mân huy càng là sắp leo đến kia rất nhiều ngôi sao trọng tâm ừng kia tiểu tử làm sao dừng lại rồi hoắt thanh thân ảnh đột nhiên đình trệ động tĩnh ở giữa liền phảng p h ấ t thân thể nhẹ nhàng hoàn toàn không có trọng lượng đồng dạng nhìn thấy người tê cả ra đầu h â y xem nào ba ngay tại hắn đình trệ trong chốc lát phương minh đã bỗng nhiên trở lại phía sau dài bốn thước dài mảnh bỗng nhiên đệ xuống ha ha lăng đầu thanh h o ắ thanh cười lạnh một tiếng tựa như chân gà trên tay không biết lúc nào đã nhiều một đôi màu trắng tơ mỏng găng tay dưới ánh trăng lóe ra h o n h á n h hảo quang đây là hắn thành danh binh khí lấy thiên tàm ti dung hợp kim chu tia thiên truy bách luyện m à thành thủy h ỏ a không vào đao kiếm bất t h ư ơ n g n ă m đó đã từng bằng vào này găng tay ngay cả hủy chín n g chín t á m mươi mốt trôi tinh phẩm lợi khí cho ta xuống tới h o ắ c thanh cười gằn hai tay hướng thẳng đến thân đao v a xuống hắn một đôi tay không vào chân lực quán chú phía dưới liền có mảnh vàng vụn đoạn ngọc y lực kinh khủng hiện tại lại thêm bao khỏa vào trên thân đao vải vóc tầng tầng đứt gãy lộ ra một thanh ỗ c h ầ m c h ầ m màu đen đại đao tới tiểu tử chạy trốn đều mang thứ này n g ư ơ i muốn chết h o á t thanh đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ t cười nhạt không ngừng tay phải trực tiếp chụp vào mũi đao muốn chết là ngươi phương minh m ặ t không biểu tình hai tay cầm đao liên tục không ngừng chân lực vận chuyển bên trong phá giới đao pháp chém thẳng vào m à xuống á c phong vô thận trường đao màu đen cùng trời tơ tầm găng tay hướng đụng đen nhánh mũi đao thế mà không tốn sức chút nào mở ra hỗn hợp thiên tàm trâu thi mà thôi không được ba h o ắ c thanh một gương mặt trực tiếp biến thành màu xanh hắn hiển nhiên không ngờ đến và phương minh chỉ là một cái hậu thiên võ giả trên tay thế mà còn có loại này thần binh cấp bậc lợi khí ba cuối cùng hắn phản ứng cực nhanh và phát hiện không đúng nháy mắt liền đổi trụt h à n h gỗ tay phải lật nghiêng một t r ư ờ n g đập vào thân đao mang lưới đao bị lệch hô trường đao gần như dán h o ắ c thanh gương mặt đi qua cắt rơi một trụng tóc h o ắ c thanh hú lên quái dị thân hình cấp tốc bay ngược nhảy lên chạy ra ba trượng lúc này hắn mới nâng lên tay phải của mình cái thấy ba cây đầu ngón tay đã tận gốc mã đức vết thương trắng rã huyết dịch lúc này mới thẩ đối a t t thân b n Thanh cảm giác cảm giác mồ hôi lạnh trên chán h Hoác hôi chảy giác giác cảm cảm mồ diện với hắn phương minh cầm đao mà đứng hiển nhiên có chút đáng tiếc lao ra hỏa nạp mạng đi lúc này chỉ có giết hoặc là trọng thương hoát thanh mới có một chút hy vọng sống phương minh cảm ơn r ă n g p h á giới đao pháp lần nữa vung ra hắn hiện tại được vạn kiếp đao phổ ở trong đông đảo tôn sư phê bình chú giải đối với đao đạo cảnh giới càng ngộ ngày càng sâu hiện tại mỗi đao xử suất đều cử trọng được k i n h phá giới đao pháp sát chiêu vô tận đã tận đến đao đạo nhất trọng nhập vi cảnh giới tinh yếu h ả o tiểu tử lão phu không phải đem ngươi ngón ư ơ n g tay từng cây rút ra không thể h o á t thanh điểm huyệt cầm máu về sau trên mặt biểu lộ càng thêm thẹn quá hóa giận hiện ra dày đặc hắc khí âm sát công ba đen nhánh x ư ơ n g mù bên trong hắn áp đáy hỏm công phu lần nữa thi triển mà ra một đôi tay không tựa như đã biến thành hai thanh đen nhánh s o n g đao cùng vương minh g i ế t cùng một chỗ hắn lúc này đã đem vương minh coi như một vị đối thủ chân chính âm phong đao trưởng lực mãnh liệt mà ra thật mạnh đây là trạng thái trọng thương phía dưới hắn nếu là thời kỳ toàn thịnh hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ. vậy nên c h ủ n g bố cỡ nào hơn mười chiêu sau khi phương minh trong lòng đã là trầm xuống mặc dù đối phương bản thân bị trọng thường nhưng chiêu số cay độc nội lực sâu xa thế mà còn là một bộ sâu không thấy đáy bộ dáng công phu không tệ đáng tiếc hoắt thanh chân đạp vu minh cả người dường như tới từ địa ngục lệ quỷ nháy mắt liền đối phương minh công ra thập bắt trưởng phá giới sắt đao có ra không về phương minh con người đà mạc m vốn dĩ đã đến cực hạn phá giới đao pháp và đối phương áp lực cường đại phía dưới dường như mơ hồ lại có đột phá đen nhánh thân đao tựa như hóa thành một cái hắt long xoay quanh mà ra mang đẩy trời âm phong đao trường lực hóa giải chỉ là hoát thanh công lực dù sao trên hắn rất ra đầy trời trưởng ảnh bên trong phương minh dùng đao chi thủ đột nhiên dừng lại cũng chính là một trận này phía dưới hai con quỷ trưởng đã đột tiến phương minh một thước bên trong đến hay lắm phương minh thu đao hộ thân lấy thân đao ngăn trở hoát thanh một trưởng tay trái kết ấ n dáng vẻ trang nghiêm bên trong một t h ư ớ c lớn quảng đ i ệ n nặng tay đã cùng một cái k h á c quỷ trưởng đ ụ n g vào、Phúc. hai trưởng đụng vào nhau hoát thanh thân ảnh có chút dừng lại mà phương minh thì là cảm giác trên tay đối phương một cô âm hà nội lực tựa như như sóng to gió lớn của tới phương minh hơi đỏ mặt bay ngược bên trong một thanh t ụ huyết đã phun ra ngoài lại là mượn thổ huyết mang s â m lấn trong cơ thể âm hà nội kỉnh cùng một chỗ loại bỏ đây cũng không phải hắn đại ngã bi thủ không bằng đối phương võ công chỉ là nội lực của hắn cùng đối phương khác rất xa tự nhiên xuất hiện không địch lại trí tướng chuyện không làm được đi phun ra một thanh tụ huyết về sau phương minh trên mặt lập tức đẹp mắt không ít một cái dây vải từ bên hông bay ra cài chặt nào đó cây lớn bằng cánh tay l ụ c t r ú c t r ú c thân bỗng nhiên cung thành một to lớn độ con g mà mượn cái này bắn ra chi lực phương minh thân ảnh đã nháy mắt nhảy ra sáu bảy trượng khoảng cách mấy lần mẹ vọn cắm vào bóng đen ở trong không thấy nơi nào đi hoắt h a n h con mắt ở trong bắn da lăng lệ sắc khí theo đuổi không bỏ. trong lòng còn tại âm thầm kinh ngạc thiếu niên này đao pháp lăng lệ trường lực cũng là không tầm thường công phu nội ra càng là tinh xảo thuần hậu thế mà có thể hóa giải ta âm s á t công nội lực nhưng vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua như thế một vị thiếu niên cao thủ liền ngay cả võ công con đường cũng là hoàn toàn phân biệt không ra truy kích phía dưới trông thấy phương minh đã chui vào trong một cái sơn động h o ắ c thanh bước chân dừng lại chật trên tay đau xót chuyển đến làm hắn con mắt ở trong nhiều một tuyến tơ máu đuổi này là tử lộ trừ phi có khác lối ra nếu không tất yếu làm thịt tiểu từ này hoắt tay á o vung lên mấy đầu đen như mực đầu làm tam giác dài nhỏ c h i vật đã chạm vào h u y ệ t động cửa vào chung quanh b ù i cỏ bên trong yên lặng ấn nút trên thân từng đoạn từng đoạn màu vòng thế mà cùng b ù i cỏ một màu lại khó phân biệt cái này mấy đầu chính là thất tinh bộ rắn c à n n o n g kịch độc vô cùng người chúng c ó cứu càng thêm hành động như gió liền ngay cả phổ thông võ lâm cao thủ không cẩn thận đều sẽ mắc lửa hát thanh chuyên môn nuôi dưỡng cái này mấy đầu ra vận dụng như ý phía dưới đã đem h u y ệ t động cửa vào một mực phong kín bất kỳ người nào chỉ cần muốn phá vây mà ra liền tất nhiên lọt vào cái này mấy đầu rắn độc tấn công mạnh lấy t i ê tiệu từ võ công không có khả năng vô thanh vô tức đột phá ta cái này Hoác trong h h chân hang a n yên lòng dầm chân mà vào, hang động miệng dầm mà vào, ấ t khô á một đầu s ơ h ù n t huyệt i thể đổ vào vũng m á b n g màu động sầm máu tươi đã chậm r n biến g kết trước đen, hiện nhiên là trước đó phương minh kéo lấy thiên vương kim nào ngực kịch liệt đau nhức còn tại dãy dụa hướng phía trước sở dĩ lựa chọn nơi này chặn đánh h o á c thanh tự nhiên là coi trọng cái sơn động này ưu thế c h ỉ ít có thể vì hắn kéo dài một chút thời gian nếu như có khác lối ra kia càng là trực tiếp kiếm m ộ n đáng tiếc vật khí của ta chẳng ra sao cả phương minh nhìn xem trước mặt thật dày vách đá còn có chung quanh tanh tưởi cùng mùi vị ấm mốc không khỏi c ư ờ i khổ vật khí của hắn lần này tương đối hỏng bét cái sơn động này thế mà là đơn hướng thậm chí ngay cả một cái đường rẽ đều không có đây quả thực là tuyệt đ i ệ tử lộ chỉ cần hoát thanh vững vàng tới hắn quả thực tránh cũng không thể tránh đương nhiên phương minh vào sơn động cũng không phải là để muốn trốn còn có mặt khác dự、định. h u y ệ t động này có dài chừng mười t r ư ợ n g h o ắ c thanh một đường cẩn thận từng ly từng tí còn muốn phòng bị ta đánh lén muốn đi đến cùng tối thiểu cần nửa nén hương thời gian phương minh khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười mà ta chỉ cần mấy cái khoảnh khắc vâng Và vào t h ứ c h ả i của hắn bên trong diễn võ lệnh đông nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi một nhóm cổ ý ảm đạm tựa hồ là giáp cốt văn cùng kim văn minh văn dung hợp kiểu chữ nổi lên nhưng xuyên việt thế giới võ lâm ngoại sử ba thời gian ba tháng ba đương nhiên đi lúc này không chọn liền là chết bên ngoài hoắt thanh cũng sẽ không ngoan ngoán lại đợi thêm một tháng phương minh tự nhiên không chút do dự dưới mặt đất quyết định trong nháy mắt trong chốc lát diễn võ lệnh sinh ra một cỗ đáng sợ hấp lực dường như đem hắn nội lực huyết đục thậm chí linh hồn đều hớt ra viễn cổ hưng hoang chư thiên tinh thần tràng cảnh không ngừng lấp lõe phương minh ý thức nháy mắt bám vào tại diễn võ khiến phía trên xuyên qua từng cái màu xanh cùng màu vàng cự nhật liệt dương đi tới một cái tràn đầy màu trắng tinh quang sán lạn trường hạ ở trong diễn võ lệnh trong điện quan g h ỏ a thạch đã tìm đúng nào đó viên bạch hồng nửa nọ nửa kia to lớn con cầu đ ô n nhiên va chạm đi vào lần này thế giới thể tích tựa như lại so với lần trước bích huyết kiếm lớn một chút là lực lượng cấp độ cao hơn sau đó diễn võ lệnh ẩm vàng cùng thế giới cách ngăn va chạm sinh ra khủng bố ba động nhất thời làm phương minh lâm vào một vùng tăm tối ở trong Trưng Trưng từ một đôi cánh tay ngọc dao gối ở trong tình tay một mắt truyền, thiếu trên mặt tình chút thở tứ Vương Vương Phương người người Liên Liên Minh cánh ngọc này song cánh ngọc nhân sóng huyền hồn động lòng nữ, trên mặt nàng còn có động tình về sao đỏ ứng, chân bóng miệng nhỏ hện, cũng vẫn bởi vì mới quần hoan mà nhẹ nhàng run răng gối vị về vì là lại. là đôi Cái chi bởi mới Hoa. Hoa. chủ phách hào dao sao ma mà đỏ có có sát dậy, ở bị giờ phút này nàng cần nhất chính là ôn lu ôn lu khe b ớ t ôn lu n ô n n ữ quản tri chính là ôn lu thoáng nhìn cũng tốt nhưng vương minh trong lòng nhưng lại có chán ghét cùng b ộ t nôn một loại xúc động s ô n g lên đầu để hắn muốn đi tra tấn xấu hổ khinh thiếu nữ trước mặt làm nàng mất đi hạnh phúc tự tôn mà tự ti tự thẹn hắn thích gia đình người khác ly tán không cha không mẹ thống khổ thút thích dáng vẻ bởi vì nội tâm của hắn đồng dạng có dày đặc tự ti cùng so biển cả còn thâm trầm cửu hận cái này túc chủ trước đó tâm lý tựa như có chút biến thái a p ư ơ n g minh thở dài một tiếng hắn lúc này tu vi dần cao tọa vong tâm kinh đã đến hồi tâm thứ ba tri cảnh cường đại tâm linh nháy mắt đem lúc trước điểm đ o á n hận cùng không cam lòng đuổi đồng thời bắt đầu hấp thu túc chủ toàn bộ ký ức khi phương minh biết được thân phận của mình về sau nháy mắt liền có c h ú n g giải thưởng lớn cảm giác trong đầu ký ức ngàn vạn từ thi từ ca phú thập bắt ban võ nghệ lại đến thiên văn địa lý ebook tinh tướng sáo trúc đàn hát cầm k ỳ thư h o ạ thậm chí phi ưng chó săn bóng đá bắn tre c h ờ một chút hoàn khố kỹ nghệ thế mà đều có đọc lướt qua càng thêm khiến phương minh kích động chính là thế mà còn có dịch dung cải tiến hạ độc hoặc tâm tuyệt đỉnh tà đạo công phu từng môn từng kiện liền phảng phất một gian đổ đầy sách quý tàng th chờ đợi hắn đi hấp thu khai quật thế mà là vương liên hoa đây có tính hay không mấy đời nghèo điệu ti rốt cuộc xuyên thành cao phu soái khoảng cách nhân vật chính lại tiến một bước dài a phương minh c h ậ m dai nhớ lại cổ đại hiệp bộ này võ lâm n g o ạ i sử kịch bản kỳ thật căn bản cũng tính không được kịch bản đại khái chính là danh hiệp t h ẩ m lãng hùng miêu nhi các loại liên thủ vương liên hoa bạch phi phi chống lại một đời kỳ nhân khoái hoạt vương cố sự mà vương liên hoa vốn là khoái hoạt vương cùng vân mộng tiên tử c r i tử k h á i hoạt vương ngày sau lại cùng vân mộng tiên tử trở mặt thành thù bội tình bằng nghĩa bỏ rơi vợ con bị vân mộng tiên tử nuôi lớn vương liên hoa tự nhiên một bụng cựu hận cùng báo thủ tư tưởng dạng này tuổi thơ tự nhiên sẽ không cỡ nào vui vẻ phương minh thở dài một tiếng tùy tiện đọc qua một chút liền nhìn thấy vương liên hoa h ắ t cám tuổi thơ ký ức cái này rất dễ dàng lý giải cho dù hắn bản thân thiên phú hơn người muốn học nhiều đồ như vậy mỗi một cửa đều là hao tổn rất lớn tâm huyết sự tình tự nhiên cần rất nhiều gian khổ cùng cố gắng và vương liên hoa trong trí nhớ hắn bảy tuổi về sau liền rất ít chân chính vui vẻ qua đồng thời mỗi ngày nhiều nhất chỉ có ba canh giờ có thể đem ra giấc ngủ cùng nghỉ ngơi mỗi khi h vân mộng tiên tử liền sẽ cho hắn biết cái gì là thâm trầm nhất thống c ổ cái này lúc trước y chấn giang hồ nữ m a đầu đối với mình nhi tử thế mà cũng là khắc nghiệt vô cùng liền phản phất mang đối khoái hoạt vương cựu hận tái giá đến vương liên hoa trên thân một dạng đáng thương vương liên hoa mặc dù trong lòng đối với mẫu thân c ă m hận sợ hai muốn chết nhưng còn muốn âm thầm thôi miên mình đối với mẫu thân là vô cùng kính yêu b ộ i phụ chết cũng sẽ không thừa nhận chính hắn chân thực cảm xúc đây cũng là một kẻ đáng thương đáng tiếc ta cũng không phải là ngươi phương minh ngay trong thức hải quang minh đại phóng vương liên hoa đủ loại cảm xúc đã bị triệt để đi tới hữ dụng tư liệu thì là c chờ đợi ngày sau đọc qua nhiễm hương người thật đẹp từ trong trí nhớ tìm tới bên cạnh mình nữ hài danh tự phương minh vào nhiễm hương cái chán nhẹ nhàng h ô n một cái sau đó đứng dậy mặc quần áo lấy giày t r ả i lũ tóc nhiễm hương nằm ngửa ở nơi đó cả người tựa hồ cũng đã sửng sốt ngơ ngác nhìn xem phương minh vì nàng cẩn thận mà ôn nhu đắp kín đệm chăn nhẹ nhàng ra ngoài trong lòng một trận hoảng hốt mặc dù đây là nàng nam nhân đầu tiên đã từng nhiều lần tiến vào tính mạng của nàng nhưng lúc trước lại chỉ là một cái hất lên da người ác quỷ thích vào nỗi thống khổ của nàng ở bên trong lấy được thỏa mãn nhưng bây giờ lại tựa h ộ như hoàn toàn biến thành người、khác. nếu là lúc trước hắn hiện tại liền sẽ đem nàng đá một cái bay ra ngoài để nàng lăn ra gian phòng của hắn mà không phải mang mình giường lớn tặng cho nàng thậm chí còn sợ hãi nàng cảm lạnh vì nàng đắp chăn loại kia trong đôi mắt ô nhu làm nàng lại có một loại dù cho vì hắn chết đi cũng không có chút nào tiếc nuối xúc động phương minh đương nhiên sẽ không phát sầu tại không có phòng ở chỉ là toàn bộ thành lạc dương bên trong hắn liền có mười mấy nơi bí ẩn tới cực điểm chỗ ở mỗi một chỗ địa phương đều có tuyệt đỉnh phối trí cùng hưởng thụ mà vào hắn cái này đại bản danh bên trong càng là thường xuyên duy trì mấy chục gian nhà phụ nhà dỗi để thỏa mãn các phương thuộc hạ cùng khách tới nhu cầu. hiện tại phương minh liền đứng tại một căn phòng khác cổ kính trước mặt quan sát tỉ mỉ lấy trong kính bóng người trong kính thiếu niên ngọc diện môi son đầy người cầm tú trên thân c ẳ n g là có một loại văn tính chi khí giống như một cái phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bất kỳ người nào cũng sẽ không đem hắn cùng một cái hai tay sớm đã dính đầy hết u y tinh thế lực ngầm c h i chủ liên hệ đến cùng một chỗ Bên ngoài không sai cùng đông phương ngọc đều có thể liệu một trận phương minh sờ sờ khuôn mặt của mình dù cho thân là nam nhân đều không khỏi có một loại cảm giác ghen ghét mà vào hắn bên trong đan điền hùng hồn tới cực điểm chân lực giống như g a o long thiền nguyên thế mà một chút cũng không thể so bích huyết kiếm ở trong hoa sơn luận kiếm thời kỳ đỉnh phong thôi hy mẫn kém nửa phần lúc này phương minh tâm niệm vừa động phía d ư ớ i diễn võ lệnh ở trong b ổ đề tâm pháp c h â n khí cùng c h â n khí bản thân hôn lưu một thể không ngừng cọ giữa các nơi kinh mạch huyệt đạo khí huyết trào lên bên trong thế mà quanh thân đều phát ra trường giang đại hà chạy xiết nước c u ầ n c u ộ n thanh â m sau một lát phương minh một thân võ công căn cơ đã hoàn toàn hóa thành b ổ đề tâm pháp c h â n khí hắn nhắm mắt im lặng một lát đột nhiên mở hai mắt ra、Soạn. toàn bộ tinh thất ở trong thế mà dường như xẹt qua một tia tia chớp mắt lộ ra tinh quang thư phòng sinh điện vốn chính là võ công trạng thái tối cao mới có dị tượng lúc này trong miệng hắn lại cao g i ọ n ngâm nói tự chuyện phương rượu l ậ thường tụ chỉ có uống người lưu kỳ danh tay h á o dài đột nhiên lật lên như mây trôi như tả nước chiêu thức tự nhiên xào rượu hoàn toàn giống tự nhiên một tay h á o phật ra vốn dĩ nền đá mặt thế mà bắt đầu từng khúc dạng nước đây là võ đang b í t r u y ề n mây trôi bay tay h á o phất một cái chi thuần đã đủ để khiến phần lớn võ đang chân truyền xấu hổ trước rèm xuân sắc ứng cần tiếp trên lầu nhánh hoa cười ngủ một mình võ đang bi chuyển về sau phương minh biến tay h á o để trưởng đập vào trên vách đá tiêu kiên như tinh cương v lập tức nhiều một cái trưởng ấn năm ngón tay giống như giống như khắc đá lại là tay vượt mật tông đại thủ ấn công phu một t r ư ờ n g sau khi thân hình hắn lượn vòng ba lần thế mà nháy mắt lại biến ảo chín loại thân pháp hoàng bằng ở lâu đục q u a n biết thanh điệu tây bay ý chưa về trong lúc nhất thời t i n h thất bên trong tràn đầy bóng người tung bay t ư thái như tiên cái này mấy thức bên trong không chỉ có cả công lẫn thủ văn hải nổi bật càng l à hóa thiếu lâm vo đăng điệp thường côn luân các loại võ công bí mật bất truyền trong đó cả công lẫn thủ bình thường người trong giang h ầ ngay cả một thức đều không tiếp nổi võ công như thế văn hải đều xuất hiện vào một cái thiếu niên tuổi đôi mươi trên thân lúc đầu chính là một kiện nghe rợn cả người không thể tưởng tượng sự t ì n h năm đó khoái hoạt vương x à i ngọc quan vân mộng tiên tử vương phu nhân tại hành sơn thiết kế anh hùng thiên hạ không chỉ có quét qua võ lâm tinh anh càng là thu hoạch được không ít môn phái bí mật bất truyền luyện công pháp quyết hiện tại cũng tiện nghi tà một phần phương minh l ắ t đầu đối với những này người trong võ lâm coi như tính mệnh đồ vật lại không thế nào có trọng chính hắn biết mình sự t ì n h tư chất lúc đầu dù cho có diễn võ lệnh phụ trợ nếu như không thể một lòng muốn đại thành vẫn là cả đời vô vọng sự tỉnh vào công đến tiên thiên mang hiếu lâm võ công đăng phong tạo cực trước đó học rộng khắp những điểm mạnh của người khác có hại vô、ích. tiên tiên h tri cảnh liền phảng phất một cái điểm cuối đã có dương quan đại đạo cũng có được rừng rậm đường nhỏ còn có ngọn núi hiểm trở đường tắt đều có thể thông đạt chăm s ô n g đổ về một biển nếu là thiên phú dị bẩm vẫn còn dư lực người tự nhiên có thể rất nhiều nếm thử kiến thức khác biệt phong cảnh nhưng ta người tầm thường một cái vẫn là thành thành thật thật làm từng bước tốt mà tiên tiên về sau chính là điểm cuối đã tới chẳng có mục đích những người còn lại liền nhìn riêng phần mình cơ duyên đến lúc đó liền nhất định phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mở ra lối riêng tìm tới con đường của mình có đại càn kinh nghiệm võ đạo phương minh tự nhiên sẽ không bị những cái kia phong phú võ công làm cho mễ hoặc đồng thời những ngày kỳ công tuyệt nghệ cũng vô pháp giúp ta đánh bại hoa thanh thoát khỏi tình thế nguy hiểm phương minh khả thi khắc không có quên vào đại cản thế giới bản thể của hắn bên cạnh nhưng còn có lấy một cái hậu thiên tuyệt đỉnh đại uy hết đâu vương liên hoa trong trí nhớ võ công mặc dù không tệ nhưng muốn giúp ta bản thể đánh bại hoa thanh lại còn lực có chưa đến đổi thành ma giáo thập thần công hoặc là tiểu lý phi nào còn có đ o ạ t mệnh thập tam kiếm loại hình còn t ạ m được đáng tiếc hai người sau còn chưa xuất thế mà ma giáo lại tung tích tối tăm đi đâu tìm kiếm biện pháp duy nhất chính là thiên ma thất xác thức phương minh đã bắt đầu quyết định tu luyện một thức này ma đào lấy diễn võ lệnh loại kêu hố cha tiêu hao dù cho chủ thế giới bản thể được vương liên hoa toàn bộ tích lũy cũng khẳng định sông phá không được hai mạch nhân đốc lại càng không cần phải nói đánh bại hoát thanh mà nội lực tu vi kém thời điểm lợi hại tuyệt chiêu liền cũng có cực lớn rút ích ở phương diện này thiên ma thất s á t thức hoàn toàn đáng giá lựa chọn càng thêm khiến phương minh tâm động chính là chiêu này ma đao chỉ là một thức s á t chiêu cũng không cần thay đổi võ công với hắn võ học căn cơ không có ảnh hưởng cái này thiên ma thất xác thức chính là vạn tiếp đao phổ ở trong tinh túy sắt chiêu mỗi một đao đều từ không thể tưởng tượng nổi vị trí phát ra nhanh như tia chớp t h u c hồn và phá s á t tính kinh người tập luyện càng là khó khăn chủng điệp phía nam cung k h u y n h thành ánh mắt còn từ không coi trọng chủ thế giới phương minh nhưng bây giờ tình huống khác biệt có rộng lớn thế giới sân bãi cùng khổng lồ tài liệu phương minh đối với luyện thành một thức này ma đ a u rất có lòng tin lần này xuyên qua thật đúng là bị g ó i quả lớn đập t r ú n g cho dù là phương minh lúc này cũng không thể không liên tục cảm thán vận khí của mình từ xưa y võ không phân biệt hắn muốn tập thành thậm chí cải tiến t i ê n ma thất s á t thức một thân tinh xảo y thuật thì là nhất định phải thậm chí đã co vào thế giới võ hiệp ở trong học y dự định nhưng bây giờ xuyên qua thành vương liên hoa lại là trực tiếp được không một thân tinh xảo ý thuật cộng thêm độc công nhiều khi không chỉ có ý thuật cùng võ công ý thuật cùng độc thuật cũng thường thường là không phân biệt Chương Chù thất thất. 56. Chù thất thất. tuy h thất. Chương Chù ấ t 56. nhiên muốn hoàn thành sự tỉnh ta một người ý thuật còn thiếu rất nhiều may mắn cái này trên giang hồ danh ý cùng hạnh lâm cao thủ số lượng cũng không ít phương minh sờ sờ cái cảm cũng may mắn trên tay của ta nhân thủ đầy đủ hắn xuyên qua thành vương liên hoa thế nhưng là chiếm thiên đại tiện nghi không chỉ có đối phương kinh nghiệm võ đạo cùng ký ức toàn bộ đội chủ càng là toàn bộ kế thừa vương liên hoa thế lực di sản chỉ là hơi một lần ước phương minh liền biết vào nam bắc mười hai bớt bên trong cùng loại lạc dương phân đảo bí quật loại tồn tại này còn có sáu mươi bảy chỗ mỗi một chỗ đều có mấy chục hào thủ có thể cung cấp thúc đẩy vân mộng tiên tử để hướng khoái hoạt vương báo thù mà bỏ bao công sức để giành đến thực lực hiện tại đã biến thành phương minh trong tay sắc bén nhất cùng thuận buồn xuôi gió trường kiếm đại thiếu gia phu nhân để ngài đi qua một chuyến lúc này cửa phòng mở ra một tên k h á c khuôn mặt t i ể u mị khí chất băng lãnh cao ngạo thiếu nữ tiến đến nguyên lai、like、là bình nhi phương minh nhớ tới đây là vương phu nhân bên người bạch vân mục nữ một chồng gật đầu ra hiệu bình nhi trên giới quan sát phương minh vài lần vốn dĩ băng tuyết dường như tan xuân hóa đi khỏe miệng còn mang theo ăn một chút ý cười cũng không biết ngươi cái này tiểu ma tinh trước đó dùng biện pháp gì n h i ễ m hương mội mội hiện tại vẫn là một bộ ngu dại ngơ ngác dáng vẻ đâu ta dùng biện pháp gì ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi sao phương minh khỏe miệng mang theo một tia như ma quỷ ý cười một đôi như bạch ngọc bàn tay đã phất qua bình nhi vành hai ừ m không bàn tay của hắn dường như mang theo một cố dị dạng hỏa lực chỉ là hơi đụng vào một chút bình nhi gương mặt liền dâng lên một đoàn đỏ ử n g hai con mắt càng là tựa như muốn phát ra nước đến phát ra y mãng t hà ủ của đoạn so Minh như n cái ta kia Triệu thế o p ha ư ơ n Minh cắn Bình Nhi g h lô i nói, nhưng triệu o n nháy g g mắt cảm á c được trước mặt thân thể mềm mại lên, bình nhi sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp n trên minh ặ t đất. t Ha r ệ i thân là thuộc h ạ lại câu dẫn mâu thân của ta thị nữ bên người ngược lại là tận chức tận trách ra ta phương minh lúc này tiếu dung theo bình nhi liền phảng phất tát mà người đi tìm hắn hai người đến mâu thân của ta tọa tiền thỉnh tội đi trong tiếng cười lớn phương minh dạo bước mà ra chỉ để lại bình nhi dường như cái sắc không hồn ngã trên mặt đất miệng bên trong lẩm bẩm nói ma quỷ nhiễm hương ngươi nhìn lầm cái này tiểu ma tinh một chút cũng không thay đổi vẫn là một đầu tới từ địa ngục các quỷ vương phu nhân tìm ta hẳn là vì thấm dương cái kia cao ra địa cung sự t ì n h phương minh mang vương liên hoa ký ức điều ra tâm linh biến hoa phía dưới khí chất càng thêm cơ biến rào quyệt mát ẩn nhiệt tình ở trong chứa ma quỷ so vương liên hoa còn giống vương liên hoa mẫu thân đại nhân một đường xuyên tường qua viện chuyển qua mười mấy gốc cao cao cổ tùng về sau phương minh ngay tại lầu các trên lan can nhìn thấy một vị cung tóc mai trồng mây đầu đầy châu ngọc trung niên mỹ phụ nó dung mạo càng là khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả cả trên trời ngôi sao cùng mặt trăng ở trước mặt nàng đều mất đi màu sắc phương minh có chút không n g ờ i trong lòng lại biết vị này chính là năm đó giang hồ thứ nhất nữ ma đầu vân mộng tiết tử quả nhiên có đủ để khiến nam nhân điên cuồng có mỹ n dạng, thanh h âm như lực thanh lệ động lệ l xuyên vân nhạn dịch như phong cùng uy vũ tiêu cục cái kia triển anh tùng mời đi theo làm khách tiếp xuống liền đều xem người thủ đoạn ai vốn dĩ năm đó cao ra lịch sử có thể lên ngược dòng h ắ n đường cao sơn thanh địa cung bảo tàng tri địa tự nhiên có đếm n ã i không hết chân bảo làm sao hai mẹ con mình muộn một bước cái này chống c h â cũng chỉ đành từ mấy người bọn họ trên thân đền bù mấy tên này cũng là thằng xui x ẻ o lúc đầu cùng thầm lãng thiên hóa hạc bọn người cộng tham cao ra địa cung lại không biết đây vốn chính là một cái vơ vét của cải cầm ấy đến mức bị một lưới thành cầm thầm lãng tức thì bị nhân nghĩa tam lão hiểu lầm lập thành hạn lúc phá án ước hẹn thế lực lớn càng cần hơn tiền tài. vương phu nhân mẹ con muốn kinh doanh lớn như thế gia nghiệp dưới trướng mấy trăm võ lâm hào thủ lại thêm nô buộc người hầu tối thiểu có mấy ngàn chi đại chúng mỗi người chi tiêu đều phải bọn hắn phụ trách tự nhiên cũng đánh lên cao ra bảo tàng chủ ý đáng tiếc bất luận khoái hoạt vương cùng vương g i a mẹ con đều muộn một bước toàn bộ địa c u n g đã sớm bị một con không biết tên hắc thủ truyền không bọn hắn cũng chỉ có thể cầm đất chống cùng khi ngụy trang Tiếp lấy lừa gạt cái khác giang lấy lừa khắc khách. hồ hào cung tóc mai mỹ phụ t ú mỹ nhắc lại dường như mang theo cực lớn uy nghiêm phương minh thân thể run lên mời nương cho h ả i nhi bảo báo h ả i nhi sở dĩ như thế lại là để một người mấy chục vạn lượng bạc cũng không sánh nổi hắn sao đó nhất định là cái rất thú vị người cung tóc mai mỹ phụ vương phu nhân cười nói trong lúc nhất thời lại như là t r ă m hoa đua n ở. đúng vậy hắn tên là t h ẩ m lãng phương minh nói t h ẩ m lãng vương phu nhân có chút khép lại mắt phượng sau đó nói t h ẩ m lãng thân thế quỷ bí phụ mẫu không rõ vo công cũng không biết sâu cạn nhưng gần nhất một năm đã liên sát bảy vị nhân nghĩa trang truy nã á tặc ngay vương phu nhân gật gật đầu lại nói vẹn vẹn những này còn chưa đủ đương nhiên không đủ phương minh chuyện đương nhiên nói những này hải nhi cũng có thể làm được thậm chí so thẩm lãng làm được càng tốt hơn nhưng hải nhi lại biết hắn võ công thâm bất khả chắc càng là cùng hai mẹ con chúng ta có một cái cộng đồng kẻ thù Im Khi、Phương、Minh nhắc tới nhân kia thời điểm, viện lại cái tinh thiên nhiên. Minh nghiêm nói, giang ai tiêu người bại mặt một một màu tím sầm thẩm thẩm một không không Phương nhắc nhân phu nhân trên mặt đã bao phủ một lạnh,、ngọc、thủ、Vị、bạch thủ hấn, nhập phần, tích Phương nghị hồ thể thể đánh nhân vương lưu trên tầng ngọc ngọc trên làn can ngọc Vâng. trên ngăn cản thẩm lãng dung, cũng không có người có thể đánh bại thẩm lãng, cựu sức có có có tế vết bao ba đã đã vương phu nhân lũ n g lũ n g có chút phân l o ạ n mái tóc lại khôi phục lại trước đó cái k i a cao quý mị phụ hình tượng nói bị n g ư ơ i kiểu nói này ngay cả ta đều rất muốn gặp thấy cái k i a thầm lãng phương minh nói mẫu thân nhất định sẽ không thất vọng hắn thực tế là một cái rất thú vị thiếu niên nhưng ta không biết những này cùng mấy cái k i a võ lâm cao thủ có quan hệ gì vương phu nhân hỏi tự nhiên có quan hệ từ xưa muốn lôi kéo người mới bán mạng tiền tài nữ nhân bí kíp võ công đều là thứ yếu trọng yếu nhất vẫn là phải làm cho hắn không đường có thể đi chỉ có thể bán rẻ thân mình phương minh khỏe miệm lộ ra một tia vương liên hoa thức cười nhạt nếu như những n à y võ lâm danh túc toàn bộ chết vào thẩm lãng c h i thủ lại chỉ có chúng ta có thể thay hắn tẩy thoát tội danh ừ m không sai không sai vậy ngươi xuống dưới an bài đi vương phu nhân không ngừng g ậ t đầu tựa như hài lòng phi thường lui vào lầu các bên trong lụa mỏng phiêu đ ộ n g thân ảnh luyện chuyển văn đoan khinh công cao thế mà còn tại vốn d i vương liên hoa phía trên không hổ là vân mộng tiên tử phương minh trong lòng âm thầm lắc đầu chỉ là muốn liên hợp thẩm lãng đối phó khoái hoạt vương kỳ thật căn bản không dùng phiền toái như vậy trực tiếp tìm tới cửa chính là hắn nhất định sẽ đáp ứng đáng tiếc điểm này phương minh mãi mãi cũng sẽ không nói cho vương phu nhân đồng thời cũng bởi vậy thu hoạch được đ ố i mấy cái k i a cao thủ danh túc quyền xử trí ai vẫn là phải nhanh độc lập ra ta xuyên qua tới cũng không phải để giúp vương phu nhân cùng khoái hoạt vương liều mạng phương minh lắc đầu tiện tay đưa tới một đại hán mã lao tam mang ta đi số bảy thùng xe trong nhà xe ngừng lại một c ố vừa mới lái vào xe ngựa nuôi ngựa lao xe một đám gã sai v ậ t nhìn thấy phương minh đến toàn bộ nghiêm nghị đứng ở một bên hành lễ đại thiếu ra tới rồi ừ n phương minh khỏe miệng mang theo mịp cười hài h ư ớ c nhìn xem xe ngựa ngọn ngờn nói đại tiểu thư đã tới đây vì sao không ra gặp một lần Siêu. lời còn chưa dứt một đoàn bóng trắng đã từ gầm xe xông ra thân ảnh nhanh quay ngược trở lại đang lúc trở tay đã đối phương minh công ra bảy tám chiều đều là các môn các phái tản n h ẫ n chiêu số chỉ là chân lực không đủ xuất thủ cũng có vẻ hơi vương hữu ha ha đại tiểu thư không bằng nghỉ ngơi trước một chút bất luận là ai vào dưới mã xa g i ấ u lâu như vậy nhất định là rất khó chịu tay chân của ngươi có lạnh hay không có cần hay không uống một chén nóng hổi không trả phương minh khẽ cười nói hai tay giống như quỷ mị điểm già nhanh như chấp giật nháy mắt liền điểm chúng bóng trắng h u y đạo đối phương ngẩn ngơ như vậy bất động lúc này nhìn kỹ đi qua l i ề n gặp cái này bóng trắng mặc dù chật vật không chịu nổi lại khó nén bản thân lệ sắc hai đầu lông mày tinh thần p h â n c h ấ n thân thể phong lưu khuôn mặt vẻ đẹp càng là bất luận cái gì lời nói cũng miêu tả không ra nếu không phải mắt thấy ai cũng khó tin người ở giữa lại có như thế tuyệt sắc ha ha thất thất tiểu thư i ể u ngưỡng đại danh phương minh cười to nữ tử kia ngẩn ngơ b ậ thốt t lên làm sao ngươi biết ta là chu thất thất câu này ra hiển nhiên đã thừa nhận thân phận của mình chính là nhà giàu thiên hạ chu gia thiên kim bảy nàng từ cao r a địa cung sau khi đi ra cùng thẩm l ã n g trở mặt nữ hài tâm tính phía dưới nhìn thấy bạch vân mục nữ lấy c ả n thi chi pháp thúc đẩy phương t i ê n lý bọn người đến mình cũng một đường đi theo hoàn toàn không để ý an nguy nhập m a h u y ệ t phương minh không có trả lời chu thất thất vấn đề trái lại hỏi chiếc xe ngựa này là ai chạy vào đại thiếu tham mạng hai cái bạch vân mục nữ sợ hãi rụt rè quỳ xuống t h ỉ n h tội ha ha ta cho các ngươi trừ này hai hoàng ẩm hai vị tỷ tỷ tốt về sau làm sao cám ơn ta phương minh tiến lên mang hai cái bạch vân mục nữ đã dậy trái ô n phải ấp phía dưới cũng là biết bao thân khoái ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào chu thất thất vung minh mười phần một bộ tay ăn chơi tác phong càng là ở trước mặt cùng hai cái t ỷ nữ đùa giỡn một cô bị khinh thị cảm giác tự nhiên sinh ra đã sớm tức nổ phổi quát lớn nói nàng thế ra đại tiểu thư làm việc không chút nào lo trước lo sau đối với bản thân tình cảnh càng là không chút suy nghĩ đầu não nóng lên phía dưới càng là cái gì đều làm ra được chỉ là phương minh sắc mặt đ ỗ n g nhiên lạnh xuống nói chu đại tiểu thư ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình huống nơi này không phải chu ra ta cũng không phải thầm lãng không có người sẽ chiều theo ngươi một tù binh nếu là chọc g i ậ ta ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đưa vào thấp nhất đen ký viện bên trong tiếp khách bằng chu tiểu thư mỹ mạo chắc hẳn nhất định làm ăn thịnh vượng chỉ là chu ra cùng thẩm lãng nhìn thấy lần này thịnh cảnh không biết sẽ có gì cảm tưởng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chu thất thất run r à y phía dưới sắc mặt lập tức trắng bệnh nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến giống vương minh dạng này một vị công tử nhà giàu ca nói ra lời thế mà lại như thế bị hội cùng tạ ác chương năm mươi bảy lãnh nhị chương năm mươi bảy lãnh nhị lạc lạc đại thiếu lòng dạ thật là độc ác như thế giai nhân không bằng giao cho chúng ta khuyên sau khi lại cho, cho đại thiếu hưởng dụng chẳng phải là càng tốt Và phương bên người một, một i người n phất, phất thất thất thất thất bên h m vị vân bạch mực nhìn ữ thấy phương minh trái ôm phải ấp rời đi về sau nàng sợ hãi mới chậm rãi bình phục lại trong lòng trực đạo đây không phải là người là ác quỷ nàng thực tế là từ trong lòng sợ hãi sợ hãi vừa rồi thiếu niên phương minh lúc này đã đổi một thân phi háo thuận tay giải chu thất thất huyền đạo trước đó lãnh đạo chu tiểu thư thật sự là thật có lỗi thật có lỗi chu thất thất thân thể run lên trực tiếp trốn đến nơi hẻo lánh bên trong nói ngươi muốn làm gì đừng tới đây phương minh buông bông tay luôn luôn không sợ trời không sợ đất chu đại tiểu thư thế mà lại như thế thật là làm tại hạ có chút thụ s ủ n g nhược kinh n a lại nói xin yên tâm tại hạ đối với tiểu thư không có hứng thú gì tới đây là muốn hướng tiểu thư mượn ít tiền tài chu gia p h ù giáp thiên hạ tới cửa vay tiền làm tiền tự nhiên cũng không ít nhưng chu thất thất lại dường như nhìn người xa lạ một dạng nhìn xem phương minh nói ngươi n g ư ơ i tìm ta vay tiền nhà ngươi ngàn lâu vạn vũ ốc xá liên miên hiển nhiên cũng là hào phú nhất lưu thế mà lại còn thiếu tiền phương minh lộ ra một nụ cười khổ nói ngươi đây liền có chỗ không biết mẫu thân của ta đại nhân để ý ta rất căng mà thủ hạ ta lại có một đám người cần nuôi sống gần nhất lại có mấy bút rất lớn chi tiêu đồng thời liền xem như thiên hạ đệ nhất người giàu có cũng sẽ không ghét bỏ bạc của mình nhiều lời này cũng có chút đạo lý chu thất thất nghe xong thiếu niên này lại có cầu ở mình lòng dạ lập tức thậm chí còn có mấy phần mơ hồ đắc ý ngươi đã có sự tỉnh c ầ u ta tự nhiên cần mang ta chiêu đ ạ i tốt nếu không dù cho tìm khắp bản g cô nương trên l i n h giới cũng là một phân tiền cũng đừng hòng được đến phương minh cười nói k i a là tự nhiên tại hạ trước đó có nhiều đắc tội còn mời chu tiểu thư thông cảm nhiều hơn dễ nói dễ nói chu thất, thất có chút đắc ý nói ngươi muốn mượn bao nhiêu phương minh sờ sờ cái cảm cái này sao tính đi tính lại bảy mươi vạn lượng cũng liền gần tại hạ tương đối thích hoàng kim kia liền bảy mươi vạn lượng hoàng kim đi bảy mươi vạn lượng hoàng kim chu thất thất cười đến gãy lưng rồi ha ha thiên đ i ê n thiên đ i ê n đầu ta một lần nhìn thấy có người mới mở miệng liền mượn bảy mươi vạn hoàng kim ngươi biết đây là bao nhiêu tiền tại sao chất đống có thể đem ngươi tươi sống cho chết ta tự nhiên biết đồng thời còn biết chu tiểu thư khẳng định cầm được ra con số này phương minh câu nói này vừa mở miệng chu thất thất chính là sắc mặt biến đổi liên hồi thân ảnh mấy lần lắc lư liền muốn từ phương minh phía sau c ử a đá thoát ra đông nhiên ở giữa p h thất thất thất thất thất thất không không đồng Minh thời hôm nay ta liền muốn dạy chu tiểu thư một người là giao tớt ta là thịt cá đạo lý ta hiện tại vẫn là hảo ngôn hảo ngữ khách khí với người nói chuyện nhưng cũng không đại biểu ta sẽ một mực cứ tiếp như thế ngươi nói nếu như ta đưa ngươi lột sạch quần áo giao cho một đám thủ hạ hưởng dụng về sau lại treo đến thành lạc dương lâu bên cạnh còn nhấc lên một đoạn tranh chữ chu ra thất thất tiểu thư lại hoặc là trực tiếp đưa ngươi t r ư ơ n g này như hoa như ngọc mã hủy lại cho đến ngươi người trong lòng thầm lãng trước mặt nhìn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào chu thất thất thanh â m một chút trệ ở liền phản g p h ấ t bị người bóp cổ lại một dạng nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến trên thế giới thế mà lại có loại này c ư ờ i thi triển kinh khủng như vậy thủ đoạn gian tá chi đồ đồng thời trong nhân thế so với tử vong đến còn có khủng bố gấp trăm ngàn lần sự tình loại này sợ hãi là nàng cái này vừa mới trốn nhà đại tiểu thư châu rất khó trải nghiệm được đến thầm lãng a ngươi cái này chết không có lương tâm ngươi đến cùng ở nơi nào mau tới cứu ta chu thất thất khóc thút thít nói phương minh ngón tay xẹt qua chu thất thất thổi qua liền phá làn da cười nói giang hồ hiểm ác vốn cũng không phải là loại người như ngươi thích hợp sông sáo hương mềm như ngọc làn da cũng không thể khiến phương minh dừng lại lâu thêm ngón tay của hắn một mực phủ đến chu thất thất vành thai mang hai con vòng thai lấy xuống hắn quả nhiên biết cái này quả thực không phải người là có thể nhìn thấu nội tâm ác ủy chu thất, thất nhìn thấy cảnh này đã là mặt xám như cho lúc này nữ tử mang vòng thai người rất nhiều cái này hai hạt tiểu c h â u vòng hình như dù không đáng chú ý nhưng mang hạt c h â u gỡ xuống lộ ra kia k h á m c h â u chỗ về sau chính là con c o dấu bên trái một con là chữ chìm chu chữ mặt phải một con là chữ nổi chu chu hai chữ chu tiểu thư rất thông minh thế mà mang lấy khoản tín vật giấu ở vòng thai bên trong mặt cho địch nhân đưa n g ư ờ i quần áo lột sạch từng khúc kiểm tra thực hư cũng sẽ không phát hiện mảy may vết tích phương minh cười nói mang c h â u vòng thu vào trong lỏng thản nhiên đi ra ngoài trước khi ra cửa nói đa t ạ chu tiểu thư hào phóng rút tiền ngày sau tất có chỗ báo thế mà ngay cả cửa đá đều không liên quan hiển nhiên là mặc cho Chu là mặc thất thất tới lui tự do chi ý. tốt.、Người、thế mà thả ta đi, chờ ta tìm tới thẩm đại ca về sau, nhất định sẽ hối hận. Chu Thất Thất lui chi Ngươi đi, đại ngươi hối sau, Chu do chờ ca định hận. ý, mà về sẽ khẽ cắn môi từ trên mặt đất bỏ lên lảo đảo chạy ra ngoài trong lòng vậy mà mơ hồ có một cái ý niệm trong đầu từ đây rời xa thiếu niên k i a n h ư ma quỷ ánh mắt như ma quỷ tiêu d u n g càng xa càng tốt ngay cả báo thù đều thật không dám lớn tiền tài đã tới tay giữ lại chu thất thất cũng là vô dụng chẳng lẽ ta còn nuôi cơm sao phương minh lắc đầu cái này bảy mươi vạn lượng hoàng kim đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện giống chu thất thất như thế lớn dây béo cũng không phải nơi nào đều có thể tìm tới p h ư ơ n g minh mang võ lâm ngoại sử ở trong kẻ có tiền đếm đi qua đếm qua đi cũng liền như vậy giải rác mấy cái giang nam phú hào đ ấ y đất nhưng cho dù là không vậy cá vàng trắng tống ba cũng tìm không thấy so chu gia càng n g ậ p một đứa con gái liền người mang như thế cự phú nàng cái kia tỷ phu trên lục địa công chu phạm phần dương cùng chu gia người khác tự nhiên cũng không kém nơi nào ngoại trừ chu gia bên ngoài nhân nghĩa trang ngồi thu năm đó thẩm ra bạc triệu gia tài lãnh gia lão nhị càng là kinh doanh co vông chỉ cần xử lý nhân nghĩa tam lão bậc này tiền tài cũng là chẳng lấy cuối cùng còn có một cái thì là ngọc môn quan khoái hòa vương đáng tiếc ta hiện tại còn không thể trêu vào hắn. như thế tính toán xuống tới phương minh mừng rỡ phát hiện mình có thể làm tiền địa phương còn có không í t cũng chỉ có cổ đại hiệp thế giới mới có loại này siêu cấp không hợp lý tài chính trật tự phú khả địch quốc giang hồ hào khách khắp nơi đều là quan phủ lại y ế u hóa tới cực điểm nhưng không có bị thay vào đó cũng là kiện kỳ quặc quái g ợ cái khác không nói trước lãnh n h ị không phải vừa vặn mượn trung nguyên mạnh thường âu dương hỷ viện tử làm ăn sao phương minh sờ sờ cái cảm thẳng đi ra trạch viện đến lạc dương chợ hoa dạo qua một vòng sau khi đi ra hắn đã biến thành một cái vàng như nến mặt trung niên hán tử hình tượng liền thân cao đều mơ hồ cất cao mấy phần loại biến hóa này dù cho chu thất thất lại đứng ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng là nhận không ra tô son điểm phấn loại hình chỉ là dịch dung tầm thường chân chính dịch dung công vẫn là rời gân hoàng cốt dù cho cắt ra mặt cũng chỉ có huyết nhục vô thượng phát môn biến trang sau khi phương minh không chút nào chỉ hoán đi tới âu dương hỷ vệ i tử t hôm nay lãnh nhị ra mượn hắn trạch viện đại tố làm ăn tự nhiên trước cửa ngựa xe như nước tới đều là trên giang hồ háo khách t ử thương phương minh tùy ý tìm cái đón khách triệt lộ một túi kim hạt đậu về sau cũng bị một mực cung kính mời đến đại đường ở trong lúc này nghèo kết hủ l ậ tú tại bộ dáng lãnh nhị ra còn tại bán tứ phương đặc sản phía sau kh chính là một bộ phi thường náo nhiệt c h ẳ n g diện khiến phương minh có chút ngoại ý muốn chính là trước đó thả đi chu thất thất thế mà cũng ở nơi đây phía sau còn đi theo một mái tóc như mây r ồ i tung hai vai thiếu nữ áo trắng thiếu nữ áo trắng lúc này nhút nhát đứng tại chu thất thất phía sau thân tuyến điệu điệu mà linh l u n g ô nhu trong con ngươi chấp động lên ngượng ngùng mà khiếp đảng quan mang Liền phẳng phất một con còn nhỏ con nhỏ mai rất dễ dàng kích phát mọi người đấy lòng bảo hộ khát vọng thật đẹp nữ tử đây chính là u linh c u n g chủ bạch phi phi cũng là ta cùng cha khác mẹ mỗi mỗi sao p ư ơ n g minh sờ sờ cái mũi đột nhiên nổi lên tâm lý đù ác đi đến chu thất thất phía sau thổi thổi cổ của nàng chu tiểu thư còn nhận ra ta sao thanh âm này chu thất thất đương nhiên sẽ không quên nàng vừa mới từ cái tia ma quật ở trong chỗ tới nhưng bây giờ cái tiết như ma quỷ thanh âm lại xuất hiện vào sau lưng của nàng a nàng hét lên một tiếng thậm chí ngay cả trước đó tốn hao trọng kim mua xuống bạch phi phi cũng không kịp cân nhắc trực tiếp đẩy ra đám người chạy ra ngoài lúc này khổ hài nhi đang hô bích mạnh hương cây lúa ngũ t r ă m thạch lãnh nhị gia đột nhiên phất phất tay khổ hài nhi lúc này im ngay bất động dường như nghèo k ế t hủ l ậ tú tài lãnh nhị gia đi đến vương minh trước mặt nói vị bằng hữu này mời ừ n xin chào k lãnh luôn luôn ca ca, làm làm nhị i a ánh mắt lóe lên vài cái đột nhiên nói phương minh nói cái này nhị ra coi như nhìn lầm tại hạ không chỉ có là làm ăn người trong nghề trước đó còn cùng vị tiểu thư kia làm rất lớn một cuộc làm ăn đâu lãnh nhị ra nói không biết là cái gì làm ăn tự nhiên là không vốn vạn lời làm ăn phương minh chuyện đương nhiên trả lời sau đó mưa khắc hai người bọn họ liền cùng lúc xuất thủ tình lực tứ giật nhanh như t h i ề m điện chương năm mươi tám thí nghiệm chương năm mươi tám thí nghiệm từ khi hành sơn chi dịch sau khi khoái hoạt vương không chỉ có đoạt được võ lâm chính tả các phái bí mật bất truyền càng đem rất nhiều võ lâm tinh anh một mẹ h ố t gọn toàn bộ võ lâm từ đây đạo tiêu ma t r ư ở n g có cảm giác ở đây hành sơn chi dịch người sống sót thiên cơ địa linh nhân trung chi kiệt đủ trí cùng hai vị nghĩa đệ thành lập nhân nghĩa trang đồng thời trải rộng truy nã treo thưởng các lớn tà phái cao thủ nhờ vào đó duy trì võ lâm chính khí muốn người trong giang hồ bán mạng tiền thưởng tự nhiên cần cực cao mà bên ngoài không ngừng bút đầu khiến nhân nghĩa trang có thể duy trì chính là vị này lãnh nhị ra hắn cũng không hổ là quản lý trường mới hàng năm đoạt được tiền lãi liền đầy đủ treo thưởng chi dụng tiêu cự vạn tiền vốn thế mà không chút nào động thật ra nhiều năm t à i phú còn có nhân nghĩa trang tích lũy tự nhiên đủ để khiến bất cứ kẻ nào tâm động mà phương minh bây giờ mới biết lãnh nhị ra vào đạn sói vây quanh phía dưới như cũ có thể hành tẩu giang hồ đồng thời mang làm ăn càng làm càng lớn nguyên nhân nhân nghĩa tam l ã uy hiếp chỉ là một p h ư ơ n diện một mặt khác chính là vị này lãnh nhị ra thế mà còn có một thân không tầm thường g ó công l ã như nhị xem ra chỉ là gầy gò nhò nhò nghèo ráng, n chỉ hủ h xem ra là lẩu tài gầy gò kết tú bộ n g vừa ra thế a y lại là lòng trời lở l trời i song trưởng n đất, cự khai phong chỗ hướng, h biệ, trưởng t mà khiến khác thính đường những người trong đường võ ì đó biến thế Như sát. Tốt! v công đã không vào kia cái gọi là giang hồ bảy đại cao thủ phía dưới nhưng là hắn nhanh phương minh lại nhanh hơn hắn sớm tại lãnh n h ị xuất thủ thời điểm phương minh liền đã thấy do hắn một thân võ công đồng thời phong bế hắn tất cả đường lui một đôi ngọc thủ như thiểm điện đánh ra thế mà là chuyên khắc ngạnh công miên t r ư ờ n g công phu lãnh n h ị chỉ cảm thấy mình đủ để vỡ bia nước đá k i n h lực đến trên tay đối phương lại tựa hồ như tiến vào một trường cực lớn cực mềm dẻo mạng lưới bên trong thế mà không có chút nào mượn l ự c chỗ hai người lấy nhanh đánh nhanh mười hai chiêu sau khi lãnh n h ị cả người liền thổ huyết bay ngược mà ra k h ắ p khuôn mặt là kinh hãi chi ý ngươi ngươi lại dám như thế chẳng lẽ không biết nhân nghĩa trang huy danh còn có lãnh gia huynh đệ lợi hại sao trung nguyên mạnh thường âu dương hỉ miệng hà đến cơ hồ có thể tắc hạ một cái trứng vịt ư n g sở chỉ vào phương minh chúng ta ở đây nhiều người như vậy cùng tiến lên cũng đầy đủ chém chết tiểu từ này một cái thâm trầm thanh â m chuyển đến mang theo không có h ả o ý hương vị phương minh đ ả o mắt một vòng cái khác quân nhân bị hắn dọa người công phu hủ dọa ở thế mà không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt nhân số lại nhiều cũng bất quá là một đám phế vật thôi ngươi nói cái gì sắc sắc đao kiếm ra khỏi vỏ thanh â m nổi lên b ố n phía hiện nhiên phương minh giọng điệu cứng rắn mới đã phạm trúng nộ nhưng sau đó liền biến thành k i n h hô a ta làm sao không còn khí lực độc người thế mà hạ độc đông đảo binh khí nổn g a n g lộn xộn ngã lấy đất sau đó là càng nhiều người trong giang hồ ngay cả ta đang ở hạ độc đều nhìn không ra không phải phế vật là cái gì phương minh cười lạnh một tiếng tiến lên điểm lãnh nhị cùng kia khổ hài nhi huyền đạo mình thản nhiên mang trong thính đường chân quý nhất tài vật đánh một cái bao lớn sau đó lại cầm lên bạch phi phi ba người này lại thêm bao k h ỏ a tối thiểu có bốn trăm đến cân nhưng ép trên người phương minh lại đơn giản là như không có gì khinh công mấy tránh phía dưới người đã như là hồng nhạn phiêu nhiên đi xa chỉ để lại một chỗ quần hào lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ phương minh một đường thi triển khinh công đi khắp hang cùng ngõ h ẹ m chuyển hướng âm u nơi hẻo lánh mà đi vào lạc dương chuyển mấy vòng tử về sau từ nơi hẻo lánh ở trong rốt cục ra mấy đầu bóng người chủ nhân、ừ. đem bọn hắn dẫn đi phương minh mang lãnh nhị cùng khổ hải nhi cùng bao khỏa bỏ xuống mình lại mang theo bạch phi phi đi tới kia tựa như vương hầu tri phủ trong trạch viện ngươi ngươi làm cái gì không được qua đây giải khai thuốc mê về sau bạch phi phi khoanh tay co lại hướng phía sau thanh âm của nàng mềm mại dễ nghe lại dẫn dụ r ễ sợ hãi dường như một con vào lao s ó i xám lanh vớt xuống bé thỏ trắng lại không biết loại này điểm đạm đáng yêu thái độ đối với bất kỳ nam nhân nào đều là mãnh liệt nhất độc dược không muốn lại trang bạch phi phi phương minh cho mình châm một chén rượu ánh mắt chớp động nói bạch phi phi hai con ánh mắt như nước long lanh mang theo nghi ngờ Dường như Phi Phi. m Phi Phi Phi Phi Phi Phi trong n điện m ộ quan g hòa thạch nàng đã từ một cái tiểu khiếp được nữ tử biến thành khiến thiên hạ chín thành chín nam nhân e ngại không thôi lấy mạng quỷ nữ người không nên biết những này bạch phi phi phất tay háo bên trong một chùm tinh mịn tơ bạc đã hướng phương minh bay tới thẳng đến ngực yếu huyện bực này âm đ ầ u c khí lại nháy mắt kích phát thật là khiến người khó mà ngăn cản phanh phương minh lại tự a hộ như sớm biết bạch phi phi có một chiêu này móng tay bắn ra bên trong xanh ngọc chén rượu đã vô cùng nhanh chóng bay ra cùng ngân tuyến đâm vào một chỗ đồng đồng giữa không trung đột nhiên nổ tung một chùm màu trắng b ộ t phấn mà những cái tia tơ bạc cũng biến mất vô tung vô ảnh vào đầy trời bụi bên trong bạch phi phi thân ảnh đã trực tiếp lướp đi tới tốc độ kia nhanh chóng biến hóa chi kỳ quỷ ngay cả một con tinh tế tái nhợt mỹ nhân ngọc thủ lúc này đã đi tới trước ngực của hắn ngọc t r ư ờ n g câu hồn một móng nuốt đ o ạ tim t vốn dị mỹ lệ bàn tay lúc này đã không dưới thế gian bất luận cái gì một thanh thần binh lợi khí bạch c ố t ú linh trưởng đến hay lắm phương minh đồng dạng một trưởng vung ra mang theo đại ngã bi thủ khủng bố k i n h lực bàn tay cùng bạch c ố t ú linh trưởng đụng vào nhau phanh bạch phi phi thân ảnh bỗng nhiên bay ngược về mép giường trên cánh tay đã mơ hồ có tiếng gây xương chuyển đến nhưng nàng sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa dường như thụ thường chỉ là cánh tay của người khác mà thôi ưu linh bí phổ mặc dù là trong trốn võ lâm nhất đẳng tuyệt học càng thêm âm độc tàn nhẫn ngươi như khổ học ba mươi năm liền có thể trở thành thế gian có ít cao thủ làm sao hiện tại nội công chưa thuần làm sao có thể cùng ta tranh phong phương minh lạnh nhạt nói lại phát hiện bạch phi phi trong con ngươi vẻ h á n độc không thấy dường như hồ còn có mơ hồ chờ mong nhưng sau một nén n h a n g loại này chờ mong liền biến thành k i n h ngạc bạch phi phi k h à n giọng nói ngươi không có chúng độc tại hạ vừa v ậ n học qua mấy khẩu hóa độc công phu phương minh cười cười nói cung chủ hiện tại nhưng biết ta không có ác ý rồi cổ long thế giới bên trong mặc cho tuyệt đỉnh cao thủ cũng có thể bị một bao độc dược đánh ngã càng không cách nào dùng nội công trừ độc sao một cái hô cha cao minh nếu không có lây có thể hóa độc bồ đề tâm pháp bản thân phương minh thật đúng là không dám như thế rêu r a o ta cùng ngươi có thể nói là cùng một loại người thậm chí mẫu thân ngươi bởi vì u linh bí phổ nguyên nhân bị khoái hòa vương im ngay phương minh vẫn chưa nói xong bạch phi phi liền quát lên tựa như hận không thể ở trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới sự tình tại hạ cũng vừa vặn rõ ràng phương minh không nhìn bạch phi phi cặp kia giết người con mắt nhưng cũ không nhanh không chậm mang lời nói k ầ y xong mẫu thân của ta đồng dạng cùng mẹ của ngươi có đồng dạng tao nộ bởi vậy chúng ta chính là huynh muội ta không có huynh đệ tìm muội có chỉ có máu cùng hận bạch phi phi lắc đầu nói t h ô i ta tuy nhiên sinh hoạt vào cừu hận bên trong tổng kết không phải cái gì chuyện thú vị phương minh nún t bay bạch phi phi tuổi thơ tất nhiên so vương liên hoa càng thêm thống khổ thậm chí làm hắn liên tưởng đến chủ thế giới ở trong phương linh nguyện cô gái kia đều có cùng bạch phi phi cực kỳ chỗ tương tự đồng thời càng thêm khó mà nắm lấy vô luận như thế nào và hướng khoái hoạt vương báo thủ chuyện này bên trên ta cùng cung chủ tuyệt đối là cùng một trận tuyến đồng thời gia mẫu cũng rất muốn gặp ngươi một chút phương minh vô vô tay nhiễm hương liền đi đến chiếu cố tốt vị tiểu thư này không chiếu cố tốt chính ngươi đi phương minh sờ sờ nhiễm hương gương mặt đi ra căn phòng mang bạch phi phi ném cho vân mộng tiên tử hai nữ nhân này va chạm hẳn là đầy đủ hấp dẫn rơi nàng một bộ phận lực chú ý đi phương minh trong lòng trầm n g ầm lại đi tới trong tầng hầm ầm tiêu ký đấy la phủ thạch thất bên trong phương minh sắc mặt túc mục mà nhìn xem trước mặt bốn người đây là bốn cái trắng bóng người bởi vì bọn hắn đều bị đi ngay cả một đôi bít tất đều không có để lại mà bọn hắn lại tuyệt đối không phổ thông bất kể cái kia phóng tới bên ngoài trên giang hồ đi đều là danh chấn một phương hiển hách h ả o thủ và phương minh trước mặt rõ ràng là bạch vân mục nữ tại trước đó cao gia địa cung ở trong chiến lợi phẩm thần nhã đ ư ơ n g phương thiên lý phát thiên điêu lý đĩnh xuyên vân nhạn dịch như phong cùng ý vũ tiêu cục triển anh tùng bốn người chỉ là bọn hắn lúc này hiển nhiên không thể động đậy chỉ có thể dùng mang theo sợ hãi con mắt nhìn xem trước mặt phương minh thả lòng điểm dù sao cũng là khó được vật thí nghiệm ta làm sao bỏ được lập tức tiêu hao hết phương minh nói bốn người không quá nghe hiểu được trong đầu đã đem thiên ma thất s á t thức nội dung chậm rãi qua một lần muốn tu thành ma đao mấu chốt nhất vẫn là đốt cháy bản thân tinh huyết nguyên khí đâm kích kinh mạch phương pháp cái này thực sự hung hiểm phi thường trước hết hiểu rõ hành khí lộ tuyến một bước đều không thể sai phương minh triển khai trước mặt một khối vải trắng cầm lấy phía trên một cây ngân châm đầu tiên cắm vào triển anh tùng h u y ệ t bách hội bên trong hắn nhận h u y ệ t cực kỳ chuẩn xác xuất thủ như gió trong chấp mắt liền vào triển anh tùng trước ngực trước cắm đầy ngân sắc châm nhỏ cố lên chịu đựng cũng nhanh đến quan khẩu thứ nhất phương minh mỗi kim châm xuống hiện anh tùng sắc mặt liền thống khổ một điểm đến cuối cùng đã hoàn toàn đỏ đậm càng thêm kinh người chính là hắn trên thân gân xanh từng chiếc hở ra dưới làn da mặt càng tựa như có từng cái tinh lịch con chuột nhỏ nhấp nô một dạng rất tốt c ử a thứ nhất đã qua kế tiếp là c ử a thứ hai hảo h à i từ dựa theo ta nói hành khí phương minh thanh n m mê ly dù cho bên cạnh phương thiên lý bọn người nghe cũng cảm giác trong đầu một mảnh choáng chính là phương minh vận dụng vân mộng tiên t ử lúc trước uy c h ấ n võ lâm mê hồn nhiếp tim thúc mộng đại pháp lấy ta thuật dụ làm triền anh tùng vận chuyển tự mình hại mình tinh huyết quyết hiếu vận hành lên thiên ma thất s á t thức tự mình hại mình tâm pháp về sau triển anh tùng càng thêm dọa người cả người đã quỷ dị bành trướng một vòng b à n h đột nhiên hắn toàn bộ thân thể đ ỗ n g nhiên ngồi dậy toàn thân đều phát ra một trận nổ đậu thanh em đại lượng máu tươi từ lỗ chân lông ở trong tuấn lân ra làm hắn biến thành một cái h u y ế t nhân hắn chết rồi chương năm mươi chín sứ giả chương năm mươi chín sứ giả mặc dù mất đi một cái vật thí nghiệm có chút đáng tiếc tuy nhiên cuối cùng tìm hiểu được cái thứ nhất lan quân ở nơi nào rất tốt phương minh không còn nhìn đã mất đi hơi thở triển anh tùng một chút thật giống như đây chẳng qua là một đống rác rưởi mà lúc này phương tiên lý bọn người nhìn về phía phương minh ánh mắt đã dường như nhìn thấy tới từ địa ngục các quỷ triền đại hiệp là vì võ đạo hiến thân mà chết có chết cũng vinh dự xuyên vân nhạn dịch như phong dịch đại hiệp tiếp xuống liền nhìn ngươi đừng để ta thất vọng à dịch như phong lúc này nếu như có thể nói chuyện động tác chỉ sợ không phải dùng thế gian ác độc nhất ngôn ngữ n g u y ệ n rụa phương minh chính là dường như tiểu hải khóc dòng dòng cầu xin tha thứ đáng tiếc hắn lúc này cái gì đều làm không được chỉ có thể nhìn phương minh bàn tay chậm rãi đưa qua tới đại thiếu đám chìm trong công pháp suy diễn bên trong phương minh tinh thần thiên ngoại đã không biết trôi qua bao lâu thẳng đến bên t a i nghe thủ hạ thanh âm bẩm báo. chúng ta âm thầm đi theo chu thất thất phát hiện nàng đi một gian miếu hoang đồng thời hùng miêu nhi cũng ở đó còn cùng thanh thành huyền đô xem đoạn cầu v ò n g đạo trưởng động thủ một lần cuối cùng chu thất thất bị một thanh ý phụ nhân bắt đi phương minh cười cười nói ngươi cũng biết kia thanh ý phụ nhân lai lịch thủ hạ rõ ràng khẽ giật mình thuộc hạ không biết nhưng phụ nhân kia khinh công cùng độc thuật đều là cực cao đồng thời còn có một tay trùng hợp tuyệt thiên x u ố n g dịch dung thuật công phu đã từng nhiều lần đào thoát chúng ta nhãn tuyến đồng thời tựa như thích sưu tập tuyệt sắc nữ tử phương minh lại nói rõ ràng như thế là thủ ngươi còn đoán không ra nàng là ai sao thuộc hạ thuộc hạ cái kia đang thương thủ hạ đã là mồ hôi rơi như mưa bất luận là ai chỉ cần thấy được phương minh sau lưng như địa ngục t ù thất đều sẽ có loại cảm giác này loại kia không thể tưởng tượng t i ể u chết là cái người sống liền không nghĩ nếm thử k h ó i hoạt vương giới trướng sắc chi sứ giả ta vẫn còn muốn tìm tha ma phiền phương minh không tiếp tục bức bách cái này đáng thương t h ủ hạ đi ra ngoài trước đó đột nhiên quay đầu lại nói ma tam ngươi năm đó danh s ư n g huyết thủ k h ô n g danh vào thái hành sơn một vùng cũng coi như hiền hách tại sao phải rơi xuống ta chi giới trướng tự nhiên là bởi vì công tử không phải người thường t h u hạ muốn cùng theo công tử là một phen đại sự huyết thủ ma tam không chút do dự hồi đáp chỉ là và phương minh giống như cười mà không phải cười dưới ánh mắt hắn rất nhanh bại lui xuống tới lắp bắp nói để vì thiên tài cũng là để tránh họa rất tốt ngươi đi duyệt lai、like、khách sạn t ì một m cái gọi là tam công người hỏi nàng muốn năm ngàn l ư ợ n g bạc nam năm ngàn l ư ợ n g ma tam con mắt ở trong tựa như đã thả ra con mang kia là nhân loại vĩnh hằng tham lam khát vọng nàng sẽ cho sao tự nhiên sẽ bởi vì là ta để nàng cho phương minh mỉm cười nói biết ta tại sao phải cho ngươi những bạc này sao đại thiếu nếu có cái gì phân phó thuộc hạ muôn lần chết không chối tử ma tam lúc này quỳ xu nói Rất tốt, sau khi n này chuyện thành công ta sẽ lại cho ngươi một vật lượng nhiều như vậy bạc đã đầy đủ ngươi đi thiên hạ bất kỳ địa phương nào mai danh nhận tích cộng thêm thư thư phục, phục sống hết đời và ma tam i ra ngoài thời điểm phương minh câu nói sau cùng bay tới hắn bên hai lập tức để đại hắn này một cái lảo đảo kém chút trực tiếp sủi xuống trên mặt đất đi thôi đáng tiếc phương minh lại không có cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội chấm dãi gài cửa lại cổ đạo phía trên một năm giả còn lương phụ nhân nắm một tất h con lửa con lửa bên trên còn cưới một vị khác phụ nữ xấu xí cái kia phụ nữ xấu xí mọc ra một mặt t ử sắc nhọn m ồ m méo mắt lác quả thực xem xét liền khiến người muốn nói lên ba ngày ba đêm c à n g tựa như đã sinh cái gì ác bệnh miễn cưỡng đến không thể động đậy ta số khổ hài nhi ai chớ sợ nhìn thêm đến phía trước l i ề n tốt thanh y phụ nhân tự ái an ổ i con lửa bên trên phụ nữ xấu xí không chút nào bởi vì đối phương xấu xí cùng ác bệnh mà ghét bỏ cái này thật sự là một bộ rất ôn lu cũng rất làm cho người khác lòng chua xót hình tượng phía trước đột nhiên xông đến một cỗ mở đ ồ n g xe ngựa phía trên còn ngồi hai người một nhân thần hái bay lên một người khác dung mạo q u á i dị, thần sắc băng lãnh vào nhìn thấy chiếc xe ngựa này về sau trên lưng lửa phụ nữ xấu xí lập tức kích động lên nhưng chỉ có thể khản giọng môi hôi trên thân càng là ngay cả khẽ động đều không động đậy bén oan lại phát bệnh á nhìn xuống a thanh y phụ nhân tự hái an ủi đột nhiên ngăn lại tiến lên xe ngựa hai vị đại gia xin thương xót đi bố thí lao phụ một điểm bạc ngày sau nhất định có thể nhiều phúc nhiều thỏ dung mạo cái gì vậy nhân thần tình khẽ động nhét một chương ngân phiếu vào lao phụ nhân trong tay đa tạ hai vị đại gia Đa tạ hai tạ vị lúc ạ đầu nàng coi là cái tia như ma quỷ thiếu niên đã là ác tới cực điểm nhưng ngợi đến cùng cái này thanh ý phụ nhân gặp nhau về sau nàng mới phát hiện hóa ra thế gian thế mà còn có so thiếu niên kia càng thêm người ta ác phụ nhân này không chỉ có hủy nàng như hoa như ngọc dung mạo càng làm cho nàng phục câm thuốc thậm chí làm nàng thân thể s ù i lơ đưa nàng trang phục thành ác bệnh câm điếc bé gái mồ côi mình thì là đóng vai nhân từ bà bà nhân vật một đường không biết thu hoạch bao nhiêu đồng tình nếu như trên thế giới có ác ma đó nhất định là ở tại nơi này cái phụ nhân trong thân thể chu thất thất t oán hận giám sát trước mặt thanh y phụ nhân nếu như ánh mắt có thể giết người chỉ sợ đối phương đã không biết chết bao nhiêu lần ngay cả t h ẩ m lãng đều không có nhận ra ta song ngay tại chu thất thất đã lúc tuyệt vọng lại phát hiện con lửa lại n ừ n lại bởi vì ở trước mặt nàng lại thêm một người một cái nàng không cách nào tưởng tượng đến người cái kia làm nàng sợ hãi sợ hãi thậm chí trốn bán sống bán chết ma quỷ thiếu niên vị thiếu gia này mời ngài xin thương xót để ta cái này đáng thương lão thái bà đi qua đi thanh y lão phụ tựa như đã bị sinh hoạt dậy vào đến hẹn m ọ n tới cực điểm gặp được người chỉ có thể khẩn cầu dù cho mình hoàn toàn c h i ế m lý ngươi không đáng thương đưa tay một lấy liền có năm ngàn lượng bạc nhập trướng loại tên khất cái này ta cũng muốn làm một chút phương minh cười nói hóa ra ngươi là coi trọng lão bà từ ngân phiếu lão phụ nhân biến sắc <cười> ha <cười> tiểu gia ta vừa mới nhập t r ư n g bảy mươi vạn lượng hoàng kim còn t vương ớ cướp n người điểm kê bạc, lần này cũng muốn g mắt điểm ư cái kê bạc, p h minh suy suy t tới, tới、like、ta như, như ta xoay tay lại vào con lửa trên lưng co lại con lửa tê gáy một tiếng bị đau vung ra bốn vó bắt đầu chạy không bao lâu liền chạy ra khỏi bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g n g ư ơ i t h a n h y phụ nhân khó thở cắn răng phía d ư ớ i không còn chú ý kinh thế hai tục vận chuyển khinh công hướng nữ tử đuổi theo thiếu gia hôm nay liền muốn làm một lần trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự t ì n h đến ngươi lại làm gì được ta phương minh như ảnh tùy hình thân pháp s ử x u ấ t hai ba lần đuổi kịp con lửa ôm lấy phía trên chu thất thất mà t h a n h y phụ nhân cũng bỏ qua con lửa hai người một trước một sau nháy mắt liền chạy không thấy n g ư ơ i qua đường mặc dù không khỏi kinh hãi nhưng lúc này làm sao không biết có hai cái võ lâm cao thủ giao phong đều là sợ gây chuyện thân trên thẳng thối lui chỉ có hai phe này bên đường cướp đoạt xịu nữ sự tình còn bị xem như tin đồn thú vị say x ư a ngon lành chuyển xuống dưới phương minh ôm một người khinh công lại không chút nào liên lụy trong n g á y mắt chung b u n h đã là ít hai lui tới chỗ chỉ có một cái phá từ đường dựng đứng vào hoang dã mau thả nàng ra người mãi mãi cũng sẽ không biết mình gây bao lớn phiền phức thanh y phụ nhân thanh â m giống như quỷ mị ta đương nhiên biết phương minh lại là biết nghe lời phải đem chu thất, thất bông xuống ngươi là k h o i hoạt vương tọa hạ sát tri sứ giả giang tả tư đồ môn nhân ai đáng thương vốn dĩ núi tả ti đồ một nhà chẳng những thuật dịch dung tinh di phàm là khinh công á m khí mê hương cho nên lớn nhỏ xoa bóp c h i học cũng không một không phải cặn cái hào điên ngày xưa trong giang hồ thanh â m danh cũng bất quá hơi kém tại vân g ộ n g tiên tử mà thôi không ngờ bây giờ lại làm chó săn mặc người thúc đẩy cái này thực là đáng buồn đáng tiếc người muốn chết thanh y phụ nhân trong cơn giận dữ liền âm thanh cũng biến thành sắc nhọn mà khàn khản bất nam bất nữ xuất thủ như gió đã là trong nháy mắt công gia bà chiêu như quyền không phải quyền như trưởng không phải trưởng nửa đường đột nhiên dâng lên trực kích phương minh hai trái ngón, ngón, út, ngón út g ra, ra quang này một tay ngươi liền so trên giang hồ kia cái gọi là bảy đại danh gia hạ thấp xuống khoái hoạt vương giới chướng quả nhiên tàng long ngoại hổ tâm ta rất an ủi ha giang tả tư đồ xuất thủ đã là xào trá tàn nhẫn tuyệt bất dung tình càng thêm động tĩnh như điện cực khó chống đỡ nhưng vương minh lại sò、so、thần càng nhanh mười ngón phút chốc dối ra thế mà là lấy chỉ pháp đối chỉ pháp không không phải nhanh mà là vừa đúng diệu đến đỉnh phong ninh tiếp giang tả tư đồ mười ngón thật giống như đối phương cố ý đưa tới cửa một dạng chương sáu mươi diệu thủ chương sáu mươi diệu thủ g i a n g giác. g i a n g giác. thiết chỉ thiền công đối đầu đạn chỉ t h ầ n công thanh ý phụ nhân một tiếng kêu thảm tay phải đột nhiên thu về dường như bị rắn độc cắn một cái chỉ là nàng thân ảnh dù lui một thức thối ảnh lại công hướng phương minh dưới bụng góc độ phương vị âm chui cay nghiệt tới cực điểm hôn trướng phương minh sắc mặt giận dữ tay phải kết tấn dưới chân giường như cự tượng ép qua một thức lớn quảng bia nặng tay đã ẩm vàng c h ụ p được phanh hắn lúc này nội công đã cao lại trên đại ngã bi thủ xuống khổ công một trường đánh đánh ra đúng như cự m á i lan lộn tràn trề không chịu nổi trường phong bao phủ phía dưới thanh y phụ nhân đã bay ngược mà ra chân phải v ặ n v ẹ o không còn hình dáng máu nhuốm đỏ trường không bên trong thanh y phụ nhân trong tay háo đột nhiên lại có mấy c h ụ c đạo m ả n h như ngân mang dây tóc mạnh liệt bắn mà ra chỉ nghe đầy trời tiếng gió đột nhiên vang chất động ngân mang uy lực bao phủ phương minh trước người trái phải ba triệu phạm vi chỗ lần này động tác m á u lẹ càng là cầu sống trong chỗ chết giành thắng lợi chi chiêu mặc cho phương minh võ công lại cao chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng đối phương lại có như thế tính bền d ẻ o cùng thực lực、Sắc. Nguy cơ phía dưới, một thanh như nguyệt loan này lại từ phương minh ống tay háo ở trong bay ra, đồng nhiên biến thành một vần minh nguyệt. Hình cung quang từ đầy trời ngân mang ở trong nở tiếng vang không dứt, đơn giản là như mưa rơi chuối tây, sóng lớn vô bờ. Một sau khi, đầy trời ngân mang nổ tung, chuối sau tay bay đầy tây, đầy cơ lúc lúc rơi phía bốp háo khi, h đao, ra, đao mưa đao dưới, dứt, lại trời trời một một Một rộ, từ từ là ở ở bở. vô à đây là phái thiếu lâm phá giới đao pháp không lại như là mà không phải thanh ý phụ nhân không ngừng bay ngược cổ hệ cùng kim hệ phật môn võ công mặc dù cùng là phạm cửa võ đạo nhưng lại không hoàn toàn giống nhau phương minh lúc này bị cái này ác độc cám khí b ứ c ra công phu thật tự nhiên có chút tiết mặn n mờn người biết quá nhiều phương minh lại lần nữa phật tay lãnh nguyệt đao quang dường như thủy ngân chạy sán lạn huy hoàng bên trong sắc làm thanh ý phụ nhân thân thể đã dường như một con phá bao tải một dạng xa xa bay ra ngoài một đao nơi tay quỷ thần không lưu lúc này phương minh trên thân đã bắt đầu dần dần tiếp cận loại đao pháp này danh giá chi khí độ phương minh vô vô tay hai cái sắc mặt dường như người chết người á o trắng đã vô thanh vô tức đi tới trước mặt hắn mang người này giải đến số ba bí q u ậ t bên trong đi không có thủ lệnh của ta bất kỳ người nào không thấy được hắn hai cái người á o trắng có chút khóc người không nói tiếng nào dẫn theo phụ nhân rời đi chu tiểu thư lần nữa gặp mặt phương minh thản nhiên đi đến chu thất thất trước mặt mang trên mặt hút ngày tiểu dung hắn thế mà có thể nhận ra ta chu thất, thất trong h ấ t t lòng nóng lên hai mắt nhưng lại kém chút khóc lên vì cái gì vì cái gì thầm lãng không có nhận ra hết lần này tới lần khác là hắn nhận ra được tại hạ làm ăn luôn, luôn già trẻ không gạt đã thu ngơi vàng tự nhiên cũng sẽ cho ngươi hài lòng hàng hóa phương minh thản nhiên nói không bằng liền từ tại hạ thi triển hồi xuân diệu thủ mang cô nương dung nhan tuyệt thế phục hồi như cũ như thế nào nếu như ngươi đồng ý khoản giao dịch này liền không muốn n g á y mắt phản đối liền cứ việc c h ư ớ c mắt tốt lời vừa nói ra chu thất thất nhất thời trận to hai mắt thật sự là nửa ngày cũng không dám c h ấ p động mấy ngày nay người qua đường loại kia đáng thương ánh mắt chán ghét thực tế đã đem nàng bước điên chính là muốn nàng dùng tất cả gia sản đi đổi lấy mình vốn dị mỹ mạo cũng là cam tâm tình nguyện phương minh cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu thất thất thẳng đến ánh mắt của đối phương bên trong đều chạy ra nước mắt đến mới thu hồi danh manh ý cười rất tốt đây chính là làm thành và nguyên tắc bên trong giang tả tư độ dịch dung thuật cuối cùng cũng là từ vương liên hoa đến giải phương minh động thủ tự nhiên không tốn sức chút nào bất quá lúc ấy vương liên hoa một lòng chỉ có chu thất thất thế mà mang cùng hai cái tuyệt thế chi nữ ra thịt ra mắt cơ hội giao cho thầm lãng vô ích mình bày mình một đạo phương minh đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm hai người trở lại thành l ạ dương phương minh mệnh lệnh thủ hạ tìm sạch sẽ gian phòng lại mang tới cái kéo vải vóc liệt ự giấm không h ữ n vật này, sai u đó l ề n bắt đầu không thích hợp thiếu trần trị hợp nhi trình. điều quá đoán Nửa ngày sai u vốn dĩ vô dĩ d ệ m xỉu nữ đã biến thành thân đã thể phương o n g l u tư thế hiên thất thất không sai. Không sai. minh ngắm nghĩa chu thất thất r u n g nhan đối với mình tay nghề rất là hài lòng đến cùng không có bởi vì tiếp nhận ký ức liền xảy ra vấn đề lần này giải phâu xuống tới hắn đã có thể khẳng định mình toàn bộ kế thừa vương liên hoa thuật dịch r u n g chỉ là chu thất thất lúc này mặt lại đỏ đến giường như hai khối rắn đỏ nếu là nếu có thể thậm chí hận không thể n à o lên cắn phương mình một thanh thôi thôi Ta dứt vương thất thất ngoại t ô hoàng tử hùng miêu nhi đang cùng thẩm lãng kim vô vọng bởi vì rượu thủ không không thần kim mà kết bạn đột nhiên thủ hạ ngô láo tứ lại chạy vào vương công tử tới rồi ha ha vương liên hoa ngươi cái này chê hoa ghẹo nguyện tiểu lưu manh mau vào ta muốn cho ngươi giới thiệu hai cái hảo bằng hữu phương minh dạo bước mà vào đầu tiên liền nhìn thấy hắn hảo bằng h i u hùng miêu nhi đối phương mặc cũ nát dương áo ra rộng mở vác áo bên hông nghiêng cắm chui ô không vỏ đòn á o n g h i ê n k ỳ mặc dù không lớn nhưng mặt mũi tràn đầy đều là râu rịa đen nhánh một đôi mày rậm xuống mọc lên hai con m è o cũng như con mắt người cái này hú hẻm thật sự là ngoài miệng không tu tuy nhiên ta không tính toán với ngươi ta gần nhất lại cấu kết lại một vị đại gia khuyết tú bảo đảm ngươi gặp một lần về sau liền mong nhớ ngày đêm không kềm chế được phương minh cười nói không có khả năng nói thật cho ngươi biết tiểu lệ đã lòng có sở thuộc cả trái tim chỉ ở một vị khác thiếu nữ trên thân bất luận ngươi mới vào tay vị cô nương này có bao nhiêu đẹp ta cũng là chẳng thèm hùng miêu nhi v ô ngực nói thật sao người cũng không nên hối hận phương minh quỵ dị cười một tiếng lại nhìn về phía thẩm lãng cùng kim vô vọng hai cái vị này một vị như là đón gió ngọc thụ một vị như là thường tùng cố bách chắc hẳn cũng không phải người thường ha ha người đôi mắt này thật đúng là tập tinh cực kỳ ta tới cấp cho ngươi giới thiệu vị này là kim vô vọng vị này là thẩm lãng đều là bạn tốt của ta đặc biệt là thẩm lãng h ắ n cái kia hai tay chi xào diệu liền ngay cả ta cũng phải cam bái hạ phong hùng miêu nhi hào sảng đến cực điểm đối với mình trước đó chỗ trị thiện tổn hại bất lợi càng là không có chút nào chú ý thẩm hình kim huynh tốt tại hạ họ vương tên là liên hoa hai vị nếu là mẹo con hảo bằng hữu đó cũng là bạn tốt của ta phương minh đánh ra trước mặt hai người kim vô vọng không cần nhiều lời khoái hoạt vương tọa hạ t i ể u sắc tài vận ở trong tài làm mặc dù dung mạo c á i gì, tính tình bách v nhưng một thân võ công lại không thể coi thường về phần thẩm lãng lại là cái mày kiếm mắt sáng anh tuấn thiếu niên khoe miệng có chút hướng lên không cười lúc cũng mang theo ba phần ý cười thần sắc mặc dù lời ư nhác nhưng loại kia đối chuyện gì đều chẳng hề để ý h ư ơ vị lại nói không nên lời khiến người thích chỉ có hắn dưới lưng nghiêng beo trường kiếm mới khiến người hơi cảm giác sợ hãi. nhưng vỏ kiếm kia cũng là cũ nát không chịu nổi lại khiến người cảm thấy lợi kiếm tuy là giết người hung khí chỉ là đeo ở trên người hắn liền không có cái gì có thể sợ hãi lúc này thẩm lãng ánh mắt ở trong cũng c o i được ngạc nhiên nói vương công tử tựa như gặp qua thẩm lãng phương minh nói tại hạ nghe qua thiếu hiệp đại danh túc hạ chém giết bảy đại khấu bắt giết lại thu hoàng chính là võ lâm ở trong nhất đ ẳ n g nhân vật anh hùng ta cũng là mười phần bội phục mặc dù ngoài miệng nói bội phục nhưng vương minh trên mặt nhưng không có nửa phần ngưỡng mộ cùng chịu phục h ư vị trái lại tựa như tràn ngập một loại khiêu khích nhưng thẩm lãng nhưng không có lên tiếng tựa hồ đối với loại chuyện này. hắn đã chịu được quen liên hoa hắn chính là lạc dương thế ra các ngươi nếu như muốn tìm người nào trực tiếp hỏi hắn liền đúng rồi hùng miêu nhi nhìn thấy tràng diện có chút không đúng mau chạy ra đây giải vây chuyện tìm người trước không đ ổ i chư vị không ngại vẫn là tới gặp thấy ta mỹ nhân như thế nào phương minh đi ra từ đường bên ngoài thình lình ngừng lại một chiếc xe ngựa làn gió thơm mơ hồ h i ệ n nhiên hắn nói tới giai nhân liền ở phía trên hùng miêu nhi c ư ờ i nói người cái này tiểu lưu manh thế mà cũng thương hương tiếp ngọc còn thật sự là hiếm thấy phương minh nói bởi vì nàng này thực tế là thiên tư cốt sắc ta sợ hãi người khác xem xét liền cướp đi chỉ có thể hủy khuất nàng trốn ở xe ngựa ở trong hùng miêu nhi tiến lên một bước đại t h ủ trực tiếp d è m xe v ớ n lên nói như thế giai nhân ta ngược lại là phải xem thử xem màn tre xốc lên về sau một t r ư ơ n g quốc sắc thiên hương đồng thời và hùng miêu nhi trong ngộng hồn khiên ngộng n h i ề u mỹ lệ khuôn mặt liền bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt hắn cái này đây là có chuyện gì hùng miêu nhi ngay cả lui ba bước là thất thất t h ẩ m lãng cấp trên thân trước giải khai chu thất thất trên thân huyện đạo chu thất thất trở tay liền cho hắn một bạt hay nước mắt đã không tự chủ bừng lên ngươi ngươi làm sao hiện tại mới đến ngươi cũng đã biết mấy ngày nay mấy ngày nay ta ngậm bao nhiêu đắng chu thất thất mắt đỏ váy mắt lại hướng p h ư ơ n g minh một chỉ nói còn có hán hán ta cái gì phương minh cười nhẹ đột nhiên mang ngón cái tay phải cùng ngón trỏ lề mề đặt ở dưới mũi nhẹ người nhìn thấy động tác này về sau chu thất thất trên mặt lại biến thành một mảnh hướng vân đột nhiên quát to một tiếng chạy vào từ đường bên trong không còn làm ra ha ha ngheo con nữ tử này ta tiêu thụ không dạy nổi liền giao cho các ngươi đi phương minh cười lớn thân thể dường như bị cây vô hình như sợi tơ liên lụy rút lui giữa không trung ở trong vẫn không quên con mình hành lễ giống như danh linh rời t r ư n kim vô vọng thân thể khé động lại bị thẩm lãng ngăn lại kim vô vọng lỗ chống con mắt giám sát thẩm lãng nói ngươi không đ ổ i sao thẩm lãng nói chỉ xem hắn đi lúc khinh công ta liền biết đ ổ i không kịp đồng thời hùng miêu nhi đã nói hắn là lạc dương thế ra tự nhiên cũng biết hắn nơi ở ngày khác tiến đến bái phòng chính là chu thất thất lúc này lại xông ra nói ta mặc kệ người này là cái bại hoại không chỉ có là hắn bắt đi phương tiên lý còn ta ta nàng mặc dù làm việc lỗ mãng lại không, phải nói không giữ lời hàng người nghĩ đến lúc trước cùng phương minh ước định giao dịch cái này hắn đoạt ta tất cả vẫn riêng lại là làm sao cũng hô không ra miệm p h ư ơ n g tiên sáu mươi mốt h lựa u khi, khi xong, Thất Thất tới, nói, nói, cơm, 61. lớn chương sáu mươi mốt lựa lớn lạc dương trên đường phố lúc này một mảnh rối bởi tràng cảnh một cái lao đầu đầy đường gấp chạy đại phu đâu ta tìm đại phu trên mặt hắn hoảng loạn vô cùng hiển nhiên trong nhà có người được bệnh bộ phát nặng chuyển qua mấy con phố về sau đột nhiên hai mắt tỏa sáng hướng phía một nhà còn tại gầy dựng y quán b ọ o tới đại phu đại phu nhà ta có bệnh buộc phát nặng lao đầu trong tay bưng lấy bạc muốn chen vào giày đặt đám người lại bị một đại hán đẩy ra ta đại ca bên trong ba đao đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc chẳng phải là s o người còn gấp lao đầu gấp gần như khóc lên lại chỉ có thể đau khổ cầu khẩn trờ cũng không chỉ qua bao lâu một vinh váo tự đắc dược đồng đi ra kế tiếp ta ta một đám người xông lên ta ra bệnh ngân một hai nhưng cầu chức cho nhà ta nương tử chữa bệnh năm lượng mười lượng tiêu giá một đường lên cao cuối cùng vẫn là trước đó đại hán nhấc lên đại ca đi vào hán ra mười lăm lượng giá cao trước đó lao đầu trong lúc hôn loạn bạc rơi trên mặt đất vội vang nằm d ạ p trên mặt đất tìm tòi nước mắt không ngừng chu thất thất thầm lãng kim vô vọng đi qua nhìn xem cái n à y màn im lặng im lặng chu thất thất đột nhiên bắt lấy một cái đi ngang qua nông phu nói nơi này là chuyện gì xảy ra nông phu nói còn có chuyện gì xảy ra c ầ u ý hỏi thuốc m à thôi kim vô vọng nói vậy tại sao như thế cấp bách ý gì quán làm ăn lại tốt như vậy thật hắc hắc nếu là hạnh lâm luyện bảo lớn lâm vẫn còn nơi nào có lấy lòng dạ hiểm độc giả hồi xuân làm ăn phần thầm lắng hỏi đã gọi là lòng dạ hiểm độc giả hồi xuân hiển nhiên ý thuật chẳng ra sao cả nông phu nói không chỉ có chẳng ra sao cả còn lại thích dùng bí thuốc thậm chí còn ý chết qua mấy người chu thất thất lưỡi vậy hắn làm ăn còn như thế tốt kim vô vọng mồi nối cái này tự nhiên là bởi vì thầy thuốc tốt đều không vào bệnh nhân là đợi không được lương y không có dù cho lang băm cũng chỉ có thể lấy r a cứu cấp nông phu khen ngươi là người biết chuyện chúng ta thành lạc dương gần nhất liên tiếp ra mấy kiện quái sự cái này nhất quái một kiện chính là tất cả danh y lang trùng thậm chí nối xương đại phu chỉ cần ngày thường có chút chút danh mỏng toàn bộ đều một đêm mất tích chu thất thất nói chỉ sợ không phải mất tích chính là bắt cóc tống tiền cái này đầy thành lạc dương bệnh nhân tìm không thấy lương y dỉa cuối cùng nói không chừng liền phải kiếm tiền cho đại phu chủ thân chỉ là biện pháp này không khỏi quá đần một điểm t h ẩ m l ã n g nói ngoại trừ đại phu bên ngoài thành lạc dương còn có ai mất tích sao nông phu nói trừ cái đó ra cũng không có gì đại sự những bang phái k i a tranh địa b à n đầu đ ã loại hình cùng chúng ta không có liên quan nông phu sau khi đi chu thất thất liền nắm lấy thẩm lãng tay áo nói ta biết ngươi bây giờ muốn làm cái gì nhưng mọi thứ có cái tới trước tới sau chúng ta là đến tìm phương tiên lý ngươi thẩm đại hiệp cũng không thể đột nhiên lại đi giúp người khác t h ẩ m l ã n g nói tất nhiên là như thế nhưng lạc dương toàn thanh mất tính thiếu y thiếu thuốc ta đây cuối cùng muốn quản một chút còn có âu dương hỷ đại trạch ở trong lánh nhị ra bị bắt đi một chuyện chu thất thất nói không cần hỏi vậy khẳng định là vương liên hoa làm t h ẩ m l ã n g hỏi ngươi nhìn thấy hắn động thủ rồi chu thất thất trì trệ nàng lúc trước chỉ là nghe thấy cực kỳ cùng loại vương liên hoa thanh n m liền bị kinh hãi đi phương minh lúc ấy lại chuyên môn đã dịch dùng nơi nào là nàng có thể nhìn ra được thầm lãng hất ra chu thất thất tay ngươi phải tìm về tiền của mình t ạ i đây vốn là không gì đáng trách nhưng vì thế đưa toàn thành bách tính tại không để ý loại này hành vi chu thất thất đột nhiên hốc mắt đỏ tốt ngươi cái thầm lãng ngươi là không phân biệt tốt xấu ngươi biết ta chu thất thất căn bản không quan tâm tiền ta quan tâm chính là ngươi nếu không có vào ước định kỳ hạn bên trong tìm về phương thiên lý bọn người nhân nghĩa trang sẽ bỏ qua ngươi sao kim vô vọng đột n h i ê nói n vô luận như thế nào có thể mười mấy chiêu bên trong đánh bại lãnh nhị lại mê đảo ở đây còn hảo người này võ công tâm q ế đều là thâm bất khả trác nếu quả thật chính là vương liên hoa cướp đi lãnh nhị ra Thất thất c thất thất kim vô vọng, vọng thanh niên băng lãnh nói chu gia phú giáp thiên hạ lại có chu tiểu thư tín vật vào các nơi ngân trang hiệu đổi tiền tự nhiên không có không nên tuy nhiên muốn chuyển đi nhiều như vậy ngân lượng đối phương tối thiểu muốn ở các nơi đều có đầy đủ thương hồi tiêu cục thậm chí võ lâm hảo thủ hộ tống chu thất tất h giận khổ nói tỷ phu của ta cho ta hồi âm nói nam bắc mười hai tỉnh các thành lớn bên trong đều có thế lực đồng thời ép buộc thế mà đã đem bảy mươi vạn lượng hoàng kim đều lấy đi chút s u bạc không dư thừa cũng căn bản truy trả không rõ như thế thế lực thực tế đáng kinh đáng sợ kim vô vọng thở dài một tiếng thầm l n g nói ta lo lắng hơn lại là khoản tài phú này đến trong tay hắn về sau lại sẽ sinh ra như thế nào tội ác tới kim vô vọng lãnh đ ạ m nói chỉ sợ chính là như hổ thêm cánh giống hắn loại này chấp trường khoái hoạt vương tài phú người tự nhiên biết một khi rộng lớn thế lực cùng khổng lộ tài phú đem kết hợp tạo ra, ra lực lượng có kinh khủng bực nào thầm l ã n g nói c ố này lực lượng khổng lồ nếu như dùng tại giang hồ chính đạo bên trên cũng không phải chuyện xấu chỉ có điều chúng ta dù sao cũng phải lại gặp hắn một chút lại nói đáng tiếc thầm l ã n g bọn hắn đã không cách nào điều tra bất luận cái gì có quan hệ vương liên hoa sự t ì n h bởi vì đợi đến bọn hắn đổi tới vương g i a vườn hoa thời điểm bản thân nhìn thấy chính là một mảnh liên miên phế tích trước đó điêu lâu ngọc đ ó n g thế mà đã biến thành một mảnh cho bụi vương g i a ở đây cơ nghiệp c h í lớn nhà cửa liên miên quả thực đốt chi không hết cho tới bây giờ còn có địa phương bước lên hòa diễm tình cảnh này khiến kim vô vọng không khỏi sắc mặt thay đổi nói ta mặc dù không có tới qua nhưng như thế thế ra hào trạch tất nhiên ngàn lâu v ạ n vũ mỗi một phiến gạch ngói đều là tinh tế lát thành lại còn nói đốt l i ề n đốt thật sự là thật lớn quyết đoán nhiều khi một thanh đại hỏa thường thường là hủy diệt vết tích biện pháp tốt nhất chu thất thất không cam lòng nói hắn đương nhiên là có quyết đoán có tiền của ta hắn đầy đủ tái khởi bảy mươi tràng giống nhau như đ ú c hào trạch đột nhiên nàng trông thấy thẩm lãng lại chui vào phế tích bên trong không khỏi vội la lên ngươi làm cái gì kim vô vọng nói cho dù là phế tích bên trong cũng sẽ có lấy manh mối lưu giữ lại ta có thể cam đoán với ngươi chỉ cần có một chút đồ vật tồ tại liền khẳng định không thể gạt được thẩm lãng. không sai ánh mắt của hắn so diều hâu còn muốn mẹ cảm một khi nói đến người trong lòng của mình chu thất thất trên mặt liền tràn đầy qua n mang thấy kim vô vọng con mắt thảm đạm thầm lãng không hổ là thầm lãng một vòng đi xuống về sau hắn đột nhiên tiến lên nhấc lên một khối n ử a tiêu than đen to bằng cái thất tự than vào hắn một trường phía dưới thế mà nhanh chóng bị đẩy ra thầm lãng trên mặt đất tìm tòi hai tay thỉnh thoảng ném ra ngoài gạch đá gạch ngói vụn đột kéo ra một khối phiến đá lộ ra một cái hướng phía dưới thông đạo tới nơi này nơi này chính là giam giữ phương tiên lý bọn hắn địa cung chu thất thất kêu to lên đây chính là k Địa đạo ở thẩm r lãng tao mày nói ta nghĩ tiếp nhìn xem hắn tiện tay cầm kiện xối qua nước áo khoác cũng không có cái khác chuẩn bị cứ như vậy vò xuống dưới chu thất thất muốn cứ gọi hắn cũng không kịp ước chừng nửa nén hương về sau thẩm lãng lại lướt ra lắc một cái áo khoác mấy khối màu đen than cốc rơi trên mặt đất đây là cái gì chu thất thất ngồi xuống dùng nhánh cây đẩy ra thang cốc lộ ra bên trong điểm điểm tử sắc vằn đây là tay kim vô vọng đột nhiên đôi mắt khé động nói tay chu thất thất giật này mình từ sát tay thầm lăng nói bổ sung theo kim huynh nói cái này từ sát thủ khoái hoạt vương môn hạ chỉ có một người tập được đồng thời chưa đến trung nguyên kia vào cao gia địa cung bên ngoài hung thủ tự nhiên cũng sẽ không mang mình thiêu chết ở đây kim vô vọng nói bởi vậy cái này tay chỉ có thể là một người là thiết hóa h ạ c hắn lúc ấy hẳn là cùng vương thiên lý bọn người cùng một chỗ bị bắt đến nơi này chu thất thất sợ hai m à kinh kia vương liên hoa thật là lòng dạy và gắt h ế mà đem bọn hắn toàn bộ tiêu chết thầm lăng ngắt lời nói cũng không phải là thiêu chết đại hỏa chỉ có thể mang một người đốt thành thắng cốc nhưng cũng không thể đem bọn hắn đốt thành khối vụn nhưng thiết minh di hải lại là phá thành m à h nhỏ vô cùng thế thảm đúng là trước khi chết liền bị phanh thây chu thất thất dùng mình một cái cái này muốn loại nào cựu hận loại nào hán độc mới có thể làm ra loại này ác quỷ hành vi kim vô vọng nói có lẽ không phải cựu hận chỉ là hung thủ muốn che giấu cái gì chu thất thất không khỏi nhớ tới cái kiệt như ma quỷ thiếu niên đến hắn loại trình độ kia còn có cái gì cần che giấu lây này thầm lắng trên mặt đất gậy một chút đột nhiên đứng người lên cười khổ nói ta bây giờ nghĩ đi nhân nghĩa trang một chuyến ngươi không muốn sống nữa chu thất thất cả giận k i u nhân nghĩa tam lão vốn là đang vu hoa ngươi ngươi còn mình cho bọn hắn đưa đi lên cửa kim vô vọng lại nói ta bồi thẩm hinh ta b i ế tá các ngươi là vì lãnh nhị đúng không chu thất thất cũng không phải vụng về nữ tử chậm một lát liền hồi tưởng lại lấy lãnh nhị k i u nghèo kết hủ lậu tướng chỉ sợ ép hắn cũng không có ba lượn g d ầ u nhưng hắn lại là trên giang h ồ nhất biết làm ăn người kiếm được tiền toàn bộ đều đưa đến nhân nghĩa trang bởi vậy bất luận là vương liên hoa hay là người khác chỉ cần còn muốn được đến khoản tài phú này liền tất nhiên muốn đi nhân nghĩa trang thầm lắng nói đúng là như thế chương h a tam sáu mặc dù võ công chắc t n mươi n hành g n hai diện môn chương sáu mươi hai diện môn ngay tại thẩm lãng ba người chạy tới nhân nghĩa trang thời điểm một cơn lốc đột nhiên thổi qua toàn bộ giang hồ madamon cái này giống như sao trổi thế lực vào cực đoan thời gian bên trong liền quét ngang giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu toàn bộ ma đao môn liền phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng không có người rõ ràng lai lịch của nó thậm chí cũng không người nào biết nó thành viên cụ thể thân phận chỉ biết dễ của nó chi phức tạp khổng lồ quả thực đem toàn bộ giang hồ đều bao quát đi vào tại thiên hạ các tỉnh thậm chí thành lớn đều có phân đà ma đao môn thần bí tới cực điểm chuyện làm cũng là không thể tưởng tượng khiến người lữ lưới nó đầu tiên làm xuống đại sự chính là lớn bắt danh y dỉ trên giang hồ bất luận cái gì có chút danh khí đại phu thậm chí có thành t ạ o một nghề lang chung bác sĩ đ ề n g h ờ i nhưng như cũng tại trên giang hồ nhắc g lên hiên lâm nhiên lớn sóng đợi đến ma đao môn h ẩn hiện vụn vặt thời điểm điểm thương thanh thành c u â n luân các đại phái liền bắt đầu dẫn đầu tổ chức một nhóm lớn võ lâm hào thủ đối ma đao môn mấy lần vây quét làm sao đều là không công mà lui mà từ sau lúc đó những cái kia dẫn đầu cao thủ luôn luôn sẽ chết đến không minh bạch thi thể tức thì bị từng khúc cắt đứt dường như thiên đao vạn quả mở dạng loại này khốc liệt thủ đoạn nhất thời làm toàn bộ giang hồ sợ hãi trong lúc nhất thời trung nguyên võ lâm m u ô n ngựa im t i ế n g bốn mở ra lúc này chính là tuyết lớn uy sắc bén thiên điệu túc s á t vạn giảm ngân bạch thời điểm bốn kỳ trước sau chạy qua dù là gió tuyết đầy trời đều không thể ngăn cản cưới ngựa bước chân kim vô vọng lãnh đạm nói nếu là lại nhanh mã lực liền duy trì không được thẩm lãng nói may mắn chúng ta khoảng cách nhân nghĩa trang đã không xa ông trời phù hộ hy vọng ba vị trang chủ bình an vô sự hắn t r ợ t nhìn về phía một bên chu thất thất chúng ta bây giờ muốn đối mặt chính là một cái đáng sợ tới cực điểm ma đầu người vốn di không cần đến chu thất thất không có trả lời trái lại mang ngựa t h u ố c đến hùng miêu nhi bên cạnh c h í n h ta nguyện ý đồng thời m è o con đại ca nhất định sẽ tốt bảo hộ ta hùng miêu nhi không biết lúc nào thế mà đã cùng t h ẩ m lãng bọn người quấy nhiêu cùng một chỗ mà chu thất thất nhìn về phía ánh mắt của hắn ở trong càng là mang theo ái mộ cùng vẻ ôn lu tâm tư của nữ nhân luôn luôn phi thường giỏi thay đổi mà tuyệt sắc nữ tử càng là như vậy thầm lăng thay thế cũng chỉ có thể cười gượng không nói bốn người đ ả o mắt đi tới nhân nghĩa trang mang cương ngựa cùng hàm thiếc và dây cương buộc tốt về sau thầm lãng nhìn xem tĩnh mịch nhân nghĩa trang con mắt ở trong tựa như ẩn chứa đầy b i thương có mùi máu tanh hùng miêu nhi k h ị t k h ị t muối chỉ mong chúng ta không có tới muộn kim vô vọng thả người lướt vào điện trang sau đó hô lớn đừng để chu thất thất tiến đến chu thất thất hai tay chống lạnh ngươi không để ta tiến ta lại muốn vào nữ nhân sĩ làm lên tính tình đến luôn luôn không thèm nói đạo lý chu thất thất đ ẩ y ra trang viên đại môn nhưng sau đó nàng liền hối hận máu đen đầy đất còn có tàn chi đoạn xương cốt đỏ lục đen rung hợp lại cùng nhau còn bắt đầu dần dần ngưng kết đây quả thực là địa ngục c h ẳ n g cảnh chu thất thất v ị tưởng cảm giác một cố vị toan búc thẳng lên kém chút ngay cả mật đắng đều phun ra đến cùng hung thủ kia cùng nhân nghĩa trang có gì thâm cựu đại hận không chỉ có chó gà không tha thế mà còn tái thi chút giận hùng miêu nhi cũng tương tự nhìn thấy cái này máu địa ngục lẩm bẩm nói nếu là mấy ngày trước đó ta có lẽ còn không biết hung thủ là ai nhưng như thế hành vi thầm lãng thở dài nói mẹo con ngươi chẳng lẽ không biết thế lực nào vào gần nhất trên giang hồ thế lực thịnh nhất sao kim vô vọng nói n g h e đồn kia ma đao môn chủ không chỉ có thần bí tới cực điểm đồng thời còn có thể hóa thân ngàn vạn đêm qua vào lạc dương làm xuống đại án ngày thứ hai liền có thể có thể xuất hiện vào tây hồ trên giang hồ đông đảo dùng đao hảo thủ càng là gần như đồng thời lọt vào khiêu chiến toàn bộ hải q u ố t không còn kia vương liên hoa nhất định cùng ma đao môn có quan hệ chu thất thất khẳng định nói nhưng chúng ta vẫn là tới chậm một bước toàn bộ nhân nghĩa trang bạc triệu tài phú đã toàn bộ bị c h u y ể n không kim vô vọng thở dài nói thầm lãng trầm mặc đột nhiên đi vào trong nói cho dù là thi thể cũng biết nói đồng thời xưa nay không nói dối ta cũng đi vào chu thất thất nhìn thấy thẩm lãng như thế một c ỗ n h i ệ t khí lại xông lên đầu đi theo thẩm lãng tiến vào đ ạ i đường màu xanh gạch bên trên vắt ngang lấy một thanh thanh phong trường kiếm vắt ngang vào vũng máu bên trong càng là lộ r a yêu diễm mà sắp bén một con tay gãy còn tại gắt gao nắm chặt chỗ kiếm khớp xương trắng bệnh gân cốt giống như huyết dịch sớm đã chạy khô khiến toàn bộ bàn tay đều có vẻ hơi trong suốt đây là bất bại thần kiếm lý trường thanh bội kiếm thẩm lãng nhặt lên trường kiếm trong đôi mắt bi thương càng thêm dày đặc lý thúc thúc chu thất tre lấy miệm nhỏ nàng trước đó còn cùng nhân nghĩa tam lão gặp qua nhưng vô luận như g ầ y g ò như tiên lão giả thế mà lại chỉ còn lại một con hoàn chỉnh bàn tay lưu tại nơi này càng đi bên trong đi trang cảnh liền trở nên càng phát ra khủng bố thật dày máu bay sền sệt nồng đậm khiến người chính muốn buồn nôn nơi này chắc là khí thôn đầu niêu không nớt mây nơi trôn thây cũng chỉ có hắn cao tám thước thể trạng mới có thể c h ả y ra nhiều như vậy vết máu kim vô vọng cả khuôn mặt bên trên hoàn toàn không có huyết sắc dường như một đầu tới từ địa ngục các quỷ thầm lắm nói kim h u n h lời nói thật là hữu lý đồng thời ngươi nhìn chung q u n h đồ dùng trong nhà thế mà đều không có bao nhiêu tổn hại đại biểu cho địch nhân chính là vào mấy chiêu bên trong liền đánh bại ngay cả gi bởi vậy đều không có tác động đến nhân nghĩa tam lão chính là võ lâm danh túc dù cho võ công mười không còn một trên giang hồ có thể đủ số chiêu bên trong liền chế trụ bọn hắn người cũng là không nhiều đến hậu đường chu thất thất liền trông thấy hai cái khắc sâu dấu chân ngăn tại cánh cửa trước đó trên mặt đất còn có một đoạn đoạn mất móc sắt lãnh gia huynh đệ vậy mà cũng toi mạng tại đây thầm l ã n g thở dài lách qua vũng máu tựa hồ là không đành lòng trà đạp những ngày võ lâm hào hiệp di thể đi vào cánh cửa về sau hắn liền gặp được nhân nghĩa tam lão vị cuối cùng thiên cơ địa linh nhân trung chi kiệt đủ trí chỉ là lúc này bệnh lão già chỉ còn lại một cái đầu lâu đổ vào trên giường mi tâm nứt da hai mắt trừng trừng dường như hồi trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình thẩm lăng tiến lên mang đủ trí hai mắt khép lại sau đó mới nhìn hướng đủ trí mi tâm ở trong vết rách sắc mặt sắc mặt thay đổi hào đao pháp đao này chi sát phạt l a n g lệ thật sự là ta bình sinh nhìn thấy đỉnh chóc nhọn loại đao pháp này quả thực không giống nhân gian c h i vật mà là tới từ địa ngục từ âm tàu địa phủ ở trong man gia khi vô vọng mặt chết bên trên cũng là liên tục biến sắc ta chủ nhân dưới trướng dùng đao hào thủ vô số trong trốn võ lâm bất luận cái gì một môn đao pháp bí phổ đều phải có phải có nhưng xưa nay chưa nghe nói qua loại này đao pháp thật sự là kỳ quái kim vô vọng chính là khoái hoạt vương tọa hạ tài phú sứ giả khoái hoạt vương thân kiêm võ lâm bách ra sở trường đối thủ u hạ lại không chút nào t h n g bốn g a y cả kim vô vọng đều chưa từng gặp qua đao pháp t i ê u trên giang hồ căn bản không có khả năng tồn tại cái này có lẽ thật sự là tới từ địa ngục đao pháp hùng miêu nhi nói ma đao môn đã lấy đao làm tên môn hạ đao pháp tự nhiên là cơ tinh chỉ là không biết bọn hắn vì cái gì vẹn vẹn lưu lại đủ trí thu cấp điểm này có lẽ ta có thể đoán được một hay t h ẩ m lãng đột n h i ê nói n cùng lúc đó chu thất thất hãi nhiên nhìn thấy lúc này t h ẩ m lãng tay nắm trôi kiếm x ư ơ n g đã bắt đầu t r ắ n g bệnh t h ẩ m lãng lại tự a h ồ như hoàn toàn không có chú ý điểm n h i ê nói n kim h i n h cùng mẹo con nhưng từng nghe nói qua thôi tâm trưởng ngũ độc thủ loại hình công phu kim vô vọng nói thôi tâm trưởng chính là giang nam dư gia tuyệt học người c h ú n g tâm mạch quyết đoán mà bề ngoài không có chút nào vết thương ngũ độc thủ thì là vân nam ngũ độc giáo công phu chính là lấy từ ngũ độc tinh túy luyện vào thị trường kịch độc vô cùng hai cái này hai cái này kim vô vọng kiến thức bên bác lúc này cũng không khỏi liên tục lui lại mấy bước cái này hai môn công phu âm độc đến cực、điểm. hữu thương thiên hòa nghe đồn luyện công ban đầu càng là nhất định phải lấy người sống để b i ê m ngắm mỗi lần sát nhân chi sau nhất định phải mở n g ự c một bụng kiểm nghiệm ngũ tạng lục phủ vết thương dùng cái này biết được luyện công bổ ích chẳng lẽ cái này ma đao cũng đúng chỉ sợ sẽ là như thế hùng miêu nhi lớn tiếng nói như thế lấy nhân mạng luyện công kêu ma đao môn quả thực táng tận thiên lương không chỉ có như thế bọn hắn còn cố ý lưu lại tề đại hiệp thủ cấp chính là muốn hướng chính đạo võ lâm tiên chiến thầm lăng con ngươi yếu ớt đột nhiên nhìn về phía chu thất thất ngươi đi ra ngoài cũng lâu như vậy nhanh về nhà đi không ta không đi chu thất thất xứng sở chật l á c đầu liên tục ma đao môn như thế cùng hung tứ gác ta sao có thể nhìn xem một mình ngươi cùng bọn hắn n g ư ơ i lưu tại nơi này sẽ chỉ làm phiền chuyện của ta t h ẩ m l ã n g sắc mặt xâm nhiên loại kia rét lạnh mà tuyệt tình ánh mắt liền phản g phất lợi kiếm đâm vào chu thất thất cánh cửa lòng thật、tốt. ta ố t t đi chu thất thất quay người gấp chạy mà ra nước mắt như cắt đứt quan hệ mà xuống mặc dù biết rõ t h ẩ m l ã n g là vì nàng tốt nhưng loại này khinh bị cùng vướng v ĩ u cảm giác như cũ nói nói chu thất thất yếu kém tự tôn ai kỳ thật ngươi có thể đem sự tình nói với thất thất rõ ràng hùng miêu nhiêu bài thầm lắng cười、gượng. ta vốn là l n g tử có lẽ ngày nào đó liền chết vào giang hồ một góc nào đó bên trong không chịu được n ổ i cao quý như vậy mà mỹ hảo tình cảm hy vọng thất thất nàng có thể hạnh phúc đi kim minh tiểu đ ệ muốn nhờ n g ư ơ i một chuyện kim vô vọng nói yên tâm ta chắc chắn thất thất hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến chú ra lời nói chưa rơi cả người hắn đã như là đại điệu cấp ra ngoài thầm lãng đưa mắt nhìn kim vô vọng rời đi mới quay người nhìn về phía hùng miêu nhi nói hùng minh ta lúc đầu coi là khoái hoạt vương nhật quan trung nguyên võ lâm chắc chắn đại nạn lâm đầu lại không nghĩ rằng ma đao môn trợt vang lên đã thành cái họa tâm phúc Kêu ma đao môn đao chương ủ càng là tà t dị phi h ờ n n g g ư i h ư n sáu y mươi ba ma đao chương sáu mươi ba ma đao tuyết lớn đầy trời hàn phong thấu xương chu thất thất chạy vào trên mặt tuyết so tuyết lạnh hơn chính là lòng người hai hàng nhật lệ không ngừng vào gò má nàng trượt xuống nàng chạy như liên trong lòng hàn ý so tuyết lớn còn muốn băng lánh mấy lần thầm lãng a thầm lãng ta như thế đối ngươi ngươi chẳng lẽ một điểm tình cảm đều không có sao chẳng lẽ ngươi một trái tim vậy mà là làm băng sắt trong gió tuyết phía trước đột nhiên lập một bóng người thầm lãng n g ư ơ i rốt cục đuổi theo chu thất thất n í n khóc m ị m cười chạy tới gần về sau sắc mặt lại đột nhiên biến đổi cái thấy phía trước một vắng người tĩnh đứng sững dường như tượng gỗ đất nặn tóc dài dối tùng khuôn mặt băng lánh chỉ có tay hào ống tay á o trong gió không ngừng phật phật phật phới không phải kim vô vọng là ai đi thôi ta đưa ngươi về nhà kim vô vọng đứng ở chu thất thất bên người k h ư một đôi băng lãnh đại thủ vậy mà cũng tựa như có nóng bỏng nhiệt độ không ta không quay về chu thất thất nhìn xem kim vô vọng quái dị mặt xấu trong lòng lại tràn ngập l ư u tình trên thế giới này rốt cục có người là tốt với ta thiếu nữ tình ý một khi đánh tới vậy đơn giản thiên biến văn hóa mạnh liệt vô cùng nàng đ ỗ n g nhiên xông đi lên ô m lấy kim vô vọng phía sau lưng nói n g ư ơ i dẫn ta đi thôi ta n g ư ơ i cùng ta về sau đều không phải cô đơn bởi vì ta sẽ đối xin chào kim vô vọng quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem chu thất, thất nói người đối ta đi qua hoàn toàn không biết gì nhưng từng nghe nói ta trời sinh tính phóng đáng lô mãng thích nhất đùa bỡn nữ tử về sau lại đem các nàng hung hăng bỏ qua nhìn các nàng khóc r ò n g r ò n g dáng vẻ hắn diện mục dữ tợn sợ đến chu thất thất không khỏi lưu lại sẽ không chu thất thất ôn n u nói ta nhìn thấy con mắt của ngươi liền biết ngươi không phải loại người này biết người biết mặt không biết lòng kim vô vọng lạnh lùng nói nếu ta nói là thẩm lãng làm ta tới đón ngươi ngươi lại như thế nào chu thất thất sửng sốt nàng vốn cho là có thể đem thẩm lãng không hề đệ tâm nhưng không nghĩ tới người khác nhắc lên cái tên này vẫn là như thế làm nàng khắc q u t minh tâm kim vô vọng lạnh lùng nói nếu như không có thẩm lãng ngươi có lẽ sẽ thích ta có lẽ sẽ thích hùng miêu nhi nhưng bây giờ đã không có khả năng à bởi vì hắn đã thật sâu ấn khắc vào đáy lòng của ngươi mà thẩm lãng là thiên hạ vô song chu thất thất cắn môi một cái con mắt ở trong đột nhiên tách ra sáng tỏ ánh mắt nói kim đại ca ngươi thật sự là người tốt mà ta cũng muốn rõ ràng ta muốn đi giúp thẩm lãng kim vô vọng nói ngươi biết bọn hắn sẽ đi nơi nào sao chu thất thất nói tự nhiên là đi gây sự với ma đa môn kim vô vọng lại hỏi ma đao môn tổng đàn ở đâu môn chủ người nào ngươi biết không chu thất thất lắc đầu nói ta không biết mà thẩm lãng bọn hắn cũng tất nhiên không biết kim vô vọng tiếp lời nói bởi vậy bọn hắn cũng sẽ đi nghe ngóng tin tức nếu như ngươi là bọn hắn ngươi trở về nơi nào đâu chu thất thất vỗ tay một cái tự nhiên là cái bang cái bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang môn đồ trải rộng giang hồ như hỏi ai có khả năng nhất nhìn ra ma đao môn bí ẩn k i a tử trừ cái bang ra không còn có thể là ai khác ta vừa v n biết cái bang gần đây đang ở chuẩn bị đại hội đề cử một vị bang chủ mới còn muốn đối phó ma đao môn kim vô vọng nói chu thất, thất xứng sở đột nhiên nào trên người kim vô vọng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. kim đại ca ta liền biết n g ư ờ i tốt nhất kim vô vọng cùng chu thất thất một mực đi đường đi tới kia cái bang đại hội c h ỗ phụ cận đây là một cái cực lớn thành t h ấ n trên đường phố lộ ra có chút phồn đinh khắp nơi càng là có thể thấy được đội đao mang kiếm thần sắc biêu hạn giang hồ hào kiệt chỉ là bọn hắn trên mặt đều có vui mừng h i ệ n nhiên hội tụ đến này không phải chuyện xấu những người này hội tụ đến nơi này chắc là tiếp vào cái bang đại hội t i ế p mời chu thất thất t h ắ n đạo sau đó nhìn thấy quần hào hội tụ duyệt tân lâu không khỏi cũng cùng kim vô vọng đi vào theo duyệt tân lâu bên trong quả nhiên khách quý trở nhà đồng thời tuyệt đại đa số đều là người trong võ lâm còn lấy trong đó một bản nhất là h ú t người nhãn cầu tia trên một cái bàn cái ngồi hai người một nam một nữ nam tử thân mật mũi sư tử mày giậm mắt to nhìn quanh sinh huy một thân tử gấm đinh bảo khí khái phi thường nữ lại là xấu xí vô cùng không chỉ có ảnh hình người cái t h i cầu ngay cả má bên cạnh cũng sinh một cái hai người này thân sắc thân mật vô cùng hiển nhiên là vợ chồng người yêu trí lưu lại như thế không xứng khiến người đã là ngạc nhiên vừa b u ồ n cười chỉ là đầy lâu giang hồ hào khách nhưng không có một cái dám cười ra thậm chí còn không thiếu được thần sắc cung kính tiến lên làm lễ chu thất, thất trong lòng cũng là lấy làm kỳ hùng sư tiều nam cung xảo thủ lan tâm nữ gia cát hoa tứ cô lại song song đến nơi này đồng thời còn làm vợ chồng đây thật là kỳ hai người này nàng trước đó vào nhân nghĩa trang cũng đã gặp tự nhiên biết chính là võ lâm bảy đại cao thủ danh ra một trong một thân võ công thâm bất khả chắc lúc này tới nói không chừng cũng là nhận cái ba người không khỏi âm thầm cảm thắng cái b ă n g mặt mũi chi lớn kim đại ca người nhìn chu thất thất đang nghĩ mang hai người này chỉ cho kim vô vọng lại không nghĩ rằng kim vô vọng lại nghiêng nghiêng đầu ánh mắt chỉ ở mặt khác một chương trên bàn rượu tấm kia trên bàn rượu chỉ có một cái bình thường lao đầu so với cả sảnh đường giang hồ hào khách đến nói hắn quả thực chính là nhất là không đáng chú ý một cái nhưng chu thất thất nhìn lão giả này một chút về sau con mắt liền có chút rời không ra người này bộ dáng cũng không có cái gì lạ thường trên dưới năm mươi lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ giữ lại mấy cây dâu dê loại người này vào trên đường cái khắp nơi đều có thể tìm t ặ n cái c h í n cái duy nhất để người chú ý chính là trước mặt hắn mặc dù chỉ có hai chút thức ăn uống rượu bầu rượu cùng chén rượu lại có bảy tám cái nhiều lúc này hắn đang nửa hít mắt tựa như vào cẩn thận nhấm nháp rượu ngon tư vị đã thần du vật ngoại người khác lại thế nào gọi hắn cũng là bất tình kim vô vọng nhìn xem vị lão giả này thần sắc lại phi thường kỳ quái. đành lòng sau một hồi lâu thế mà còn là không có tiến lên chào hỏi chu thất thất ngạc như nói đại ca nhận biết người kia sao kim vô vọng lắc đầu điềm như nói không biết ta hy vọng ngươi cũng vĩnh viễn chớ có nhận biết người kia kim vinh thất thất cô nương lại gặp mặt lúc này lại một cái chu thất thất không nghĩ tới người xuất hiện vào nơi này nương theo lấy văn t ĩ n h chào hỏi âm thanh một vị phong lưu p h o n g khoáng xem ra dường như thế g i a công tử ca thiếu niên nhanh nhẹn chậm rãi đi đến lâu tới chu thất, thất nhìn thấy hắn lại dường như nhìn thấy một đầu m ạ n quỷ liên thủ cũng bắt đầu không tự giác mà run lên là hắn vương liên hoa kim vô vọng cũng kinh ngạc nói hai vị không ngại ta ngồi ở chỗ này à? người tới chính là phương minh hắn lúc này đổi một tiếng trắng tinh cầm bào quần áo xung quanh khảm nạm từng tia từng tia viền vàng lộng lấy phi tường h làm sao chu thất thất gặp một lần hắn liền dường như gặp quỷ m ở dạng ta để ý kim vô vọng lạnh lùng cự tuyệt thôi được phương minh ngược lại như tốt tính cực kỳ quay người tìm chỗ chống muốn ngồi cái tia cầm bảy tám cái bầu rượu uống rượu lao đầu lại đột nhiên mở to mắt nói vị công tử này không bằng n ồ i lão hủ uống vài chén rượu như thế nào hắn nói chuyện thanh n m tuy nhỏ nhưng từng chữ đều tựa hồn n khiến kiểu năm vợ chồng đều là biến s á c kia tự nhiên không thể tốt hơn phương minh mỉm cười vào lao đầu đối diện ngồi xuống cười nói tương tiến i ể u chén chớ ngừng lao giả thật là trong rượu hào khách lao nhân cười to tướng công đã hào tại rượu chắc hẳn biết rượu mời đẩy uống chén này l i ê n cầm rượu lên tôn và o phương minh trước mặt rót một chén thanh bên trong trộn lẫn trắng sắp hiện hổ phách rượu ngon Tốt. phương minh uống một hơi cạn sạch nói rượu ngon rượu này trong n u có cương dù tuần mà liệt như đầu mùa xuân chi g i bấc ngày đông giá rét chi tả dương không biết phải chăng là lấy trong rượu liệt vật lúa mạch cùng chúc diệp thanh hỗn hợp mà thành. Đúng vậy. mời uống chén thứ hai lão nhân nuốt d â u mà cười và phương minh trước mặt đổ xuống chén thứ hai màu xanh biết rượu ngon、ừ. rượu này hương xa ít thanh thế nhưng là lấy giang nam nữ nhi hồng làm chủ lấy mao đài cùng chúc diệp thanh làm phụ lại thêm mấy giọt lá sen rượu điều hợp mà thành phương minh ngâm chén bất động có chút nhẹ người cười nói đúng vậy rượu này cũng phí lao hủ không ít tâm tư lại không nghĩ rằng tướng công vừa nghe liền biết thật là t i ể u quốc trạng nguyên vậy trên mặt lão nhân nếp nhăn đều từng cái từng cái g i n g hắn ra tựa như gặp chân chính tri kỷ ta hao hết trùng h ợ n g h cũng mới lấy pha rượu chi thuật xứng đáng bảy chén rượu ngon hôm nay liền tận cùng tất trong rượu này thịnh sự khiến bên cạnh không ít giang hồ hiệp khách đều dối cổ thèm nhỏ rãi hận không thể lấy thân thay thế bừng bừng bừng bừng đúng lúc này một trận vội vàng tiếng bước chân chuyển đến hai người khiêng một người khác bên trên duyệt tân lâu chu thất thất nhìn thấy hai người này về sau không thể kìm được chạy qua thẩm lãng người tới tự nhiên là thẩm lãng chỉ là lúc này trên mặt hắn loại kia rất mực khiêm tốn mỉm cười đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa biến thành hoàn toàn t r ắ n g bệnh chi s ắ c thất ai người vẫn là đến rồi đứng tại thẩm lãng phía sau hùng miêu nhi thở dài một tiếng mang trên lưng người thả xuống dưới lập tức gây nên một trận bạo、động. chu thất thất kinh hô một tiếng hóa ra đây cũng không phải người sống mà là một cốt h i thể một bộ cái bang bảy túi đệ tử thi thể trong lúc cái bang thịnh hội lại có đệ tử đợi bảy bị giết nhìn thấy loại phiền thái này cho dù là duyệt tân lâu bên trên giang hồ hào hiệp cũng không ít trực tiếp lòng bản chân bôi dầu đợi đến hùng miêu nhi mang thi thể này lật qua thời điểm chu thất thất lại đ ề u sợ hãi một lần còn bên cạnh k i ể u n a m vợ chồng thì là liên thủ bên trong chén rượu đều rất x u ố n g mà không biết ngã trên mặt đất thi thể gương mặt rất anh tuấn rất thanh tú chắc hẳn khi còn sống cũng là một vị mỹ nam tử mà người này chu thất, thất thế mà cũng là nhận biết ngọc diện giao cầm thần kiếm tay từ n h ư ợ c ngu trong thiên hạ lại có người nào có thể giết hắn tiểu ngũ đại bước tới trên mặt chấn động vô cùng nhìn xem cái này cùng hắn cùng là võ lâm bảy đại cao thủ thi thể tự nhiên là ma đao môn ngươi không nhìn thấy đao trên người hắn mân sao hùng miêu nhi lạnh lùng nói mà ma đao môn ba chữ mới ra càng là tựa như có một loại ma lực kỳ dị trước kia còn chưa đi giang hồ đám người c h ư ớ c mắt liền không còn một mảnh cả gian lầu các liền chỉ còn lại thầm lãng tiểu ngũ là người mà phương minh cùng lão nhân kia thì là làm như không thấy tựa như trước mặt chỉ có rượu ngon xào thủ lan tâm nữ g a cát hoa tứ cô khéo tay càng thêm tâm tư tỉ mỉ tiến lên cẩn thận kiểm tra vết thương cái thấy vào kia từ nhược ngu thi thể bên trên mi tâm tiết hầu tim dưới bụng các loại bảy chỗ nơi yếu hại đều đều có một chỗ vết đau sâu đ ạ t t ấ c hơn từ nhược ngu hai mắt trừng trừng tựa như trước khi chết nhìn thấy cái gì đại khủng bố sự tình chương sáu mươi b ố luận anh hùng chương sáu mươi b ố luận anh hùng thật nhanh đau thật ác độc đau tốt tuyệt đau hoa tứ cô hít một hơi lãnh khí đau đau đều từ không thể tưởng tượng nổi vị trí vung ra chuyên lấy nhân thân nơi yếu hại đau này chi lăng lệ sắc phạt quả thực không giống nhân gian tri vật ngươi nhìn là một điểm hùng thủ cái vùng một đ a o hùng miêu nhi ngắt lời nói từ thiếu hiệp chính là chết vào một đ a o phía dưới bởi vậy vết thương cùng chảy máu trình độ đều không kém bao nhiêu một đao ba tiêu ngũ liền lùi mấy bước trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống muốn l ấ y cái dạng gì tốc độ mới có thể trong nháy mắt phát ra dạng này một đ a o cái này đây không có khả năng đây cũng là hoa tứ cô cùng kim vô vọng rất muốn biết đều đem ánh mắt nhìn về phía thầm lãng ai tại hạ hổ thẹn thầm lãng con n g ư ơ i ở trong có mê võng tại hạ cùng với hùng h u n h đệ hôn qua tiếp vào từ thiếu hiệp lời ghi chép nói có đại bí mật bờ báo này cáng quan bí mật đạo ra n g n nguy bởi vậy không về một thức thất xát thẩm hinh cũng biết đây là cái gì đao pháp phương minh uống vào thứ năm chén rượu ngon đột nhiên hỏi vừa rồi cả đám đều đắm chìm trong khủng bố cố sự bên trong chỉ có hắn còn tại nâng chén không ngừng thái độ nhàn nhã tới cực điểm liên hoa huynh thật hăng hái thầm lãng động dung nói hẳn là liên hoa huynh vậy mà biết đao này lai lịch phương minh cười nói chỉ là so người khác nhiều rõ ràng như vậy một chút mà thôi thế nhân đều m a đạo đao môn quỷ dị hung t à n lại không biết bọn hắn lấy đao v ì tôn b á i đao mà sinh v õ công chỉ có một chiêu liền đã siêu việt thế gian hết thể đạo pháp thầm lãng nói nhân sinh có h ạ có thể mang một chiêu công phu lợi tốt liền đã đầy đủ tung hoành giang hồ ha, ha. phương minh vỗ tay cười to nói hay lắm thế gian hào hiệp có thể lĩnh ngộ điểm này lại là ít càng thêm ít hắn dơ lên thứ sáu chén rượu ngon cười nói rượu ngon trước mắt không bằng ta cùng thẩm huynh bắt t r ư ớ c tam quốc cổ nhân phẩm t i ể u luận anh hùng như thế nào chống trải từ lâu trên mặt đất tử thi còn có trên bàn rượu ngon loại này quỷ dị c h ẳ n g cảnh khiến chu thất thất chỉ muốn buồn nôn nhưng không ngờ thẩm lãng lại hớn hở nói đã là liên hoa huynh c ó n này nhã hứng thẩm lãng tự nhiên phục hồi ai thế gian tầm thường người đâu nào chân chính danhiệp lại ít hôm nay chúng ta uống rượu luận hùng nhưng cũng như khi làm một đời giai thoại phương minh nói t h ầ m lãng cười cười nói giang hồ thịnh truyền võ lâm ở trong thanh danh thịnh nhất bảy vị cao thủ nhưng vì anh hùng lư phương minh cười to nói t h ầ m huynh chớ có nói đùa ngũ đại sơn tiên long tự thiên pháp thanh thành huyền đô quan đoạn hùng tử hoa sơn ngọc nữ l i ê u ngọc như hùng sư kiểu ngũ xảo thủ lan tâm nữ gia cát hoa tứ cô cái bang thấy việc nghĩa hăng hái làm vô cùng quý giá sáu người này chỉ thương thôi ngọc diện giao cầm thần kiếm tay từ ngược ngũ càng là nằm ở đây như thế nào có thể xưng anh hùng lúc không hào hiệp lại làm thằng ngại danh thanh danh cũng là đáng buồn đáng tiếc thẩm lãng nghiêm mặt nói từ thiếu h i ệ p nghĩa chi sở tr duệ thân đi cứu nguy đất nước sao có thể không xưng anh hùng phương minh phản bác giang hồ danh hiệp dùng võ xưng hùng mấy người kia võ công không được phương diện khác lại kiệt xuất cũng là vô dụng tạc tử hôn trướng tiểu ngũ cùng hoa tứ cô nhìn thấy mình bị người như thế chửi tới càng thêm ngay cả chết t ử nhược ngu đều bị chỉ trích nơi nào còn nhịn được trong lúc hét vang tiểu ngũ trên tay một con móng vuốt thép cầm ra lại là hắn dựa vào thành danh kỳ môn binh khí thanh sư móng vuốt mà hoa tứ cô quắt trói hai phía dưới toàn thân cao thấp đều nắm chắc không hết cơ quan bán ra hiển nhiên không phụ ra các chi danh nhưng bọn hắn nhanh phương minh xuất thủ lại là càng thêm nhanh như tia chớp hào h ả o trong hư không bạch quang lấy tránh kiểu ngũ cùng hoa tứ cô đã thổ hết u y lấy bay ngược mà ra mà phương minh vẫn là ngồi ngay ngắn chiếc ghế phía trên ở trong sân người thế mà đều không có thấy rõ ràng hắn l à như thế nào xuất thủ gà đất cho sành không chịu nổi một kích cũng làm cho chư vị chê cười phương minh có chút chắp tay ra hiệu t h ẩ m lãng sắc mặt không thay đổi nhưng chu thất thất trông thấy hắn tay h á o đằng sau ngón tay đã một mực nắm chặt k h o i h o ạ vương thân kim bách ra chi trường vo công có thể xưng thiên hạ đệ nhất tọa hạch tứ xứ sứ c n phong ba mươi sáu cưỡi đều là một thời t Còn chưa nhập quan liền thiên hạ sợ hãi, nhưng hạ hãi, sợ về ì anh anh anh hùng. Phương Minh đầu, khoái hoặc vương ngược lại là một đời nhân, đáng quyết thiếu như vậy một chút anh hùng không hùng tính hùng. khoái hoặc khuyết thiếu chút chi khí, không vào anh hùng liệt kê, lại có thể gật một một lại đời tiếc liệt lại kiêu vậy đầu, kỳ vào v là kê, có phần rượu kia sắc tài giận tứ x ứ mặc dù so bảy cao thủ mạnh như vậy một chút nhưng cũng có hạn tướng công làm sao còn không uống rượu lão hủ cái này thứ bảy chén lại là tập hợp trước sáu loại rượu vật chi tinh túy dư vị vô tận phương minh lúc này đã uống xong thứ sáu chén lao giả mang thứ bảy chén rượu rót đầy khuyên uống nói thầm lãng đột nhiên nói rượu này chỉ sợ không uống được ha ha rượu ngon trước mắt dù cho trong rượu này có thuốc hồn đoạt bệnh ngọc dược ta cũng làm u ố n uống phương minh n g ù n g ngục một tiếng đã đem thứ bảy chén rượu uống xong rượu ngon quả nhiên không phải pha à phẩm không biết lao giả tiên gì lao nhân kia vương minh uống xong thứ bảy chén rượu lúc đầu trên mặt đã mang ra cờ nhạt nhưng sau một lát cũng đã chuyển thành trắng bệnh chậm dãi nói lao phu hàn linh thêm v ị chủ nhân tọa hạ tự xứ cái này dung mạo không đáng để ý lao đầu thế mà chính là khoái hoạt vương tọa hạ rượu chi sứ giả hùng miêu nhi cùng chu thất, thất kém chút nhảy dựng lên lúc này lại nghe kia hàn linh nói như g n là đã uống x o n g ta kia thứ bảy chén rượu độc lúc này vì sao còn có thể bình yên vô sự chu thất thất cùng hùng miêu nhi nghe được lại là giật mình hóa ra ngay tại vừa rồi phương minh uống rượu ở giữa thế mà đã cùng khoái hoạt i ể u sứ tiến hành một lần mở ra mặt k h ắ c độc công so đấu chỉ là một điểm độc tố còn không làm gì được được ta ngược lại là hàn sứ giả đến chẳng lẽ là vì người lưỡng tính kia sao phương minh cười nói kia sát c h i sứ giả giang tả tư đồ hậu duệ chính là âm dương nhân phương minh này là mắng người chổi xéo liền ngay cả bên cạnh kim vô vọng đều là sắc mặt biến đổi liên hồi thật rất tốt l ã o đầu hàn linh cười to ở giữa một vòng xanh thảm sắc bén huy bỗng nhiên từ dưới đáy bàn nở rộ l ã o nhân kia hai đầu ống quần lúc đầu c h ố n g rông một mảnh lúc này lại có hai thanh trường kiếm màu xanh lam đưa ra ngoài hắn lấy kiếm làm chân cái này mấy chục năm như một ngày xuống tới chỉ sợ đã đem hai thanh kiếm luyện được như là bản thân thân thể càng thêm trên thân kiếm n g â m độc sắc bén vô cùng bỗng nhiên nổi lên chỉ sợ bất cứ kẻ nào đều khó mà ngăn cản quả thật võ lâm đệ nhất âm độc ngoại gia binh khí phương minh mỉm cười bất động mặc cho lưới kiếm đâm rách mặt bàn đi tới trước mắt mình lắc、đang. ngay tại màu lam song kiếm khoảng cách phương minh trước ngực còn có tấp hơn thời điểm hàn linh đột nhiên biến sắc trực tiếp ngã xuống một gương mặt nháy mắt biến thành đèn tử chi sắc thật mạnh độc thầm lãng thở dài ngươi độc không có hạ độc chết ta ngươi bản thân lại bị ta hạ độc được còn có lời gì nói phương minh lạnh nhạt đối hàn linh nói cảnh tượng như thế này cho dù là chu thất thất đều biết vị này d ư ợ u chi sứ giả đã tại trước đó giao thủ ở trong đại bại thua thiệt ngay tại hàn linh đổ xuống thời điểm kim vô vọng sắc mặt đã làm mấy lần đột nhiên cắn ra một cái tiến lên ôm lấy hàn linh cả người đã dường như một cơn gió một dạng bay ra ngoài phương minh tự rót tự uống hoàn toàn không để ý、đến. thầm lãng ngạc n h i ê nói n liên hoa huynh thế mà mặc kệ phương minh nói kim vô vọng chính là tài phú sứ giả hắn nhìn thấy tiểu sứ gặp nạn tự nhiên nhất định phải cứu rút mà ta như ngăn cản lại là cùng thẩm công tử l à địch hiện tại còn không phải thời điểm thầm lãng cười khổ nói ta tình nguyện chúng ta cả đời đều không có là địch thời điểm ha ha khoái hoạt tứ sứ chỉ có hư danh coi là thật không thú vị tới cực điểm thẩm huynh n g h ĩ có đúng không phương minh cười to hắn lúc này mang theo khuất phục t i ể u ngũ hoa tứ cô k h á i hoạt tiểu sứ chi uy nói ra bất luận là ai đều phải cẩn thận nghe một chút mà hắn thế mà còn muốn đem chức phẩm tiểu luận anh hùng tiến hành tiếp thẩm lãng nói liên hoa huynh kế tiếp là không phải muốn nói một câu anh hùng thiên hạ duy thẩm lãng cùng liên hoa vậy tại hạ thế nhưng là không dám nhận phương minh lắc đầu thẩm huynh sai anh hùng thiên hạ chỉ có thẩm lãng một người mà thôi tại hạ bất tài nhiều nhất tính nửa cái v õ công mặc dù còn có thể lại thiếu thẩm lãng trên người ngư i loại này nghĩa bạc vân thiên hào khí hắn lời này vừa nói ra cựu lâu còn sót lại chu thất thất cùng hùng miêu nhi lập tức động dùng lúc đầu bọn hắn coi là phương minh mắt cao hơn đầu xem anh hùng thiên hạ như không nhưng không có nghĩ đến cư nhiên như thế coi trọng thẩm lãng liên hoa huynh như thế cất nhắc tại h ạ thật sự là nhận lấy thì ngại thẩm lãng cười cười ví dụ như miêu nhi huynh đệ bàn về nghĩa bạc vân thiên hảo khí tuyệt đối so tại hạ mạnh hơn nhiều hùng miêu nhi mặc dù thanh danh không hiện nhưng đã so trên giang hồ chín thành chín người mạnh đáng tiếc so với ngươi tới hay là có vẻ không bằng phương minh lắc đầu nói cả thế gian dự chi mà không thêm q u y ê n cả thế gian không phải chi mà không thêm tự như thế nhân phẩm võ công thẩm lãng ngươi anh hùng nổi danh hoàn toàn xứng đáng cũng chỉ có một viên anh hùng tim mới có thể luyện thành anh hùng võ công ta rất chờ mong cùng thẩm huynh giao thủ một ngày dứt lời phương minh đứng dậy đột nhiên đi tới tủ diệu về sau mảnh gỗ vụn tung bay bên trong một lam s a m người đã chật vật chạy trốn mà ra thị phu chu thất thất kinh ngạc nói hóa ra cái này bị phương minh bước ra người thế mà là nàng tỷ phu danh sưng lục thượng đào chu phạm phần dương ha ha thất thất tiểu thư lâu không đi ra ngoài thế mà ngay cả duyệt tân lâu là nhà mình tỷ phu sản nghiệp cũng không tự biết phương minh chuyển tới phạm phần dương trước người lúc này cái này đối mặt bất cứ chuyện gì đều ung dung không đội hát tử cái chán thế mà chạy xuống mồ hôi lạnh phạm l ã o bản hành ngộ hành ngộ nào biết phương minh đột nhiên mỉm cười vừa rồi có thể lắng nghe túc hạ lời bàn cao kiến bội phục không thôi phạm phần dương miễn cưỡng cười nói phạm lão bản gia tài bạc triệu tại hạ luôn luôn ngưỡng mộ cực kỳ không bằng chúng ta đánh cực như thế nào phương minh đột nhiên nói đánh cực tại hạ cuộc đời phạm phần dương vừa định cự tuyệt lại đột nhiên đ ổ i giọng không biết công tử muốn như thế nào cực chương sáu mươi năm đánh cực chương sáu mươi năm đánh cực l i ê n lấy dưới mắt nhất là lửa nóng bang chủ cái bang chi vị để cực ta chọn một người phạm lão bản chọn hai người ai chọn người lên làm bàn g chủ chính là bên thắng phương minh nói cái này phương pháp cực quả nhiên cực kỳ đơn giản khí phách lại là dọa người tới cực điểm thế mà lấy thiên hạ này đ ể nhất đại bang danh vị vì thu được hí phạm phần dương hơi trầm tâm nói cái ban g hùng ban g chủ đi sớm năm gần đây ban g vụ đều là ba vị trưởng lao quản lý muốn chọn ban g chủ cũng tất nhiên là một người trong đó đơn cung tính tình cực đoan có khi làm việc khó tránh khỏi tùy hứng võ công lại là tối cao k i a âu dương luân tuy tốt thẩm thực lại là hiệp nghĩa chính t r ự c người tả công long càng là đại nhân đại nghĩa trên giang hồ danh khí tốt nhất không biết công tử hướng vào người nào phương minh nói ta chọn tả công long phạm p h n dương nói ba con chọn một tại hạ phần thắng lại là lớn thêm không ít không biết tiền đạt cược mười vạn lượng hoàng kim như thế nào phương minh xốc lên lông mày liền phản phất đang nói mười cái tiền đồng đơn giản như vậy cái này tốt. p h ạ m phần dương cắn răng một cái cùng phương minh vỗ tay đ í n h ước minh ước sau khi phương minh lại là đột nhiên c ư ờ i to phạm lao bản lần này có thể nói là có thua không thắng chu thất thất cả giận hắn khẳng định dợ cho lừa bịp tỷ phu đừng để ý đến hắn phạm phần dương lại nói tại hạ lại muốn nghe xem vương công tử cao kiến phương minh lắc đầu cao kiến chưa nói tới nhưng ta biết người chết là làm không được ban chủ ván này cho dù ở xuống thắng không được phạm lao bản lại là nhất định lỗ vốn người chết đơn cung cùng â u dương luân đã chết rồi thầm lãng hùng miêu nhi bọn người đều là sắc mặt đại biến chuyện khi nào phạm phần dương sắc mặt trắng bệnh lẩm bẩm nói ngay tại vừa rồi phương minh không còn nhìn phạm phần dương một chút trực tiếp đi ra từ lâu liên hoa huynh dừng bước ngươi còn chưa cáo chi ma đao môn bí kỹ lai lịch thẩm lãng đột nhiên nói phương minh thân ảnh đã biến mất chỉ có dư âm giải rác ra khỏi vỏ không về đao tất thấy máu một thức thất s á t là vì thiên ma thất s á t thứ ba thiên ma thất s á t thức thẩm lãng thần sắc kinh ngạc tựa như đang nhấm nuốt lấy cái tên này người này tới cũng nhanh đi cũng nhanh cùng quỷ một dạng hùng miêu nhi nhìn xem thẩm lãng đ ộ ta nhiên nói, người đ ngay suy s nghĩ gì? i s a từ h h ầ m lãng cười k là là đầu thấy ma đao môn lấy ma đao làm tên cũng tưởng rằng kế thừa ma giáo thập đại thần công ma đao đao pháp mộc chi nhưng bây giờ xem ra lại là toàn bộ sai phạm phần dương lắc đầu nếu không có ma giáo trợ lực lại phát triển ra như thế thanh thế lại càng thêm đáng kinh đáng sợ thầm l ã n g đẹp mắt lông mày chăm chú nhữ lên thiên ma thất s á t thức vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng ngày qua chu thất thất lại nhảy ra ngoài ta nhìn kia vương liên hoa nhất định là sát hại từ n h ữ n g n g u đơn cung âu dương luân bọn người hung thủ chúng ta trực tiếp bắt lấy hắn chẳng phải sẽ biết thầm l ã n g nói ta có thể khẳng định vương liên hoa cũng không phải là đêm đó xuất hiện người áo đen chỉ vì người áo đen hướng kia mặc dù đao pháp đáng sợ võ công chắc tuyệt so với vương liên hoa đến nhưng vẫn là rất có công bằng hùng miêu nhi cũng gật đầu người áo đen kia võ công tuy cao nhưng cũng coi như có dấu vết mà lần theo vương liên hoa mấy lần xuất thủ lại là tựa như thiên ngoại phi tiên linh dương m g ó c sừng ngay cả ta người bạn cũ này cũng hoài nghi mình trước kia có phải là mắt bị mủ madamon vương liên hoa giang hồ từ đây m i ệ u chuyện thẩm lãng thở dài hùng miêu nhi vô vô bờ vai của hắn thẩm lãng a ngươi muốn tỉnh lại ta trước đó đã cảm thấy ngươi nhận cái gì đ ạ i bí mật giống như gánh một ngọn núi đ ồ n g dạng nhưng bây giờ lại tựa hột như biến thành hai tòa gặp được loại này bằng hữu thẩm lãng ngoại trừ cười gượng bên ngoài còn có gì để nói ba người một nhóm ra khách sạn thẩm lãng chờ dây lát đột nhiên lại là thở dài một tiếng hùng miêu nhi nói ta làm sao phát hiện từ khi gặp qua cái kia vương liên hoa về sau ngươi thở dài số lần so trước đó cộng lại còn nhiều hơn thấm lãng cười khổ nói ta hiện tại trong lòng có một kiện rất là nghi vấn khó xử lý sự tình muốn nhờ kim hình làm sao nếu có cái gì sự tình thì ta cũng giống vậy nghèo con như một chút n h ữ mày liền không phải đỉnh t i ê n lập địa hào hán hùng miêu nhi lớn vô ngực nói chuyện này quá mức gian nan ta vốn là muốn mời miêu nhi huynh đệ tương trợ chỉ là còn nhất định phải tăng thêm kim hình thấm lãng cười khổ giải thích ta cẩn thận hồi tưởng vương liên hoa xuất thủ phát hiện hắn mặc dù dung hợp bách ra sở trường chiêu thức càng là nhanh như tia chớp nhưng nền tảng lại tinh thần u vô cùng tựa như cùng phái thiếu lâm rất có liên lụy thiếu lâm tự hùng miêu nhi mày kiếm nhữ một cái từ khi hoàng pháp đại sư viên tịch đến nay thiếu lâm tân nhiệm trụ chỉ phương trượng lưỡi đao tim đại sư liền thanh danh không hiện đến mức thế mà để năm đại thiên l o n g tự thiên pháp đại sư út tới vương liên hoa trước kia thế mà cùng phái thiếu lâm có liên lụy không phải thiếu lâm võ công nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ chỉ tốt ở bề ngoài ta cũng phi thường nghi ngờ bởi vậy muốn đi tìm tòi chỉ là thiếu lâm ngàn năm cổ tháp phòng bị xâm nghiêm chính là lôi chỉ cấm địa nếu không phải ngươi cùng kim huynh liên thủ ta nói là cái gì cũng không yên lòng vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi liền có thể chu thất thất kêu lên có thiên hạ đệ nhất thẩm l ã n g vào chúng ta thì sợ gì v ư ơ nghĩ n g tới có thể bóc trần vương liên hoa cái kêu ma quỷ chân diện mục trong lòng của nàng liền kích động phi thường hùng miêu nhi lại nói thẩm huynh không thể đi bởi vì còn có cái bang sự t ỉ n h thẩm l ã n g cởi gượng cái bang chính là thiên hạ đệ nhất đ ạ i bang t r ư ớ c bang chủ có thể nói quan hệ đến toàn bộ võ lâm an uy vương liên hoa đã điểm ra tả công long là h á n người ta làm sao dám bỏ xuống chuyện nơi lây đi tung sơn chu thất thất tức giận nói cái này nhân tâm nghị q u ỷ bí n h ư kế một cái tiếp một cái quả nhiên là ngụy quân tử chỉ có ngươi mới là thật anh hùng thầm lãng khoe miệng cười khổ càng phát ra mở rộng mặc dù biết rõ vương liên hoa ném ra ngoài cái bang hấp dẫn chú ý của ta ta nhưng lại không thể không bước vào cái bẫy này ai người này chẳng những tâm kế hơn người càng là đã khám phá danh lợi ta vẫn cho là khoái hoạt vương mới là toàn bộ trung nguyên võ lâm tim gan tri hoạn nhưng hiện tại xem ra nếu như người nọ làm ác nguy hại thậm chí càng vào k h o i hoạt vương phía trên chu thất thất nói ta hiện tại chỉ hy vọng kim đại ca nhanh lên trở về có thể giút được ngươi một lần này giải quyết vương liên h ò a cái kia thái họa lúc này đang bị chu thất thất nhắc tới kim vô vọng khẳng định là về không được bởi vì hắn hiện tại đã biến thành một cái chó chết cùng hàn linh cùng một chỗ đổ vào một lụa trắng thiếu nữ bên chân phi phi muộn tử đã lâu không gặp phương minh nhìn xem trước mặt bạch phi phi trên mặt tách ra từ ái úy cười dường như thật là một cái ôn nhu đại ca ca hai người này đã bị ta cầm xuống ta muốn dùng bọn hắn đổi với người một người bạch phi phi n h ú t nhất nói giống như thật là một cái nhược nữ tử nhưng chỉ cần nhìn thấy đổ vào nàng bên chân tựu xứ cùng tay làm liền biết cô gái này không chỉ có võ công thật là thâm bất khả c h á c tâm k ế càng là âm độc vô cùng để ta đoán một cái ngươi chớ không phải là muốn đổi cái kia giang tả tư đổ ra âm dương nhân sao phương minh sờ sờ cái cảm trên mặt nổi lên một tia nụ cười danh m á n h đột nhiên nói ngươi muốn dựa vào sắc làm tiếp cận khoái hòa vương tùy thời trả thù quá mức phiền phức còn có bị khám phá khả năng nếu quả thật muốn báo thủ kỳ thật chỉ cần làm một chuyện liền có thể chuyện gì bạch phi Phi liền phảng phất một cái u linh chỉ có nhắc tới báo thủ mới có thể bốc cháy lên nàng con ngươi ở trong hòa diễm rất đơn giản sự tình đó chính là gả cho ta phương minh nói lời kinh người gà cho ngươi ngươi biết chúng ta không sai cái này đích sắc là một cái rất biện pháp tốt bạch phi phi đột nhiên cười duyên nói đúng không chỉ cần chúng ta thành thần lại cho khoái hoạt vương đưa tấm t h i ệ m mời chắc hẳn tối thiểu cũng có thể đem hắn tức chết đi được thổ hết u y phương minh chân thành nói bạch phi phi quan sát tỉ mỉ lên phương minh dường như lần thứ nhất nhìn thấy hắn nói người khác đều nói ta là lấy mạng ác quỷ nhưng ngươi mới thật sự là từ địa ngục leo ra ác ma suy suy bạch phi phi mị tiểu yên nhiên ở giữa hai con ống tay á o kích xạ ra đại lượng tinh mị lân hòa hướng phương minh mà tới ngươi không phải là đối thủ của ta thở dài ở giữa một vòng lãnh nguyện quang hoa từ phương minh trên tay nở rộ từng mảnh lụa trắng dường như hồ điệp một dạng nhẹ nhàng loại vũ phồn hoa tan mất về sau trên mặt đất không từ nằm hai cái võ lâm cao thủ giai nhân cũng đã khó tìm tung tích lạc lạc tiện tiếp về trước cũ linh bị quật chờ lấy công tử mang theo x í n h lễ mà đến vạn mong không muốn khiến tiện tiếp đợi lâu bạch phi phi thanh âm mềm mại xốp giòn đu tựa như một vị hàm tình mạch mạch hoài xuân thiếu nữ nhưng bất kỳ người chỉ cần biết được nội tình đều chắc chắn không rét mà run phương minh nắm lên một mảnh lụa trắng chóc mũi tựa như Hắn đột nhiên đột cười mặc ộ t tiếng, tiểu ta thế tuyệt ta thất Kim hai người người, sinh, người đối khiến nắm lên cùng vọng, nhưng ngay nhan nhưng không vọng sắc m là để đều sứ các cả các vô được hy à.、Mặc、dù tại trước đó bình luận anh hùng thiên hạ thời điểm đem rượu sắc tài vận tứ s ứ nói đến không còn gì khác nhưng vương minh lại biết bốn người này đã là đường kim võ lâm c h i tuyệt đỉnh cao thủ bất kỳ người nào đều vào kia cái gọi là võ lâm bảy tên nhà phía trên như thế nhân tài bất luận là lấy ra làm bia ngắm lượn đao vẫn là bồi dưỡng thành vạn kiếp đao nô đều là vô cùng tốt cổ long thế giới thiếu lâm tự cùng kim dung thiếu lâm tự không biết khác nhau ở chỗ nào có hay không dịch cân kinh truyền thừa phương minh chắp tay nhìn về phía tung sơn phương hướng con người ở trong có chờ mong bồ đề tâm pháp tuy tốt nhưng muốn tinh tu đến tiên thiên tri cảnh lại là xa xa khó vời hắn hiện tại phật môn tâm pháp đã dần dần đạt đến tuyệt đỉnh lại còn cần cuối cùng một môn võ công mới có thể đem kim hệ phật môn con đường đi đến trạng thái tối cao vậy dĩ nhiên là dịch cân kinh kim đại hiệp thế giới bên trong phật môn tri tuyệt đỉnh công pháp mặc dù võ lâm ngoại sử không phải kim đại hiệp hệ liệt nhưng cũng có thiếu lâm tự chắc hẳn công pháp hoặc nhiều hoặc ít cũng có đáng giá chú ý địa phương ngay đồn nơi này thiếu lâm tự trấn tự chi bảo đạt ma thần kinh chính là truyền lại từ đạt ma lão tổ không biết thực hư như thế nào bảy mươi hai tuyệt kỹ lại có hay không có thể cùng kim hệ cùng so sánh chương sáu mươi sáu càng k h ô n đệ nhất chỉ chương sáu mươi sáu càng k h ô n đệ nhất chỉ k i a cái bang đại hội tổ chức c h i địa chính là đông giao một mảng lớn rộn u g lúa giờ phút này rét đậm thời gian ngày mùa thu hoạch sớm qua rộn u g bên trên chỉ có r ơ m dạ cùng tuyết động mà thôi phương bắc nông thôn sinh sản nhiều tre bương những cái k i a đệ tử cái bang liền dùng cái bát phẩm chất tre bương nhỏ vào mảnh này rộn u g lúa bên trên dựng lên một vòng tứ phương trúc lều nhưng lúc này ngồi vào trúc trong dạp lại phần lớn là quần áo hoa lệ thần sắc dâng t à o người tứ phía trúc lều bên ngoài đều là đệ tử cái bang có vào vừa đi vừa về đi lang thang có đang nhắm mắt phơi nắng có ngay tại cái này ngày đông dưới ánh mặt trời bắt con rợn mà hai vị sáu túi đệ tử đầy đất đính kim tiền tiền công thái cùng khuôn mặt tươi c ư ờ i tiểu phúc thần cao tiểu trùng vào cái bang ở trong địa vị cao nhất chỉ ở ba vị trưởng lao phía dưới liền làm tiếp khách chỉ là lúc này ở trên mặt bọn họ cũng chỉ có miễn cưỡng vui cười chi sắc không có bao nhiêu ý mừng hùng miêu nhi ngồi vào chúc lều nơi hẻo lánh chén lớn chén lớn t i ê u đao tử đã nhanh như chấp chút xuống trong chốc lát liền đã hết hai ba mươi bát tử lượng tri hảo khiến chung quanh giang hồ hào hán không kh nhưng hùng miêu nhi lại không chút phật lòng mười mấy cân liệt t i ể u và bụng cũng bất quá là sắc mặt hơi đỏ một điểm hai con m è o giống như con mắt nhìn chằm chằm vào đại lộ lẩm bẩm nói hắn làm sao còn chưa tới bị hùng miêu nhi một mực như thế lo lắng dĩ nhiên chính là thầm lãng hắn đêm qua chẳng biết tại sao thế mà một mình ra ngoài chỉ để lại hùng miêu nhi cùng chu thất thất đến tham gia cái bang đại hội chu thất thất nói thầm đại ca muốn suy nghĩ biện pháp ngăn cản tả công long nam vị đã hắn xuất thủ khẳng định là có biện pháp nữ nhân một khi lâm vào yêu đương bên trong đối với nam nhân kia cơ hồ là nói cái gì liền tin cái gì dù là lại không hợp lý cũng là như thế đồng thời cũng là để bảo trụ tỷ phu ngươi mười vạn lượt vàng hùng miêu nhi t r e o chọc một tiếng đột nhiên nói đến rồi chu thất thất phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp được bảy cái vây quanh một vị lão giả đi tới trúc trong rạp ở giữa lão giả kia mặt đỏ lên tóc mai điểm bạc một thân chính khí lúc này đang bao quanh hướng tứ phương h ả o kiệt làm lễ lộ v ẻ tả công long đến lúc này tả công long trên mặt có bồn u dầu chi sắc nói chư vị bằng hữu cho bản bàng mặt mũi đến tham dự tuyển chọn bang chủ thịnh sự vốn là vui mừng sự tình làm sao bản bàng phát sinh biến cố ta hai vị kia hảo huynh đệ hảo huynh đệ lại hôm qua bị gian nhân làm hại h á n t ự ợ n h ư thật là cái tình chân ý thiết hảo h á n tử cùng hai vị trưởng lão cũng là h ư u nghị rất sâu đậm lúc này đã khóc không thành tiếng tiền công thái tranh thủ thời gian đưa tay lỡ lấy nói ngài bảo trọng lúc này cái bang trên biên giới rất nhiều huynh đệ cũng còn chờ lấy ngài cầm cái chủ ý cho chúng ta hai vị trưởng lao báo thủ ngược lại lại hướng đệ t ử cái bang biểu thị công khai nói t r ư ớ c bang chủ treo trên không đã lâu trước đó chính là ba vị trưởng lão lẫn nhau chối tử hiện tại nhị lao đã đi cũng chỉ có mời tả trưởng lão tới làm cái bang chủ này dẫn đầu chúng ta báo này đại thủ tả công long hai tay loạn g a o nói tại vì hai vị huynh đệ báo thủ trước đó ta là vạn b ạ n không dám đăng cái này đại vị đột nhiên nghe được một thanh âm nói kỳ hì vậy thì tốt rồi rất bây cái trợn mắt nhìn đã thấy chính là cao tiểu trùng tiền công thái không khỏi cả giận nói ngươi đang làm cái gì hiện tại cũng lúc nào rồi còn không thu hồi ngươi kia cười đùa tí từng tính tình cao tiểu trùng nghiêm mặt nói bây giờ hai vị trưởng lao hết u y cựu chưa hồi phục vội vàng đ ă n g vị đích sắc quá mức khó coi không bằng đợi đến tả trưởng lao chính tay đâm kẻ thù này lại vào các huynh đệ ủng hộ xuống kế vị kia mới có thể để cho các huynh đệ vui lòng phục tùng tả công long cao giọng nói cao huynh đệ lời ấy có lý ta tả công long đối trời lập thế tất để hai vị huynh đệ báo này đại thù ba thanh âm hắn to đến cực điểm âm thanh c h ấ n toàn trường ngay cả rượu trên bàn đàn chén nhỏ cũng bắt đầu hơi r u n g n h ẹ thấy hùng miêu nhi trong lòng r u lên ta cho tới bây giờ chỉ nghe nói cái bang tam lão nhân nghĩa hào hiệp lại không biết cái này tả công long nội công lại thâm hậu như thế lại vẫn muốn vào giang hồ bảy đại danh gia phía trên chẳng lẽ là được kỳ ngộ gì tốt sự tình đều bị ngươi cho q u á i thiền công thái giận dữ mắng mỏ cao tiểu chúng nói kỳ hi hỉ hi. hiện tại không phải cũng không sai sao chỉ cần tất cả mọi người thật vui vẻ liền tốt cao tiểu trùng một bộ chất pháp ngây thơ chi tượng cũng làm cho tiền công thái không phát tắc được lúc này tạ công long còn tại trên đài ba hoa trích tròe sát hại hai vị huynh đệ hung thủ lão phu lúc này đã có mặt máy đó chính là đó chính là ngươi âm thanh trong trèo bên trong một thiếu niên chậm rãi đánh xe ngựa mà đến hùng miêu nhi cùng chu thất thất đã trước mắt sáng do chạy vội ra ngoài k e o lên thẩm lãng tựa như chỉ cần có thẩm lãng vào kia bất luận cái gì khó khăn đều không phải vấn đề gì ngẫm máu phu người ai không biết cái bang tam lão thân như tay chân huynh đệ ngươi đến cùng già sao g i á tâm tiền công thái quát lớn nói vung tay lên đại lượng đệ tử cái bang đã đem xe ngựa bao bọc vây quanh trường đao ra khỏi vỏ châu chấu thạch chuẩn bị tốt chỉ cần thẩm lãng một cái đáp sai chính là muốn đem hắn loạn đào phân thây thẩm lãng mỉm cười nói ta tự nhiên có nhân chứng thanh âm hắn không cao không thấp nhưng cũng toàn trường có thể nghe tả công long vượt qua đám người ra ta cũng phải muốn nhìn ngươi một chút có cái gì nhân chứng dám như thế nói xấu tại ta nhân chứng tự nhiên có thể dùng đến thu mua lúc này thẩm lãng chính là mang thiên vương láo tử mời đến tựa như cũng là không có cứu nhưng thầm lãng dù sao cũng là thầm lãng ở thời điểm này nụ cười trên mặt còn không có mảy may biến sắc ta mời đến đích chứng người các ngươi nhất định sẽ tin bởi vì bọn hắn chính là đơn cung cùng chính âu dương luân b à hắn d è m xe vén lên hai cái cưu l áo chăm kết đầu đầy hoa dâm lao khất cái đã đi ra bảy cái ầm vang run run run kêu lên là đ a n trưởng lão cùng âu dương trưởng lão b à thầm lãng ngăn tại xe ngựa trước lớn tiếng nói hai vị trưởng lão hôm qua mưu hại đến cùng của các ngươi là ai cái thấy đơn cung cùng âu dương luân giơ tay lên n g ó tay trực tiếp chỉ hướng tả công long phương hướng vừng tả công long liền lùi mấy bước trên mặt biểu lộ thật giống như nhìn thấy quỷ không có khả năng ta rõ ràng đã đánh gây tâm mạch của các ngươi thần tiên khó cứu vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc lại làm này dọa người chi cảnh xuống hắn cái này hung phạm rốt cục không đánh đã khai lời vừa nói ra bẫy cái càng thêm manh động tả công long sắc mặt mười biến đột nhiên hơi nghiêng người đi đã bay người lên chút lều i tư thế mau lẹ hung manh đến cực điểm hiển nhiên là nhìn thấy đại thế đã mất đã chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chỉ là lúc này vào chút lều i phía trên một thiếu niên đã đợi ở nơi đó là thầm lãng người tiểu xúc sinh này lại dám xấu ta chuyện tốt tả công long đại hận mà lúc này quần hào lại là một chàng thốt lên bởi vì trên xe ngựa hai vị trưởng láo lại n g ã xuống đúng là hoàn toàn không có hô hấp thân thể băng lãnh hóa ra chỉ là hai cỗ thi thể lại không biết bị thẩm lãng dùng cái gì biện pháp tấp ra thậm chí còn có thể làm ra người sống động tác tả công long thấy ở đây một gương mặt mo càng là tức giận đến đỏ bừng nói ta thật hận thật hận trước đó đêm đó không có làm thịt ngươi ba thẩm lãng động d u n g nói ngươi rốt cục thừa nhận đêm đó sát hại từ n h ữ n g ngủ cũng là ngươi ba tả công long cười n h ạ t nói ai bảo k i a tiểu tử thế mà nhìn ra láo phu r i ê n tư tia tự nhiên lưu hắn không được có thể chết ở dưới ma đao cũng là hắn vinh hạnh nói chuyện bên trong trên tay hắn đã xuất hiện một thanh tối như mực trường đao lãnh nguyện đao mang g à o thét dường như quỷ khóc tựa như vào khát vọng máu của địch nhân cùng thịt thầm lãng sắc mặt trước nay chưa từng có thận trọng lên bởi vì hắn lúc này muốn đối mặt chính là một vị tu luyện thiên hạ đệ nhất ma đào địch nhân ngươi mặc dù p h á m ư u kế của ta lại phá không được võ công của ta ba hôm nay ta liền muốn mệnh của ngươi ba quát lạnh âm thanh bên trong tả công long đã bỗng nhiên xuất thủ một màn màu đen đao quang trên tay hắn nở rộ đã là vung ra một đao ô ô chúc lều dưới đáy võ lâm quần hào toàn bộ ngạn nào mồ hôi lạnh chảy dòng, dòng má xuống bởi vì bọn hắn hạ i nhiên phát hiện nếu như mình cùng thẩm lãng đổi chỗ m à xử lúc này có thể làm chính là vương cổ liền giết đó là một loại như thế nào đao pháp à? dường như tia chớp màu đen lại dường như ma quỷ giữa không trung ở trong đột nhiên phân hóa thế mà vừa hóa thành bảy mang thẩm lãng toàn bộ thân thể bao phủ đi vào biến thành đao chi luyện ngục ma đao đây quả thực không giống nhân gian c h i vật mà là từ âm t ạ o địa phủ mang ra đao pháp mặc dù ở đây võ lâm hảo thủ không ít gặp qua dùng đao danh ra cũng không biết phản kỷ nhưng bất kỳ đơn đao khảm đao trọng đao ngũ hổ đoạn môn đao huyên đương đao khói đao ở đây gi Toàn bộ đều ả một, một đ chỉ, chỉ, chỉ sau khi chúc lều phía trên bóng người biến đảo ở giữa binh kỳ đứt gậy thanh âm đã từng mảnh văng lên từng giọt máu tươi từ ngón tay nhỏ xuống kia là thầm lắng máu mà tả công long nhìn xem trong tay mình đã từng mảnh cắt ra chừng nào trên mặt biểu lộ tràn ngập hối hận đột nhiên cả người hắn đã giống đoàn bùn nháo một dạng nga xuống thầm lãng tốt lắm hùng miêu nhi bay người lên này nói thật nhỏ ta hôm nay mới tính hoàn toàn nhận biết ngươi à không nghĩ tới ngươi không chỉ có dịch dung cùng c ả n thi bảng môn võ công không tệ thậm chí ngay cả năm đó cựu châu vương thẩm thiên quân c ả n k h ô n đệ nhất chỉ đều biết thầm lãng biểu lộ lại phi thường kỳ quái chậm dãi nói thiên ma thất sát thứ ba kia quả nhiên là không thuộc về nhân gian đao pháp kỳ thật trận chiến này là ta bại hùng miêu nhi ngạc nhi nói ngươi bại rồi nhưng ta trông thấy tả công long n g xuống thầm lãng nói ngươi nhìn nhìn lại hắn hùng miêu nhi tiến lên sờ sờ t ạ công long sát chết sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa bởi vì hắn giống như sờ đến một đ o à n đ ô n g gân cốt người này thế mà đã đứt thành tướng khúc toàn bộ thân thể đều dường như biến thành một con phá bao tải chỉ có địa ngục ở trong tu la mới có thể thi triển ra dạng này đào pháp t ạ công long chỉ là người bởi vậy mỗi lần vung đao đều tất nhiên phải bị phản p h ệ ba thầm lãng thở dài nói người thân thể là gánh chịu không được dạng này đào pháp ngay tại vừa rồi h ắ n hướng ta vung đao thời điểm phản vệ liền đã đến bởi vậy hắn ra chỉ có nửa đao nếu như hắn thi triển ra hoàn trình thiên ma thất sát hôm nay chết ở chỗ này nhất định là ta ba chương sáu mươi bảy thiếu lâm chương sáu mươi bảy thiếu lâm thiên ma thất s á t thức đây rốt cuộc làm ộ t loại như thế nào tà ác mà khủng bố lao pháp thế mà cần người huyết lục làm thế vật hàn phong gào thét hùng miêu nhi nhìn xem tả công long c o lại thành một đoàn thi thể cảm giác liền phảng phất nhìn thấy địa ngục vốn di ta coi là tả công long chính là ma đao môn chủ nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ là ma đao chi nô mà thôi t h ầ m l ã g thanh â m lạnh đến liền phảng phất một khối băng kia ma đao môn chủ cố ý mang thiên ma thất s á t thức chuyển xuống chính là muốn bọn hắn lấy thân tự đao mang đao này hai hỏa ngầm toàn bộ phát hiện ra cũng giải quyết liền phảng phất dùng thịt người nuôi nấng hổ con. chờ nó sau khi lớn lên lại phóng xuất p h ệ nhân hiện tại xem ra tả công long cùng cái bang đều chẳng qua là con rơi hùng miêu nhi thở dài ngươi bây giờ còn không cho rằng ma đao môn chủ là vương liên hoa sao thẩm lãng c ư ờ i khổ nói nếu ta trước đó có năm thành hoài nghi vương liên hoa hiện tại liền lên cao đến chín thành chỉ là còn kém một điểm cuối cùng hùng miêu nhi gật đầu nói đó chính là hắn lai lịch người này thân thế chi thần bí quả thực cùng ngươi không kém cạnh xem ra chúng ta muốn lập tức chạy tới thiếu lâm trước đó thẩm lãng liền nhìn ra vương liên hoa võ công căn cơ cùng thiếu lâm tự có liên lụy nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài bực này chuyện kỳ quái tự nhiên chỉ có đi thiếu lâm mới có thể hoàn toàn hỏi thăm rõ ràng ừ n ta hiện tại dị thường lo lắng thầm l ã n g lúc này cho hùng miêu nhi cảm giác quả thực là không chịu nổi gánh nặng vốn di ta coi là thiếu lâm chính là võ lâm thánh địa chủ trì phương trượng nhận tâm đại sư cùng các thủ tọa mặc dù trên giang hồ thanh danh không rõ lại là thâm tàng bất lộ không tranh quyền thế một trăm linh tám la hán thần trận càng l à c u ố i cùng trận pháp biến hóa uy lực vô thận dù là thiên hạ cao thủ ra hết cũng khó vượt lôi chỉ một bước nhưng ta hiện tại thật sợ hãi hùng miêu nhi nói chẳng lẽ hiện tại ma la môn so ma giáo còn lợi hại hơn thầm lăng nói vừa rồi tả công long ngươi cũng nh dạng này đa nô không cần nhiều chỉ cần như vậy mười cái lại thêm một đám võ lâm hảo thủ phụ trợ l à hắn đại trận tất phá thiếu lâm tự cũng là nguy cơ sớm tối hùng miêu nhi hãy n h i ê n nghẹn nào vốn di chúng ta cho là hắn mục tiêu chẳng qua là cái bang cái này giang hồ đệ nhất đ ạ i bang nhưng không có nghĩ đến hắn căn bản chướng mắt nơi này muốn lại là võ lâm đệ nhất đại phái muốn nói có người ngấp nghẽ cái bang chi lực hùng miêu nhi bọn người còn có thể tin tưởng nhưng thiếu lâm ngàn năm truyền thừa thực tế đã biến thành thần thoại một dạng t ồ tại khiến người không dám nhìn thẳng nhưng bây giờ nhưng lại có một vị ma đầu muốn tự mình đánh vỡ cái này võ lâm thần thoại dạng này sự tình ngươi khẳng định không thể không để ý hùng miêu nhi cười khổ nói lại nhìn về phía phía dưới một mặt vẻ lo lắng chu thất thất thầm lang t h ấ y thế khoe miệng cũng chỉ có thể lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ thung sơn thiếu lâm thầm lang cùng hùng miêu nhi đi cả ngày lẫn đêm liên tiếp chạy chết tám thất ngàn dặm lương câu rốt cục đi tới chân núi con ngựa a vất vả á hùng miêu nhi vô vô t ỏ a hạ cho câu cóng mang dây cương b g ụ c lại cười nói lần này nếu không có lấy lục thượng đảo chu phạm p h n dương tương trợ chúng ta trong lúc nhất thời chỉ sợ căn bản triệu tập không đến nhiều như vậy thiên lý mã ngươi lại mang thất, thất ném cho hắn lúc ấy n g ư ơ i thật nên xem hắn sắp mặt tả công long chưa leo lên bang chủ cái bang chi vị hắn cùng vương liên hoa đánh cược chính là không thắng không bại chúng ta vì hắn bảo trụ mười vạn lượng hoàng kim khoản nợ này tính được không lỗ thầm lãng mặc dù đang nói dỡn nhưng trên mặt của hắn nhưng không thấy mảy may ý cười hùng miêu nhi cùng hắn đều là trên giang hồ nhất đẳng hảo thủ khinh công cao treo đeo lội suối chỉ là bình thường một lát sau liền đạt tới thiếu lâm tự sau đó bọn hắn liền đạt tới thiếu lâm tự thiếu lâm tự cái này võ học thiền tông lúc này thế mà đã bị người toàn môn đ ổ diệt ba thủ đoạn thật tàn nhẫn hùng miêu nhi nhìn về phía trên mặt đất một cái t r ừ n g mắt kim cương hòa thượng hắn thân trên cơ bắp từng cục t r ừ n g mắt quá lớn trong tay t h u c đồng t r ư ờ n g côn thế mà đều bị bóp ra hai cái thủ hấn một thân kim cương phục ma thần thông hiển nhiên đã đến hóa cảnh mà chính là như thế cao thủ hiện tại cũng biến thành một thân thể trên thân bảy chỗ v ế t đao không sai chút nào dường như trước dùng cây t h ư ớ c lượng tốt lại chặt thiên ma thất xác t ứ c quả nhiên là ma đao môn ra tay ba bọn hắn đồ diệt thiếu lâm tự tự nhiên không phải vì muốn che giấu người nào đó thân thế cùng võ công huyền bí đơn giản như vậy thẩm lãng vận chuyển khinh công đã bỏ qua cho quảng trường hướng trong chùa xâm nhập thiếu lâm tự ngàn năm c ổ tháp nhà cửa liên miên nhưng lúc này gần như mỗi cái giữa sân đều có vết máu cùng thi thể hiển nhiên trải qua cực kỳ khốc liệt c h é m giết cuối cùng chúng tăng đối đầu mà chết trên thân đa số vết đau càng có kịch độc cùng ám khí vết tích ma đao môn hình như cũng hao tồn không ít thẩm lãng lại không phải phải tìm những này hãn chuyển vài vòng về sau đến một gian cổ kính lầu cắt trước mặt thằng kinh c c đây chính là thiếu lâm cấm địa bình thường giang hồ cao thủ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hùng miêu nhi sợ hãi than nói cướp thân m à t i ế n đáng tiếc hắn nhìn thấy chỉ là một gian trống r ô n g l ầ u các hung thủ kia thế mà trực tiếp đem toàn bộ tảng kinh c ắ t đều c h u y ề n không vào l ầ u các chính giữa một vị mặc đỏ chót cả s a mày trắng cao tăng ngồi xếp bằng tay kết hoa sen bảo ấn hơi thở hoàn toàn không có đã là viên tịch mà vào hắn mi tâm cùng trên thân các nơi yếu hại thình lình cũng có được một đạo đen nhánh vết nứt dường như ác quỷ nhẹ răng cười lúc này chắc hẳn chính là thiếu lâm chủ trì nhận tâm đại sư thầm lãng cùng hùng miêu nhi chắp tay trước n g ư c hành lễ hùng miêu nhi lại đột nhiên kinh hô một tiếng ngươi nhìn thầm lãng cúi đầu cái thấy nhận tâm đại sư dưới đầu gối n ử a h á m lòng đất gần như sâu đạt một thốn toàn bộ tàng kinh các gạch đều là lấy t r ă m mài đá xanh l á t thành cứng rắn độ không thua tinh cường sau khi hắn chết lại có thể xâm nhập tấp hơn khi còn sống thần công hiển nhiên càng thêm kinh người hùng miêu nhi cười khổ nói ta vốn di trên giang h ồ nghe nói từ nhỏ lâm hoàng pháp về phía sau phật môn đệ nhất cao thủ liền biến thành ngũ đ à i sơn thiên pháp đại sư nhưng ta hôm nay mới biết được cái kia trời pháp chỉ sợ ngay cả cho nhận tâm đại sư sách dày cũng không xứng thầm lãng lần nữa hành lễ ánh mắt lại trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. t i ế người lên b ắ chết ậ n i là n biết nói chuyện đồng thời cho tới bây giờ không biết nói dối hùng miêu nhi tự nhiên biết t h ầ m lãng làm món từ trên thân nhận tâm đại sư tìm tới ma đ a o môn chủ võ công tiến cảnh cùng sơ hở lấy thẩm lãng trước đó gần như không gì làm không được đều thận trọng như thế cái kia ma đao môn chủ h i ệ n nhiên càng là khủng bố tới cực điểm t h ầ m lãng a n g ư ơ i nhất định có thể hùng miêu nhi âm thầm cầu nguyện tại bất chi bất giác bên trong cái này gần đây thành danh thiếu niên h i h ư khách đã gánh vác lên toàn bộ võ lâm hy vọng vào t h ầ m lãng cùng hùng miêu nhi xuống núi thời điểm trên mặt bọn họ biểu lộ đều là tương đương nặng nề g h để mấy ngàn danh hòa thượng nhặt xác h i ệ n nhiên không phải chuyện gì tốt hiện tại hùng miêu nhi vừa nhìn thấy màu đỏ liền muốn nói nhưng so với cái này thẩm lãng trầm mặc lại càng làm cho hắn lo lắng lúc ấy thẩm lãng nhìn qua nhận tâm đại sư di hải về sau liền đã từng nói với hùng miêu nhi qua vị kia ma đao môn chủ võ công. chỉ sợ đã độc bộ võ lâm phách tuyệt đương đại thế gian không có người nào có thể cùng tranh tài mà bây giờ hắn trầm mặc h i ệ n nhiên là đối mặt tương lai võ lâm hạo kiếp lại không cách nào có thể nghĩ không có chuyện để làm bề mại ngay cả thầm lãng đều mất đi mỉm cười kia võ lâm còn có thể cứu sao hai người đi nửa ngày rốt cục vào ven đường nhìn thấy một nhà sạp hàng hùng miêu nhi lúc này sớm đã đói khát khó nhịn bổ nhào vào sạp hàng bên trong q u ẳ n g xuống một khối lớn b ạ c kêu lên chủ quán chủ quán thanh âm của hắn vào trống g i n g quầy hàng lần trước vang nếu là bình thường nhìn thấy mạng kia chủ quán tiểu nhị đã sớm như bị roi rút một dạp chạp tới nhưng bây giờ lại là hoàn toàn t í c h m ị c h khiến hùng miêu nhi biến sắc đây là một cái đậu hoa bầy t h â m ngào ngạt sữa đậu nành liền b à y ở một bên b ư ớ c lên hâm nóng n ạ c h khí nhưng phạm vi mấy dặm lại không có mờ h a i hùng miêu nhi mắt sắc đột nhiên lại vào sữa đậu nành bắt bên cạnh nhìn thấy một vật con người có chút co rụt lại đặt lên b à n rõ ràng là một khối đen nhánh thiết bài mặt ngoài dường như mơ hồ có khói sóng lưu động nhìn đến càng là cẩn thận càng cảm giác cái này nho nhỏ một khối thiết bài bên trên dường như chứa bầu trời hiểm minh đám mây đóng mở chi thế biến hóa vạn oan không gì sánh được hùng miêu nhi sợ h a i nói cái này chẳng phải là thiên hạ đệ nhất tuyệt độc cam khí thiên vân ngũ hoa miên chủ nhân vân mộng tiên tử chi thiên vân lệnh sao nàng không phải đã chết rồi sao ngày này mây khiến như thế nào lại đột nhiên xuất hiện vào cái này hoang dã trong tiểu điếm năm đó vân mộng tiên tử chính là thiên hạ đệ nhất nữ m a đầu thiên vân lệnh trổ đến giang hồ quần hùng tất cả đều cúi đầu hung danh cho dù là hùng miêu nhi đều như sống bên h a i đã vân mộng lệnh ở đây tự nhiên là vân mộng tiên tử đến rồi thầm lãng tiến lên cầm lấy thiết bài vào thiết bài phía dưới còn có một tờ giấy phía trên biết một chữ tây thầm lãng cười nói đã chủ nhân như thế thịnh tình k h o ả n đãi tại hạ cũng chỉ đành từ chối thì bất kính thế mà liền bưng lên đậu hoa bát uống một hơi cạn sạch tựa hồ đối với trong này khả năng có xuyên ruột độc dược không thèm để ý chút nào người người hùng miêu nhi nghẹn họng nhìn chân chối đột nhiên cười dài một tiếng t ố t t ố t một cái thầm lãng chúng ta đã là huynh đệ tự nhiên không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cũng uống một bát sữa đậu nành ở trong quả nhiên có thuốc mê hùng miêu nhi hai mắt nặng nghề dần dần mê man đi cũng không biết trải qua bao lâu hắn thần trí dần dần thanh tình chỉ là trên thân vẫn là không còn chút sức lực nào đến cực điểm quả thực ngay cả một cái tay cũng không ngẩng lên được hùng miêu nhi âm thầm cười khổ nói lần này ta thật là biến thành mẹo chết có chút mở ra một t u y ế n mắt lọt vào trong tầm mắt lại là một vùng tăm tối cũng không biết nơi này đến cùng là cái gì chỗ hát cám bên trong đ ộ t đến một trận thanh thúy hoàn bội tiếng lenken chuyển tới tiếp theo là một trận tiếng cũng cười như trung bạc so hoàn bội âm thanh rõ ràng hơn dọn càng êm hay chỉ nghe thanh âm này liền đã biết đến nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nữ h ú n chi còn có kiệt như lan như xạ say lòng người hồn phép hương khí chương sáu mươi tám tuyệt sắc chương sáu mươi tám tuyệt sắc cho dù là thân ở hắc cám bên trong mắt không thấy vật nhưng chỉ là nghe bước chân dự biết lấy hương khí hùng miêu nhi cũng đã có thể khẳng định tới là một vị tuyệt thế mỹ nữ hai vị xin chào công tử tiện tiếp bất đắc dĩ tương thỉnh còn mời hai vị thứ tội trong bóng tối giai nhân mở miệng tiếng như hoàng oanh yêu mà không m ị nghi ngờ mà không đẵng hùng miêu nhi sớm đã không phải đồng nam nhưng nghe xong thanh âm này thế mà cũng thẳng mặt đỏ tới mang thai nhiệt huyết sôi chào lúc này thanh âm này coi như để hắn đi chết hắn cũng khó nói cũng sẽ nguyện ý lúc này chỉ nghe thẩm lắm nói đã giai nhân tương thỉnh kia vì sao không đốt đèn hóa ra thẩm lãng ngay tại ta phụ cận cái này liền quá tốt hùng miêu nhi trong lòng bình phục xuống tới thậm chí còn có một chút nói không nên lời chờ mong hy vọng vị này nữ nhân có thể thắp sáng ngọn đèn để hắn nhìn xem kia dung nhan t u y ệ thế t tiện tiếp h dung mạo không chịu nổi vẫn là không muốn kinh hãi công tử tốt nữ nhân kia thanh n â m biến đổi thậm chí dường như mang theo cái gì đau khổ c h i tình khiến hùng miêu nhi cũng không nhịn được muốn vì nàng cúc một t h a n h nhịt lệ vậy liền cũng được ngươi lấy thiên vân lệnh mời chúng ta đến, đến cùng để chuyện gì thẩm lãng hỏi nữ nhân kia nói ta mời hai vị công tử đến tự nhiên là có một chuyện muốn cầu hai vị m ờ i hai vị giúp ta đối phó một người thầm l ã n g hỏi người nào nữ nhân kia gần từng chữ một vương liên hoa trong câu chữ đúng là tựa như tràn ngập loại nào đó không thể giải thích tình cảm còn có oán hận ồ vậy nếu như tại hạ cự tuyệt đâu thầm l ã n g hỏi vậy vị này hùng công tử tính mệnh liền chỉ sợ nữ nhân trầm dai nói mặc dù thanh n â m vẫn là như vậy mềm mại đáng yêu nhưng hùng miêu nhi không hoài nghi chút nào đối phương sau một khắc liền có thể mang mình tháo thành táng khối t ố t ta đáp ứng thầm lắng nói chỉ là ta có một cái điều kiện ta muốn nhìn ngươi một chút mặt tiện tiếp bổ liễu chi tư có gì để mắt nữ nhân kia cười quyến r ụ nói nếu ngươi muốn nữ nhân ta tùy thời liền có thể để ngươi tìm đến mười mấy vị giang nam tuyệt sắc còn có một bên cánh cửa bên trong có võ lâm các phái bí mật bất chuyển thậm chí lúc trước vương liên hoa tập võ c h ỉ n h tự vẫn còn công tử nhưng thỏa thích xem đợi đến có năm chắc thời điểm lại xuất phát thầm lãng thở dài ta bây giờ lại chỉ muốn gặp ngươi một chút đột nhiên một điểm minh h ỏ a nổi lên xua tan hắc á m nương theo lấy nữ nhân thét lên là thầm lãng hẳn thế mà căn bản không có bị thuốc mê mê đạo lúc này càng là thắp sáng cây châm lửa hùng miêu nhi phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp được một vị cung trang mỹ phụ nàng liền phảng phất t i ê n nữ trên trời lúc đầu liền hẳn là hấp dẫn thế gian hết thạy nam nhân qua n mang trên thân mỗi một chỗ địa phương đều tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn hùng miêu nhi không thể kìm lại vượt qua nàng mỹ lệ thân thể nhìn thấy con mắt của nàng trong đầu chính là ẩm v a n g chấn động tiên l ặ n như thế nào mỹ lệ một đôi mắt ta thu thủy đề sóng khuynh quốc khuynh thành bất luận cái gì chữ miêu tả đối với cái này tuyệt thế dung mạo đều là một loại vũ n h ụ mà vào mỹ lệ con mắt chung quanh lại có một tầng lựa trắng mang k h u n h thành phong thái toàn bộ che kín khiến hùng miêu nhi đại sinh mỹ phụ kia giật mình đột nhiên hỏi ngươi thật muốn nhìn thẩm lãng nói ta lúc này nếu nói cái chữ không chẳng phải là đại ngốc mỹ phụ đột nhiên như t r u n g bạc yêu kiều cười lên nói t ố t ta còn có thể cho người xem càng nhiều tay của nàng đột nhiên nâng lên mang trên thân y phục từng kiện t h ở i ra dù cho là đang thoát áo phong tư của nàng cũng là tuấn mỹ như vậy trong thiên hạ thoát áo lúc còn có thể bảo trì phong thái tuấn mỹ nữ nhân lại có mấy cái lại có ai còn hiểu được thoát áo lúc phong thái mới nhất khiến nam nhân động tâm thế là nàng thân thể đã hoàn toàn hiện ra vào thẩm lãng cùng hùng miêu nhi trước mặt tia nhắn m ị n bay tia tinh tế tinh xảo làn r a tia huyền chuyển một nắm eo tia v ó n g ánh t h o á nôn dài đường con g nhu hòa c h â n tia tinh xảo mắt cá c h â n như ma quỷ hương thân phía trên là một t r ư ơ n g tiên tử gương mặt t h á n h k i ế t mỹ lệ không gì sánh được thùng miêu nhi chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô khuynh quốc khuynh thành chim xa cá lặn loại hình hình dung từ không ngừng dưới đáy lòng nhẹ lên nhưng căn bản không cách nào cùng trước mặt vẻ đẹp nhan sắc xứng đôi chỉ là lúc này bảy đạo mặt sẹo liền phản phất ma quỷ trả ớn địa ngục liên hỏa vào tiên tử như ngọc trên người lưu lại không thể xóa nhòa vết tích cũng chỉ có tới từ địa ngục các quỷ mới có thể hung ác quyết tâm phá hủy món này vốn dĩ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hùng miêu nhi đột nhiên rất lý giải trước mặt giai nhân vì cái gì thích đợi vào trong h á c cám đồng thời cũng đối với cái tia ra tay ác độc người dân lên thật sâu hoàn đ ộ c hiện tại ngươi biết ta tại sao phải ngươi đối phó vương liên hoa rồi sao mỹ phụ trầm dai khoác lên l u a mỏng nói bởi vì hắn chính là ma đao môn chủ cũng là hắn tổn thương ngươi thầm lãng c ư ờ i khổ nói nhưng ta hiện tại đối thân phận của ngươi càng thêm hiếu kỳ nếu ta suy đoán không sai ta hẳn là xưng h â ngươi một tiếng vương phu nhân mà vương liên hoa hẳn là ngươi im ngay vương phu nhân lúc này gương mặt dữ tợn gần như giống như ác quỷ lúc đầu tại hạ trong lòng còn có chút nghi ngờ nhưng nhìn thấy phu nhân về sau đã hết thể hiểu hết thẩm l ã n g nói n g ư ơ i biết cái gì vương phu nhân chẳng biết tại sao lại thu n h ế p lại lựa giận chậm rãi ngồi xuống thân thể huyện chuyển ưu nhã lại có một phen phong tình thẩm l ã n g thở dài cả kiện sự tình vẫn là phải từ năm đó hành sơn tri hội nói lên năm đó khoái hoạt vương thiết kế thiên hạ hào kiệt đem bọn hắn toàn bộ lừa gạt đến hành sơn tự giết lẫn nhau mình lại giả làm người tốt bí mật sưu tập các phái luyện công n h ậ cuối cùng lấy vân mộng tiên tử tri độc môn am khí thiên vân ng ở trong đó có tuyệt đại một cái năng quan đó chính là vì cái gì năm đó vân n g ọ n g tiên tử nguyện ý trợ giúp kia sài ngọc quan vì cái gì vương phu nhân m ỉ m cười hỏi bởi vì kia vân n g ọ n g tiên tử cùng khoái hoạt vương sài ngọc quan vốn là vợ chồng năm đó sự tỉnh chính là bọn hắn một tay thiết kế mà vương phu nhân ngươi đã nắm giữ thiên vân lệnh tự nhiên chính là kia vân n g ọ n g tiên tử vương phu nhân nói ngươi muốn nhìn một chút thiên v â n ngũ hoa miên sao ta hiện tại liền có thể đưa cho ngươi ngụ ý thế mà đã thừa nhận thân phận của mình mà k h á i hoạt vương lòng lan dạ thú tuyệt tình tuyệt nghĩa thế mà vào tối hậu quan đầu trọng thương vân mộng tiên tử muốn nuốt một mình bí kíp võ công vân mộng tiên tử trọng thương bỏ chạy về sau liền có vương phu nhân mặc dù chỉ là suy đoán nhưng thẩm lãng nói đến lại dường như tận mắt nhìn thấy lạc lạc vậy ta hẳn là cho ngươi đi đối phó khoái hoặc vương vì sao lại muốn cho ngươi đi gây sự với vương liên hoa vương phu nhân cười duyên nói thẩm lãng thở dài nói chỉ vì hắn là con của ngươi bây giờ lại không nghe ngươi vương phu nhân ánh mắt phức tạp vô cùng chỉ có một phần là mẫu thân nhìn thấy nhi tử biến thành người xa lạ bi thương lại có chín phần thợ săn bị mình chối nuôi nhốt chi lang k h u y ể n bị cắn ngược lại một cái hoán độc sau một lát trên mặt nàng tiếu dung thu lại nói hải tử lớn lên không nghe m â u thân nhưng cũng là thường có sự tình thẩm lãng lắc đầu không chỉ có như thế hắn còn sẽ ngươi vốn dĩ thủ hạ bố trí toàn bộ lôi kéo đi tạo thành ma đao môn chi cơ sở ta vốn là cảm thấy ma đao môn quật khởi tốc độ nhanh chóng thực tế kinh thế hai tục lại không biết nó vốn dĩ liền tồn tại ở toàn bộ giang hồ chính là ngươi mười mấy năm bỏ bao công sức thu nạp thiên hạ c a thủ để cùng k h o i hoạt vương chống lại làm chuẩn bị làm sao thẩm lãng dừng một chút lại nói vương l i ê phu lúc ầ nhân cởi u khổ thế nhân đều tham tài hào sắc liên hoa kêu tiểu tử lại được chu ra cùng nhân nghĩa trang chi tích xúc tài lực chi giàu thực là kinh thế hai tụ cũng là chẳng trách bọn hắn thầm lăng tiếp tục nói vương liên hoa tập võ thành si căn bản không thèm để ý ngươi cùng khoái hoạt vương thù hận chỉ muốn đem chiêu này đào pháp luyện thành mà ngươi lại không thể ngồi nhìn khoái hoạt vương tiêu dao từ bỏ báo thủ lúc này ngươi còn có võ công Thấy tình huống như vậy ngươi mình chỉ có thể tự đơn i tìm v ư giản l ê n hắn lúc này võ công thế mà đã không giới ngươi, càng học một thức mà đào. Vậy đơn Hoa. thế học thức đào. Ai ma biết, giới một lúc mà Vậy võ đã không phải nhân gian đạo pháp ta thông h i ể u thiên hạ võ công nhưng cũng tìm không thấy so đào kia ác hơn càng tuyệt càng nhanh phát m ô n vương phu nhân ánh mắt mê ly tựa như lại nhớ lại ngày đ ó c h ẳ n g cảnh nếu không phải kia tiểu t ử cuối cùng thu tay lại ta chỉ sợ sớm đã chết ta hiện tại đã hoài nghi liên hoa phải trăng đi một chuyến âm tàu địa phủ mới chiêu này vào pháp chỉ có như vậy mới càng khủng bố hơn mà đào đao ra không về hắn lại có thể cuối cùng thu tay lại đại biểu cho hắn không chỉ có thông qua đại lượng nhân mạng mang chiêu này mà đào suy diễn trạng thái tối cao càng là đến thu phát tùy ý chi cảnh thầm lãng thở dài nói lúc đầu khoái hoạt vương chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng bây giờ chỉ sợ cho dù là hắn cũng nan địch ma đào phong mang vương phu nhân nói ta không cẩn thận thả ma đầu kia ra hiện tại chỉ có thể đến cầu ngươi thầm lãng im lặng vương liên hoa mặc dù vô ý giang hồ tranh bá nhưng hắn xuất đạo đến nay cho giang hồ mang đến gió canh mưa máu lại là không chút nào thiếu mặc dù người này trước mắt tựa như luyện võ thành si nhưng ai có thể bảo chứng hắn về sau sẽ không nguy hại võ、lầm. ma quỷ tâm tư có ai lại có thể suy đoán ra lại càng không cần phải nói ma đao môn còn có ma đao tồn tại đã là trên giang hồ lớn nhất không ổn định nhân tố sau một hồi lâu thầm lãng rốt cuộc nói ta đáp ứng ngươi rất tốt ta chỗ này có võ lâm các phái không truyền bì yếu cùng liên hoa khi còn bé luyện công tâm đắc cùng hồ sơ vương phu nhân ăn một chút mà cười từ thói quen của hắn tính cách lại đến hắn thích ăn món ón gì mặc cái gì dạng quần áo thậm chí thích gì loại hình nữ nhân cái gì cần có đều có chỉ là thiếu khuyết trọng yếu nhất một kiện thầm lãng hỏi chắc hẳn chính là chiêu kia vô địch ma đao thiên ma thất sắt thức lai liệt rồi vương phu、Ú、nhân gật đầu nói một đao kia quả thực giống như chính là từ thiên ngoại bay tới ta cuối cùng tâm lực thế mà cũng không tìm tới lai lịch của nó đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng n ổ i sự t ì n h thế gian bất luận võ công gì đều phải trải qua từ mới thành lập lại đến không ngừng hoàn thiện quá trình có thậm chí muốn cuối cùng mấy trăm năm muốn g i ầ u diếm được võ lâm quần hảo là không thể nào mà thiên ma thất s á t thức lại đột nhiên mà ra hoành tuyệt ở thế đây là nghi điểm lớn nhất thầm lãng cởi gượng ta hiện tại cũng hoài nghi vương liên hoa là từ địa ngục mang đến chiêu này là pháp Chương 69. không biết phu nhân nhưng biết hiện tại ma đao môn chủ thân ở nơi nào thầm lãng đứng dậy hỏi hắn như là đã biết vương liên hoa lai lịch hiện tại liền tựa như không có sở cầu đối với t i ê u bách gia võ công bí yếu c à n g là chẳng thèm nó tới vương phu nhân nói lần này đi lan châu ngoài thành hơn trăm dặm có tòa hưng long sơn chân núi có tòa khoái hoạt lâm bên trong chẳng những cực kỳ minh rượu ngon lâm viên chi thắng còn có từ giang nam chọn đi hơn mười tuyệt sắc mỹ nữ vốn di chính là sản nghiệp của ta thầm lãng nói chỉ sợ hiện tại đã thuộc về vương liên hoa nhưng dù sao tay trái đổi tay phải phu nhân cũng không có cái gì tổn thất vương phu nhân tựa như không có nghe được thẩm lang n i ệ m ai nói k i ê n lịch từ lúc này là ở chỗ này thẩm lang hơi kinh ngạc không nghĩ tới liên hoa huynh cũng có n ả y nhã hứng vương phu nhân cười nói hương long sơn tam nguyên nước suối chỗ ngâm chi trà tuy tốt lại không phải khẩu vị của hắn hắn lần này đi là phải chờ một người ai thẩm lang có chút dừng lại mình liền đoán được đáp án khoái hoạt vương ba không sai phạm là luyện võ thành s i người đối với cái kia thiên hạ thứ nhất tên tuổi luôn luôn còn có mấy phần tham nghiệm vương phu nhân nói ta mời công tử tới chính là muốn ngươi đi hưng long sơn đợi đến hai người này quyết chiến sau khi mang còn sống cái kia đưa đến trước mặt của ta đổi về hùng công tử thầm l ã n g thở dài ngươi liền không sợ ta hiện tại xuất thủ vương phu nhân cười nói công tử trước đó không phải nhắc tới thiên vân ngũ hoa m i u ê n sao ngươi cũng biết hiện tại nó đã nhắm ngay hùng công tử chỉ cần ngươi có chút di động hùng công tử chỉ sợ liền muốn chết được vô cùng thế thảm thầm l ã n g nói vân mộng tiên tử quả nhiên không hổ là vân mộng tiên tử tại hạ cáo tử hán thế mà thật xoay người rời đi đi làm chuyện nguy hiểm nhất tại thiên hạ đệ nhất cao thủ cùng thiên hạ thứ nhất ma đào ở giữa cứu vãn hương ù n nhi con mắt ở trong đã ngậm đầy nhiệt lệ, lại không cách nào động đậy mày mày, chỉ nghe g miêu mắt mảy lại kia cách chỉ ở đã đầy đậy mây, lệ, v phu nhân nói tiếp, nhân bình nhi. Người mang hùng công tử dẫn đi, cực kỳ hầu hạ, không thể nói Người mang công dẫn đi, tử cực kỳ long ã n h đ ạ h ư Long sơn còn tại ngọc môn quan bên trong t h ầ m lãng một đường đi cả ngày lẫn đêm lọt vào trong tầm mắt đều là đầy trời bao cát nhưng đến hưng long sơn về sau đã thấy đầy dây xanh tươi tựa như thiên nhiên mang tất cả lục sắc đều trồng chất đến nơi này k h ó i hoạt lâm vốn là một cái cực lớn vườn hoa có vô số hưởng thụ nhưng thẩm lãng ở đây lại chỉ thấy được khí thế ngất trời bóng người trung điệp chen vai thích cánh chính là nói với hắn nơi này có ngàn vạn người v à hắn đều tin tiểu hoạ tử làm công sao một ngày d ư ớ i lựa bạc còn chưa chờ t h ẩ m lãng kịp phản ứng một quản sự bộ dáng người tìm đến hắn làm công một ngày d ư ớ i hai khó trách như thế chạy theo như vị t t h ẩ m lãng thở dài nói hh nào chỉ là chạy theo như vị t chỉ sợ nửa cái lan trâu thành người đều đến rồi kia quản sự c ư ờ i nhạt t h ẩ m lãng bung ra một thỏi vàng cái kia quản sự con mắt trong chốc lát trở nên vô cùng lưu hòa t h ẩ m lãng thế là hỏi những người này đều là k h ó i hoạt lâm chủ nhân chiêu phải đều là k h o i hoạt lâm chủ nhân đưa tới còn phái ra k h o i mã kỵ sĩ rộng để tuyên truyền quản sự biết gì nói đấy thẩm lãng lại hỏi nhiều như vậy lao lực ở đây làm cái gì quản sự nói phong sơn còn muốn đào cái lũ lụm mương dẫn hưng long sơn nước dốc vào một cái cực lớn mê quật chúng ta đều nói chủ nhân này điên hoặc là nơi này trôn cái gì đại bảo tàng tuy nhiên còn có người nói tia chủ nhân như thế tiêu xài lại là muốn bắt quỷ bắt quỷ thẩm lãng không biết nên khóc hay cười vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hương thịnh như vậy thổ mộc cùng bắt quỷ có quan hệ gì bắt một đám u linh một người đột nhiên ngắt lời k i a quản sự lại dọa đến quỷ sát sổ dưới đại chủ để ý thẩm lãng ngẩn ơ cái này xuất hiện người hắn lại là nhận ra người này mặt mũi tràn đầy sẹo mụn độc nhãn xấu xí rõ ràng là kia giang hồ bảy đại cao thủ một trong thấy việc nghĩa hăng hái làm vô cùng quý giá chỉ là lúc này hắn sớm đã ném lúc t r ư ớ c trang phục ăn mày buộc không muốn hiện tại mặc kim mang ngọc s a hoa vô cùng coi như nói là toàn bộ làn châu thủ phủ đều có người tin cũng thế lấy vô cùng quý giá thấy tiền sáng mắt tính cách bị vương liên hoa thu mua lại hợp lý tuy nhiên mà cũng chỉ có vô cùng quý giá kia kế thừa từ kỳ nhân khóa vàng vương địa lý cơ quan chi thuật mới thích hợp nhất khi người đại chủ này để ý thầm lang ôm quyền cười nói chúc mừng kim đại hiệp nhập vương ra còn làm đại tổn quản ngày sau phú quý có hy vọng chỉ là trong nháy mắt thẩm lãng đã đem hết thể nghĩ rõ ràng ứng biến tốc độ thiên hạ ít có đa t ạ đa t ạ vô cùng quý giá mang trên mặt ý cười công tử nhà ta nói chúng ta những n à y phía dưới người chỉ cần nhìn thấy thẩm thiếu hiệp thì nhất định phải cung kính tiếp đãi không được sai sót thẩm lãng hỏi liên hoa huynh quả nhiên có này nhã hứng ở đây khai sân sao vô cùng quý giá cười thần bí nhưng thật ra là công tử nhà ta đến đặt xính lễ lại bị các cô nương làm khó dễ còn ra ba cái nan đề công tử nhà ta đã liên phá hai đạo hiện tại đã là cuối cùng một đạo xính lễ thẩm lãng thật kinh ngạc không nghĩ liên hoa huynh thế mà đã có c h i kỷ xin hỏi là ai nhà tù nữ có thể được liên hoa huynh c h i tim hh ắ c ắ c vị cô nương kia không chỉ có võ công c h ắ c t u y ệ t càng là xinh đẹp như hoa cùng nhà ta công tử trời đất tạo nên d a i ngẫu tự nhiên vô cùng quý giá gật gú đ ắ c ý nói ưu -linh, linh cửa bảy quỷ ba mươi năm trước liền đã bị đại hiệp thẩm thiên quân hội hợp bảy đại kiếm phái trưởng môn nhân tại âm sơn chiến dịch bên trong trừ sạch nghe nói ưu linh bảy quỷ đã lại không truyền nhân nhưng lại như thế nào đến quan ngoại vô cùng quý giá nói kia ưu linh cung chủ tự nhiên chính là lúc trước cú linh cửa chuyền nhân mời đi theo ta thầm lãng lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi nhưng lúc này đã không đường tối lụi liền đi theo vô cùng quý giá một đường đi tới khoái hoạt lâm ở trong hoa thần tử ở nơi đó một vị thiếu niên mặc áo gấm nhẹ nhàng mà đứng không phải phương minh là ai thầm m i n h ở sát tới tiểu đệ không thắng niềm vui còn mời đợi một lát phương minh ôm quyền hành lễ lại xoay người nói rót vô cùng quý giá hạ tràng tự mình thao tác cơ quan phía dưới mùi thuốc súng đạo đồng đậm nhân công mương nước mở cống xả nước quần quận dòng lũ thế mà liền muốn thẳng vào phía sau từ đường trong một cái sân đậu thầm lãng con ngơi chấp liên t mới có thể làm vương liên hoa như lâm đại địch như thế không tiếc nhân lực vật lực c h ờ một chút chúng ta nhận thua nha mềm mại thanh â m chuyển đến một đám bóng trắng từ mê quật bên trong chậm rãi mà ra đi đầu chính là một vị đáp lấy mềm kiệu thiếu nữ chắc hẳn chính là vị tiêu u linh cung chủ chỉ nghe nó âm thanh liền biết tuyệt sắc nhưng thẩm lãng lại cảm giác thanh â m của đối phương ở trong có một loại nói không rõ cảm giác quen thuộc tiêu u linh cung chủ đi ra gương mặt từng đỏ cười một tiếng ở giữa tựa như ngay cả hết thể chúng quanh đều tựa hồ mất đi màu sắc nói vương liên hoa cuối cùng một đạo đề ta muốn ngươi để tâm ta cam tình nguyện đi tới hiện tại ta g i ngươi thăng á thầm lắng nhìn thấy u linh cung chủ mặt lại ngay cả lùi lại mấy bước không thể tin nói phi phi cái này chỉ huy bậy quỷ võ công thâm bất khả chắc u linh cung chủ thế mà chính là cùng hắn trước đó từng có mấy lần gặp mặt yếu đuối thiếu nữ nha các ngươi trước đó gặp qua phương minh cũng có chút kinh ngạc nghĩ không ra vào kịch bản đều bị hắn quấy đến rối tinh rối mù tình hôn g phía dưới hai người này thế mà còn có thể gặp mặt đồng thời xem ra cũng có như vậy v à i tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm hôm nay lại hỉ hai vị còn mời đi xuống trước tắm rửa thay quần áo ban đêm lại mở bữa tiệc phương minh tiến lên ôm bạch phi phi tay hai người chậm rãi rời đi mà thẩm lãng nhìn xem cái này màn lại đột nhiên rất muốn khóc đến đó khoái hoạt lâm đèn đ ố c s á n g trưng sáo trúc để ý dây c u n g thanh â m không ngừng thẩm lãng lúc này đã vào mềm m ạ i thị nữ tỉ mỉ phục sức phía dưới tắm rửa thay quần áo đổi một tiếng rộng rãi trường b à o khoái hoạt lâm quả nhiên là nhất đẳng hưởng lạc chỗ hầu hạ người công phu càng là tuyệt đỉnh thẩm lãng chỉ cảm thấy một đường buôn ba chi gian khổ mệt nhọc d i ệ t hết tiến hội địa điểm chính là vào một tòa tinh xảo phong chữ đọ cột ngói xanh hành lang trưng bày tranh q u a n co phương minh một thân cầm bảo mang theo ngọc quan nghi một thanh giống như lãnh nguyện luôn n à o liên hoa huynh cái mời tiểu đệ một người thẩm l ã n g đến nơi chính là con ngươi ngưng lại lại nhìn một chút chung quanh ngoại trừ người hầu bên ngoài thế mà chỉ có một trường khách tịch không khỏi hiếu kỳ hỏi phương minh cười to như là đã có ngươi thẩm lãng cái khác tân khách lại nhiều cũng là ảm đạm phai m ở mời vào chỗ trên bàn đã tràn đầy rượu ngon món ngon q u a n lò xuất phẩm ngự dụng đồ s ứ phía trên lúc này đựng đầy sơn chân hải vị tây hồ cá s ạ o trường bạch tay gấu cái gì cần có đều có càng có mấy bàn bốn mùa lúc sơ xanh tươi ướt át là hiếm thấy nhất cũng không biết là như thế nào mang cái này khác biệt mùa chi rau quả tụ tập cùng một chỗ. thẩm lãng không hề đ ộ n g đũa liền thở dài có tiền có thể sai khiến quỷ thần lời ấy cực kỳ không giả ha ha chỉ cần tốt khách thích thuận tiện phương minh giơ lên chén dạ quang bên trong làm à u hổ phách rượu nho ngâm nói nho rượu ngon chén dạ quang này hai vật chính là tuyệt phối ta lại quen thuộc lại ta lấy n g h con sau l ư n g thịt mềm này phong vị nhất là tươi ngon thẩm lãng nâng chén mà tận lại nhặt mấy đũa thịt bò quả nhiên dư vị vô tận lại hỏi vị tiêu u linh công chủ sao không thấy nghĩ là nữ hải ra xấu hổ hôm nay liền chỉ có hai người chúng ta nâng cấp tâm tình biết gì nói nấy há không thông khoái phương minh cười nói thẩm lãng nói tại hạ lại có hỏi một chút liên hoa huynh trước đó cần gì phải xây dựng rầm rộ đồ phí lao lực lấy liên hoa huynh tuyệt thế chi tư nếu muốn hoàn thành đũ linh cung chủ chi điều kiện chỉ cần độc thân nhập quật thế tất có thể ôm mỹ nhân thì cũng chưa hẳn không phải một đoạn giai thoại phương minh thở dài này là anh hùng gây nên làm sao tại hạ lại có một cái nhược điểm không thể làm như thế ra sao nhược điểm thẩm lãng con n g ư ơ i y ế u đất hỏi sợ chết phương minh gần từng c h ữ một lấy ta hiện tại võ công chỉ cần không tự xử tuyệt cảnh thiên hạ đều có thể đi đến cũng không một người có thể làm hại ta nhưng trong tuyệt cảnh lại không phải ví dụ như biển sâu sa mạc, lời ạ i ví dụ như trượng lòng đất, chỉ cần n chỉ ư trăm đất, g có người trôn thuốc nổ, thân bạo, ta ngàn cân nổ, dẫn cho lại bạo, xả dù vừa õ công tuyệt thế cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho cho cơ lực không nên mình người ràng nhân ngàn vạn, di sơn tuyệt thế thoát ta thể tự ta thà phát khó khỏi hiểm, hội, hải. mạo đào di Lời v nói ra t h ẩ m lãng liền sắc mặt thay đổi nói liên hoa huynh rõ ràng bản tính lại bằng thẳng phi thường tại hạ cũng là bội phục rất Trưng Trưng Thẩ ra ra ẩm. ẩm. thẩm í lam bỏ n h chi lợi i i nói t liên hoa huynh có thể tìm đến kim bất hoán làm cái này công trình tổng quản ngược lại là tìm đúng người chỉ là cái này kim bất hoán tham lam cực kỳ liên hoa huynh mang ra sản giao cho hắn cũng phải cẩn thận phương minh nói đây là việc xấu trong nhà tuy nhiên đã thẩm huynh đều đặt câu hỏi vậy ta liền không có chút nào che giấu đối ngoại quát gọi kim bất hoán lăn tới đây kim bất hoán lập tức lăn lộn tiến đến thiên hạ này cao thủ n ổ i danh và phương minh trước mặt thật giống như một con chó hận không thể đi liếm đế dày của h ắ n chủ nhân văn phúc phương minh nhàn nhạt tiến lên nói trước đó phong sơn tới sự t ì n h ngươi làm được rất không tệ ta phải thật tốt thưởng ngươi kim bất hoán đại h ỉ nói vì chủ nhân hiệu lực n g ư n lần chết không chối tử phương minh lắc đầu nói công chính là công qua chính là qua ngươi có công đương nhiên phải thưởng nhưng từng có cũng phải phạt cái này công trình khổng lồ như vậy ngươi cũng tham ô không ít kêu ba vạn năm ngàn l ư ợ bạc Dẫu nhưng nghiêm m như trong sao? vừa Lời nói chốc lát một vòng đao quang tử trên người hắn hiện hiện dường như tới từ địa ngục ở giữa không trung hóa thành bãi đạo mang phương minh bao quanh bao khỏa t h ầ m lãng trên thân lỗ chân lông từng cái thích chặt hắn lại gặp được cái này đưa tới từ địa ngục đao pháp trong lòng sợ hai thán phục liên tục thiên ma thất s á c thước quả nhiên kim bất hoán cũng làm vương liên hoa đao nô đối mặt cái này vốn dĩ thuộc hạ p h ả n vệ phương minh sắc mặt nhưng không có mảy may đ ộ n g d u n g đưa tay tiến vào đào quang ở trong b à ảnh phương minh chỉ là một chiêu kim bất hoán thân thể cũng đã dường như phá bao tải bay ra ngoài tiết hầu bộ vị nhiều hai cái huyết động thẳng khí tuyệt dễ ta cái này tại phú tự nhiên tất cả đều là người đáng t i ế ta kim bất hoán ta đã dám chuyển cho các ngươi đao pháp lại thế nào không có khả năng lưu lại phản chế thủ đoạn phương minh lắc đầu bật cười đối thẩm l ã n g nói thẩm h u y n h cảm thấy người này ngốc hay không ngốc hắn đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đại ngốc trứng thẩm l ã n gật g đầu tự nhiên biết vương liên hoa mặc dù c h u y ể n công cho đ a o nô nhưng cũng tất nhiên lưu lại lăng lệ ám thủ kim bất hắn o nghĩ lấy vương liên hoa chuyển xuống võ công đưa hắn vào chỗ chết tự nhiên bị dễ dàng lấy tính mệnh người tới mang nơi này dọn dẹp sạch sẽ phương minh vô vô tay lại nói mang ta trong thư phòng mấy món đồ cổ chân bảo cho hắn cầm đi t r o n cùng cũng coi như thường hắn gần đây vất vả phòng bên trong lại khôi phục yên tĩnh ngay cả mùi máu tươi đều không còn sót lại chút gì th ta lại kính liên hoa huỳnh một chén một chén uống cạn về sau t h ầ m l ã n g nói cái này rượu nho cam thuần túy dày thế mà cũng là t h ầ m l ã n g cuộc đời ít thấy đồng thời cũng không có kia tia chua sót chi vị cũng là kỳ phương minh nói ta người ngay tại chỗ liền mang rượu này ba c h ư n g ba nhưỡng sau đó dùng tám thất đại huyền lường câu ngày đêm không ngừng đưa đến khoái hoạt lâm về sau lại thêm một c h ư n g một ngưỡng bốn thùng nho rượu ngon liền chỉ còn lại cái này một thùng vông đi này lửa nóng chi khí đây vốn là tiểu trang bí phương tuy nhiên đã thẩm minh muốn hỏi tự nhiên biết gì nói đấy thẩm minh như còn có bất kỳ vấn đề cứ việc đặt câu hỏi liên hoa huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thầm lãng lại kính phương minh một chén hỏi liên hoa huynh chính là ma đ à o một chủ vâng thiếu lâm tự sự t ì n h cũng là liên hoa huynh gây nên tự nhiên vì chính là cái này đạt ma thần kinh cùng k i a bảy mươi hai tuyệt kỹ đáng tiếc tới tay về sau mới phát hiện hiện tại còn quá sớm phương minh khẽ vươn tay kia trong trốn võ lâm tuyệt thế bị kíp truyền lại từ đạt ma lão tổ kinh đ i ể n liền xuất hiện trên tay con ngươi ở trong tựa như có thở dài hắn hiện tại một con đường còn chưa đi hết cái khác hệ thống võ công đối với hắn vô dụng dù cho cái này đạt ma thần kinh không thua dịch tân kinh cũng chỉ có tiên thiên về sau tham khảo chi dụng hiện tại chỉ là gần cả tiếng thở dài bên trong cả quyền bí kíp đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh giấy vụn dường như n hồ ư h điệp bay múa kia liên hoa huynh cũng không phải thiếu lâm chi đồ thầm lãng nhìn xem trong võ lâm này người tha thiết ước mơ tuyệt thế thần công bí kíp hóa thành cho bụi con người ở trong cũng không động dung chút nào lần nữa đặt câu hỏi ta cùng cái này thiếu lâm tự không có bất kỳ cái gì liên quan phương minh ngăn ngay nói thật tuy nhiên thầm lãng nghe nghe không hiểu liền hai chuyện thầm lãng càng nói càng kích động đã đứng lên để tu thành chiêu này đ à o pháp n g ư ờ i đầu tiên là buộc đi danh ý vô số tập hợp bách ra sở trưởng suy diễn hành khí lộ tuyến sau đó lại bắt đi võ lâm hảo thủ thí chiêu hại người vô số lại cố ý truyền thụ chiêu này cho người khác bí mật quan sát chiêu này còn có gì không đủ như thế trăm phương ngàn kế hao phí trên dưới một trăm cái nhân mạng chính là để phóng thích cái này ác ma không sai tuy nhiên những cái kia danh y ta sử dụng hết về sau liền thuận tay thả trở về về phần bị bắt đến cái gọi là giang hồ hảo hán thì phần lớn là có tiếng xấu hạ người dù cho có sai tổn thương cũng không lo được quá nhiều về phần những cái k i a vạn kiếp đao nô phương minh lắc đầu nói chính bọn hắn bị đao chiêu k h ô n g chế đến mức biến thành đao chi nô lệ chính là cam tâm tình nguyện cũng chẳng trách người khác thẩm lãng c ắ n răng bất kỳ một cái nào người trong võ lâm nhìn thấy như thế đao pháp đều không có khả năng tự tuyệt dù là biết đao này tất nhiên muốn lấy nhân mạng làm thế phương minh thẳng n h i ê nói n ta từng nghe qua một câu chỉ có một viên vĩ đại tim mới có thể luyện thành vĩ đại võ công thẩm lãng ngươi có được chính là nhân ái cùng chính nghĩa chi tim võ công cao thiên hạ ít có đáng tiếc còn chưa đạt đến cực hạn phương minh rất rõ ràng v à mười mấy năm về sau một cái chân chính hiệp khách sẽ qua thời đao của hắn tràn ngập yêu cùng chính nghĩa cũng cuối cùng sẽ thành một đời truyền kỳ thần thoại tạo nên tiểu lý phi đao lệ bất hư phát mỹ danh mà bây giờ hắn lại muốn lấy một viên bỏ qua danh lợi t i ê u ngạo độc hành ta đạo tuyệt đối lý trí trì t i m luyện thành một thanh t u y ệ t t ì n h tuyệt nghĩa cái thế ma đao hình như liên hoa huynh đêm nay nhất định phải cùng ta động thủ không thể t h ầ m lãng cũng đang thở dài tại hạ thực tế không muốn cùng liên hoa huynh là địch làm sao phương minh đột nhiên nói tại hạ trả lời thẩm huynh nhiều vấn đề như vậy thẩm huynh không bằng trả lời tại hạ một vấn đề như thế nào thẩm lãng nói mời nói phương minh lo lắng nói thế nhân giai truyền vương liên hoa cùng thẩm lãng thân thế vô cùng thần bí chính là trong giang hồ nhất đảng bí mật ta lúc đầu muốn dùng vương liên hoa thân thế cùng người trao đổi nhưng bây giờ xem ra người đã không cần nhưng ta vẫn là rất hiếu kỳ năm đó thẩm gia chính là trong chốn võ lâm lịch sử dài lâu nhất thế gia c ự tộc thẩm gia t ử đệ hai trăm năm đến trải qua bảy lần to lớn thái họa mà có thể bảy lần trung hưng gia đạo cố sự càng là nổi tiếng một người không có khả năng hoàn toàn không có lai lịch giống thẩm huynh dạng này liền càng không khả năng thẩm lãng sắc mặt không thay đổi dù cho bị nói chúng bí mật lớn nhất cũng tựa như không có chút nào chú ý vương minh nói vương liên hoa chính là khoá kia thẩm lãng phải chăng chính là năm đó thẩm thiên quân hậu đại phải hay không phải lại có gì khác nhau thẩm lãng hỏi thẩm huynh nếu là danh gia về sau tự nhiên nên dùng kiếm n g ư ờ i trời sinh chính là tuyệt đỉnh kiếm khách phương minh vô vô tay có người đem hộp gỗ đưa đến thẩm lãng trên thế mở ra về sau hộp gỗ ở trong chỉ có một thanh ba t h ư ớ c dư hát tiết trường kiếm mặc dù kiếm này xem ra d ư ờ n g như một khối ngon sắt nhưng thẩm lãng cũng đã vẻ mặt biến đổi đây là năm đó kiếm sắt tiên sinh triển đại h i ệ chi cổ kiếm sắt thẩm huynh nhìn xem phải trăng n g ọ tay phương minh nói thẩm lãng cầm kiếm nơi tay thở dài như thế thần binh lợ thế mà cũng có thể bị ngươi đem tới tay phương minh lắc đầu lấy ta hiện tại nhân lực vật lực chỉ cần là vật hữu hình lấy không được đã không nhiều thầm lãng nuốt ve trường kiếm màu đen thở dài quả nhiên là hảo kiếm làm sao hắn mang kiếm hướng trên b à n vừa để xuống hai tay một đám nói ta hiện tại không muốn cùng ngươi động thủ rồi ồ vì sao phương minh trong con ngươi tinh quang l ó e lên hỏi thầm lãng nói chúng ta bây giờ có phải là hay không đ ị ợ h nhân phương minh nói tự nhiên là thầm lãng lại hỏi ngươi bây giờ rất muốn cùng ta đ ộ thủ cái này phương minh cũng không có phủ nhận thầm lãng nói n ha ha. thầm lắng ngươi quả nhiên cơ biến vô song phương minh cười to nói ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện ta cùng vị kia bạch phi phi cô nương sẽ ở sau bảy ngày thành thân thầm lắng nói đến lúc đó tại hạ tự nhiên không thiếu được muốn lấy uống chén rượu mừng uống phương minh nói nhưng ngươi có biết hay không vị kia phi phi cô nương lại cùng vương liên hoa có đồng dạng phụ thân phụ thân của bọn hắn đều là khoái hòa vương cái gì thầm lãng tốt nhiên biến sắc ngươi vì sao muốn làm này xuất sinh sự tình phương minh vung tay lên ngươi đây không cần để ý ngươi chỉ cần biết nếu như ngươi hôm nay không đem ta đánh bại kia bạch phi phi cả đời hạnh phúc chính là hủy ở trên tay của ngươi thầm lãng cười khổ nói ngươi làm xuống cử động lần này chính là muốn bức ta xuất thủ đồng thời loạn khoái hoạt vương c h i tâm cảnh phương minh l ắ t đầu tại hạ cử động lần này chỉ là để bức thầm lãng toàn lực xuất thủ đối với khoái hoạt vương bên kia lại là muốn toàn lực che giấu bởi vì ta cái sợ hai hắn không đủ mạnh, không đủ mạnh ba đây là cỡ nào tự tin cỡ nào quyết tâm mới có thể nói ra những lời này đến thẩm lãng nhất thời n g h ẹ n nào hồi lâu mới nói ngươi lấy phi phi hạnh phúc bức bách ta lại đối khoái hoạt vương toàn lực che giấu đây hết thể chỉ là để buộc chúng ta hai cái cùng ngươi từ chiến đây hết thể đến cùng là vì cái gì nghĩ không ra cho dù là thẩm lãng cũng có nghĩ đến hay không địa phương phương minh cười to hắn sau đó nói thiên hạ cao thủ năm đó vân ngộng tiên tử nhưng xếp thứ ba mà thẩm lãng ngươi mặc dù chính là cái t h ê anh hùng nhưng vo công chỉ có thể tính thiên hạ đệ nhị khoái hoạt vương thiên hạ đệ nhất chi danh hoàn toàn xứng đáng ba người các ngươi chính là thiên hạ giang hồ mạnh nhất ba người ngươi đã đánh bại vân ngộng tiên tử hiện tại liền tìm tới ta Thầm lãng hỏi. Chương lãng đau o hiếm. c ư này g Đao h mặc t dù đã tới trước mắt thực hạng nhưng mỗi đau vùng ra đều phải tự mình hại mình tinh huyết nguyên khí trước tổn thương mình lại đả thương người phương minh như ngọc trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ triều đỏ có chút ho khan hai lần chính ta tu luyện thiên ma thất s á t thức về sau chỉ là xuất thủ hai lần liền đã nguyên khí tổn hao nhiều thầm l ă n g nói một lần chắc là vào thiếu lâm còn có một lần chính là vương phu nhân không sai phương minh g ậ t đầu ta lúc đầu đánh g i ế t lưới đao tim lại là hao tổn cỗ thân thể này chín năm thọ nguyên mà đánh bại vân mộng tiên tử thì là hao tổn ba năm thọ nguyên cái này hai lần đại chiến đối với ta cũng là một loại thăng hoa bản thân tu luyện cùng quan sát người khác luôn luôn khác biệt cho tới bây giờ ta như lần nữa vung đao chỗ hao phí nguyên khí ba tháng liền có thể bù đắp lại thầm lắng nói uy lực như thế ma đao ngươi còn không thỏa mãn sao phương minh nói lúc này cái này ma đao chỉ là bị ta luyện đến tiểu thành c h i cảnh bởi vì vân m n g tiên tử chỉ là thiên hạ thứ ba cao thủ đối phó nàng ta có thể lưu thủ đối phó ngươi cùng khoái hoạt vương thì là không phải thiên hạ ba cao thủ phân chia kỳ thật chính là ta đối với các ngươi chờ mong trình độ ta trước đó liền có thể chém giết khoái hoạt vương lại một mực nhẫn lại chính là đang chờ ngươi đánh với ngươi một trận về sau ta bản thân tinh khí thần chắc hẳn sẽ tới đạt đình phong đến lúc đó ta tự sẽ lại đi khiêu chiến k h á i hoạt vương phương minh thở dài nói chỉ có đánh bại k h á i hoạt vương đồng thời có thể thu tay không giết mới là ta chân chính mang thiên ma thất s á t thức đầu này độc g i a o thu phục thúc đẩy tùy tâm biến hóa để cho bản thân sử dụng thời điểm bại ma không giết thầm lãng đương nhiên biết ở trong đó độ khó giết người dễ dàng thu tay lại lại khó k h ó i hoạt vương lúc đầu chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ mà thiên ma thất s á t thức mới ra không về cũng là gia tính khó t h u ầ n ác ma phương minh lại là muốn lấy bản thân chi lực cưỡ ép mang tên ác ma này thu phục liền tương đương với đồng thời đối phó hai cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng chỉ có mang ma đao luyện đến trí cảnh sâu sắc chuyển hóa thành bản thân khống chế tri vật mới có thể chân chính làm được bại mà không giết thẩm lãng cảm giác mình hôm nay mới chính thức nhận biết vương liên hoa ngươi ngươi làm ra đây hết thảy chỉ là để luyện đ a o đương nhiên chính là để luyện đ a o đồng thời mang cái này thiên ma thất s á c thức hoàn toàn thu phục trời sinh vật vật lấy ta làm chủ làm việc cho ta ta như thế nào lại đi làm chỉ là một chiêu đạo pháp nô lệ phương minh cười dài nói thẩm lãng im lặng một lúc lâu t r ậ t đ ố i phương minh túi người hành lễ nói như thế v õ đạo chi tim dù cho ta không đồng ý nhưng cũng là bội phục hiện tại ngươi đã biết hết thảy còn có cái gì nghi ngờ sao phương minh hỏi không có mời ra tay thẩm lãng nói mời phương minh nhanh nhẹn hạ tràng bàn tay đã nắm lấy c h ô i đao thẩm lãng cổ kiếm sắt tới tay lấy ngón tay phủi kiếm kiếm làm long ngâm long ngâm không dứt trường kiếm cũng hóa thành thần long một kiếm đâm tới một kiếm này thiên kiểu như thần long cấp tốc lại như thiểm điện kiếm khí tung hành ngày rượu tại phòng kiếm pháp đang như người tiêu sái linh tú không gì sánh được một thức này kiếm pháp giống như thiên ngoại phi tiên thần lai chi mút đã là thẩm lãng trước mắt chi cực hạ sau đó hắn liền nghe tới loan đao ra khỏi v ỏ thanh â m s a o quang lóa mắt tới cực điểm đao quang mang theo khủng bố sát khí gào thét mà ra đem trước cả sảnh đường kiếm khí đều trùng xuống nếu như nói thẩm lãng kiếm là tiết tử k i a phương minh đao lại là tới từ địa ngục cựu l ác quỷ thẩm lãng đã gặp không chỉ một lần thiên ma thất s á t thức nhưng đợi đến phương minh chân chính xuất thủ về sau hắn mới hai nhiên phát hiện bất luận là tả công long hay là kim b ấ t hoán võ công của bọn hắn đao pháp vào vương liên hoa mặt đao trước quả thực ngay cả sách i à y cũng không xứng và anh đao kiếm bỗng nhiên tương giao mà một cỗ tràn trẻ cự lực cũng manh liệt mà tới thẩm lãng không ngừng bay ngược lúc này khỏe mắt liếc qua liền nhìn thấy kêu ác quỷ thế mà chia ra làm bảy h ư ớ n g toàn thân h ắ n yếu hại gào thét mà đến. Một giống như địa ngục lâm phàm b ậ y quỷ lấy mạng n h p hồn giết phách đây cũng là hắn nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng bốn cổ phong bên trong phương minh mặc rộng rãi đ ạ i bảo tóc dài l ỏ n g lòng lèo l ẻ o mà khoác lên trên bả vai phía trên tay phải múa bút không ngừng h i ệ n nhiên là tiến vào loại nào đó tối tăm chi cảnh hắn xuất thủ như gió huy hào bắt mặc trong chớp mắt liền hoàn thành một bộ kinh tế h hòa tác một tiếng quạ kẹt bạch phi phi hất lên lộ mỏng t i ề n đến cười một cách tự nhiên nói ngươi vào vẽ cái gì nàng tiến lên xem xét nhìn thấy chính là một bộ địa ngục tu la thích chỉ một cái lên mắt giữa mũi miệng liền tựa như nghe được lưu hình cùng mùi máu canh làm nàng không khỏi biến sắc bức họa này tên là thất sát tu la thích ta muốn đem nó tặng cho người phương minh mang bức họa này vẫn lên bàn gỗ t ử đàn bên trên thế mà còn có một bộ giống nhau như đ ú c khắc ấn vết tích giống như dường như vừa mới thác ấn một dạng cao thủ viết chữ nét chữ cứng c á c danh ra vẽ tranh ăn vào gỗ sâu ba phần như đã đến t ô n g sư c h i cảnh chính là chỉ dùng hào bút cũng có thể viết đ ị a cùng thầm lãng một trận chiến khiến phương minh cố gắng tiến lên một bước tinh thần thôi phát đến cực h ạ n thế mà sớm tiếp xúc đến đao đạo t ầ n hai đao ý tri cảnh thiên ma thất s á t thức vốn chính là tông sư chi đao mà phương minh ở đời này giới vô địch tâm tính dưỡng thành rốt cục làm hắn ngắn ngủi lĩnh nộ g đao ý chi lực mặc dù chỉ là một lát liền là rời khỏi nhưng đối với đao của hắn đạo lại là một lần thăng hoa mà này nháy mắt phương minh cũng không có lãng phí đã đem đao ý n h ậ p hoa dung nhập trước mặt thất s á t tu la thích ở trong đưa cho ta bạch phi phi thu hồi bức tranh trên mặt biểu lộ lại khôi phục lạnh nhạt dường như một sợi du hồn những cái kia vạn kiếp đao nô được đến chỉ là thiên ma thất sắt tu la thích mới là thiên ma thất sắt thức chân chính thần p h chỗ phương minh nói bạch phi phi con ngươi rốt c ụ c đ ộ n g dung ngươi liền không sợ ta mang đao này truyền ra ngoài phương minh cười to ta chỉ sợ ngươi truyền đi không đủ nhiều đây là trong lòng của hắn một cái mơ hồ ý nghĩ hắn hiện tại đã đem thiên ma thất s á thức t suy diễn đến trước mắt thực h ạ muốn lại làm đột phá trừ phi tập hợp đông đảo thiên tài chi lực tốn thời gian t h ắ n g giải lấy năm làm đơn vị không ngừng sửa cũ thành mới mới có thể võ lâm ngoại sử mặc dù hoàn tất nhưng đợi đến tiểu lý phi đao kịch bản lúc bắt đầu tự nhiên chính là hắn thu hoạch thời điểm đồng thời cũng có thể nhìn xem diễn võ lệnh xuyên qua những n à y thế giới võ hiệp đến cùng là độc lập vẫn là lẫn nhau liên quan lạc, lạc. bạch phi phi không có hỏi nhiều lại hỏi ta lần này đến chính là muốn hỏi một chút người thẩm lãng đã bại vậy chúng ta hôn ước phải chăng còn muốn tiếp tục phương minh trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên rất kỳ quái kia là bạch phi phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại biểu lộ hắn c h ầ m r a i nói ta từng nghe người nói qua mình c h ắ b ư ớ c cho dù là lệ rơi đ ầ y mặt cũng nhất định phải tiếp tục giả bộ nữa đồng thời bất kể như thế nào ta đều là được một vị mỹ nhân cũng không lỗ không phải sao thẩm lãng rốt cục tỉnh lại lúc này hắn mới phát hiện trên người mình không một chỗ không đau đan điện ở trong tia cổ phiếu thở nhỏ khổ tu mà đến thiên truy bách luyện chất lực vậy mà đã biến mất không còn t â m tích thiên ma thất s á c thức thật sự là trong đ a o chi ma hồi tường lại quyết đấu một màn đặc biệt là loại kêu bá đạo tới cực điểm đao khí ngang nhiên s ầ m lấn phá hủy kinh mạch thậm chí đan điền thời điểm thống khổ dù là thẩm lãng cũng không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng thẩm lãng à thẩm lãng không nghĩ tới ta đối địch vô số lần này lại là bởi vì địch nhân quá mạnh mà lưu lại một cái mạng thẩm lãng cờ gượng tự nhiên biết mình còn sống ý vị như thế nào cửa nhà lao mở ra một vị lụa mỏng thiếu nữ đi đến lạnh lùng nói ngươi còn sống sao thẩm lãng đã nghe được thanh em này là bạch phi phi cười khổ nói ta thả rằng mình tại chỗ chế tử vương liên hoa đã có thể cuối cùng thu tay lại bại mà không giết ma công đương nhiên là tiến thêm một bước bạch phi phi nói ngươi biết thuận tiện ta còn có một việc phải nói cho ngươi ta cùng hắn hôn kỳ đã định ra liền vào sau bảy ngày này làm sao có thể thẩm lãng kinh hài nói cái này đây tuyệt đối không được vì cái gì bạch phi phi cười như đ i ê n hắn giang dấp đ ã tuấn võ công cũng cao chẳng phải là tất cả nữ nhân tình nhân trong hậu cười như liên bên trong thẩm lãng chỉ cảm thấy vô số roi ra rút tới giữa như b ạ c h phi phi cũng chỉ có vào tra tấn người thời điểm mới có thể thoáng làm dịu trong lòng đau khổ do dính nước mối u rút đến trên thân đương nhiên rất đau nhưng thầm l ã n g đau lại là nội tâm n g ư ờ i không biết sao hán hắn là ngươi thầm l ã n g nói nhưng sau đó trên bụng liền ăn trùng điệp một q u y ề n gần như ngay cả mật đắng đều phun ra gà cho hắn không phải rất được chứ ngươi không biết một nữ nhân như hận lên nam nhân vậy liền không có so gà cho hắn tốt hơn trả thù phương pháp bởi vì từ nay về sau nàng liền có thể cả ngày lẫn đêm cùng nam nhân kia cùng một chỗ cuối cùng hết thể thủ đoạn báo thù mạch phi phi tê thanh nói do giống như cùng phong hải khiếu đánh tới t h ẩ m l ã n g cả khuôn mặt lại đ ỡ đẫn thẳng đến hai d ọ t nhiệt lệ chậm rãi rơi xuống trên mặt của hắn t h ẩ m l ã n g nhìn xem bạch phi phi đột nhiên cảm nhận được nội tâm của nàng yếu ớt cùng cơ khổ hắn n g à người thanh âm bỗng nhiên cũng biến thành k h ạ k hàn hắn hắn khi dễ ngươi sao bạch phi phi không có trả lời tựa hồ là đánh cho mệt mỏi tựa ở trên vách đá chậm rãi t h ở dốc đột nhiên nhờ tới một cái măng gỗ phía trên là phong phú thức ăn cùng thanh thủy đói rồi sao đói liền ăn đi bạch phi phi thanh âm bên trong mang theo thì thầm ăn no mới có thể tiếp tục Đồ ăn ăn thật ngon nước cũng rất ngọt nhưng thẩm lãng ăn ở trong miệng lại dường như đang ăn đ a u nhưng hắn vẫn là ép buộc mình từng ngụm mang tất cả mọi thứ ăn hết sạch cho dù hắn hiện tại trọng thương cho dù hắn hiện tại giống như con chó đồng dạng cũng vẫn là cái kia thầm lãng thiên hạ kia vô song thầm lãng chỉ có sau khi ăn xong mới có thể có khí lực làm ra đối sách cũng mới có thể nếm thử mang bạch phi phi mang ra cái này mà quật bạch phi phi cùng thầm lãng như thế kỳ dị quan hệ một mực tiếp tục sáu ngày thàng đến ngày thứ bảy một t â n hỷ phục bạch phi phi đi tới thẩm lãng trước mặt nhấc lên h ắ n liền đi nàng khinh công rất nhanh gần như nháy mắt liền đến mặc hỷ phục bạch phi phi rất đẹp nhưng ở trong mắt thẩm lãng cái này thân hỷ phục quả thực cùng máu nhuộm thành một dạng người đi đi bạch phi phi giải khai thẩm lãng c h ó i buộc cùng huyện đạo cả người đột nhiên chẳng khác nào ư u linh biến mất vào trong hát á m chỉ để lại kinh ngạc thẩm lãng một mình ngốc tại chỗ ai bạch phi phi a bạch phi phi n g ư ơ i rốt cuộc là ai đâu chương bảy mươi hai đao giết chương bảy mươi hai đao giết n g ư ơ i thảm t h lãng đi rồi khoái hoạt lâm bên trong bạch phi phi vừa về đến liền đụng phải phương minh bạch phi, phi nói đúng vậy ta thả h ắ n đi nhà phương min gật gật đầu giống như bạch phi phi thả đi chỉ là một con a miêu a cầu hắn tiến lên nhẹ ngửi bạch phi phi mái tóc ngươi thật đẹp bạch phi phi ngọt ngào cười ta hôm nay chính là tân lương của ngươi đợi đến động phòng thời điểm ngươi muốn làm sao nhìn liền có thể thấy thế nào phương minh sờ sờ cái mũi ta tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện chuyện gì bạch phi phi con mắt ở trong chấp động lên h i ế u kỳ phương minh cắn bạch phi phi lỗ thai khoái hoạt vương đã nhập quan mà ngươi tự do ẩm ẩm nói xong câu này phương minh liền nhảy tuất lên ngựa mà toàn bộ k h o i hoạt lầm bên ngoài vạn mã buôn đằng thế mà đã đem ma đao môn thế lực dốc toàn bộ lực lượng trong tiếng cười lớn phương minh đã giục ngựa rời đi đằng sau rất nhiều c o n đao đại hán đi theo đội ngũ dị thường tốt mục bọn hắn lần này đi liền muốn đánh vỡ khoái hoạt vương c h i vô địch thần thoại vào như là thần ma môn chủ dẫn dắt phía dưới bọn hắn có lòng tin này có quan hệ vương liên hoa cùng khoái hoạt vương một trận chiến chính là võ lâm ở trong bí mật lớn nhất võ lâm hào hiệp nhóm chỉ là gặp đến ngọc môn quan chiến trường di hải ở nơi đó Ma đao môn môn chủ tọa hạ năm vị vạn kiếp đao nô tề xuất cùng khoái hoạt giận làm còn có cồn g phong ba mươi sáu cưới đồng quy v u tận mà ma đao môn môn chủ giới trướng cũng cùng khoái hoạt vương giới trướng tinh nhuệ đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng song song toàn quân bị d i ệ t nghe đồn chiến trường kia lan tràn m ớ i g i ả m nước vì đó đỏ trăm năm sau vẫn có quỷ khóc về phần hai bên chân chính thủ lĩnh vương liên hoa cùng khoái hoạt vương quyết chiến có lẽ cũng là võ lâm trăm năm qua đặc sắc nhất một trận chiến nhưng không có một người trông thấy nghe đồn bên trong hai người này cùng ngày liền mất tích từ nay về sau k h á i hoạt vương liền từ quan ngoại biến mất mà ngọc môn quan bên trong lại nhiều một cái võ công tẫn phế ăn mày lao giả đợi đến ăn mày chết giả thời điểm mới có người rốt cục phát hiện ở trên người hắn lại có bảy đạo dường như tới từ địa ngục mặt xẹo đây cũng là thẩm lãng một lần cuối cùng nghe nói cùng vương liên hoa có quan hệ tin tức đại càn thế giới dương hà quận cái nào đó trong lòng núi vách đá phần cuối phương minh bỗng nhiên mở mắt đen nhánh bên trong phảng phất có được tia chấp xẻ qua mượn diễn võ lệnh nội lực tia chấp xẻ qua mượn diễn võ lệnh nội lực tia chấp xẻ qua toàn thân ngoại trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài đã là trăm mạch cầu thống đến hậu thiên đại thành tri cảnh hóa khí đại thành không nghĩ tới lần này nội công bổ í ế t thế mà ít như vậy ngoại trừ chữa trị trước đó thương thế bên ngoài cũng chỉ giúp ta đả thông một cái kinh mạch trước đó hao tổn nhiều làm sao cảm nhận được kiết như là lên trời chi môn một dạng hạo nhiên to lớn nhâm đốc nan quan phương minh nhàn nhạt thở dài một cái thiên ma thất s á t thức phản vệ cùng đối thân thể tổn hại thực tế là có chút vượt qua dự liệu của hắn và o võ lâm ngoại sử thế giới bên trong hắn mặc dù cuối cùng rốt cuộc suy diễn ra thích hợp hành khí phương thức mang phản vệ chi lực á p chế đến nhỏ nhất nhưng trước đó hao tổn mười hai năm thọ nguyên đã không đủ đắp nổi còn có cuối cùng cùng k h á i hoạt vương một trận chiến phương minh con người yêu ớt lại nhớ lại vậy cuối cùng chi chiến trắng cảnh khoái hoạt vương thực tế là một đời kỳ nhân võ công tâm bất khả c h ắ c càng là làm cho hắn nhiều lần thi triển tự mình hại mình tinh huyết chi pháp dẫn đến thế giới kêu hóa thân cuối cùng bản thân bị trọng thương mang theo trở về nội lực tinh nguyên cũng là tương đối có hạn tuy nhiên còn tốt ta vốn cũng không phải là để nội lực mà đi phương minh vuốt ve trên tay thiên vương kim đao lúc này kim đao có chút rung động tựa như cảm giác được cái gì cùng nội lực khác biệt võ công chiêu thức ký ức lại là một mực g n khắc vào ta trong thức hải phương minh k h ỏ miệng mang theo mỉm cười hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thiên ma thất sát thức y lực đồng thời thu phát tù ý mà hết t h ể này chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi trong một chớp mắt đang đang lúc này hoắc thanh giống như quỷ mị tiếng bước chân cũng không ngừng chuyển đến thế mà đã tiếp cận mười t r ư ợ n g bên trong đáng tiếc lúc này phương minh đã không phải là trước đó cái k i a phương minh hắn hiện tại không chỉ có thương thế tật càng càng là cố gắng tiến lên một bước bước vào hậu thiên đại thành c h i giai thậm chí còn học thành một thức ma đ a o hoắc thanh ba phương minh hướng về tiếng bước chân nên đón tiếp lấy nháy mắt liền gặp được vị kia đại giang minh quỷ mị trưởng lão tiểu súc sinh ngươi làm sao không chạy rồi hoắc thanh cười gần ó i hai đầu lông mày lại hơi nhữ lên kỳ quái tiểu xúc sinh này làm sao cùng một lát trước khác nhau rất lớn đúng là thần hoàn khí túc một bộ võ công tiến nhanh bộ dáng đáng tiếc hắn đã không có cơ hội lại suy nghĩ x u ố n g d ư ớ i bởi vì phương minh đã đối với hắn ra một đao ma đao thiên ma thất s á t thứ ba thiên vương kim đao v ù v ù tựa hồ là rốt cục nhìn thấy vừa ý chủ nhân trên thân đao đều tản mát ra ánh sáng nông lung màu dùng cái này thần binh lợi khí thi triển b ạ n kiếp đao pháp ở trong s á t chiêu dường như lại thêm mấy phần ý lứa thê lương mà lóa mắt đao quang mang theo hóa khí đại thành cường h ã n chất lực giữa không trung ở trong bống nhiên phân hóa chia ra làm bảy tựa như biến thành một cái đao chi luyện ngục mang hoắt thanh một thanh n mất xuống một đao nơi tay quỷ thần không lưu thiên ma thất sát kẻ phản đối tuyệt s á t ba đao quang sau khi hoắt thanh kinh ngạc đứng tại chỗ trên mặt biểu lộ kỳ quái phi thường lẩm bẩm nói ngươi vậy mà giết ta đây không có khả năng l ờ i còn chưa dứt mấy đạo đao khi ở trên người hắn bỗng nhiên bộ phát mi tâm vỡ ra thẳng nga xuống đúng thế ta giết ngươi phương minh đỏ mặt lên bồ đề tâm pháp vận chuyển phía dưới cuối cùng mang xôi trào khí huyết bình phục số dưới đao này mới ra chỉ sợ ta còn cần nửa tháng đến khôi phục nguyên khí tuy nhiên so với vị này đả thông hai mạch n h â m đốc hậu thiên tuyệt đỉnh đại địch hết thảy đều là đằng giá h o ắ c thanh bản thân chính là đả thông hai mạch n h â m đốc hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ chỉ thiếu chút nữa liền có thể d ẫ n cùng ý hợp tiến vào luyện khí hóa thần tiên tiên tri cảnh nếu không phải hắn vốn là bị nam cung khuynh thành trọng thương phương minh đoán chừng coi như mình học chiêu này mà đào cũng không làm gì được đối phương tuy nhiên trên thế giới không có nếu như vị này đại giang minh chấp sự trưởng lão hiện tại cứ như vậy lặng lặng nằm vào băng lanh trên mặt đất nếu là tin tức truyền ra ngoài chỉ sợ phương minh nháy mắt liền đem thành khang châu một đời tân duệ danh khí đuổi sát đông phương ngọc trưng ơ thanh tùng các loại thiếu niên nhập khách đáng tiếc ta hiện tại hai cái thân phận đều nhận không ra người vẫn là sau này hay nói đi ta cũng không nghĩ lại có một cái đại giang minh truy nã phương minh rất là đáng tiếc nghĩ đến sau đó không chút do dự trên người hoắc thành lục l ộ i hư danh có thể không cần nhưng đánh xong bột về sau làm sao có thể không sờ bảo đâu mang theo mơ hồ chờ mong phương minh rất nhanh liền mang hoắc thanh toàn thân cao thấp lục soát một lần đánh giá chiến lợi phẩm của mình hoắc thanh chính là nhất lưu cao thủ bản thân lại là đại giang minh trường lão thân gia tự nhiên phong phú tới cực điểm mặc dù tùy thân mang theo đồ vật rất ít nhưng mỗi dạc đều là không sai. đồng thời mặt ngoài tựa như còn bôi lên một tầng vật vật đáng tiếc phương minh không chỉ có bản thân có có thể hóa bách độc bồ đề tâm pháp xuyên qua vương liên hoa về sau càng là biến thành dùng độc dùng độc đại hành ra như thế nào lại bị điểm này thủ đoạn đánh ngã chỉ có điều phòng bị nghiêm mật như vậy cái này quyển công pháp chỉ sợ phương minh mang ra thú triển khai quả nhiên vào hàng ngũ nhứ nhất nhìn thấy công pháp danh sừng âm sát công ba thế mà trực tiếp mang hoác thanh áp đáy hỏng công phu bạo ra thật gặp may mắn phương minh trong lòng có chút kích động sau đó vừa cẩn thận xem t h ế t đi quả thấy đông đảo hành khí pháp quyết còn có võ công chiêu thức cùng chính hoác thanh phê bình chú giải h i ệ n nhiên hắn cũng không có mang này công luyện đến đăng phong tạo cực c h i cảnh mới đưa bí kíp mang ở trên người hy vọng có thể thời khắc c ả n n g ộ lúc này lại toàn bộ tiện nghi phương minh âm sát công nếu như cùng tu la công hợp nhất liên có thể tạo thành trực chỉ đại tông sư tri cảnh tu la âm sát công vào đại càn kỳ công tuyệt nghệ bảng đứng hàng thứ nhất trăm tám mươi vị ba phương minh rất là tiếc nuối mang bí kíp cất kỹ đáng tiếc nếu như tu la âm sát đều tại ta có lẽ sẽ động như vậy một chút tim v ề p h ầ n hiện tại sao mạng mội cải biến căn bản công pháp phương minh cũng sẽ không đi làm cái này chuyện ngu xuẩn nếu là kỳ công tuyệt nghệ bảng năm mươi vị trí đầu tuyệt thế công pháp còn có thể suy tính một chút nhưng cái này xem xét liền quỷ khí âm trầm t à phái pháp môn đồng thời xếp hạng còn như thế thấp càng thêm chỉ có một nửa nếu là hắn còn tâm động đó chính là đầu góc có bệnh được rồi nhìn ngươi cho ta cống hiến nhiều như vậy phân h ư ợ n g liền cho ngươi lưu cái mộ phần tốt phương minh huy động thiên vương kim nào đao này gọt kim đoạn ngọc phía dưới n h a m thạch thổ m ụ c nhao nhao tản g ra lộ ra một cái hô to phương minh tiện tay mang h ó c thanh trôn xong mới đi ra khỏi sân động mang trên mặt từng k i a từng k i a lo lắng nam cung sư thì không biết bây giờ như thế nào rồi nàng mới là mới vào tiên tiên h mà cái k i a âm lão hiển nhiên đã chìm đắm một lúc lâu há không liệu mới vừa đi ra h à n g động mấy đạo hát tuyến đã hướng hắn lao thẳng tới mà đến gió tanh đập vào mặt càng mang theo khí độc phương minh lông mày bất động kim quang lóe lên phía dưới k i a mấy đầu độc vật đã gãy thành hai đoạn trên mặt đất vặn vẹo không thôi hành tẩu như gió hơi thở lang liệt nếu là trước đó ta đối đầu còn có chút phiền tho võ lâm ngoại xử một nhóm khiến phương minh đao đạo cảnh giới hoàn toàn đến nhập vi cảnh giới đình phong đối với ngoại giới hoàn cảnh nắm chắc càng là nhạy cảm tới cực điểm chỉ làm ấ y đạo đao khí liền giải quyết h o á t thanh trước đó tỉ mỉ bày ra cả b ấ y v ù v ù gió đêm nhẹ nhàng k h o á t khoái ngoài động trăng sáng sao thừa ô chim khách bay về phía nam cùng lúc trước so sánh đã là cực lớn khác biệt cuộc sống như thế dạng này giang hồ mới là ta muốn phấn khích phương minh thấy tình cảnh này chỉ cảm thấy trong ngực chi khí đại khoái gần như hận không thể lên tiếng thét dài làm sao hắn biết hiện tại còn chưa hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh mang ý nghĩ này ngăn chặn xuống giới như bóng với hình thi triển khinh công phía dưới cả người đã hóa thành một sởi khói nhẹ cấp tốc đi xa đang đi đường thời khắc mấy cái suy nghĩ vào phương minh trong đầu luẩn quẩn không đi khuynh thành sư tỷ bên kia an huy cần lập tức xác nhận còn có võ lâm ngoại sử mặc dù hoàn tất nhưng tiểu lý phi đao có thể hay không cho ta quay đến rối loạn đặc biệt là a phi sẽ còn sinh ra sao đây thật là một cái rất hỗn loạn vấn đề chương 73. chữa thương chương 73. chữa thương toàn bộ dương hà quận thành hoàn toàn yên tĩnh nhưng p ư ơ n g minh lại tựa hồn h ư có thể ngử được loại an tĩnh này phía dưới mạch nước n m trải qua tối hôm qua bị hắn cùng nam cung khinh thành náo h t r ò về sau đại giang minh không ngừng tư nội t ì n h bên trong mới là quái sự mà loại này quá mức bình tĩnh tình huống bản thân liền đại biểu một ít vấn đề bởi vậy hắn căn bản không có về thiếu lâm v õ q u á n mà là trực tiếp ra khỏi thành đến cùng nam cung khinh thành ước định địa điểm tại trước đó cùng nam cung khinh thành gặp mặt vách núi phía dưới một tấm vải đầy rêu xanh nam h thạch về sau d ầ m dạp b ủ i gai che đậy kín một cái đen nhánh cửa hang phương minh đẩy ra bụi cỏ chậm rãi tiến lên ninh ngay tại hắn đến cửa hang thời điểm một đạo bạch quang xông ra cùng kim đao đụng vào nhau Sư tỉ, là ta. p h ư ơ n g minh nhấn m ạ n thiên vương kim đao mang một thanh trường kiếm màu trắng chống trọi chậm rãi nói sau đó liền nghe tới tựa hồ là như chút được gánh nặng thở dài còn có nhân thể ngã xuống đất thanh â m thâm tư khẽ nhúc ních phía dưới hắn vút qua mà tiến động q u ậ t rất ngắn một chút liền có thể nhìn thấy phần cối bên trong không có vật gì ngoại trừ ngã xuống đất tuyệt sắc kiếm thủ người thụ thương rồi phương minh nhìn xem lúc này nam cung q u y n h thành cho dù là hắn trong con ngươi cũng không khỏi hiện ra một vòng kinh diễm vốn dĩ nam cung sư tỷ liền g á n g dấp k u y n h quốc khinh thành một thân băng cơ ngọc cốt giống như nguyện cung tiên tử cao không thể chạm mà h rút đi cao l ê n h áo ngoài cùng tiên t i ê n kiếm thủ thân phận về sau lúc này nam cung khinh thành cũng chỉ là một vị trọng thương thiếu nữ trước ngực càng là nở rộ mở đoá đoá h n g ai giống như đỗ quyên khắc huyết làm cho người thương tiếc cũng may hắn đã không phải là sơ ca võ lâm ngoại sử ở trong càng là trải qua phun hoa tẩy đi chỉ bụi bồ đề tâm pháp xoay một cái phía dưới liền khôi phục bình tĩnh mang nam cung khinh thành ôm lấy phương minh nhìn một chút nàng còn tại dưới máu bà vai lông mày lại là n h ữ n một cái trên tay có chút dùng sức đã đem nàng b ả vai quần áo xé rách lộ ra tuyết trắng mỡ đông cùng ba cái đen nhánh lỗ máu thốt âm độc đ m khí phương minh lông mày tay phải đã để lại nam cung khinh thành b ả vai cùng kêu ôn hương nguyễn ngọc r a thị tiếp xúc về sau dù hắn tâm cảnh cũng không khỏi rung động cũng may cũng chính là như vậy thất thần một cái chớp mắt về sau phương minh liền bắt đầu đếm thử để nam cung khinh thành vận công c h ữ a thương nàng lúc đầu chính là tiên thiên cao thủ hồi khí cực nhanh phương minh lúc này làm ra cũng chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi đồng thời lấy bổ đề tâm pháp hóa độc chi công đối với nam cung khinh thành thương thế hẳn là cũng có trợ giút thật ác độc công phu đợi đến nội lực tiến vào nam cung khinh thành trong cơ thể về sau phương minh trong lòng lại là khẽ động chỉ cảm thấy lúc này vị sư tỷ này nội tức hỗn loạn tương mừng nếu không phải mình vừa v à n đến chỉ sợ dù cho khỏi hẳn nguyên khí tổn hao nhiều cũng là khẳng định cái này âm lão công phu rất kỳ quái vậy mà cho ta một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc chẳng lẽ luyện cũng là âm sắc công một chùm bạch khí vào phương minh đỉnh đầu bốc hơi đã hóa khí đại thành bồ để tâm pháp vận chuyển phía dưới nam cung khinh thành bả vai đột nhiên bắn ra một khối xanh b i ế c băng phiến một cột máu phun già chỉ là huyết dịch đã từ đen nhánh chuyển thành đỏ tươi đ ụ tới ta coi như số người gặp may phương minh lúc này cũng không thể không cảm thán nam cung khinh thành vận khí tốt đúng lúc đổi kịp mình được vương liên hoa ký ức y thuật cùng độc công đều là tiến nhanh thời điểm nếu không căn bản xử lý không được loại này khó giải quyết thương thế đồng thời hắn vào chữa thương thời điểm cũng có được mình tiểu động tác c h ỉ ít nam cung khinh thành trong ngoài thân thể đã toàn bộ bị hắn nhìn một lần tiên tiên cao thủ bí mật vào trước mắt hắn đã bị giải khai bí ẩn một góc đối về sau con đường chỉ dẫn có trợ giúp rất lớn nam cung khinh thành là vào chập tối thời điểm tỉnh lại nàng ứ một tiếng thanh tịnh con ngươi mở ra sau đó liền thấy phương minh thân ảnh、hắn、lúc này đang ở nướng hai con thỏ rừng đồ ăn hương khí một phía sư tỷ tỉ tỉnh rồi phải chăng cần uống nước phương minh quay đầu đưa một con ấm nước tới nam cung khinh thành sắc mặt hơi đỏ lên lúc này chắc hẳn cũng nhìn thấy bản thân quần áo không chỉnh tề hình thái lắp bắp nói đa tạ đa tạ sư đệ giúp ta chữa thương đồng môn sư tỷ đệ làm gì k h á c h khí phương minh cười cười nói tương phản nếu không phải trước đó sư tỷ dẫn đi âm lão ta chỉ sợ đã chết không toàn t h ờ i hiện tại sư tỷ có thể để ta nói một chút hôn qua chi tình huống cũng không có cái gì ta cùng ngươi chia tay về sau liền cùng kia âm lão dây dừa một phen công lực của hắn thâm hậu viễn siêu tại ta cuối cùng một tay â m phong giọt máu càng là lăng lệ âm độc khó lòng phong bị bất quá hắn cũng không có t ố t qua bên trong ta một đạo ngưng xương kiếm khí huyết dịch ngưng băng coi như tìm tới liệt d ư ơ n g cỏ tối thiểu cũng cần bảy ngày mới có thể phục hồi như cũ nam cung khinh thành thản như nói dường như hôm qua sinh tử chi chiến người không phải mình nàng nhìn về phía phương minh con ngươi ngược lại là khá là quái dị trước đó ngươi ngăn trở ta một k i ế m phương minh sờ sờ cái mũi khi đó tiểu đệ dưới tình thế cấp bách độc thủ sư tỷ chớ trách ta tự nhiên sẽ không trách ngươi đồng thời vo công của ngươi tiến bộ tốc độ còn xa hơn viễn siêu gia ta chi đ ằ n trước nam cung khinh thành nhìn xem phương minh trong tay trường đ a o màu đen đột nhiên hỏi h o á c thanh đâu đã tiểu đệ ở đây hắn tự nhiên liền hạ âm t à o địa phủ h o á c thanh tin chết sớm muộn sẽ bị người phát hiện phương minh cũng vô ý che giấu dù cho ta trước đó cố ý trọng thương hắn lúc ấy h o á c thanh cũng không thể so với hậu thiên đại thành cao thủ yếu âm sát công kình lực càng là âm hà đắc độc lăng lệ bức người người đã có thể giết h o á c thanh vào khang châu võ lâm cũng coi như nhân vật nam cung khinh thành tựa như phi thường vui mừng nàng lần thứ nhất thấy phương minh lúc đối phương chẳng qua là một cái bỏ mạng tiểu dự đồng dạng này người nàng một cây ngón tay ngọc liền có thể nghiến chết mà tới phương minh lúc ra cửa hắn một thân v õ công liền đã không yếu cho tới bây giờ càng là đầy đủ đánh g i ế t đại giang minh thành danh trường lão tiến bộ tốc độ ngay cả nàng loại này huyền c h â n đạo chân truyền đệ tử cũng vì đó khiếp sợ không thôi cái này còn nhiều hơn thua thiệt sư môn tài bồi kia ngọc dung dưỡng linh hoàn công hiệu như thần phương minh tự nhiên chuyện gì đều hướng đan dược phía trên đầy ngọc dung dưỡng linh hoàn công hiệu ta cũng rõ ràng vẫn là phải ngươi bản thân chăm chỉ cố gắng nam cung khinh thành ho khan hai lần gương mặt bên cạnh càng là hồng nhuận kinh n g ư i ngươi trước nam cung khinh thành thở dài cái tia âm lao đã chưa chết thân phận của ngươi tự nhiên rất nhanh liền sẽ bị lật ra đến ngày sau sự tỉnh không dễ làm a mời sư tỷ yên tâm ta đang nghĩ hành tẩu giang hồ lấy thiên hạ thử lao về phần điểm kia cơ nghiệp bỏ cũng liền bỏ lại có gì đáng tiếc phương minh cười đến phi thường hào khí vượt mây dù sao hắn là quyết định một ý kiến chết cũng không thể trở về chân quan Tốt. Loại này khí độ mới là vị trợ ta trọng một trận. Loại là lúc coi mới ngươi này không hưởng công ta lúc đầu coi ngươi một trận. Nam Cung khí Kh phu, độ đầu vị lần này liền muốn trở lại hoàn chân quan tu dưỡng mà ngươi vẫn là chấp hành trước đó nhiệm vụ làm kia giả kim đ a o thiếu chủ tiến về thái bình hồ tham gia hội trung thu đến lúc đó ngươi lưu sư huynh tự sẽ tiến đến giúp ngươi nàng cắn răng một lát mới tựa như làm xuống cái gì quyết tâm thức không dám d i ấ u dếm sư phụ ta đã bí mật đến hoàn chân quan lần này kế hoạch chính là thần l a o nhân ra một tay lo liệu đây là t i ế n nhiệm trình độ cao hơn rồi sao đáng tiếc không có độ thiện cảm nhắc nhở a phương minh trong lòng lật một cái lấy mắt trên mặt lại tràn đầy vẻ ngưỡ ngộ mộ, mộ dung trưởng lao sao ta thật muốn gặp hắn một chút lao nhân ra sư phụ ta lần này không chỉ có thành công đào thoát thanh vân tông truy bắt càng là nhân h ò a đất phúc võ công tiến thêm một bước đã là cấp bậc tông sư đại cao thủ mọi thứ có sư phụ ta b ả o ngươi chi bằng yên tâm lúc này đồng sinh cộng tử một lần nam cung khinh thành hiện nhiên đối phương minh đã hoàn toàn tín nhiệm liên như này bí mật cũng là dốc túi tương thụ tông sư năm đó kim đao thiên vương phương lạp tựa như cũng mới cảnh giới này lại có thể treo lên đánh toàn bộ khang châu võ lâm hiện tại mộ dùng trưởng lão dù cho chỉ là mới vào này cảnh treo lên đánh nửa cái khang châu hẳn là cũng không có áp lực chút nào à đáng tiếc vẫn là cái thấy hết chết phương minh trong lòng đại diêu kỳ đầu tuy nhiên cuối cùng có như vậy một tòa chỗ dựa dù cho không thế nào kiên cố nhưng cảm giác vẫn là tương đối không sai xin hỏi sư tỷ thông sư chính là tiên thiên về sau cảnh giới sao phương minh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm thức tỉnh bản tính l i n h quan g dẫn cung ý hợp trong ngoài câu thông tinh luyện tiên thiên c h i khí là vì tiên thiên c h i cảnh mà tiên thiên về sau chính là dẫn t i ê n địa nguyên khí rèn luyện thịt h i ế u khi thịt h i ế u c h ọ n vẹn về sau liền có thể nếm thử mở thượng đan điển tiếp xúc tối t â m ở trong thần nguyên thức tỉnh tinh thần dị lực đây cũng là vo đạo siêu phàm nhập thánh bắt đầu nam cung khinh thành lời nói bên trong có một tiêu mê ly mà phương minh lúc này chỉ cảm thấy gian nan tối nghĩa nhưng cũng không ảnh hưởng hắn mang nam cung khinh thành nói tới từng chữ đều một mực ghi nhớ ta trở về chân quan về sau sẽ hết sức thuyết phục sư phụ rời núi giúp ngươi có tiểu mộ cho ở một bên giúp đỡ sư phụ đối ngươi ấn tượng không tệ việc này vô cùng có khả năng thành công có tông sư xuất m ạ n ám trợ sư đ ệ cái này đại giang minh chủ c h i vị liền không ngại làm một chút nam cung khinh thành lúc này đã là mang phương minh xem như triệt triệt để, để người một nhà mà phương minh lại là hận không thể mang tiểu mộ cho ô n lấy hung hăng đích thân lên mấy ngụm cuối cùng là không có phí công đau cái kia tiểu tổ tông vừa nghĩ tới có chút thiên nhiên ngốc tiểu mộ cho phương minh liền một cách tự nhiên hồi tưởng lại hoàn g chân quân ở trong sinh hoạt đối với hắn mà nói như thế cuộc sống yên tĩnh cũng là phi thường khó được nhớ lại cũng không biết tiểu mộ cho còn có đại chúng sư tỷ sư huynh thế nào rồi nàng rất tốt đâu nam cung khuynh thành trên mặt cũng hiện ra nụ cười xinh đẹp sư phụ đã đem huyền chân kinh truyền cho nàng chắc hẳn ngày sau ngươi gặp lại nàng thời điểm khẳng định sẽ giật n h y cả mình ta biết không phải liền là một cái song long cấp bậc thiên tại sao phương minh trong lòng mặc dù thực vì tiểu mộ cho cao hứng nhưng vẫn là có chút chua chua Loại đạm, này vẻ ảm đạm, tựa chương không có trốn có bảy mươi cung h bốn huy hai cười mắt. Nàng nghiệp một t i n t toàn bộ chống tĩnh chương bảy mươi bốn huy nghiệp n huy huyền c h â n kinh a phương minh con mắt ở trong cũng có được khao khát chi sắc hãn đương nhiên biết kinh này cùng ngồi quên tâm pháp đều là huyền chân đạo khai phái sư tổ thiên phong chân nhân tư mã thừa trinh sáng tạo t ò a vong tâm kinh đã là ảo diệu vô tận tinh xảo sâu hơi kêu huyền chân kinh lại nên đến cỡ nào bất phàm không biết vào kỳ công tuyệt nghệ bảng ở trong xếp hạng như thế nào phương minh hỏi sư đ ệ cũng biết đại cản kỳ công tuyệt nghệ bảng hình như lần này lịch luyện không có hồn g phí nam cung khinh thành cười cười huyền chân kinh vào đại cản kỳ công tuyệt nghệ bảng ở trong xếp hạng thứ năm mươi bảy chính là thiên nhân cấp công pháp tuyệt đình sau khi luyện thành chân lực liền lại không quỹ kiệt mà lo lắng nó kinh khí biến hóa ngàn vạn không thể nắ thủy, hỏa thứ hỏa cái, cái,、so、phủ phủ cái này g c n g là có huyền trân kinh không thể nghi ngờ liền so tu la âm sát công tốt nhiều lắm nếu là ngay từ đầu liền đạt được môn công pháp này phương minh chắc chắn sẽ không có lấy mảy may do dự cho dù là hiện tại hà nội với này công vẫn là có nhất định ngấp nghẽ mời sư thì yên tâm tiểu đệ cái này liền tiến về thái bình q u ậ n chắc chắn đại gia n g minh chủ đoạn đê ba mặc dù con đường phía trước khó khăn gian nguy rất lớn nhưng vương minh không để ý chút nào thả cái khoác lác cho nam cung q u y n h thành cũng cố gắng vì chính mình tranh thủ đến nhiều nhất hậu viện lúc này đồng dạng cũng là vào một cái sơn động ở trong âm lão mang theo một người nhìn trên mặt đất thi thể sắc mặt đã là xanh xám vô cùng nơi này rõ ràng là đêm qua vương minh giết người trôn xác gấu đen đ ộ n g âm lão thế mà không biết dùng cái gì biện pháp trực tiếp tìm tới nơi này thậm chí còn mang hoắt thanh thi thể đào lên đầu này thành sự không có bại sự có dư lão cậu thuộc hạ vốn còn nghĩ mang bảo đồ hiến cho tôn thượng ai ngờ âm lao sắc mặt có chút phát xanh thỉnh thoảng ho khan vài tiếng hiển nhiên có trọng thương mang theo lại khiêm tốn đôi bên cạnh một người nói hắn đã là tiên thiên cấp bậc cao thủ lúc này lại cung kính như thế thật là khiến người kinh ngạc thấm kêu bảo đồ quan hệ c h u ộ t như thị trì bí mật đối với ta giáo vô cùng hữu ích không thể khinh thường vào âm lao bên người rõ ràng là một mang theo mặt nạ vàng kim người áo đen trên mặt hắn mặt nạ dữ tợn g ê tởm một đôi mắt càng là băng lanh tuyệt tình gần như khiến người ta vừa nhìn liền muốn hoàn toàn lạnh đến tận xương t h ủ hoa hồ điệp trịnh thải nương cùng hoác khâu tam hung từ lần trước sau khi mất tích liền không có gặp qua căn cứ dấu vết để lại suy đoán bọn hắn hẳn là một đ u ổ i một chạy đều trốn hoác sơn bên trong âm lao sắc mặt có chút khó coi kia hoác sơn chỗ sâu không biết tẩn chứa cái gì nguy hiểm chúng ta phái ra người đã có ít sóng mất tích kia người đeo mặt nạ bằng vàng lạnh lùng nói dẫn đội lưu lão quỷ cũng là tiên tiên cao thủ vào khang châu võ lâm đều là đỉnh tiên một nắm ngay cả hắn đều thất thủ ở nơi đó hoác sơn chỗ sâu nhất định có có thể so với tông sư hư hiểm như thế là trời dù cho chúng ta tinh nhuệ ra hết cũng là vô dụng để cho thủ hạ người không dùng lại đi. chúng ta bây giờ tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở đại giang minh sẽ phía trên cái này người đeo mặt nạ v à n g vàng lấy hay bỏ ở giữa vô cùng có quyết đoán có thể khiến chín thành chín người trong giang hồ đều điên cuồng c h u ộ t như thị bảo tàng đối với hắn mà nói tựa như cũng bất quá nói là từ bỏ liền có thể từ bỏ đồ vật ta hiện tại càng để ý ngược lại là hắn người đeo mặt nạ v à n g vàng ép xuống thân thể bàn tay dường như vớt ve tình nhân một dạng mơn trớn hoắt thanh thi thể lúc này hoắt thanh không chỉ có hoàn toàn thay đổi trên thân càng là vết thương gắn đầy hiển nhiên là phương minh làm qua nhất định che lấp làm sao vào người đeo mặt nạ bằng vàng, vàng dưới ánh mắt đây hết thể tựa h người thấy cái gì người đeo mặt nạ bằng vàng nhàn n h ạ t hỏi thuộc hạ vô năng chỉ nhìn ra h o ắ c thanh là bị dùng đao h ả o thủ giết chết đồng thời người kêu hẳn là còn chưa đả thông hai mạch nhâm đốc âm lão không người nói người đeo mặt nạ bằng vàng gật gật đầu n g ư ờ i có thể nhìn ra điều này đã là không sai nhưng ngươi có biết hay không hắn đến cùng chết bởi loại nào đao pháp phía dưới cái này xin thứ cho thuộc hạ ngũ rốt âm lão trên mặt mơ hồ có mồ hôi vạn kiếp đao pháp thiên ma thất sát người rủ sao cũng nên nghe qua người đeo mặt nạ bằng vàng điểm n h i n ó i âm lão liền lùi mấy bước đột nhiên nửa quỳ tại mặt đất thuộc hạ đáng chết thế mà xáo trộn tôn chủ bố trí ha ha ngươi vô tội mà có công ba người đeo mặt nạ bằng vàng lại là cười lớn hình dáng cực vui sướng nếu không phải ngươi ta làm sao biết người kia không chỉ có nội công bổ hích như thế càng là tinh tu vạn kiếp đao pháp thậm chí còn luyện thành thiên ma thất sát t h ứ t đâu cái này người đeo mặt nạ bằng vàng tựa hồ đối với vạn kiếp đao pháp cũng quen thuộc phi thường dáng v ẻ không sai không sai vạn kiếp thiên ma một thất sát muốn luyện thành đao này lại không có kim quan ngọc quyết người này chỉ sợ đã nhập ma đạo loại này đao pháp võ công cũng đã có thể chịu được dùng một lát Ta t h ầ âm lão cung kính lui ra ngoài vị này đại giang minh tiên tiên trưởng lão thế mà chẳng biết lúc nào đã làm thần đao giáo cao tầng về sau mới thêm vào đại gia n g minh người đeo mặt nạ bằng vàng nhìn xem hoắt thanh thi thể con mắt ở trong đột nhiên hiện lên một tia lửa nóng trên tay đao khí nở rộ âu âu quỷ khóc bên trong một chiêu tà dị mà khủng bố đao pháp đã rơi vào hoắc thanh thi thể phía trên vết tích giống như thậm chí nó công lực chi sâu đao pháp chi thuần thục tay độc vậy mà tựa như còn tại trước đó phương minh phía trên ba thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất chi danh còn có thần đao thiếu chủ vinh dự quyền thế đều cầm đi đi cầm đi đi chỉ là không biết khi ngươi từ đám mây rơi xuống địa n g ụ c một sát na kia tâm tình đến cùng sẽ như thế nào đâu ha ha người đeo mặt nạ bằng vàng cười như đ i ê n nội lực cao thế mà làm cả sơn h u y ệ t đều vừa đi vừa về run rẩy ma âm không rước rất đáng tiếc cái này người đeo mặt nạ bằng vàng từ đầu tới đuôi cái đoán sai một sự kiện Hắn m ặ cái dù cho rằng Phương rằng n n ô gọi có kim quan n g là, là một bước sai từng bước sai mà hắn sai lầm chính là phương minh lớn nhất cơ hội sông đại giang chạy về đông một ngày nản dặm lúc này phương minh đã dịch dung cải tiến biến thành một vị hào hoa phong nhã tu tài học sinh đến một chiếc năm cột buồng trên phía lớn bàn về dịch dung thuật đến vương liên hoa và cổ long thế giới ở trong cũng kém không nhiều là tuyệt đỉnh đáng tiếc vào đại càn vẫn là không có bao nhiêu đất dù võ phương minh tự nhiên rõ ràng hắn cái này dịch cân hoán cốt công phu mặc dù ngay cả tiên thiên cao thủ đều nói không chừng có thể lừa qua nhưng một khi đã từng cung cấp bậc tông sư cường giả chiếu qua mặt bị đối phương ngàn giảm tòa hồn vậy coi như đổi lại một ngàn tấm mặt đều là không dùng loại kia tông sư cao thủ đã là siêu phàm nhập thánh tồn tại tâm linh nhạy cảm vô cùng lấy tinh thần phân biệt hơi thở chỉ cần gặp qua một lần người căn bản sẽ không tính sai muốn lựa gạt bọn hắn càng là khó càng thêm khó tuy nhiên lấy ta hiện tại đẳng cấp dù cho muốn gây cũng gây không đến bọn hắn trên đầu khang châu là nước cạn khó nuôi giao lòng mà vương liên hoa dịch dung thuật vào cái ao nhỏ này đường bên trong vẫn là đầy đủ bay ngày hai lần dựa vào dịch dung cải tiến phương minh rất dễ dàng liền đem đại giang minh người đ ư ợ đi lẫn vào thành nội đồng thời còn lưu lại một phong thư phía trên đại khai ý tứ chính là mình từ đi thiếu lâm võ quán quán chủ c h i vị từ đây cùng thiếu lâm võ quán không có bất kỳ cái gì liên lụy mà vương tiểu hồ thì bị chỉ định để đợi thứ hai người thừa kế như thế xuống tới chỉ cần đại giang minh còn muốn cô kỵ một điểm giang hồ chính đạo mặt mũi những cái kia thủ hạ người hẳn là có thể được đến bảo toàn làm xuống sau chuyện này phương minh lại không liên lụy quản niệm cùng nam cung khuynh thành từ biệt về sau liền đạp lên chiếc này tiến về huy nghiệp thành thừa lớn thái bình hồ chỗ thái bình quận chính là khang châu thủ phụ chỗ vị trí mẹ kiếp bên trong phồn hoá nhất đợi đến huy ngiệp thành đổi lại k h o i mã ba năm ngày lượt đến mặc dù đã vào nam cung khinh thành trước mặt khoe khoang khoác lác nhưng phương minh đối với đại giang minh chủ một chuyện thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc hiện tại chỉ có thể trước đổi u tới nơi đó lại cùng thần đao giáo người nối liền đầu thấy bọn nó cho mình an bài một cái gì thân phận mặc kệ thân phận gì tại trung thu tri hội bên trên chỉ sợ đều sẽ bị vạch trần sau đó biến thành một vị nào đó thiếu niên hiệp sĩ đ á đặt chân phương minh từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán đ ị c h nhân đối với trước đó liền đã từng ám hại qua hắn một lần thần đao giáo càng là không có chút nào tín nhiệm chỉ là các người tính toán ta, ta cũng tính kê các người toàn bộ thần đao giáo thậm chí đại giang minh cơ nghiệp ta đồng dạng có thể một thanh bước vào chỉ cần có tuyệt đối sức mạnh phương minh đối với cái này có lòng tin có diễn võ lệnh nơi tay hắn sớm muộn sẽ thu hoạch được đủ để chấn áp hết t h ể lực lượng trung thu chi dạng đại giang minh hội ta đến rồi phương minh e m thầm nắm chặt n ắ m đấm đột nhiên khỏe mắt k h ẽ động nhìn thấy một vòng bóng xanh đối phương dường như cổ hạc đồng dạng thân hình ưu mỹ một chút liền nhảy và khoang hạng nhất bên trong thế mà chính là trước đó từng có gặp mặt một lần thanh tùng kiếm khách trương thanh tùng là hắn thế giới thật là tiểu phương minh thật là có chút cảm giác vui mừ Đại i g a như g m i n sẽ đ thế à à n h t o ba ộ h ngày c h sau một tòa to lớn thành lớn đã ở trong tầm mắt chương bảy mươi năm thiếm lăng bảng chương bảy mươi năm thiếm lăng bảng thành huy nghiệp thanh này đã ở vào khang châu tim đan lại là giao thông yếu địa trên bến tàu thuyền như mây l í t nha lít nhít vải bạt kéo dài lái đi gần như hình thành một mảnh màu xám màn trời đại lượng lao lực khí thế ngất trời mang một thuyền thuyền hàng hóa trang bị hoặc rỡ xuống t r ê n vai thích cánh đổ mồ hôi như mưa phương minh kế toán t thuyền tư nhân bên trên bến tàu về sau nhìn thấy chính là như thế một bộ phồn vinh cảnh tượng khoảng cách trung thu còn có một đoạn thời gian không bằng ở đây nghỉ ngơi mấy ngày cũng cùng nơi đây thần đao giáo giáo đổ chắc đầu phương minh một đường đi tới cửa thành lại phát hiện nơi đó cho người đi đường ba tầng ba tầng ngoài vây một vòng thậm chí còn phần lớn là người trong võ lâm không khỏi cũng tò mò trên bảo cái thấy nơi đó gián tiếp một chương màu vàng bảng cáo thị thế mà là lệnh truy nã mà vào lệnh truy nã phía trên một thiếu niên giống như đang nhìn gương mặt mơ hồ còn có mấy phần cảm giác quen thuộc không phải chính phương minh là ai nhanh như vậy phương minh con người ở trong có vẻ hoảng sợ sau đó nhìn về phía bảng cáo thị phương minh quận nhạc xuân huyện minh luân nhân sĩ từng dùng đông phương vị m ì n h c h i dùng tên giả vũ dương s ô n g quận thành bên ngoài giết ta đại giang minh trưởng lao hát thanh đặc biệt phát này truy nã phàn có này tặc tin tức người trải qua xác nhận sau cho thưởng ngân năm trăm lượng bắt giết này tặc người cho ngân và lượng có khác đại giang hắc long k i ế n một khối phàn ta đại giang minh trên dưới thấy này khiến người cần thêm cung kính Không, không c ũ nhìn g có t đến đây phương minh trong lòng chính là mát lệnh đại giang minh có thể cha được đông phương vị minh hắn là không có chút nào giật mình nhưng ngay cả huyện minh luân phương minh thân phận đều cha ra lại thật là làm hắn hơi kinh ngạc đại giang minh làm sao lại vô duyên vô cớ mang đ ồ n g phương vị minh cùng phương minh liên hệ tới đồng thời còn biết ta người mang vạn kiếp đao phổ sự tình phương minh con người ở trong hiện lên một tia t ĩ n h mịch trừ phi là thần đao giáo người mật báo vòng vòng đan sen kế hoạch đã bắt đầu rồi sao thần đao giáo muốn hắn tới làm người thiếu chủ này tự nhiên không phải muốn đem hắn đẩy lên đại giang minh chủ vị trí tương phản xem như kẻ chết thay khả năng còn càng lớn một điểm đáng t i ế p dựa theo phía sau huyền trân đạo chỉ thị loại này lá mặt lá trái vẫn là phải tiếp tục phương minh lắc đầu chắp tay vào thành huy nghiệp c h i địa người trong giang hồ càng nhiều đồng thời phần lớn hướng thành khu trung tâm tụ tập phương minh trong lòng vừa mới động dạ bước đến trong thành tim trận liền thấy một tòa vàng son lộng lẫy cao tới hơn m ư ơ i triệu l ầ cắt kim phong tế vũ lâu nhìn xem cái khác người trong giang hồ thường xuyên ra vào phương minh tự nhiên biết nơi này tất nhiên là một chỗ h uy nghiệp võ lâm hội nghị tri địa vui sướng nhưng đi vào đã tên là kim phong mưa phùn giá hàng cũng tự nhiên không thấp phương minh muốn một bình trà t ơ m hai cái trắng nó n điểm tìm chỗ ngồi xuống thế mà liền tốn mười lượng mặt dòng cái này kim phong tế vũ lâu cái khác phục vụ phương minh còn không biết được nhưng ít ra cái này làm thịt người công lực thế nhưng là kiến thức bất quá thu phí đắt như thế cái này lầu các tự nhiên cũng có được đáng giá địa phương không chỉ có các loại hưởng dụng đều là thượng thừa tri vật phương minh chỉ là ngồi ở c h â đó các loại liên tục không ngừng giang hồ tình báo liền tự động nhét vào lỗ thai xuất hiện tần suất tối cao tự nhiên vẫn là đại gia n g minh hội trung thu các loại chữ trước đó thoáng hiện thanh tùng kiếm khách cũng gây nên một phen d o a n h động thậm chí liền ngay cả chính phương minh cũng có người đề cập cái k i a phương minh đã có thể đánh giết hoát thanh trưởng l a o bản thân võ công tất nhiên cũng là nhất lưu nhập tiềm l o n g bảng có gì không thể một khoe miệng có lông tơ tựa như trưởng thành chưa lâu trẻ tuổi đao khách tựa như vào cùng ngồi cùng bản tranh luận chỉ là một tên tiểu quỷ thế mà liền đã thành danh ta c ù n phong đao về sau tất nhiên muốn đi khiêu chiến chiếm tên của hãn vị cùng hắn tranh luận cũng là một đ a u khách chỉ là bước chân n ô n g rộng phương minh một chút đi qua liền biết không có cao thâm võ công mang theo uổng phí làm cho người ta bật cười ngươi thiếm long bảng phương minh giật mình gọi tiểu nhị tới hỏi mới biết được cái này k i m phong tế vũ lâu thế mà vào toàn bộ khang châu đều có chi nhánh đồng thời còn thu thập các loại thành danh hiệp khách thiếu niên anh hùng thậm chí kỳ văn dị sự bản g danh sách định thời gian tuyên bố trào giá không ít mà trước mấy tên cao thủ hiệp khách tức thì bị rộng để truyền tụng van danh khang châu võ lâm người chung tên kim phong tế vũ lâu chủ động vì đó g ư ơ danh tự nhiên hợp ý chỉ là cái này bối cảnh chị sợ thâm bất khả loại này bản g danh sách loại hình đương nhiên phải giá không ít cũng may phương minh vừa mới hung ác làm thịt h o á c thành một phiếu xuất thân giàu có mấy t r ư ơ n g ngân phiếu v a i ra rốt cục đổi lấy mấy sách hơi mỏng sách nhỏ tốn mấy trăm lượng bạc mua những n à y ta đều cảm thấy mình là cái đại n g ố c trứng phương minh cười khổ lại để cho tiểu nhị thêm một bình trà thơm cứ như vậy phối hợp nhìn lên sách tới khang châu cao thủ thành danh loại hình lúc trước hắn sớm có nghe thấy lúc này tự nhiên một chút mang qua chú trọng nhất vẫn là một phần kỳ văn dị lục kỳ công tuyệt nghệ bảng còn có tiềm long bảng mấy cái xếp hạng đại c à n thế giới võ đạo đẳng cấp quả nhiên cực cao đã vượt ra khỏi người siêu phạm nhật thánh chỉ là giải rác nhìn mấy lần kỳ công tuyệt nghệ bảng phương minh càng phát ra cảm giác mười hạng đầu miêu tả võ công tuyệt thế gần như liền cùng thần thoại đồng dạng làm hắn quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên qua đến cái gì có thể so với hồng hoàng thế giới ở trong mà vào phía trên kia hắn cũng tìm tới huyền chân kinh cùng tu la âm sắt công miêu tả ngược lại là cùng lúc trước nghe nói không kém bao nhiêu ghi nhớ một phần khang châu vật t r í về sau phương minh mới lật ra dạy nhất tiềm lòng bảng hắn san cần thu nhận sử dụng khang châu niên kỷ ba mươi trong vòng thiếu niên võ lâm cao thủ lại làm xếp hạng nhưng cầu đỏ sức phương ra cười một tiếng như khắc thường ý tính th bản nhân không thắng niềm vui giang hồ bách hiểu xanh nói b á c hiểu h xanh rốt cục lại gặp được ngươi phương minh trong lòng lật một cái lên mắt muốn nói giang hồ biệt hiệu cái này bách hiểu xanh tuyệt đối là xuất hiện tỷ lệ tối cao một cái còn lấy cổ đại hiệp thế giới ở trong đệ nhiều đáng tiếc tuy ý bố trí cái khác võ lâm h ả o hiệp quả thực là tác đại t ử a khả năng ngay cả đắc tội với người cũng không biết cũng khó trách cái này bách hiểu xanh không dám dùng tên thật phương minh lắc đầu lập ra trang địa chồng sau đó liền gặp được tiềm long bảng đệ nhất nhân hai mươi bảy tuổi binh k h í thanh vân kiếm võ công thanh vân thập tam thức sát triều phong quyển tàn vân xuất thủ huyện chuyển vô phương kiếm pháp không linh thất chuyển xứng là kiếm đạo đại gia sự tích năm tuổi nhập thanh vân tông phân đà tám tuổi liền được đề cử vào sơn môn tiềm tu hai mươi tuổi sơ n xuất g i a hồ liền ngay cả phá khang châu thể vân mười sáu c ư ớ i thanh danh lan chuyển lớn lại tiếp tục bại thiết tỏa h à n h giang triển n g a n g dặm vạn lý vô vân b ù hành vân các loại cao thủ thành danh khang châu thế hệ trẻ tuổi đây là đệ nhất ba cảnh giới phỏng đoán hậu tiên tuyệt đỉnh hư hư thực, thực đã nhập tiên tiên trí cảnh tiềm long bảng miêu tả rất tỉ mỉ ngay cả cụ thể thí dụ thành danh chiến tích thậm chí bắt quái phong n g u y ệ t đều có chỉ là đỗ lâm hiên một người liền viết thật dày vài trang khiến vương minh âm thầm nguyền rủa nước số lượng t ử ta lúc đầu coi là đông phương ngọc mới là thứ nhất phương minh thở dài một tiếng không thể không nói khi nhìn đến cái này đỗ lâm hiên sự tích về sau ngay cả hắn đều có một điểm cảm giác nhiệt huyết sôi chào cẳng có chút hơn nhìn đối phương không vừa mắt muốn đem đối phương một cái đa xuống đến mình đương, đương thứ nhất suy nghĩ bất luận là ai ngồi ở phía trên chỉ sợ cái khác trẻ tuổi quân nhân đều là ý nghĩ này lúc này nhìn kỹ tiềm long bảng mới phát hiện khang châu võ lâm tuy nhỏ. nhưng cũng là n g ọ a hổ t à n g long đông phương ngọc cái kêu hậu thiên đỉnh cao nhất mới xếp tới thứ ba phía trước còn có một cái thân vô thải phượng s o n g phi d ự hiệp nữ lê thải phượng đồng dạng cũng là hư hư thực thực tiên t i ê n cảnh giới cao thủ đông phương ngọc quận nhạc xuân đông phương thế ra con trai trưởng nhân nghĩa quả quyết rất có hiệp danh thích dùng trong tay quả xếp đối địch binh khí để nước c h ả y mây trôi phiến võ công cảnh giới phỏng đoán là hậu thiên tuyệt đỉnh từng đánh bại đại hiệp hoa mã tiên đại giang minh trưởng lao hoắt h à n h bọn người phương minh mang đông phương ngọc tư liệu mở ra tựa như muốn nhìn được một đoáo đói tìm lên chính mình. mình không có tìm được ngược lại là lại trông thấy một người quen khiến vương minh vui lên trương thanh tùng cổ tùng sơn trang thiếu chủ đại hiệp trương đỉnh thiên tri tử một tay thanh tùng kiếm pháp đăng phong tạo cực cứng cấp tranh t a n h đương thời danh gia phê bình có thanh x u ấ t vu lam chi thế võ công cảnh giới phỏng đoán hậu thiên đại thành đến tuyệt đ ỉ n h thiềm long bảng hạng mười không sai sao không phải đơn thuần hiệp đời thứ hai nếu là lần trước liền đ ộ n thủ ta chỉ sợ sống không qua hai trăm chiêu phương minh sờ sờ c á i cảm lại lật vải trang về sau rốt cuộc tìm được sự miêu tả của mình Thính danh, xuất thân cùng sư thừa lai lịch không rõ binh khí trọng đao võ công nghe đồn để năm đó kim đao thiên vương c h i vạn kiếp đao phổ đao p h á p tản nhận phi thường chiêu chiêu là mệnh sự tích chém giết đại giang minh trưởng lao hát thanh hiện bị truy nã cái khác không rõ lai lịch bí ẩn hư hư thực thực cùng thần đao giáo có liên quan cảnh giới phòng đoán hậu thiên đại thành đến tuyệt đỉnh nghe đồn kẻ này chém giết hát thanh thời điểm hát thanh đã bị tiên thiên cường giả gây thương tích cho nên mang kẻ này sắp xếp làm tiềm lòng bảng thứ m ư ơ i ba ba kỳ thật ta mới hóa khí đại thành hai mạch nhâm đốc chưa thông xem ra giết h o á c thanh đích sắc mang đến cho ta rất đại danh âm thanh mặc dù ta căn bản không muốn phương minh lắc đầu đồng thời cái này bách h i ể u x a n h làm sao cái gì cũng dám viết cái gì gọi là hư hư thực thực cùng thần đao giáo có quan hệ ta muốn cáo hắn phỉ báng phương minh khẽ cắn môi nhìn xuống phá kim phong tế vũ lâu xúc động trên thực tế là biết đối phương hậu t r ư ở n g cứng rắn cực mình căn bản là không có cách dung chuyển cũng chỉ có thể tạm thời tắt tìm bách h i ể u x a n h phiền p h ứ c dự định ngay cả phương minh thân phận đều bị truy nã hình như vẫn là đến mau chóng liên hệ với thần đao giáo xem bọn hắn an bài cho ta thân phận thế nào lúc này sắc trời đã dần dần đủ ám, phương chương bảy mươi sáu khói đao nhạc bằng chương bảy mươi sáu khói đao nhạc bằng sớm tại dương hà quận thời điểm liên như ý liền đem thần đao giáo ám hiệu liên lạc dốc túi tương thụ hiện tại phương minh chính là quen thuộc không đến bao lâu liền cùng bản địa thần đao giáo bí mật phân đả lấy được liên hệ chỉ là bị dẫn vào bí đả về sau hắn còn nhìn thấy một người khác một cái có chút làm hắn kinh ngạc người đã lâu không gặp mặt bây giờ ca ca thanh danh vang dội tâm ta rất an ủi phương linh nguyệt liền phảng phất một sợi du hồn mặc dù trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc lại nhiều hơn mấy phần không ăn nhân gian hương hỏa phiêu giật tiên khí linh nguyệt ngự tử làm sao ngươi tới rồi phương minh đại đại liệt liệt tiến lên giữ chặt phương linh n g u y ệ t tay nhỏ để cái sau trên mặt nhiều vài tia đỏ hửng còn bên cạnh mấy cái thị nữ vũ giả càng là kém chút ngay cả trong mắt đều trừng ra ta tử cùng mội mọi thân mật các ngươi đều ra ngoài phương minh trong lòng cười thầm lúc này lại xuất ra thiếu chủ phái đoàn vung tay lên phân phó nói thôi các ng p h ư ơ n g linh n g u y ệ t cười n h ạ t một cái nói cái khác thị nữ lúc này mới không người rời khỏi bây giờ chính là bản giáo đại kế khẩn yếu con đầu dù cho hội tử đã hạ quyết tâm xuất thế lúc này cũng phải ra t r ợ đại ca một chút sức lực còn muốn chúc mừng ngươi giết hoa thanh tiến vào t i ề m long bảng thứ nhất m ư ờ i ba vị võ công tinh tiến như thế quả thực ngút trời kỳ tại đâu p h ư ơ n g linh n g u y ệ t cười nói tự nhiên nhưng vương minh lại có thể cảm giác được bàn tay của mình bên trong băng lánh tay nhỏ vào run nhẹ nhẹ móng tay hơi vạch tựa như viết cái nào đó c h ứ ra hắn đôi mắt khé động hỏi ta muốn biết các ngươi chuẩn bị cho ta thân phận mới là cái gì thậm chí để ta có cướp đoạt đại giang minh chúng ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương linh n g u y ệ t bưng ra một cái hộp gỗ mở ra về sau bên trong chỉ có một chương màu vàng n h ạ thuộc t ra cùng vài trang tờ giấy mỏng đây là mặt nạ ra người ngón tay cùng tia bạc nhược thiền dược thuộc ra hơi đổ ụ vào phương minh liền thất thanh nói ừng muốn nhìn một chút ngươi bây giờ là dạng gì sao phương linh n g u y ệ t tự thân lên trước dùng băng l ê n h tay nhỏ phục thị phương minh b e o lên mặt nạ phương minh chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh bớt thậm chí không có nửa điểm khí mượn như thế mặt nạ tất nhiên là vạn kim khó cầu trọng bảo chế tác nhân thủ nghệ cùng vương liên hoa không kém cạnh phương minh mở hai mắt ra sau đó ngay tại phương linh nguyện ôm gương đồng ở trong nhìn thấy một tên thanh niên khác như lưỡi đao lông mày sống n u i cao hai đầu lông mày tràn đầy tự tin cùng cuồng đạo đây là khói đao nhạc bằng phương minh ca ca hẳn là có ấn tượng phương linh nguyện thanh âm yêu đất khói đao nhạc bằng thái bình hồ thập nhị liên hoàn ổ tổng đà chủ nhạc vân c h i thứ tử thở nhỏ sư tổng khang châu đao pháp danh gia đao bá lệ thượng nhân tận đến chân truyền nó đao pháp nhanh tuyệt nhất thời lăng lệ vô cùng hiện để tìm lòng bảng người thứ hai mươi phương minh mang mình vừa mới nhìn thấy tình báo công gia chân chính nhạc bằng đâu hắn đã chết rồi sớm tại bảy tuổi thời điểm mà về sau bài sư thanh danh vang dội toàn bộ đều là chúng ta làm hí bởi vì nhạc vân cùng lệ thượng nhân đều là chúng ta người phương linh nguyệt n h à n nhạt vài câu lại cho phương minh long trời lỡ đất cảm giác thần đao giáo côn trùng t r ă m chân chết còn dãy ruộng lúc này tích lũy xuống thế lực dù cho chỉ là để lộ âm thầm một góc cũng cho hắn nhìn thấy mà giật mình cảm giác cái này kinh doanh một lúc lâu thân phận giả liền giao cho ta rồi phương minh sờ sờ gò má của mình lúc này chỉ sợ lại thế nào người thân cận cũng không nhận ra hắn đến đồng thời có nhạc vân cùng lệ thượng nhân chứng minh trước t i ế cái tia nhạc bằng lại đại bộ phận tiến hành cùng lúc ở giữa đều vào tiềm tu căn bản không có người có thể chỉ trích hắn là hàng giả loại này thủ đoạn quả thực vào thần không biết quỷ không hay ở trong liền kinh thiên động địa xoay chuyển cán thôn chỉ cần có thể t r ợ đại ca leo lên vị trí minh chủ hết t h ả đều là đáng giá phương linh n g u y ệ n nói thập nhị liên hoàn ổ chính là sớm nhất thành lập đại giang minh bảy đại bang phái một t r o n g nhạc vân càng là t i ê n tiên cấp bậc đại cao thủ ngươi lấy tổng đà chủ con trai trưởng thân phận tiền đến tự nhiên có được đề cử làm minh chủ tư cách trước đó chúng ta sẽ còn ăn bài để ngươi mau chóng thành danh âm thanh đóng khang châu trăm p ư ơ n g ngàn kế nhu đồ r ộ n lớn phương minh nghe phương linh n g u y ệ t khẩu thuật kế hoạch trong lòng cũng chỉ có mấy cái này từ không ngừng hiện lên trước mắt vào thành huy nghiệp liền có một cái cơ hội tốt vô cùng phương linh n g u y ệ t vẫn còn tiếp tục khang châu tứ đại dâm tặc chi tây tiện tư không sắc nhìn đã cho thành huy nghiệp đệ nhất mỹ nữ trích tiên lý nhu gửi thiệp muốn hái nàng đoá này huy nghiệp thứ nhất chi tuyệt sắc mà tứ phương thiếu niên hiệp khách cũng hội tụ ở đây trong đó có tiềm l o n g bảng người thứ mười trương thanh tùng ngươi là muốn ta thắng trương thanh tùng tiện thể mang nhạc bảng xếp hạng tăng lên nữa một điểm phương minh hỏi muốn danh trấn khang châu để đại g i a minh một đám bang chủ phái chủ tâm phục khẩu phục khẩu phục trương thanh tùng là người khối thứ nhất đã đặt chân sau đó còn có khối thứ hai khối thứ ba phương linh n g u y ệ t con mắt ôn nhu ở trong ngậm lấy cổ vũ càng có ngưỡng mộ bất kỳ nam nhân nào bị loại ánh mắt này nhìn xem đều sẽ hưng khởi một cỗ nhiệt huyết xúc động dường như tất cả khó khăn đều không đáng kể m à sau đó thanh âm của nàng lại là trở nên càng thêm ngu hòa cả gian bên trong mật thất tựa như cũng nhiều một tầng t à âm hương khí mê say vạn ma lẩm bẩm bên trong phương minh trên mặt cảnh giới cũng tựa như bị dần dần hóa đi biến thành một tia n ơ ngẩn cùng trầm m ư bốn không nghĩ tới phương linh nguyện xem ra yếu không ra gió nhưng cũng sở trường thiên mang âm nhiếp tâm thuật một loại tà công thế mà đang còn muốn trong lòng ta gieo xuống phương pháp gì nhìn như ngơ ngơ ngác ngác phương minh đi ra thần đao giáo cứ điểm về sau trên mặt thần sắt chính là bỗng nhiên biến đổi cũng may mắn ta vốn là am hiểu thu nhếp i tinh thần tọa vong tâm kinh lần này võ lâm ngoại sử c h i hành càng là được đến vân ngộng tiết tử mê hồn n h i ế p tim thúc ngộng đại pháp mê hồn thủ đoạn đã không đáng kể đương nhiên đây cũng là phương linh nguyện bản thân ma công không cao nguyên nhân bằng không mà nói đổi thành một cái mở ra thần nguyên tu luyện công sư cấp cao thủ đến kia cho dù là thi triển trên giang hồ đơn giản nhất nhiếp tâm thuật phương minh cũng vô pháp chống cự võ đạo một khi mở ra tinh thần dị lực liền có thần quỷ khó lường c h i năng không phải là hiện tại dưới giang hồ tam lưu thủ đoạn có thể so sánh hiện tại liền muốn tăng cường khống chế rồi sao phương minh xoay tay một cái một cái màu xanh biếc bình nhỏ liền hiện lên ở trên tay đây cũng là phương linh nguyện cho hắn đồ vật nói là thanh tâm linh thần đang ă n dược có thể khứ trừ tu luyện vạn kiếp đao pháp mang đến nôn nóng các loại thai hoạ ngầm nhưng phương minh làm một chút cũng không tin trước đó chỉ là g e o xuống loại nào đó tâm lý ám chỉ sau đó còn có loại này mê tim đan dược chật, chật. phương minh lắc đầu mang đan dược cất kỹ muốn nhìn một chút có phải là còn có thể từ huyền chân đạo đổi thứ gì chỉ có điều ngay từ đầu như thế lại là cái gì ý tứ phương minh mày n h ắ n lại lấy hắn hiện tại nhạy cảm tâm linh cảm giác và cùng phương linh n g u y ệ t trò chuyện đồng thời lại còn sinh ra loại nào đó cảm giác giận cả tóc gáy dường như bị cái gì mánh thu tiếp cận phía sau một dạng đ i ề u này đại biểu lấy hắn cùng phương linh n g u y ệ t nói chuyện toàn bộ là ở vào người nào đó giám thị phía dưới đồng thời người kia còn tương đương chi nguy hiểm võ công tuyệt cao ai người trong giang hồ thân bất do kỳ a phương minh tìm một cái góc mang mặt nạ ra người leo lên lại đem trên thân tất cả có thể thấy được lịch đồ vật cất giữ tốt đổi một thân trang phục về sau liền hoàn toàn biến thành một người khác Tốt tốt, m sờ sờ ặ chỉ, chỉ là nương tựa theo điểm này phương minh liền cho mình nhân thân an toàn thêm một tầng bảo hộ đương nhiên đây cũng là khi dễ đại giang minh cùng thần đao giáo không có tông sư cấp cao thủ nguyên nhân nếu không coi như phương minh mang toàn thân mình trên giới đều thay cái lượn chỉ cần không có đổi lại cái linh hồn chỉ sợ cũng là không thể gạt được đối phương thần nguyên cảm ứng làm sao loại này giấu đầu lộ đôi chỉ là nhất thời ngộ biến t ù n g quyền lại không thể thật nhờ cậy nếu không giả heo ăn thịt hổ nhiều giả trang giả trang liền thật thành heo đó cũng là làm trò hề cho thiên hạng phương minh l ắ t đầu chỉ cảm thấy thế sự như cờ phân luận như nhà vì đó làm sao h ồ n g trần văn trượng sáu cái không hết ta từ một đao c h ẳ n chi phương minh con ngươi ở trong hiện lên một đạo sáng sắc nhìn xem đao trong tay của mình đao này dài ước chừng bạt ước r ộ n g tuy nhiên ngón tay đường con hẹp dài chính là bách luyện tinh cương nhạn linh đao hào đao đao này mặc dù không phải cái gì bảo đao danh đao nhưng tuyệt đối được cho một thanh hào đao cũng là một thanh tranh danh c h i đao phương minh khẽ vớt thân đao một đường rêu r a o khắp nơi đi tới lý phủ đại môn trước đó lúc này tây tiện chưa đến nhưng lý phủ t r u n g quanh đã bị lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ chỗ vây quanh loại kia kích động giang hồ thiếu hiệp cảng là khắp nơi có thể thấy được nhặt bằng ở đây mời thanh tùng kiếm khách ra gặp một l Phương Minh tiếng như lôi đỉnh, đồng nhiên nện ở rất nhiều giang hồ hảo hán bên hai, nhắc tiếng đồng nện giang bên lên một trận một lôi rất ở không i n đào đá long hoàn hải Nhạc Thiếm thứ、20. Thập nhị liên hoàn ổ tổng đá chủ chi、tử. Hán h bảng liên tới. lãng. bằng. tổng cũng tử. Tốt. ổ k nghĩ tới khoái đao vừa đến chính là hướng thanh tùng kiếm khách khiêu chiến tiềm h long bảng xếp hạng chi tranh xem ra cũng là một phen long tranh hồ đấu chúng ta đang lúc lúc đó vậy hiệp khách h ả o kiệt nhóm toàn bộ sôi trào trương thanh tùng ở đây c ò n mời nhạc huynh tiến lên tụ lại bị phương minh như thế chỉ mặt gọi tên k i ê u chiến bất kỳ một cái nào người trong giang hồ đều nhịn không được trương thanh tùng như cô đơn hạc từ trong lý p h ủ lướt đi đảo mắt liền bên trên cổng trào đính chót thét dài khiêu chiến Tốt. phương minh thả người mà lên đao còn chưa ra khỏi vỏ kinh người đao khí liền tỏ a ra thổi nhăn một hồ xuống nước thật bén nhọn đao khí đao ba chi đồ danh bất hư truyền vẹn vẹn chỉ là gặp đến đao khí phát ra trương thanh tùng chính là hãi nhiên biến sắc trong tay gỗ thông vỏ kiếm vụ vụ một vòng thanh phong đã hiện lên ở trường Bệnh. Bệnh. Bệnh. thanh quang chấp động bên trong hắn đã nháy mắt công g a bà kiếm mỗi một chiêu đều là thanh tùng kiếm pháp ở trong sát chiêu n u y nga cầu kình rất có danh gia phong phạm Trương tư Trương tư Tốt, vọng vọng đồ đồ sắc sắc không nghĩ tới vừa đến huy nghiệp liền có thể nhìn thấy k h ó i đao cùng thanh tùng kiếm khách giao phong chuyến này không giả cổng trao phía dưới một thanh y kiếm khách trông thấy trương thanh tùng sừng s ư n g xuất kiếm đã làm ồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau đó trông thấy nhạc bằng ở giữa không trung lưu mỹ con người liên tiếp né qua ba chiêu sát thủ càng là nhìn không chuyển mắt ta vẫn là tương đối xem trọng trương thanh tùng k h ó i đao mặc dù xuất đạo cũng là không ngắn nhưng không có cái gì khiêu chiến cao thủ thành danh ghi chép nhưng thanh tùng kiếm khách lại là kinh nghiệm phong phú bên cạnh một vị mặc áo đỏ eo đeo xong đao người như hoa đảo nữ đao khách lại là lãnh đạo nói và o đông đảo trông mong mà đối đãi người trong võ lâm bên trong càng có mấy danh mặc màu đen viền vàng trang phục trên người có kim phong tế vũ lâu tiêu chí phong tín tử đang ở biết bao dừng lại đem hai vị cao thủ thanh niên quyết đấu ghi chép lại làm n g à y sau bình xét căn cứ lúc này cổng trào người bề trên ảnh tung bay xuất thủ như gió một cái phong tín tử hiển nhiên ghi chép không xuống nhất định phải hợp chúng nhân chi lực vì cái gì còn không g ú p đao thanh quang chấp động bên trong trương thanh tùng đã công ra bốn mươi lam kiếm nhưng vương minh lại là thân ảnh tung bay ngẫu nhiên lấy vỏ đao tiến công tay phải nhưng vẫn là tóm chặt lấy trôi đao bất động nên s u ấ t đao lúc ta tự nhiên sẽ s u ấ t đao phương minh thân ảnh linh động lật gãy trốn tránh ở giữa đã đem trương thanh tùng võ công nội tình nhìn cái thông thấu trương thanh tùng cùng ta gần đều là đả thông sáu đạo kinh mạch hậu thiên hóa khí đại thành c a o thủ làm sao hắn bị ta lớn tiếng dọn g ư ờ i lúc này đã phập phồng không yên mất đi thanh tùng kiếm pháp chi bản ý mặc dù chiêu thức lăng lệ sát phạt lại thiếu kia cổ phiếu cổ tùng bàn nham cứu vãn như ý nạo nghệ đón gió khí độ phương minh chi kinh nghiệm thực chiến phong phú tới cực điểm càng là liên tiếp bại võ lâm ngoại sử ở trong tam đại tuyệt đình tao thủ Nhã lực kinh n h lực g một vòng tuyết trắng đa quang mau lệ tựa như tia chấp xay qua trả tại thanh tùng cổ kiếm phòng ngự yếu kém nhất kia một điểm phía trên gian giác mấy điểm hỏa hoa bên trong trương thanh tùng trên tay cổ kiếm đã rời tay mà bay một đao vẹn vẹn chỉ là một đao tiếm long bảng trước mười thanh tùng kiếm khách liền vào nhạc bằng thủ hạ bại trận loại này kinh dị bỗng nhiên biến hóa trương á i lại mang phía cổng trào d ớ tới bước trước i đại chúng hào kiệt kinh ngạc đến ngây người. tiến chi tiềm vây vào vọng. ngây ngày hy xem năm đến đã đao ngạc bạn, nhạc chúng cảnh, có hào không nghĩ hình nửa lòng bảng Ta t ư sau ý r thanh tùng sắc mặt xám x ị n giật mình một lát mới đau thương nói ta giống như mang thế ra này từ đánh có chút quá độ phương minh trong lòng âm thầm lắc đầu lúc trước hắn thấy cái này trương thanh tùng cảm thấy đối phương phong độ nhân phẩm đều là không sai lại không nghĩ rằng hắn cũng là loại kia nhà ấm ở trong đó a hoa chịu không nổi đà kích trương minh lời ấy sai rồi phương minh lắc đầu nói trên thực tế người ta vo công trên lệch chút xíu chỉ là người bị ta khí thế chấn yết phật phồng không yên phía dưới b ạ n g hội tiến công mất đi tiên cơ cơ hội cần biết cái này thành tùng kiếm pháp chính là trong đông có kim tại thủ n g ữ bên trong phát huy thế công thượng thừa chi kiếm ta hấp dẫn trương huynh liều lĩnh lại dụ làm trương huynh lộ ra sơ hở lại là có chút thắng mà không võ trương thanh tùng im lặng một lúc lâu mới đối phương minh ôm quyền hành lên ó i thật sự là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm hôm nay là t a bại tuy nhiên ta sau khi trở về tự nhiên càng thêm trăm học khổ luyện mang thanh tùng kiếm pháp một thức sau cùng tu thành đến lúc đó chúng ta đại giang minh sẽ gặp lại nhất định nhất định tận miễn miễn. đến giờ n phút này phía dưới người trong võ lâm mới hồi phục tinh thần lại ở vang gọi tốt bọn hắn nhưng không biết ở trong đó quanh co chỉ thấy phương minh một đao đánh bại tiềm long bảng thứ mười thành tùng kiếm khách hào đao pháp nhanh như thiểm điện lăng lệ bức người quả nhiên không hổ là đao bá tri đồ Phá đao pháp rơi đao v ố ngay là l ă n từ ả n nhẫn m đầu hồng y nữ đao khách hai mắt tỏa ánh sáng tựa như đã chuyển di ngưỡng mộ con mắt tiêu mấy cái kim phong tế vũ lâu phong tín t ử càng là lập tức đem viết xong tình báo tập hợp chắc hẳn đợi đến tháng sau tiềm long bảng mới ra thời điểm nhạc bằng liền đem thay thế vốn di thanh tùng kiếm khách tiến vào trước mười chi vị nhạc bằng thiếu hiệp còn mời mau mau đi vào để tiểu lao nhân cực kỳ chiêu đ á i trương thanh tùng chiến bại về sau tựa như cũng không mặt mũi nào lại dừng lại trực tiếp cầm kiếm rời đi mà một cái mặt bỏ lên có một sợi chỏm râu dê lao đầu lại là lập tức tiến lên đón ngăn tại phương minh trước mặt lao phu lý như bích đa tạ thiếu hiệp đến biệt thủ đại ân đại đức vô cùng cảm kích ca cái này tên là lý như bích lao giả chính là thượng hạng thực lực phái diễn viên lúc này bỏ một gương mặt mo không m u ố n nước mắt chảy ngang để phương minh muốn phủi mông một cái rời đi kế hoạch hoàn toàn phá sản tôi ta ta mang thanh tùng kiếm khách bước đi việc này làm được là có chút không chính cống lưu lại giúp người ta chống cự tây tiện cũng là phải chỉ là lao nhân này ánh mắt chính là không phải quá sốt u ruột một điểm giống như một con lao thỏ bị phương minh đoán thầm để lao thỏ lý như bích lúc này còn tại cười híp mắt hàn huyên không biết thiếu hiệp tuổi tác bao nhiêu nhưng có hồi p ố i lao phu chi nữ n u nhi thế nhưng là huy nghiệp đệ nhất mỹ nữ không đúng đây không phải lao thỏ tuy nhiên làm sao như thế trào hàng nữ nhi giống như sợ nàng không gả ra được như phương minh trên mặt có cứng nhắc thiếu dung cùng lý như bích giả vờ giả vịt vài câu đột nhiên một cái nha hoàn bộ dáng thiếu nữ xông vào lao ra lao ra không tốt rồi t h i ể u thư không thấy á cái gì cái này nịch không đáng ghét tây tiện dâm tập ba lý lao đầu trực tiếp bị tức đến dựng râu trứng mắt cả s ả n h đường võ lâm hào khách càng là xôn xao một mảnh liền tại bọn h ắ n dạng này chú ý phía dưới thế mà còn là bị tây tiện thành công xâm lấn cướp đi lý n u đây quả thực là tuyệt đối đánh mặt chết đều không thể nhịn phương minh mang trên mặt ý cười trước bắt lấy bên trong lao đầu cánh tay trưởng giả chờ gấp không bằng t r ư ớ c mang bọn ta đi lý cô nương khuê phòng nhìn xem như thế nào phải là lao hủ hồ đồ lý lao đầu mang theo phương minh còn có nghe nói là mấy cái lục phiến môn đồng ấn bộ khoái một đường đi tới một gian tê hoa trong khuê phòng trong phòng đồ vật lộn xộn một chỗ cửa sổ mở rộng hiển nhiên kia tư đồ sắc vọng chính là từ nơi này mang người cướp đi cha c ò n chưa lạnh chúng ta đổi một đám hảo kiệt ngao ngao kêu xuất mã một bọn người ngửa ngợi lật chi cảnh nhạc thiếu hiệp lý lao đầu nước mắt rưng rưng mà nhìn chằm vào phương minh thôi được t i ể u tư đồ sắc vọng có lẽ là vào nhạc mô cùng thanh tùng kiếm khách quyết đấu thời khắc thừa dịp loạn mang lý nu tiểu thư c ấ p đi việc này ta cũng phải để ý bên trên một ống phương minh khinh công vận chuyển phía dưới cả người dường như chim đại bàn g một dạng v ọ t lên nháy mắt liền đem chín thành chín người trong võ lâm vung lái đi muốn nói truy tung chi thuật vương liên hoa cũng học không ít tuy nhiên ta chỉ là bán hiệp ý tứ xuống liền phải phương minh bước chân không ngừng lại đi theo mấy cái tia đồng ấn bộ đầu sau lưng vừa rồi đã cảm thấy mấy người này không thích hợp bây giờ nhìn lại khẳng định đã sớm an bài nhân thủ giám thị phát hiện tung tích thế mà không trần chờ chút nào một bộ thẳng hướng m hắn lúc này võ công đã cao lại là cố ý che giấu mình phía dưới mấy cái đồng ấn bộ đầu căn bản phát hiện không được tung tích hai nhóm người một trước một sau đã đi tới ngoài thành một cái bùi cỏ lau dạng bến nước ở trong nơi tốt nơi tốt thật sự là hù dọa một chỗ ra huyên lương a phương minh chậm rãi từ từ tiến lên cho dù là lấy ánh mắt của hắn đều không thể không thừa nhận nơi này chính là vô cùng tốt một khối tằng t i ể u với nhau riêng tư gặp thậm chí giết người trôn sát chi điện lúc này phía trước đã bắt đầu đọc thủ phương minh đẩy ra bùi cỏ về sau liền thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh ô bồng thuyền phía trên trước đó ba tên đồng ấn bộ đầu đã cùng một tháo tơi khách giao thủ cùng một chỗ tên tiên tháo tơi khách xem ra không cao hơn ba mươi tuổi trên mặt một bộ dáng vẻ lưu manh dáng vẻ nhìn xem liền có ba phần du côn ý mặc dù tướng mạo có chút hèn mọn nhưng trên tay hắn công phu lại quả thực không yếu cẳng có một thanh ngân quan g trầm tinh trường kiếm những cái tia bổ đầu nhóm binh khí cùng trường kiếm tương giao không có mấy lần liền la đ ứ c gãy thế mà cũng là một thanh danh gia lợi khí và ô đồng t h u y ề n đôi còn đứng lấy một như vẽ nữ tự khắc khuôn mặt là phức tạp cùng vẻ lo lắng một đôi mắt đẹp thế mà chằm chằm trên người tư đồ sắc vọng loại tình huống này kết hợp với trước đó quỷ dị tình huống. là người đều có thể thấy rõ chơi ạ thật lớn một đợt cầu hết u y đột kích đa lý cô đ ư ơ n g ngươi khẩu vị thật nặng cùng cái k i a thích nam nhân xấu xí độc cô phượng có thể l i ề u một trận phương minh ở trong lòng âm thầm để tư đồ sắc vọng gọi cái tán chữ có thể đem loại này đẳng cấp mỹ nữ đổi tới tay thực tế là chúng ta mẫu mực thần tượng tư đồ sắc vọng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nhân mã của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến một đồng ấn bộ khoái cơ trong tay đoạn mất một đoạn xiến xích còn tại thỉnh t h ả n g gọi ta cùng n u nhi là thật tâm yêu nhau chỉ là bình thường hành vi không bị kiềm chế một điểm các ngươi liền loạn mang dâm tạc chi danh gắn ở trên đầu ta ta với các tư đồ sắc vọng thét dài phía dưới ngân kiếm d ư ờ n g như dao l o n g múa hai gã khác bổ đầu trên thân lại nhiều mấy chỗ kiếm thương chật vật không chịu nổi đợi đến hai cái bổ đầu đều đổ xuống về sau còn sót lại một vị lại làm ra một cái những người khác không tưởng được động tác hắn đông nhiên bị xuống lấy đầu dạp xuống đất tư thế quỳ m ọ p xuống đất nước mắt tứ chảy năn nói đại gia a ta trên có già dưới có trẻ việc này vẫn là nghe theo cấp trên chi mệnh ngài liền xin thương xót tha ta một cái mạng trói đi loại này vô lại hành vi ngay cả tư đồ sắc vọng đều đều là ngây ngốc một chút ta lúc đầu cho là ta liền đủ tiện không nghĩ tới các ngươi thế mà so ta càn tiện thôi chương thứ năm. 78, thứ năm. Ca, cẩn thận.、Ngay、tại tây tiện tư tiêu tượng thời thanh Chương cho Nhu hoàn ca, cẩn sắc người lưu Võng Ngay vọng muốn ấn nàng rồn văng lên. quay dập lại, lại sái điểm, âm đồ mị Lý không được tư đồ sắc vọng quay người huy kiếm ngân kiếm vung vầy thế mà ở giữa không dung phát lúc đập bay ba cái châm nhỏ nhưng tay trái một sợi máu tươi đen ngòm đã chảy ra người thế mà dùng đ ầ u tư đồ sắc vọng kinh hô một tiếng s ủ i lơ trên mặt đất thế nào ta cái này ba ngày say không sai a mặc cho người võ công tuyệt đỉnh bên trong không tay chân sụi lơ ba ngày ba đêm cũng làm ơ tưởng thoát thân tên tia bổ đầu từ dưới đất nhảy lên một cái mang trên mặt âm tả tiểu dung hôm nay tiện tiện nên bản đại gia muốn cả người cả của hai đến vọng ca lý nhu bay sẽ tới lấy tay không ngăn tại tư đồ sắc vọng trước đó làm sao nàng tuy có mỹ danh võ công lại thực tế chẳng ra sao cả ba chiêu sau khi liền bị đồng ấn bộ đầu thi triển đ ưng trào công gỡ k h ớ p nối ngã trên mặt đất làm đồng mệnh lương ha ha không nghĩ tới đi người cái này h uy nghiệp một cánh hoa cuối cùng vẫn là đến bị bản đại gia hái sau đó lại đẩy lên tây tiện trên thân bắt h n đầu người lại có thể đổi về một số lớn tiền thưởng ha ha đồng ấn bộ đầu càng nói càng đắc ý vậy mà ngửa mặt lên trời cười ha hả không sai không sai kế hoạch này rất có tính khả thi ngay cả ta nghe đều muốn tâm động phương minh không ngừng vỗ tay thứ trong bụi cỏ vút qua mà ra là ngươi nhạc bằng ba đồng ấn bộ đầu trên mặt giống như nhìn thấy quỷ sau đó lại chuyển thành n ị n h nọt tiểu dung tiểu nhân trước đó h ồ ngôn loạn ngữ để thiếu hiệp chê cười không ngươi không phải h ồ ngôn loạn ngữ trái lại rất thông minh đâu phương minh thở dài một tiếng làm sao ngươi đã là đồng ấn bộ đầu lại am hiểu ứ n g trào thực tế là có chút t r ứ mắt mặc dù cái này bổ đầu không biết phương minh trước đó cùng nó nó am hiểu ương c h ả o công môn bên trong người có cái gì tranh chấp nhưng đã chính mình cũng trứng mắt h i ệ n nhiên chuyện hôm nay cũng vô phát hiện hắn sát mặt mấy biến phía dưới đột nhiên dương một tay lên một chùm màu đen châm nhỏ k í c h s ạ n đại lực ương c h ả o công liên tiếp m à lên Sẵn! đao quang l ó ạ i lên bạch quang mang màu đen châm nhỏ t ă n g d ã tên này đồng ấn bộ đầu c h e lấy cổ họng của mình rơi vào đầm nước ở trong phương minh thu đao và o vỏ chậm rãi thở dài còn có ta trước đó như là đã thấy ngươi xuất thủ nếu như còn không phòng bị chẳng phải là quá ngu rồi sao giải quyết cái này bổ đầu về sau hắn xoay người nhìn xem đây đối với g i ã huy lương ta nhận ra ngươi ngươi là k h ó á i đao nhạc bằng tiềm long bảng thứ hai mươi có lẽ rất nhanh liền lại biến thành thứ mười tư đồ sắc vọng nói ta tùy ngươi thiên đao vật quả chỉ cầu ngươi mang lý ra tiểu thư an toàn đưa trở về không muốn gắt gao cùng một chỗ lý nhu ôm tư đồ sắc vọng cánh tay một mặt thấy chết không sờn cũng làm cho phương minh có chùm phản diện cảm giác ta nói là cái gì tư đồ sắc vọng có thể vào trước mắt bao người cướp đi lý tiểu thư hóa ra lại là ngươi cam tâm tình nguyện cùng hắn đi phương minh thở dài nói đúng thế ta ta thích hắn hắn cũng không phải là d â m t ặ c trên thế giới cũng không có tâm địa so hắn tốt hơn nam nhân lý nhu cùng tư đồ sắc vọng dịu dàng thám thiết đối mặt cũng làm cho một bên phương minh có chút cảm giác buồn nôn chủ yếu là chịu không được loại này không hài hòa cảm giác ta hôm nay cũng không có nhìn thấy lý g i a tiểu thư về phần tây tiện tư đồ sắc vọng và cùng ta động thủ về sau đã bị ta đánh xuống đại giang không rõ sống chết cái lưu ngân kiếm làm chứng phương minh im lặng sau một lát đột nhiên nói kế này như thế nào đa t ạ tư đồ sắc vọng cùng lý nhu kinh ngạc nhìn xem phương minh càng mang theo cảm kích hiện nhiên nghĩ không ra phương minh sẽ thả bọn hắn một n g a chỉ là hủy k u ấ t ngươi trôi này ngân kiếm liền muốn đội chủ chỉ là vật ngoài thân mà thôi lại nói về sau trên giang hồ cũng không có tây tiện tư đồ sắc vọng tư đồ sắc vọng thâm tình nhìn chăm chú bên cạnh lý nhu hiển nhiên cũng định p h á i ẩn như thế rất tốt chúc các ngươi thuận b u ồ n xuôi gió trăm năm tốt hợp phương minh thu hồi ngân kiếm ôm quyền đưa ô đ ồ n g thuyền rời đi hào kiếm tư đồ sắc vọng trường kiếm vừa đến tay liền có da thịt phát lạnh cảm giác càng thêm ngân quang trầm tĩnh diệu nhân ánh mắt cái này đao kiếm đều có đủ đợi đến về sau ta tay phải kim đao tay trái ngân kiếm vàng bạc chiếu rọi tuyệt đối có thể sáng n g một bọn người mắt ba p h ư ơ n g minh sờ sờ cái cảm tựa hồ là nghĩ đến cái gì tao bao phi thường hình tượng khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười một đường nên ngang trở lại lý phủ có ngân kiếm làm chứng hắn bản thân lại là một cái hiệp đời thứ hai thập nhị liên hoàn ổ chính là đại giang minh khởi s ư ớ n g nguyễn lão tổng đài chủ c h i t ử thân phận so chỉ là một cái huy nghiệp địa đầu xà tự nhiên không biết tôn quý bao nhiêu k i a lý như bích cho dù có chút hoài nghi cũng không dám nói rõ chỉ có thể không đúng ngược lại là khói đao nhạc bằng mang theo đánh rết tây tiện tư đồ sắc vọng chi danh giang hồ danh vọng nâng cao một bước khang châu tứ đại dân tặc đông dân tây tiện nam tao bắc sắc, mỗi một cái đều có không tầm thường khinh công mang theo. càng là tinh thông các loại mê hương câu hồn dưới giang hồ chín đường công phu nội lực võ công cũng là không yếu nếu không sớm đã bị một đám thiếu hiệp thay trời hành đạo làm sao có thể hoành hành đến nay hiện tại phương minh mang theo đánh g i ế t tư đồ sắc vọng thanh â m thế không ngừng cố gắng liên tiếp khiêu chiến tiềm long bảng cao thủ thành danh hắn không chỉ có lấy bên ngoài thập nhị liên hoàn ổ duy trì vụ trộm thần đao giáo càng là dốc hết toàn lực phụ trợ trong lúc nhất thời tin chiến thắng liên tiếp báo về mùng bảy tháng sáu tại t h ú hồng lâu quyết chiến tiềm long bảng thứ chín chi quái hòa thượng một đao thất bại mùng chín tháng sáu tiềm long bảng vị thứ bảy h tà trào tạ p h o n g vị trí thứ tám nhu ảnh tiên thủy phụ dung liên thủ khiêu chiến khoái đao nhạc bằng ba người giao thủ hai trăm chiều sau đó tạ p h o n g nước phụ dung mặc cảm nhận thua mà đi mười hai tháng sáu trên đường gặp bách thú sơn trang thiếu trang chủ tiềm long bảng thứ năm tiểu thú vương bách lý vũ dùng võ kết bạn uống hai ngày hai đêm sau đó bách lý vũ cũng tự nhận không bằng oanh động. động mười ngày không đến thời gian bên trong phương minh liền ngay cả chọn năm vị tiềm long bảng tân duệ cao thủ xếp hạng một đường lên cao kim phong tế vũ lâu giới thiệu cảng là biến rồi lại biến đến mười bốn tháng sáu kỳ mới nhất tiềm long bảng bên trong khoái đao nhạc bảng giới thiệu đã biến thành thính danh nhạc bảng thân phận đao b á c h i đồ thập nhị liên hoàn ổ tổng đà chủ thứ tử binh khí nhạn linh đao võ công đao bá đao pháp m ộ ư ơ i hai liên hoàn tâm pháp sự tích một đao da giang hồ đến nay chưa hề bại vào nhân thủ đao pháp nhanh chóng mãnh liệt nhanh như gió lốc từng bại thanh tùng kiếm khách hắc tà trảo tiểu thú vương b ọ n người trước mắt xếp hạng tiềm long bảng thứ năm ba kim phong tê vũ lâu bên trong phương minh tan mất nhạc bảng nguy trang một mình chiếm cứ một bàn uống rượu vật đồ ăn thuận tiện lắng nghe những cái kia trên giang hồ tin tức dịch cân h o á n cốt vô thượng dịch dung chi pháp tốt thì tốt làm sao đối với bộ mặt cơ bắp gánh vác quá lớn mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải giải trừ n g u y trang nếu không liền có mặt t h ì h o ạ i tử mà lo lắng may mắn phương minh còn có thần đao giáo đưa tặng mặt nạ ra người mấy ngày này giả mạo nhạc bằng xuống tới cũng không có bị phát giác chỉ là hiện tại k h ó á i đao nhạc bằng đã thanh danh văng r ộ i nếu như giữ lấy tấm kia ra mặt ra chỉ sợ đi không được mấy bước liền muốn bị vây xem còn muốn bị một đá muốn m nổi danh muốn điên lăng đầu thanh kiêu chiến mấy lần về sau phương minh thực tế không chịu nổi ký nhiễu cũng liền bản sắc biểu diễn một lần cũng may chỉ cần lại mang áo choàng cái gì ấn ấp cũng không cần sợ hãi vừa ra khỏi cửa liền bị người nhận ra là cái k i a tội phạm truy nã muốn nói gần nhất khang châu võ lâm kia nhạc bằng tuyệt đối là nơi đầu sóng ngọn gió cùng thanh tùng kiếm khách và quái hòa thượng c h i chiến lao phu đều từng tận mắt nhìn thấy đều là một chiêu bại địch đao pháp thâm bất khả c h ắ c theo ta thấy nếu không phải kia nhạc bằng tuổi tắc còn thanh nội công chưa đạt đến tuyệt đỉnh một cấp chính là tiềm long bảng trước ba đều có thể một hồi quả nhiên kim phong tế vũ lâu bên trong tiếng người huyên áo nhất là nói chuyện say sưa vẫn là nhạc bằng gần nhất một hệ liệt c h i tích ta nhìn không phải kia đỗ lâm Hiên Cao Thủ Cỡ nào? c h í n h là đ ô n g khoái ế đao mặc dù không có thế hệ trước chiến tích nhưng tiểu thú vương lại đã từng liên tiếp bại thiết trưởng hòa phượng tiên tử bọn người mà tiểu thú vương cũng tự nhận không bằng khoái đao cái này liền cũng có thể tính khoái đao thắng qua thiết trưởng cùng hòa phượng tiên lại có người mượn tựu tính nói song phương tranh luận càng ngày càng kịch liệt nếu không phải vào kim phong tế vũ lâu phía trên nói không chừng liền muốn trực tiếp đọc thủ một đám mới ra đời tiểu tử còn đáng giá các ngươi như thế ngay tại bầu không khí có chút dương cung bạn kiếm thời điểm một cái khác thâm trầm thanh â m chuyển tới cho dù tiềm long bảng thứ nhất lại như thế nào trên bảng danh sách thiếu hiệp nhóm tề xuất có thể chống đỡ được một cái đại giang minh sao bây giờ hội trung thu tới gần tiềm long bảng chỉ là đầm nước nhỏ thiếu hiệp tranh phong tri địa chỉ có thái bình hồ thịnh hội mới là có thể nuôi dao long biện sâu đầm lầy lời vừa nói ra toàn bộ kim phong tế vũ lâu đều là yên tĩnh nửa ngày đều không có người phản bác đối với hội trung thu mà nói tiềm long bảng bên trên xếp hạng chi tranh đích sắc giống như ánh sáng đ ô n g đóm khó cùng hạ nguyện tranh nhau phát sáng nếu như nói đại gia minh sẽ chính là một trận t ì n h y ế n kia lúc này tiểu chiến nhiều lắm là tính mấy cái khai vị thức nhắm hội trung thu a phương minh mang rượu trong chén uống một hơi cạn sạch con người ở trong cũng có được một chút cảm khái hiện tại mới mười lăm tháng sáu khoảng cách mười lăm tháng tám còn có hai tháng tại trung thu chi hội t r ư ớ c còn có hai lần xuyên qua cơ hội lại thêm mười lăm tháng tám lần kia không biết có thể hay không mang võ công của ta tiến thêm một bước hắn lúc này nội công đã đến hậu thiên hóa khí đại thành tri cảnh vượt qua lúc này t r ồ n g trốn võ lâm năm sáu phần mười người tầm thường chỉ là hai mạch nhâm đốc từ xưa đến nay chính là lệnh trời nạn quan không biết ngăn trở bao nhiêu võ lâm hào hiệp mà hai mạch nhâm đốc cỗ thông về sau không chỉ có nội lực tu vi mang đạt đến tuyệt đ ỉ n h càng là sẽ gia tăng một điểm tiếp dẫn thiên địa nguyên khí thức tỉnh bản tính linh quang bước vào tiên thiên tri cảnh cơ hội cũng chỉ có hậu tiên tuyệt đ ỉ n h mới là khang châu võ lâm chân chính nhất lưu cao thủ thế hệ trước võ lâm danh hiệp cảnh giới chương bảy mươi chín hiệp khách chương bảy mươi chín hiệp khách đại càn võ đạo cơ sở chính là luyện tinh hoa khí mà hóa khí giai đoạn trọng điểm liền ở chỗ đả thông kinh mạch toàn thân gia tăng tiếp dẫn thiên địa nguyên khí cơ hội so sánh thập nhị chính kinh mà nói kỳ kinh bắt mạch liền phảng phất t ĩ n h mịch dây núi khó mà vượt qua mà hai mạch nhâm đốc càng là dãy núi tri đỉnh t a o nhất từ xưa đến nay từ đầu đến cuối không s ô n g phá hai mạch nhâm đốc người trong võ lâm lại hoặc là nóng vội qua cắt tàu hỏa nhập mang người thực tế là nhiều vô số kể một bước này ngoại trừ những cái k i a trời sinh đạo thể tuyệt đại chi tại bên ngoài mặc cho làm sao thiên tư cái thế cũng cần mài nước công phu cho dù là đỗ lâm hiền đông vương ngọc bằng ư ờ i cũng là vào hai mươi tuổi về sau mới đăng lâm hậu thiên cảnh giới tuyệt đình hiện tại nhạc bằng cùng phương minh lại đều là hai mươi không đến thanh niên cũng khó trách không thế nào được xem trọng bất quá những này chỉ là bình thường tình huống phương minh nhưng lại có diễn võ lệnh đại sát khí nơi tay tự nhiên lòng tin mười phần đại gia n g minh sẽ chính là tiên thiên cao thủ sân khấu thân phận của ta bây giờ là thủ b ạ n g mội cuốn vào trong đó hữu tử vô sinh mặc dù lưu chu sư m i n h cùng h u y ề n c h â n đạo còn có c h i viện nhưng làm sao so ra mà vượt mình phương minh âm thầm hạ quyết định trong đoạn thời gian này mặt nếu như có thể tiến vào tiên thiên tri cảnh tốt nhất dù cho làm không được cũng nhất định phải đả thông hai mạch nhân đốc nếu như ngay cả hậu thiên tuyệt đỉnh cánh cửa đều không đạt được phương minh liền chuẩn bị phủi mông một cái rời đi cái gì thân đao giáo cái gì huyền trân đạo tất cả cút qua một bên chơi trứng đi chính hắn mặn nhỏ s o những n à y thượng vàng hạ cám đồ vật tự nhiên càng trọng yếu hơn nhiều không có n ắ m chắc còn đi chịu chết kia cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào phương minh b ì n h thai lại ngay một lát thay vào đó bảy người trong võ lâm miệng bên trong cũng thực tế không có gì mới mẻ đồ vật thế là thản nhiên tính tiền đứng dậy quay lại đến mình tá túc khách sạn phụ cận、ừ. không đúng ba mới vừa đi tới đầu đường phương minh thân thể chính là r u lên một loại cực kỳ cảm giác bất an nháy mắt nước vọt khắp toàn thân đây là bản tính liên quan cảnh báo bình thường tầm thường c u â n nhân vào đại nạn lâm đầu trước đó cũng có được tâm huyết dâng trào hiện tượng đây chính là bản tính linh quang vào cực kỳ nguy hiểm thời điểm cảnh báo nếu như có thể tiếp tục khai quật xuống dưới mang đúng như bản tính cô động đón thêm dẫn thiên địa nguyên khí tôi luyện bản thân chính là tiên thiên, thiên c h i đồ làm sao thế g i a người n hơn phân nửa tầm thường dù cho bản tính linh quang ngắn ngủi t h ứ c t ỉ n h sau đó nhưng vẫn là như thường yên tĩnh lại chẳng khác gì so với người thường phương minh tu tập tọa vong tâm kinh vào đối với bản thân đúng như bản tính khai quật phương diện tự nhiên không phải người thường có thể so sánh với lúc này hắn liền cảm giác mình mi mì tâm chỗ sâu t i ê một điểm không thể diễn tả tựa như tại thân thể bên trong lại không tại bất luận cái gì một chỗ huyền ảo c h i ấn mở bắt đầu có chút rung động làm hắn có tâm huyết dâng trào đại nạn lâm đầu cảm giác ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết có thể nhất kích phát tiềm năng võ công của ta còn chưa tới có thể thức tỉnh tiên tiên linh quang chi cảnh nhưng ở nguy cơ phía dưới vẫn là có đột phá nếu như có thể ghi nhớ loại cảm giác này lại đến mấy lần chỉ sợ tiên tiên có hy vọng đáng tiếc phương minh cũng biết loại này là ma đạo chi pháp cứng quá dễ gãy mặc dù sinh tử bên trong dễ dàng nhất đột phá nhưng càng lớn có thể là mang mình đụa trời chết ma đạo chi pháp trên tay hắn vạn tiếp đao phổ đã giảng thuật rất rõ ràng bởi vậy hắn thầm vận tâm kinh mang loại cảm giác này một mực đi xuống mặc dù chỉ là một lần lại đối với mình về sau tiên thiên con đường rất có g i ậ n dắt tâm linh biến hoa phức tạp khó tả mặc dù lúc này phương minh trong lòng đã chuyển qua rất nhiều suy nghĩ nhưng ở ngoại nhân hình như hắn chẳng qua là ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt mà thôi tâm huyết dâng trào bản tính l i n h quan cảnh báo này là đại h u n g trí tướng phương minh biểu hiện trên mặt như thường hai mắt t ứ phương bước chân có chút c h ậ m dần n h ạ t bằng thân phận không có việc gì khả năng duy nhất chính là ta chân thân r ư ớ lấy phiến p h ư c mặc dù trên đường phố hết thể như thường nhưng p h ư ơ n g minh thu nhếp tinh thần nhưng vẫn là nghe được một tia quỷ dị hương vị bốn phía tựa như quá mức yên tĩnh đồng thời mơ hồ có nguy hiểm khí cơ ẩn nút đây là cả b ấ y nếu không phải vừa vặn đụng phải bản tính thất tình chỉ sợ chuyện hôm nay không cách nào thiện hẳn là chính đạo võ lâm vây quét dù sao ta hiện tại vẫn là cái kia kim đao thiếu chủ à. chỉ là tin tức này đến cùng là từ đâu tiết lộ còn có vấn đề lúc này vào hắn ở lại khách sạn chung quanh đã biến thành thiên la địa võng nếu là phương minh một bước bước vào chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít mà càng thêm có khả năng lại là bị cái kia chân chính phía sau màn hấp thủ tính toán dù cho may mắn giết ra khỏi c h ú n g đ â y hoặc là được người cứu đi từ đây cũng cùng khang châu bạch đạo võ lâm kết xuống huyết cựu lại không khoan l ư ợ n g đụng phải ngưu kế tốt nhất phá cục chi pháp chính là ta không ngồi n g ư ờ i chơi phương minh khỏe miệng mang theo một tia q u ỷ dị độ cong tại sắp bước vào vòng vây s á t na phút chốc quay người nhanh chóng như điện vào góc đường nhanh quay ngược trở lại nháy mắt liền biến mất không thấy h ắ n lúc này phi thường may mắn mình lần trước xuyên qua thành vương liên hoa không chỉ có được đại lượng võ công ký ức càng là có dịch dung thuật các loại giang hồ quỹ đạo những này tà thuật bí công cho dù đối với chính diện giao phong vô ích nhưng ở nhiều khi lại có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng công dụng hán dịch dung cải tiến trong thành dạo qua một vòng về sau giật mình thế mà trở lại trước đó dự cảm có phục kích đầu kia đường đi bên cạnh mặt khác tìm khách sạn ở lại tổng kết bị người mưu hại cũng không phải chuyện gì lần này cũng nên mang cái kia phía sau màn hấp thủ b ắ t tới phương minh con người yếu ớt dựa mặt dùng cơm về sau ở ngoài cửa treo miễn máy dày bàn g hiệu thẳng nằm ở trên giường trong t h ứ hải sanh ngọc diễn võ lệnh bỗng nhiên hào quan tỏa sáng nhưng xuyên việt thế giới hiệp khách hành diễn võ lệnh quang man văn trượng phía trên kim s ắ c minh văn cảng là lưu chuyển không chừng thần dị phi thường ý niệm cùng diễn võ lệnh nháy mắt sau khi trao đổi phương minh nháy mắt liền đạt được một đoạn tin tức hóa ra hắn không chỉ có thể tự tuyệt mang lần này thời gian tích lũy đến tháng sau cũng không cần ngay tại m ộ ư ơ i năm ngày đêm trăng tròn xuyên qua mà là có thể lựa chọn về sau trong nửa tháng tùy ý một cái thời gian gọi đáng tiếc diễn võ lệnh không phải chân thân xuyên qua nếu không bất luận lấy ra trang bức vẫn là phản s á t bỏ chạy đều là vô cùng tốt phương minh thở dài một tiếng thần n i ệ m làm ra lựa chọn nếu là kim đại hiệp thế giới kia còn có cái gì nói không đến một trận nói đi là đi l lúc ạ đại cản thế giới cùng rất nhiều đại hạ i đi cái phiên Diễn minh minh linh nội tinh giới nhiều giới đi tới tinh tìm hát thủ trong, mắt vượt thế rất thế trường màn M3. mang phức. bọc chân còn có lực cản cùng này lệnh oanh bên phương nguyên nháy quang trong. rào, lấy sau qua võ l ở này diễn võ lệnh lấy một loại không thể minh dụ tốc độ nháy mắt tìm tới một viên ở vào trường h ạ trung tâm to lớn quang cầu viên này quang cầu không chỉ có thể tích là t r u n g quanh đồng bạn mấy lần toàn thân tức thì bị màu đỏ nhổn đỏ chỉ có trung tâm còn có vài tia yêu ớt bạch khí đây chính là hiệp khách hành thế giới sao lực lượng đẳng cấp thế mà chỉ là luận võ ngoài dừng sử cao nửa đợi không được Hơi nghi hoặc một chút, nhưng Minh như trên thực i h tế vào nguyên tắc bên trong thạch phá thiên luyện thành hiệp khách hành võ công về sau cùng rồng một nghị đảo chủ giao thủ cũng bất quá k i n h lực trưởng phong bột phía mang hai mươi bốn ở giữa ghi chép hiệp khách hành thần công cuối cùng một gian thạch thất bên trong tràn ngập khoa đầu văn vách đá mặt ngoài hủy mặt thôi sau một cái hố chữ cao minh nhưng ngay cả như vậy hiệp khách hành võ công cũng là bao hàm toàn diện thần diệu phi thường đặc biệt là cuối cùng một thiên lấy khoa đầu văn hình tượng ghi chép kinh mạch h u y ệ t đạo bí pháp đối với hiện tại phương minh càng là có khó mà nói hết lực hấp dẫn thông qua nguyên tắc ở trong cụ thể miêu tả phương minh mơ hồ c ả m thấy hiệp khách hành cuối cùng một thiên khoa đầu văn t h ầ n công đối với mình quán thông hai mạch nhâm đốc hẳn là có lợi ích cực kỳ lớn Và vì võ vào v này hành này anh, mang tình huống lúc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì diễn võ lệnh đã mang theo hắn đụng vào hiệp khách hành thế giới bên trong. Phương Minh theo hiệp khách thế suy giới lúc lúc được đã đã bởi bảo đứng tại toàn bộ hiệp khách hành thế giới bên ngoài nhìn thấy nó hết thể phát triển cùng mạch lạc qua n g ảnh ở giữa h ạ n t ự ư hồ mang vốn dĩ hiệp khách hành kịch bản đều qua một lần đây là một loại cùng loại tiên tri năng lực quả thực gần như thần thánh tiên phật nhất lưu làm sao lúc này phương minh cũng chỉ có lệ rơi lệ mặt im lặng hỏi thương thiên cảm giác ta、nói. hiệp khách hành ta đã sớm nhìn qua một lần ngươi không nói ta cũng biết kịch bản à có cái lông tác dụng đương nhiên kiên trì đến bây giờ chỗ tốt luôn luôn có chí ít phương minh liền thấy hai bóng người dường như song tử tinh đứng sau vai tràn ngập loại nào đó khó nói lên lời cảm giác tia là hai cái diện mục lờ mờ cùng loại thiếu niên tựa như là đồng bào huynh đệ chỉ có điều thần thái khác nhau một cái trung thực chất phác một cái lại cho người ta loẹ loẹt cảm giác đây chính là ta có thể xuyên qua lựa chọn phương minh hơi cảm ứng một chút liền phát hiện ý niệm của hắn tựa như có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào thiếu niên d á n g lâm đoạt xá chỉ là nếu như muốn lựa chọn cái tia trung thực chất phác người lại tựa hồ như có trở ngại cực lớn mặc dù cũng không phải không thể cưỡng ép đạo thủ nhưng thế t ấ t mang bản thân mang theo đến nội lực tinh nguyên tiêu hao hơn phân nửa mà đổi thành bên ngoài một thiếu niên lại chỉ cần chút xíu giữa hai bên tranh lệnh không thể cái kia diện mục chất phát hẳn là thạch phá thiên a quả nhiên khí vận chi nồng phúc duyên dày không gì sanh kịp chỉ cần ta bỏ được quyết tâm nháy mắt liền có thể hưởng thụ một thanh nhân vật chính đãi ngộ về phần bên cạnh cái kia thạch trung ngọc ai không nói cũng được phương minh tự nhiên biết cái này thạch trung ngọc là cái hố hàng cùng thạch phá thiên cái này thở nhỏ bị người khác tu h dưỡng mặc dù tâm tư chất phát nhưng khí vận vô song cuối cùng người tốt có hảo báo khác biệt cái này thạch trung ngọc lại là cái xấu đến cùng ngôi sao thái họa không chỉ có ngay từ đầu liền đùa giỡn a tu không thành hại đối phương tự sát mình lại phản tuyết sơn phái mà chạy sau đó càng là làm trường nhạc bang khôi lỗi ban chủ lại lo lắng hiệp khách lệnh lại chạy một lần cuối cùng bị thượng t i ệ n phạt tác nhị sứ từ trong kỹ viện nắm chặn ra không chỉ có võ công không được càng là ngay cả nửa điểm đạm đường đều không có thuần túy chính là một người đi đường r á c mặt hàng cũng khó trách đ o ạ t xã cần đại giới nhỏ như vậy